Chương 312 bên trên nhu phạt tâm, phô trương thánh thế, chương 312 bên trên nhu phạt tâm, phô trương thánh thế. Tại chỗ chỉ còn lại có 16 vị Trần Quốc Chúc Cơ, tu sĩ khác đều bị tử phụ thượng nhân đấu pháp dư ba đến chết. Trần Quốc Chúc Cơ nhóm cảm nhận được phân thân trung quanh khí tức khủng bố, nhao nhao sắc mặt hoàng hốt. Tang thêm bọn hắn đã sớm bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến, tại là toàn bộ đều bỏ xuống vũ khí, ngừng đấu pháp, hô, chúng ta nguyện hàng. Mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Nếu là ở ngoại giới, bọn hắn đã sớm chạy từ phía. Nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ đều thân ở bên trong phụ trận, căn bản không thể trốn đi đâu được. Phân thân khẽ gật đầu. Thân hình treo cao tại đám người phía trên, thần thức lảo qua, đem Trần Quốc Đông Đạo chúc cơ biểu lộ thu vào đáy mắt. Đau đớn giả cũng có, e ngại giả cũng có, không cam lòng giả cũng cũng có. Nhưng mà, tại phân thân cái kia khí tức khủng bố phía dưới, tất cả mọi người đều không còn tâm tư phản kháng, chỉ có thể ngồi dưới đất, chờ đợi phân thân xử lý. Phân thân cao giọng nói, người tới, đem hắn đều qua bó, áp tại trong kim xá thành. Tất lực tú binh cấp thấp tu sĩ, đây là Thanh Vân tông mệnh lệnh. Giữ lại những tù binh này, một là có thể dùng đến cùng Trần Quốc trao đổi, thứ hai là vì thể quốc Đông Đạo tu sĩ. Nếu như bọn hắn lần này thống hạ sát thủ, Sau cái kia thẻ quốc tu sĩ bị Trần Quốc Tu binh, đối phương như cũng sẽ lấy răng đổi răng, để cho song phương đều chốt tại tình cảnh càng nguy hiểm. Cái này tuy là giữa hai nước chiến sự, nhưng cũng không cần thiết đánh nhau chết sống. Ba chuyện những thứ này chốc cơ tu sĩ đều vẫn còn lấy đại dụng, nhất là những cái kia trong tay nắm giữ tu tiên bách nghệ tu sĩ, như trận pháp sư, luyện đan sư mấy người, đều có thể dùng để bổ sung trong chiến sự hao tổn tài nguyên. Bốn phép tính là vì chiến sự kết thúc về sau suy nghĩ, những thứ này chốc cơ tự phụ cũng là Trần Quốc địa lâu xã, không chỉ có một mục điều khiển cả nước các nơi tài nguyên, ngày bình thường cũng gánh vác trừ ma vệ đạo chức trách. Mà thế quốc dù sao nhân thủ có hạn, không có khả năng đem địa phương tu tiên thế lực đều chém chết, dạng này cũng bất lợi tại sau đó quản lý. Dù sao nếu như nơi đó không có tu tiên thế lực trấn thủ, sau một khoảng thời gian, liền sẽ biến thành yêu tộc nhà viên. Muốn lại đoạt lại, còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Đương nhiên, đối với tại những cái kia phần tử ngoan cố, tự nhiên là trực tiếp chém giết chuyện. Đúng lúc này, cái kia 16 vị Trần Quốc Chúc Cơ tu sĩ bên trong, có một cao trưởng tu sĩ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tràn ra cừu hận tia sáng, trên thân hồng quang phun trào. "Trên hoàng tuy lộ, bồi ta cùng đi a." Hắn đang bị Thanh Vân Tông truy ná. Nếu rơi xuống thanh vân tông trong tay, chỉ có một con đường chết, không như đối mặt trước khi chết kéo một cái chịu tội thay. Nhưng mà phân thân một mực dùng thần thức nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy thế liền cười lạnh, quất lên, tự tìm đường chết, giữ lại không được ngươi. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, một đạo thanh liên tại quanh người hắn tạo thành, rơi xuống tu sĩ kia trước người. Thanh liên từng mảnh nọ rộ, đem cái kia cao trắng tu sĩ bao bọc ở bên trong. Đợi cho thanh liên tiêu thất, hắn liền hóa thành một cô thi thể. Thấy cảnh này, chân cốt các vị chúc cơ nhóm lập tức trở nên lươn lẹo lo sợ, cũng lại không còn tâm tư khác. Tiếp đấy, phân thân liền nhìn về phía Trần Cao Viễn, truyền âm nói, "Tần đạo hữu, Nhanh đưa tin Thông tri Ngô Khải rằng đạo hữu, để cho hắn xuất linh tất cả trúc cơ tu sĩ, tới đây cùng chúng ta hội hợp. Chờ xử lý xong đám này tu sĩ, chúng ta liền lập tức đi tiến công Nguyệt Anh Thành. Nguyệt Anh Thành, chính là cái kia Trương Minh Viễn trấn thủ thành trì. Vân Trạch thượng nhân đang cưỡi phi thuyền, toàn lực đi tới trợ giúp. Đột nhiên, hắn biến sắc, lấy ra một cái đả tát hồn đăng, sắc mặt lộ ra khó coi dị thường. Hà đạo hữu đã chết, lập tức trở về Nguyệt Anh Thành. Hắn lần này mang người tay cùng cái kia giàn mua tự phụ giống nhau, đối phương càng là có tam giai trận pháp xem như phòng ngự, liền cái này đều vẫn lạc tại Trần Quốc ba người kia trên tay. Hắn bây giờ chạy tới, bất quá là chịu chết thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sa Sa Nguyệt Ảnh Thành, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hừ, đều do cái kia Trương Minh Viễn sợ hãi rụt rè, cho nên duyên ngộ trên cơ, gián tiếp đưa đến Hà Đạo Hữu vào mình. Ta ngược lại muốn nhìn, quay đầu trinh tây tướng quân trách tội xuống, hắn nên như thế nào dàn giải. Hai khắc đồng hồ sau, Vân Trạch Tượng Nhân liền đáp lấy phi thuyền, về tới Nguyệt Ảnh Thành. Ánh mắt của hắn quét về phía sau lưng Vũ Dụ, lại sen lẫn một chút may mắn 20 vị chúc cơ, trong lòng sau khi than thở, còn đã tuân ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn đè xuống nội khí Đối với thủ hạ chúc cơ tu sĩ nhóm nói, chư vị sau đó muốn đề cao cảnh giác, để phòng người nước tệ thừa cơ tiến công. Chúc cơ nhóm nhau nhau không người đáp, xin nghe Vân Trạch tướng quân lệnh. Vân Trạch thượng nhân khẽ gật đầu, lại miễn cưỡng đám người một phen sau, liền quay đầu chạy tới phủ thành chủ. Một lát sau, trong phủ thành chủ, Trương Minh Viễn ngồi ở trong hành lang, nhìn xem khí thế hung hăng Vân Trạch thượng nhân, lại không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm suy nghĩ xong ứng đối lý do thoái thác. Hắn nói, Hà đạo Hưu đã chúng người nước tệ mai phục, bất hạnh vẫn lạc, chúng ta đã hết lực, Vân Trạch đạo Hưu cũng không cần quá mức thương tâm. Ta lập tức liền lên bảy tỏ triều đình, thỉnh cầu triều đình ra phong hà đạo hữu, đồng thời trợ cấp hắn người nhà. Ta tại triều đình cũng có chút nhân mạch, tất nhiên sẽ vì Hà đạo hữu người nhà tranh thủ tốt nhất trợ cấp, một khoản tử dương ngân thần đan là không thiếu được. Nghe được Trương Minh Viễn trong miệng nhân mạch hai chữ, Vân Trạch thượng nhân dù là có tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không thể không đem hắn đè xuống. Hắn biết, Trương Minh Viễn vừa dẫm chính là bây giờ chủ nhà họ Trương, Trần Quốc triều đình các lão đứng đầu Trần Thế Sương, làm Trần Quốc thế gia đứng đầu, quyền thế gần như chỉ ở hoàng đế phía dưới. Cho dù là cái kiếp Trinh Tây tướng quân Lộ Tuyển, có Trần Thế Sương tại, cũng chưa chắc có thể làm gì cái này Trương Minh Viễn. Tiếp lấy, Trương Minh Viễn lại nói, "Bây giờ tiền tuyến binh lực Hà Trường, viện quân sở là muốn từ Trình Tây phủ tướng quân điều phối. Mà Trình Tây phủ tướng quân cách này gần như có xa vạn dặm, cho dù Trình Tây tướng quân lập tức an bài nhân thủ, chờ đến cái này mới thành thành, cũng ít nhất là nửa ngày sau sự tình." Tiếp tiếp, "Mong rằng Vân Trạch đạo hữu cùng ta một đạo, thủ vững thành này." Vân Trạch thượng nhân liếc mắt nhìn Trương Minh Viễn, hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt, sau đó mở mắt, chắp tay nói, "Vậy thì nhờ cậy Trương tướng quân, ta đi bên ngoài tuần sát thành phòng." Lập tức hắn xoay người rời đi, pháp lực khí kình hơi trống, đem lại môn hung hăng đóng lại, phát ra bánh một tiếng vang thật lớn. Khơ thông trong lòng của hắn bất mãn. Trương Minh Viễn cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, đối với cái này Vân Trạch thượng nhân thái độ không thèm để ý chút nào. Hắn là thế gia người, cùng Vân Trạch thượng nhân loại này đám dân quê tán tu, có bản chất khác biệt. Cho dù cái này thành trì ném đi, đối với hắn cũng là không ảnh hưởng toan cục. Trong đầu của hắn, quanh quẩn trước khi đi ra chủ căn dặn hắn lời nói: "Minh Sa, Trần Quốc bây giờ đại hạ tư vinh, nhưng ta Trương gia quyết không thể diệt. Ngươi ở tiền tuyến, hết thảy muốn để bảo tồn thực lực làm đầu. Nếu là thời kỳ cường thịnh, hoặc là thời kỳ hòa bình, thế gia cùng triều đình lợi ích tự nhiên nhất trí." cũng phải làm cho thế cục bình ổn, dễ cấp lấy lợi ích. Nhưng Trần Quốc Thế cục đã đến loại tình trạng này, chiến tuyến từng bước lui lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trừ phi Trần Quốc có thể ra vị kỳ tài ngũ trời, bằng không che diệt chỉ là vấn đề thời gian. Loại tình huống này, thế gia cùng hoàng gia lợi ích, tự nhiên là xuất hiện xung đột. Dù sao từ trên danh nghĩa tôi nói, toàn bộ Trần Quốc cũng là hoàng gia, mà thế gia bất quá nắm giữ một phần trong đó thôi. Một khắc đồng hồ sau, phân thân nô khải giang tần cao viễn ba người, xuất lĩnh lấy 40 vị chúc cơ, xuất hiện ở nguyệt ảnh thành bên ngoài. Cái này nguyệt ảnh thành bốn là tòa mô hình nhỏ phương thị, phương viên bất quá 10 giặm. Về sau bởi vì tiền tuyến tình huống không ổn, cho nên mới khẩn cấp tại cái này thành trì an bài tam giai chúng phẩm phòng ngự trấn pháp. Đợi đến Trần Quốc binh bại lui lại, liền lợi dụng tòa thành nhỏ này, cấu tạo phòng tuyến mới. Phân thân nhìn xem tòa thành nhỏ này, cùng Âu Khải Giang tần cao viễn hai người truyền âm nói: "Liên theo chúng ta kế hoạch lúc đầu, làm bộ ở ngoài thành bố trí trấn pháp, làm ra muốn vây khốn nơi này bộ dáng. Cái kia Trương Minh viện nhát như chuột, gạ hỏi một chút đối phương, xem có phản ứng gì. Chúng ta đã nhờ cậy Lôi Vân dụng nhân, tại Kim Sa thành hô ứng chúng ta, tới kiềm chế sự chú ý của đối phương." Đối phương điều động viện quân chỉ có thể tổng trình Tây phủ tướng quân điều phối, mà trong đó còn có chúng ta mật thám, nếu như tới số lớn tu sĩ, chúng ta cũng có thể lập tức biết tin tức. Đến lúc đó, chúng ta liền lập tức rút lui. Nghe nói cái kia Trình Tây phủ tướng quân bên trong mật thám, vẫn là có địa vị cao, bằng không thì cũng không có khả năng mỗi lần đều kịp thời nhận được tin tức. Tần Cao Viễn nhìn về phía phân thân Lưu Thần, trên mặt vẫn là như vậy hàng năm mệt khổ, truyền âm nói, Lưu đạo hữu, kế hoạch này làm được hạ. Mặc dù ngươi cùng Lâu đạo hữu đối với tại bảy trận có chút tâm đắc, nhưng dù sao không phải là hàng thật giá thật tam giai trận pháp sư. Mà cái kia Trương Minh Viễn tốt xấu cũng tu luyện đến tự phụ trung kỳ, kiến thức tuyệt đối không thiếu, dựa vào làm bộ bệ trận, sợ là dọa không được đối phương. Thi Cang đừng xách, để cho hắn chủ động chạy trốn. Lô Khải Giang nhìn về phía Phân Thân, cũng là có chút lo nghĩ. Phân Thân lắc đầu, nói, cũng không phải. Cái này trận pháp bất quá là một cái nguy trang, để dùng cho Trương Minh Viễn tăng thêm áp lực. Chân chính sát chiêu, vẫn là cái kia Tam giai chúng phẩm phá trận phù, bằng không thì sao có thể để cho cái kia Trương Minh Viễn hốt hoảng đâu. Bọn hắn trước khi lên đường, Từ Lôi Vân thượng nhân yêu cầu Tam giai chúng phẩm phá trận phù, loại này phá trận phù có thể tạm thời tê liệt cái này, ngụy hành thành đại trận hai khắp đồng hồ. Nhưng từ tại phá trận phụ cần phù sư cùng trận pháp sư hợp tác lực chế, tăng thêm tài liệu khan hiếm, cho nên cực kỳ thưa thớt, Lôi Vân thượng nhân chỉ cam lòng cho một tấm. Ngoài ra, Lô Đạo Hữu, Tần Đạo Hữu, trong tay các ngươi cần phải đều có gia tộc cho kim đang cấp cái khác gác chủ bài a, không biết có thể hay không dùng tới dùng một chút. Nghe nói như thế, Tần Cao Viễn liền vội vàng lắc đầu, thái độ mười phần kiên quyết, nói, tuyệt đối không được, ta cái kia át chủ bài chỉ là phòng ngự pháp thuật. Lại nói ta bây giờ đã cùng gia tộc cắt đứt liên lạc, át chủ bài dùng một tấm liền thiếu đi một tấm. Sao có thể dùng tại trong bực này chiến sự? Nô Khải Giang ngược lại là vước cảm, như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu là dùng sau đó, thật có thể đánh hạ cái này mượn thành thành, Lôi Vân thượng nhân bên kia cũng có thể làm chút động tác, ta cũng coi như là lập công lớn. Như thế gia chủ cao hơn phía dưới, ngược lại là có khả năng lại thưởng ta một cái át chủ bài. Bất quá, đạo hữu ngươi đến tột cùng có mấy phần chắc chắn? Phân thân khẽ gật đầu, nghe được Nô Khải Giang lời nói bên trong lo nghĩ. Nô Khải Giang nói tới át chủ bài, hơn phân nửa là tứ giai phụ lục, bí bảo các loại, dùng tới một lần, hoặc mấy lần liền không có cùng trong cơ thể hắn có thể lập lại sử dụng tứ giai pháp thuật có bản chất khác biệt. Đến tại Mưu Kế, hắn ngược lại có chút chắc chắn. Bởi vì cái gọi là bên trên Nhu Phật Tâm, hắn cái này Mưu Kế căn cứ vào Trương Minh Viễn tâm cảnh tới thiết kế. Trương Minh Viễn một cái đệ tử thế gia, bối cảnh tâm hậu, cho dù ném đi thành trì cũng không thương phóng nhã, chắc chắn sẽ không vì một thành trì cùng bọn hắn đả sinh đả tử. Tăng thêm có lý Hải Ba ví dụ tại phía trước, Trương Minh Viễn nhất định sẽ càng ngày càng cẩn thận. Mà bọn hắn một khi bày ra trận thế, Trương Minh Viễn có rất lớn khả năng bỏ thành chạy trốn. Ngoài ra còn có cái cực kỳ trọng yếu tình báo, Trương Minh Viễn tới này nguyện thành thành hoàn toàn là lẻ loi một mình, không mang thương gia tập nhân, đạo tẩu không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa trong cái này bên trong nguyệt ảnh thành, bây giờ không chỉ không có tam giai trận pháp sư, ngay cả nhị giai trận pháp sư đều không. Nguyên bản duy nhất nhị giai trận pháp sư, cũng theo cái kia giàn mua tự phụ vẫn lạc, rơi xuống phân thân đám người trong tay. Phân thân nói, bảy thành chắc chắn. Lô Khải giang khẽ gật đầu, đã có bảy thành chắc chắn, cái kia thử một lần lại như thế nào? Dù là không thành, cũng bất quá thiệt hại chút bảy trận tài liệu thôi. Thân hình tiến lên mấy bước, quanh thân pháp lực phun trào, hướng về phía trong thành chỉ truyền âm nói: "Trường Minh viện đạo hữu, vẫn trách đạo hữu" Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Vân Trạch thượng nhíu mắt, đáp lại nói, "Nô Khải Giang, ngươi không hảo hảo dưỡng thương, tới ta nguyện ảnh thành làm cái gì, còn huy động nhân lực như thế. Ngươi sẽ không cho là, chỉ dựa vào ngươi chút nhân thủ này, liền có thể công phá cái này Tam giai chúng phẩm hộ thành đại trận a." Nô Khải Giang cười ha ha, nói, "Vân Trạch đạo hữu, thương thế của ta cũng sớm đã khôi phục." Lại nói, "Ngươi làm sao biết ta chỉ có những nhân thủ này? Thanh Vân Tông lôi Vân Tiền Bối đang tại đem người tiến công, ít ngày nữa liền sẽ rảnh tay, tiến đánh ngươi cái này mượn ảnh thành. Ta khuyên nhủ hai vị vì thủ hạ tướng sĩ suy nghĩ." Sớm ngày đầu hàng, cũng miễn cho chịu đau khổ. Lúc này, Trương Minh Viễn cũng từ trong phủ thành chủ bay ra, đến cạnh tường thành, cùng Ngô Khải Giang giang co. Hắn ngửa đầu cười to, cao giọng nói, "Họ nô, ngươi mơ tưởng, ta Trương gia thế trị Hoàng Ân, nhất định tụ vững thành trì, tuyệt không, không lùi một bước." Nói xong, to lớn tay áo phất một cái, nguyệt ảnh thành hộ thành đại trận toàn lực kích phát, trên không tràn ngập một tầng liễm diễm thủy quang, liền âm thanh đều bị ngăn cách. Hắn xoay người lại, đối với nguyệt ảnh thành các vị tướng sĩ chắp tay, cao giọng nói, "Gió mạnh mới biết có cứng, hỗn loạn tức thành thần." Bây giờ, chính là các vị đền đáp Hoàng Ân thời điểm. Kể từ hôm nay, các vị mỗi thủ vương một này, liền ban thưởng 1 năm bổng lộc, chẳng đến cái kia Tiêu Ngô Khải Giang lui bước mới thôi. Cái kia Tiêu Ngô Khải Giang cử động lần này bất quá là phô trương thanh thế, chỉ cần chúng ta viện quân đến, cái kia Tiêu Ngô Khải Giang liền sẽ lập tức rút quân. Ta Trương Minh Viễn, sớm bái tại chư vị, lập tức hắn khẽ khom người, hướng về phía đám người khom lưng hành lễ, trên tường thành các vị chúc cơ, luyện khí tu sĩ, lập tức sơn hô và thuế, bên trong nguyệt ảnh thành sĩ khí đạt tới điểm cao nhất. Đương nhiên, trong đó bao nhiêu là cái kia mỗi ngày 1 năm bổng lộc lên tác dụng, cũng không biết được. Thấy cảnh này, một bên Vân Trạch thượng nhân khẽ gật đầu. Xem ra vừa rồi hắn có chút trách oan cái này Trương Minh Viễn. Đệ tử thế gia, tóm lại là có chút chỗ thích hợp, ít nhất tại trên cổ vũ sĩ khí là một thành hào thủ. Cũng tỉ như chính hắn, từ tại là cái tán tu, trong triều không ngửi, trình độ này khen thưởng, hắn là vạn vạn hứa hẹn không được. Nhưng mà lúc này, bên trên ngự ảnh thành phương bên trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một mặt trận pháp, đồng thời còn có không ít tu sĩ hợp lực, dự định ở đây bố trí mãi mãi trận pháp. Thấy cảnh này, Trương Minh Viễn mặc dù vẫn là sắc mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng là hoảng hốt. Hắn thầm nghĩ, Ngô Khải Giang bọn hắn Như thế nào ngay cả trận pháp đều chuẩn bị xong, không phải là dự định trưởng kỵ vây cuốn nơi này đi. Đến lúc đó trận pháp một thành, ta rất có thể sẽ bị lưu lại nơi đây. Mặc dù ta có chút ác chủ bài, nhưng mà cái Kim Đan Ngô Khải Giang cũng là Kim Đan Ngô Gia Hạch Tâm đệ tử, trong tay tất nhiên cũng không ít ác chủ bài. Mà Kim Đan Ngô Gia vẫn là cô tông Ngô Gia chỉ nhánh, tuyệt đối không thể coi thường. Đối với tại Tây Quốc, trong gia kiêng kỵ nhất thế lực chỉ có một cái, đó chính là Kim Đan Ngô Gia. Phân thân ba người lấy ra cái kia Tam giai hạ phẩm phù trận, bất quá tại đánh xong cái kia giàn mua tử phụ sau. Phụ trận này bên trong vụ lục đã dùng hết hơn phân nữa, cũng dẫn đến trận pháp cũng ra chút vấn đề. Đoán chừng lại dùng tới 1 2 lần, phụ trận này liền sẽ triệt để vỡ bỏ. Tiếp lấy, phân thân liền cùng Lâu Khải Giang cùng một chỗ, tại cái này nguyệt ảnh thành trung quanh bận rộn lên, dạ vờ đang bố trí cao giai trận pháp bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, Trương Minh Viễn trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chương 313 không đánh mà chạy, chú nhã, chương 313 không đánh mà chạy, chú nhã. Diệp Cảnh Vân điều khiển phân thân, đầu ngón tay hơi gãy, một phần trận cơ liền bám vào trên mẫu xanh nhạn pháp lực, bay về phía nguyệt ảnh thành góc đông nam. Lâu Khải Giang cũng là như thế làm bộ hướng về trận pháp bốn phía ném tài liệu. Bọn hắn mặc dù không phải chân chính tam giai trận pháp sư, nhưng chưa thấy qua thực heo, còn không có gặp qua heo chạy sao, giả trang làm bộ làm tịch lúc nào cũng không có vấn đề. Ngược lại cái này trận pháp có thể hay không sử dụng, nhận được bố trí xong mới biết được. Một canh giờ trôi qua, nguyên ảnh thành trung quanh đã hiện đầy trận pháp tài liệu. Lúc này, phân thân phủi tay, giả vờ đại công cáo thành bộ dáng, nhìn về phía Ngô Khải Giang cùng Tần Hưng Cao Viễn hai người. Hắn nói, "Trận pháp bố trí không sai biệt lắm, lúc nào kích phát cho thỏa đáng." Ngô Khải Giang nói, "Chờ một chút đi, loại này trận pháp chính là muốn đánh bất ngờ mới được." Bọn hắn không có truyền âm, mà là mượi phần bằng phẳng trò chuyện với nhau, tựa hồ căn bản không sợ bị Nguyệt Ảnh Thành người, cùng với có thể mật thám nghe thấy. Lô Khải giang ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Nguyệt Ảnh Thành đích chính trung tâm. Hắn cao giọng nói: "Đến lúc rồi, các vị đạo hữu, theo ta tiến công." Bên trong Nguyệt Ảnh Thành, Trương Minh Viễn cùng Vân Trạch thượng nhân cũng đang đứng tại trên tường thành, thương lượng đối sách. Trương Minh Viễn chấp tay, nhờ tại nói: "Vân Trạch đạo hữu, ta mới đến, đối với cái này Nguyệt Ảnh Thành quân trận cùng trận pháp cũng không quen thuộc. Sau đó nếu như người nước tệ tiến công, bọn hắn dùng phá trận phù mà nói, Mong rằng từ đạo hữu ngươi tới chủ trì trận pháp, ta từ bên cạnh phụ trợ liền có thể. Chứ hắn nói tới lý do này bên ngoài, hắn cái này cũng là đang vị có thể phá thành làm chuẩn bị. Nếu là thành trì thật sự bị công phá, bọn hắn không thể không chạy trốn, không chưởng không trận pháp hắn chạy càng thêm thuận tiện, sau đó còn có thể đem trách nhiệm đẩy lên vân trách trên thân tổng nhân, có thể nói là một công ba việc. Vân trách thượng nhân đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất là dứt khoát nói, "Đa tại chương đạo hữu, vậy ta liền tiếp nhận." Hắn cảm thấy thủ thành sự tình 10 phần chắc chắn, Trương Minh Viễn đây là đang cho hắn tiến đưa công lao. Hơn nữa Trương Minh Viễn lý do cũng nói qua đi, Hắn tới này Nguyệt Ảnh Thành bất quá nửa tháng, thêm nữa thường thường trong phòng bế quan, rất ít cùng các tu sĩ cùng nhau diễn luyện trận pháp. Trái lại Vân Trạch thượng nhân, cũng tại cái này Nguyệt Ảnh Thành chờ đợi 4-5 năm, đối với trong đó chốc cơ tu sĩ nhóm cũng hết sức quen thuộc. Gặp Vân Trạch thượng nhân đáp ứng, Trương Minh Vũ liền lại chặt tay, biểu thị cảm tạ. Hắn nói, ngoài ra, đối với tại ở bên ngoài bố trí trận pháp, ngươi thấy thế nào? Vân Trạch thượng nhân nói, như ta thấy, bọn hắn bất quá là đang hư trường thành thế thôi. Bô luận là Ngô Khải Giang vẫn là cái kia Lưu Thần, Trần Cao Viễn, đều không phải là trận pháp sư, tại sao bảy trận chi năng? Trương Minh Viễn khẽ gật đầu. Nói, ta cũng là ý này. Bất quá tùy ý bọn hắn bên ngoài bảy trận, ta lúc nào cũng cảm thấy không yên lòng, tốt nhất tìm một cơ hội phá hư cái kia trận pháp. Bây giờ bọn hắn chốt tại thủ thế, mà Trương Minh Viễn là một điểm phong hiểm cũng không muốn bốc lên. Thân là Trần Quốc lớn nhất thế gia Trương gia đệ tử, hắn không đáng cùng cái này một số người liều sống liều chết, tự nhiên muốn đem nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Lúc này, người ảnh thành bên ngoài truyền đến trận pháp báo động, Trương Minh Viễn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt căng thẳng. Tề Quốc đám người, thế mà từ lúc đầu phân tán, hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn cả kinh nói, Tề Quốc muốn tiến công, bọn hắn trận pháp bày xong, Đồng thời, hắn cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt, để cho hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hắn thầm nghĩ, đây là thứ giai pháp thuật cảm giác. Tể quốc ba vị này trên thân tự phụ, hơn phân nửa có kim đan cấp độ bảo vật. Hắn mặc dù có thể cảm thấy loại sát khí này, một là bởi vì Ngô Kỳ Giang không có chút nào che giấu, lại có là hắn thường xuyên cùng kim đan chân nhân cùng nhau chiến đấu, đối với loại khí tức này có chút quen thuộc. Hắn liếc một cái bên người Vân Trạch thượng nhân, phát hiện người sau sắc mặt mặc dù nghiêm túc, vẫn còn có mấy phần đã tính trước. Hắn thầm nghĩ, xem ra, đây là đặc biệt nhắm vào ta đây, hơn phân nửa là Ngô Khải Giang Nhưng nghe nói cái kia tần cao viễn cũng là xuất thân hóa thần thế lực lớn, hơn nữa phía trước còn hiện ra qua kim đang cấp độ thủ đoạn công kích. Đáng chết. Thật sự không được, cũng chỉ có thể bỏ thành trốn. Có tộc trưởng cho thủ đoạn, đao tẩu tuyệt không phải vấn đề. Từ tại các phương thế lực huynh hướng có chỗ khác biệt, cho hộ thân thủ đoạn cũng là nhiều mặt, tiến công, phòng ngự, bỏ chạy đủ loại đều có. Mà Trương Minh Viễn trên người, nhưng là một tấm tứ giai bỏ chạy phụ lục. Trương Minh Viễn âm thầm cắn răng, trong chớp mắt liền muốn tốt tất cả đều lui, bao quát như thế nào đạo tẩu, bỏ chạy nơi nào, phải nên làm như thế nào hướng Triệu đỉnh dạng giải hắn bộ thành chuyện. Lúc này Bên trên nguyệt ảnh thành khoảng không đột nhiên xẹt qua một đạo kim sắc quang mang, hung hăng đụng vào nguyệt ảnh thành hộ thành trên đại trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hộ thành đại trận ứng thanh tiêu tan. Vân Trạch thượng nhân hơi biến sắc mặt, cao giọng nói, "Là tam giai trùng phẩm phá trận phù. Các vị tướng sĩ, kết quân trận. Chỉ cần gắng gượng qua hai khắc đồng hồ, hộ thành đại trận liền có thể khôi phục." Một đạo hồng quang tử vân Trạch trên thân thượng nhân phóng lên trời, đồng thời khắp chúng quanh chúc cơ tu sĩ nhóm, nhao nhao đem pháp lực dốc vào trong tay trận kỳ, cùng đạo kia hồng quang hô ứng lớn nhau, bố trí xong quân trận, hồng vân khóa giang trận. Đồng thời Trương Minh Viễn cũng là thân hình khẽ nhúc nhích, đã trốn vào Hồng Vân khóa giang trận bên trong, cùng cái kia Vân Trạch thượng nhân cùng nhau thao túng trung ương trận kỳ. Tại Ngô Khải Giang ba người dẫn dắt phía dưới, Tề Quốc đám người cũng toàn bộ đều kết thành trận pháp, xông về Trần Quốc đám người tạo thành Hồng Vân khóa giang trận. Nhìn xem một màn này, Vân Trạch thượng nhân cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, các ngươi vừa mới bày cái kia trận pháp đâu, như thế nào không khai dụng. Xem ra đó chính là một mị trang. Phân thân cười ha ha một tiếng, đáp lại nói, cái kia trận pháp đến cùng là cái gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn hướng về phía Ngô Khải Giang khẽ gật đầu, cái sau lập tức hiểu rõ. Phân thân cao giọng nói: "Các đạo hữu, theo ta thi pháp." Lập tức hắn liền thông qua đại trận, điều động đám người pháp lực. Trước nay chưa có bảnh trướng pháp lực, thông qua trận pháp, tụ tập đến phân thân trước người. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận, chỉ muốn đem cái này tất cả pháp lực đều tiêu xài ra ngoài. Tại là tại hắn thần thức dẫn đạo dưới, cố này bảnh trướng pháp lực liền hóa thành một cái dị thường áp xúc phi kiếm màu xanh. Phi kiếm bất quá dạng ba thước, lộ ra dị thường phổ thông, nhưng chỉ có tới gần, mới có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó mãnh liệt pháp lực. "Đi." Phi kiếm xẹt qua trường không, hung hăng đánh tới Trần Quốc đám người tạo thành hồng vân khóa giang trận. Đến hay lắm. Chúng tướng sĩ giúp ta." Vân Trạch Thượng Nhân hét to một tiếng, hội tụ đám người pháp lực, bắt trước làm theo, trên không trung ngưng tụ thành một mặt băng thuần, cản hướng về phía phi kiếm kia. Hai người chạm vào nhau, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang, băng thuần dễ dàng đem phi kiếm ngăn trở. Nhưng mà, Vân Trạch Thượng Nhân lại phát giác không đúng. Hắn thầm nghĩ, không đúng, đạn này công kích như thế nào yếu như vậy? Ba vị tử phủ, tăng thêm 40 vị trúc cơ liên thủ, tuyệt không nên bực này uy lực. Hắn vội vàng hô lớn nói, "Các vị cẩn thận." Nhưng mà, lúc này Trương Minh Viễn lại vẫn luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Vừa mới liền xuất hiện luồng sát khí này, dù La Hán tiến vào trận pháp bên trong, nhưng cũng một mực đi theo hắn, phản phất rời trong xương đồng dạng, lại càng ngày càng mạnh. Nhưng mà từ tại song phương trận pháp che dấu, cảm giác của hắn một mực có chút mơ hồ. Ngay tại Vân Trạch thượng nhân hô to lúc, nguyên bản luồng sát khí này lại đột nhiên biến mất. Phản phất thúc thế đến cực hạn giây cùng, đến sắp bắn ra lúc, ngược lại có chỉ chốc lát tiến tĩnh. Không tốt. Nếu như đối phương thật dùng tứ giai pháp thuật, cái này trận pháp tuyệt đối ngăn không được. Ngược lại còn có thể ảnh hưởng cảm giác của ta, trở thành ta chạy trốn chứng ngại. Mà lúc này, Vân Trạch thượng nhân lại tập hợp đám người pháp lực Hóa thành một thanh băng kiếm, công về phía Tệ quốc quân trận. Băng kiếm những nơi đi qua, trung quanh mấy trượng phạm vi đều bao trùm đầy hồng ánh trong suốt băng tinh. Hắn nhìn xem Tệ quốc quân trận, trong mắt tràn đầy tự tin. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, vô luận đối phương có bực nào âm mưu quỷ kế, ta từ một kiếm phá chi. Cơ hội tốt." Trương Minh Viễn thầm nghĩ. Hắn không chút do dự, lập tức liền từ bỏ đối với trận pháp thao túng, thôi động thân pháp hướng về nguyện ảnh thành bên ngoài bỏ chạy. Mã Ngưu Khải Giang cũng phản ứng cực nhanh, lập tức từ trong Trần quốc quân trận bật ra, hướng cái kia Trương Minh Viễn đuổi theo. Hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, bây giờ chỉ còn lại một rạng công đến. Hắn một mực không có tham gia cùng trận pháp tiến công, chờ chính là bây giờ. Hắn cao giọng nói, "Trương đạo hữu, nếu đã tới, cũng không cần đi." Tiếp lấy hắn lật tay lại, trong tay đã nhiều hơn một cái vàng óng ánh ngọc phù, đồng thời phong tỏa Trương Minh Viễn thân hình, lập tức thôi động. Hắn vốn định tiết kiệm trưởng bối cho cái này tứ giai phù lục, nhưng nghĩ lại, nếu có thể bắt sống một vị tự phụ trung kỳ, lấy được công hiến, cũng đầy đủ hắn một lần nữa cầm tới một kiện tứ giai lá bài tẩy. Quan trọng nhất là, nếu có thể thừa cơ chém giết một vị Trương gia hạch tâm tự phụ, địa vị của hắn tại Ngô gia cũng có thể đề cao rất nhiều. Dù sao lần trước bị Trần Quốc Tú binh sự tình, để cho hắn trong gia tộc một mực không ngẩng đầu được lên. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện cao một trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, phóng ra vô tận kỳ quang, cả thiên không bên trong đám mây đều nhiễm lên kim sắc. Tiếp lấy bàn tay lớn màu vàng nóng liền vạch phá bầu trời, chụp tới ngoài một dặm Trường Minh Viễn. Cảm nhận được cái kia làm cho người run sợ kim đan khí tức, Trường Minh Viễn lập tức sắc mặt hoảng hốt. Hắn không chút do dự, lập tức thúc dục Đả Sơn chuẩn bị xong tứ giai hạ phẩm phù lục 10 dặm thành pháp phù. Gần như trong nháy mắt, Trường Minh Viễn quanh thân liền xuất hiện một đạo khí tức màu xanh nhạt, đem hắn thân hình ngụy quyển, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm tiếp lấy, hắn lại thân hình lượn lên, hoàn toàn biến mất ở Ngô Khải Giang trong tầm mắt, cái kia kim sắc đại thủ cũng đã mất đi mục tiêu, phi hành sau một hồi, không cam lòng trên không trung tiêu tan. Ngô Khải Giang lập tức trợn tròn mắt, trong lòng hối hận không thôi. Là ta lòng quá tham, sớm biết liền nghe Lưu đạo hữu, tiết kiệm cái kia phụ lục. Sớm tại trước khi đến, phân thân Lưu Thần cũng đã nói, rất có thể không cần cái kia tứ giai phù lục, liền có thể đem Trương Minh Viễn vượt chạy. Bây giờ phù lục cũng mất, người cũng không bắt được, chỉ còn lại có công giá chàng. Sau đó, hắn thì nhìn hướng về phía nguyệt ảnh thành bên trong Trần Quốc đám người, ánh mắt bất hiện Lúc này hắn mới phát hiện, trần quốc đám người cái kia hùng vân khóa giang trận, vậy mà giải tán, trong đó tu sĩ toàn bộ cũng bắt đầu chạy tứ phía. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, để mắt tới trong đám người duy nhất tử phủ, Vân Trạch thượng nhân. Hắn cao giọng nói, cái này Vân Trạch thượng nhân giao cho ta, sau khi chuyện thành công, cống hiến chia đều. Sau đó hắn liền thân hình khẽ động, hung hăng truy hướng về phía cái kia Vân Trạch thượng nhân. Phân thân tự nhiên cũng nghe đến Ngô Khải Giang lời nói, biết hắn đây là trong lòng có nộ khí cần phát tiết, liền nhún vai, tùy hắn đi. Dù sao Ngô Khải Giang một cái tử phủ trung kỳ, truy một cái tử phủ sơ kỳ Vân Trạch thượng nhân, chắc chắn vẫn rất lớn. Hơn nữa bọn hắn lần này chỉ dẫn theo 40 vị chốc cơ tu sĩ, chỉ dựa vào tần cao viễn cùng chốc cơ tu sĩ nhóm, rất khó đem Trần Quốc cái này một số người toàn bộ đều bắt được. Hắn đối với tần cao viễn truyền âm nói, "Tần huynh, chúng ta chia hai đường, tả hữu bao sao?" Tiếp lấy hắn liền thôi động pháp lực, ngưng tụ ra vài thanh bản tay lớn màu xanh, chụp tới Trần Quốc đám người. Từ tại có hai vị tử phụ tại chỗ, ngoại trừ số ít luyện khí tu sĩ, tất cả chốc cơ tu sĩ nhóm, một cái đều không thể chạy trốn. Đợi đến cái này một số người chào xong, liền lưu lại phân phân chính mình trấn thủ cái này ngượt hành thành, tần cao viễn cũng đi truy cái kia vân trạch thượng nhân đi. Mà không quá một canh giờ, Ngô Khải Giang tần cao viễn hai người, liền đều đẩy bụi đất trở về. Ngô Khải Giang mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bất đắc dĩ nói, cái kia vân trạch trên thân thượng nhân còn có không ít đột phụ, đối với địa hình xung quanh rất quen thuộc. Ta vừa muốn đuổi kịp hắn, hắn liền chui vào một cái tràn đầy mê vụ trong rừng rậm, đã triệt để mất đi dấu vết. Vùng rừng rậm kia tên là Mê vụ Sâm Lâm, ta nghe nói trong đó có quỷ dị trận pháp, còn có cao giai yêu thú qua lại, liền không có dám vào đi. Phân thân khẽ gật đầu, trấn an nói, không sao. Chúng ta đánh hạ cái này thành trì, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, có thể có thu hoạch này liền đã rất tốt. Nếu như là giống Ngô Khải Giang nói như vậy, cho dù là hắn đi truy, cũng hơn nửa là đồng dạng kết quả. Ba ngày sau, Tây Lương thành. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tràn đầy khí chân dị bảo chỗ ngồi tay ghế bị Trình Tây tướng quân Lộ tuyên một chưởng vô đánh gãy, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, tràn đầy toàn bộ phụ thành chủ. Cảm nhận được trong cố khí tức này ẩn chứa phẫn nộ, Vân Trạch thượng nhân vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn hiện tại, toàn thân cao thấp đều cuốn đầy băng vải, thương thế cực nặng, liền hô ra khí tức đều tựa như như lửa đồng dạng nóng bỏng, đó là thể nội hỏa độc. Hắn lần này trốn vào trong mê vụ sâm lâm, chả ra đại giới cực lớn cũng may mệnh là bảo vệ. Lỗ Tuyên Âm thanh lạnh lùng nói, ném thanh bức bảo địa, không đánh mà chạy, đây chính là Trương gia tác phong sao? Truyền ta tướng lệnh, truy ná Trương Minh Viễn, đồng thời điều khiển cẩm y địa vệ toàn lực lùng bắt, gặp phải sau đó, giết chết bất luận đội. Lúc này, Lỗ Tuyên bên cạnh một vị mưu sĩ mắt nhìn người bị thương nặng Vân Trạch Thượng Nhân, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Lập tức hắn truyền âm nói, tướng quân, cái kia Trương Minh Viễn là Trương gia đệ tử, làm như vậy, có phải hay không trước tiên cùng trong triều trao đổi một chút? Cái kia Trương gia Trương Thế Dương Thế nhưng là trong triều các lão đứng đầu, quyền khuynh triều chính. Hơn nữa cái này Tây Lương trước thành tuyến cần quân lũ cũng đều được gần bên trong các hỗ trợ điều phối, không có hậu phương ủng hộ, cái này chiến sự chúng ta căn bản không đánh tiếp được. Trình Tây tướng quân lỡ tên nhíu mày, mỉ, không để ý tới cái này mưu sĩ. Như thế khẩn yếu thời khắc, loại này chuyện hoang đường nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn xử trí, bằng không tất nhiên sẽ quân tâm tán dã. Hắn nhìn về phía Vân Trạch thượng nhân, nói, "Vân Trạch tiểu hữu, ngươi đi xuống trước dưỡng thương. Ngươi yên tâm, chuyện này ta chắc chắn sẽ cho ngươi, cho tại nguyệt ảnh thành chế toán các tướng sĩ một cái công đạo." Đa Tạ tướng quân. Vân Trạch thượng nhân khom người cúi đầu, lui ra ngoài. Cùng ngay đồng thời, Chư mình viện tự nhiên cũng biết chính mình tất nhiên sẽ bị Trình Tây tướng quân xử trí, cho nên, hắn căn bản là không có đi Tây Lương thành, mà là trực tiếp trở về trường gia tổ điện. Nửa tháng sau, Thanh Phật Tông, gian mua tu sĩ cung kính con người, đưa cho Phân Phân một cái lệnh bài, nói: "Đạo hữu, ngươi cần tài nguyên đã điều phối hoàn tất. Ngươi có thể tùy thời cầm lệnh bài này, đi tông môn ngoại vụ đường nhận lấy." Phân Phân tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy phía trên có Lưu Vân Kim Mục, liền yên tâm. Đây là hắn luyện thể đột phá đến tam giai trung kỳ cần chủ tài, đến đại phụ tài, hắn đã sớm thu thập đủ. Lập tức trên mặt hắn nổi lên vẻ tươi cười, hướng về ngoại vụ đường mà đi. Chương 314 vui quá hóa buồn, luyện thể đột phá, chương 314 vui quá hóa buồn, luyện thể đột phá. Diệp Cảnh Vân Tâm Đình có chút vui vẻ, theo Túng Vân thân lưu thần hướng ngoại vụ đường đi đến. Lần này trong chiến sự, hắn, Tần Cao Viễn, Ngô Khải Giang ba người chung chém giết một vị tử phủ, bắt sống 50 vị chúc cơ tu sĩ, tăng thêm chiếm lĩnh một tòa cỡ lớn thành trì. Trong đó tử phủ hòa thành trì tất cả giá trị 10 vạn công hiến, 50 vị chúc cơ tu sĩ vị 50 vạn công hiến. Cuối cùng thống kê xuống, Thanh Vân Tông chung cho 70 vạn công hiến, trong đó một nửa về phân thân, Tần Cao Viễn, Ngô Khải Giang ba người một nửa còn lại thì thuộc về ba người thủ hạ cấp cơ cùng luyện khí nhóm. Dù sao nếu không có những tu sĩ này, chỉ dựa vào bọn hắn ba vị tự phụ, cũng không khả năng chiếm đóng như vậy một mảng lớn lãnh thổ. Linh mạch, không có trận pháp chi lực, bọn hắn cũng không phải Trần Quốc đám người lãnh tụ. Ngoài ra, từ tại lần này chiến sự bên trong kế hoạch cũng là Vân Vân nói lên, cho nên Vân Vân chính mình phân đến 15 vạn công hiến, Trần Cao Viễn cùng Ngô Khải Giang hai người tất cả 10 vạn. Cứ như vậy, trên người hắn liền hết thảy có 30 vạn công hiến, cũng là thành Vân tông. Lúc này, hắn liền nghĩ tới Ngô Khải Giang trên mặt cái kia xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười, thầm nghĩ Cái này Ngô Khải Giang ngược lại là có ý tứ, bởi vì thả chạy cái kia Vân Trạch thượng nhân, trong lòng Bán Văn lại chủ động đưa ra ít cẩm chút cống hiến. Hắn dù sao cũng là tử phụ trung kỳ, tại trong chiến sự xuất lực tuyệt không thiếu, còn lúc nào cũng bị lỗ thấm làm suốt đầu mẹ trán, còn giúp ta đối phó qua cái kia cương thi, vì thế còn bị thương. Với hắn mà nói, cầm 10 vạn cống hiến có chút thiếu đi. Nhưng Ngô Khải Giang kiên trì như thế, Diệp Cảnh Vân cùng Tần Cao Viễn hai người cũng không có biện pháp. Ngô Khải Giang người này có ơn tất báo, tâm tính bất phạm, gặp ta gặp phải nguy hiểm có thể chủ động đứng ra, là cái có thể kết giao hạng người. Tuần nữa người này vẫn là Kim Đan Ngô gia người, tại Tề Quốc lực ảnh hưởng khá lớn, về sau còn phải thường cùng hắn liên hệ mới lạ, đây đều là ta cố này phân thân giao tiếp. Lúc này, hắn cưỡi đột quang, lại vượt qua một tòa ngọn núi cao vút, đến Thanh Vân Tông ngoại vụ đường chỗ. Nơi đây cảnh sắc cũng không tệ, lục trúc thắt thoáng, hoa đào nở rộ. Còn có ăn mặc các loại phục sức tu sĩ lui tới, cái này một hồi liền có gần 30 vị, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, còn có không ít trên người có mùi máu tươi, có thể là mới từ cùng Trần Quốc chiến tranh tiền tuyến trở về. Phân thân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, vì trận chiến sự này, Thanh Vân Tông trả giá không nhỏ. Sợ là đem tông môn góc nhạc nhiều năm nội tình đều lấy ra. Một khi thất bại, có thể mấy trăm năm đều không trở nổi. Đương nhiên nếu là thành công, hắn lãnh thổ có thể trực tiếp mở rộng một lần. Theo thời gian đưa đẩy, giọng lớn như vậy lãnh thổ, có khả năng sinh ra tài nguyên cùng tu tiên thiên tài, tất nhiên có thể đem Thanh Vân tông đẩy lên độ cao mới. Không nói những cái khác, nhiều sinh ra một hai vị kim đan chân nhân vấn đề không lớn. Phân thân đi thẳng về phía trước, nhàn nhạt tâm lực tản ra, cũng không phải hắn tận lực khoe khoang, mà là loại này tâm lực là thân phận tự trưng, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lùi tới tu sĩ thấy thế, nhao nhao không mình hành lễ. Đối với tại đám này luyện khí tu sĩ tối nói, ngày bình thường gặp cái trúc cơ cũng là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là tử phụ thượng nhân. Tiền bối, lưu tiền bối. Phân thân khẽ gật đầu, trong này còn có hai vị luyện khí tu sĩ từng tại dưới tay hắn chờ qua. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Là Hoài Bình, nghi ngờ sao à? Các ngươi cái này là từ chiến trường trở về rồi sao?" Đây là một đôi thân huynh đệ, họ Lâm, hai người cũng là trùng phẩm liên can, tu vi cũng là luyện khí 6 tầng, mấy năm này một mực tại Khô Tùng thành trấn phòng thủ, cùng hắn gặp mấy lần. Phân thân ngày bình thường lúc rảnh rỗi, cũng sẽ ở khu bên trong Tùng Thành đi khắp nơi đi, thưởng thức cảnh sắc, dưỡng lòng tâm tình, cho nên rất nhiều người đều biết hắn. Hai huynh đệ khuôn mặt đỏ bừng lên, không nghĩ tới cao cao tại thượng tự phụ thượng nhân, lại còn nhớ kỹ hai người bọn họ. Dương Hoài Bình liền vội vàng không lời hành lễ, nói, bẩm tiền bối, chúng ta hai người mới từ tiền tuyến trở về, đây là dự định hối đoái chút đan dược phụ trợ tu luyện. Phân thân khẽ gật đầu, hai người nói rất mơ hồ, nhưng nhìn hai người tu vi đã đạt tới bình cảnh, tăng thêm lần này Thanh Vân tông cho cống hiến cho có chút hào phóng, hai người này cũng riêng phần mình lấy được không thiếu cống hiến. Theo hắn đoán Hai người này hơn phân nửa là tới hối đoán huyết lộ đan dùng để phụ trợ đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Phân Thân nói: "Hai người các ngươi thiên phú không tồi, thật tốt tu luyện, tương lai có hy vọng chứ cơ." Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai câu nói, vốn lấy hắn tự phụ thượng nhân thân phận nói ra, trọng lượng so phổ thông tu sĩ nặng nhiều, đạt đạt tiến bộ. Hai huynh đệ nghe nói như thế, lập tức lớn chịu cổ vũ. Phân Thân khẽ gật đầu, tiếp tục hướng ngoại vụ đường đi đến. Thấy cảnh này, trung quanh tu sĩ nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía Lâm Già trong mắt huynh đệ tràn đầy hâm mộ. Dương Hoài Bình cảm nhận được người trung quanh ánh mắt, trong lòng khỏi phải nói nhiều kích động, hắn ngẩng đầu trên mặt là không ức chế được hưng phấn. Dương Nghi ngờ yên tâm kéo ca ca ống tay áo, nói: "Đại ca, chúng ta đi nhanh đi, lưu tại nơi này quá để người chú ý." Phân thân bước vào trong ngoại vụ đường bên trong, rất nhanh liền có một vị dáng người trung đẳng, khuôn mặt giản dị trầm ổn tu sĩ, đem hắn đón vào. Phân thân hơi hơi nhíu mày, lại là Lưu Khánh Niên lưu đại nhu đại nhi tử. Nhìn xem bộ dáng, tu vi đã đến tự phụ sơ kỳ, trên mặt cũng nhiều chút tang thương. Lưu Khánh Niên tin tức, hắn vẫn luôn có chỗ nghe thấy, 40 năm trước, hắn dự vào Lưu Đại Nhu sống sốt lúc góp nhặt cống hiến, đổi một cái tử dương ngẩn thần đan, thành công mở tự phủ. 20 năm trước, ngoại vụ đường đường chủ, cũng chính là Lưu Đại Nhu sư phó huyền thánh thượng nhân tại Trần Quốc trên chiến trường vãn lạc, trước khi chết đem Lưu Khánh Nghiên để bạc làm ngoại vụ đường phó đường chủ. Nếu như không phải tu vi còn chưa tới tự phụ trung kỳ, Lưu Khánh Nghiên này lại sợ là đã trở thành chính đường chủ. Phân thân chấp tay nói, nguyên lai là Lưu đường chủ, tính đã lâu, tính đã lâu. Lưu Khánh Nghiên đưa qua một cái túi trữ vật, nói, ta bất quá là cái phó đường chủ, vẫn là dính tiền bối quang mới có thể đến một bước này, thật sự là không đáng giá nhất tới. Đây là đạo hữu cần tài liệu, đạo hữu tốt nhất điểm số một fan, nhìn phải trang đầy đủ. Phân thân tiếp nhận túi trữ vật, bên trong đúng là hắn cần Lưu Vân Kim Mộc, 10 cái Tam giai trùng phẩm lá bùa, ngoài ra còn có không ít tài liệu. Trong đó Lưu Vân Kim Mộc dùng tại luyện thể đột phá đến Tử phủ trung kỳ, giá trị 20 vạn công hiến, 10 cái lá bùa trung giá trị 3 vạn công hiến, những tài liệu kia tuy nhưng là giá trị 7 vạn công hiến, hắn kế hoạch dùng để luyện khí, cùng với thăng cấp trong cơ thể của phân thân bộ kia. Những tài liệu này trung giá trị 30 vạn công hiến, đem hắn những năm này tại Trần Quốc trên chiến trường kiếm đều hoa sạch sành sanh, để cho hắn không khỏi cảm thán, công hiến cùng linh thạch một hạng, lúc nào cũng hoa nhanh kiếm trọng. Sau đó Hắn lại tại Thanh Vân Tông chân núi thành trì Thanh Vân thành dừng lại nửa tháng, mua chút luận án, luận khí tài liệu, liền đáp phi thuyền, bay về phía tỉ bà đạo phương hướng. Hắn đã cùng Thanh Vân Tông Lôi Vân thượng nhân nói qua, hắn phải về thể quốc bế quan chuẩn bị đột phá, trong thời gian ngắn sẽ lại không trở về tiền tuyến. Đến tại đột phá trên thực tế chính là chuẩn bị luyện chế lại một lần cỗ này phân thân, đem hắn thăng cấp đến tam giai trùng kỳ, hảo có thể phát huy ra tự phụ trùng kỳ uy lực. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này tại trong chiến sự dựng lên không thiếu công, hơn phân nữa đã khiến cho Trần Quốc cao tầng chú ý, vừa vặn mượn cơ hội này, trước tiên trốn một đoạn thời gian. Nửa ngày sau, một đầu trên được lớn. Dư Hoàng Bình đầy mặt thanh phong, đối với mình tại Trần Quốc trong chuyến sự công lao thẳng thắn nói. Hắn nhìn bên người một vị Lam y nữ tu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn lần này là cùng rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ từ Thanh Vân Tông đi ra, dự định cùng nhau đi tới Mai Hoa Phượng, vị cô nương này là nửa đường gia nhập vào bọn hắn đoàn ngũ. Cái kia Lam cô nương cười không lộ răng, một mực ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Dư Hoàng Bình, tựa hồ đối với Dư Hoàng Bình lời nói cảm thấy rất hứng thú. Lam cô nương, nếu là có ý định tiến công lập nghiệp, cái kia Trần Quốc tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Cũng tỷ như ta cùng ta huynh đệ, đi theo một vị Lúc này, Dư Nghi Ngờ sao đột nhiên lôi kéo Ca Ca ống tay áo, truyền âm nói, "Ca Ca, cái này nhân thân phận không rõ, không cần thăm dò." Dư Hoài Bình không thèm để ý chút nào truyền âm nói, "Lam cô nương không giống nhau, nàng tài sản rất trong sạch, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, sẽ không gạt chúng ta." Lại nói, "Chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, liền luyện khí hậu kỳ đều có hai vị, nào có tà tu dám ngăn đón chúng ta?" Lúc này, đột nhiên một đạo phi kiếm từ đằng xa đánh tới, thẳng tắp xuyên qua Dư Hoài Bình cái ốc, cái sau lập tức không còn khí tức. Cái kia Lam cô nương nụ cười trên mặt cũng sâu thêm vài phần, điều khiển phi kiếm công về phía Dư Nghi Ngờ sao? nang vậy mà cũng là bọn này tà tu trong nhóm người một thành viên. Dư Nghi Ngờ sao một mực duy trì cảnh giác, thấy thế lập tức thôi động hộ thân phù lục, trận phi kiếm kia. Đại ca. Dư Nghi Ngờ sao bi thiết một tiếng, xoay người chạy, lại nhìn thấy xung quanh nhiều hơn 10 vị tà tu, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, mỗi cái đều là luyện khí hậu kỳ. Phần thân phi thuyền đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía phía dưới. Có tà tu cả đường. A, cái kia Dư Nghi Ngờ sao cũng tại. Dư Hoài Bình chết. Ai, thực sự là vui quá hóa buồn a. Hắn biết cái này Dư Hoài Bình tính tình có chút khoa trương, sớm muộn muốn xẻ ra chuyện. Chỉ có điều Không nghĩ tới ngoài ý muốn sẽ đến phải nhanh như vậy, thậm chí không đợi được hai người đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tu vi cao nhất là luyện khí chí tầng, chỉ là một đám tiểu mâu tặc. Trong những năm này, theo tệ quốc quốc nội tất cả thế lực lực chú ý nhìn về phía Trần Quốc, tệ quốc nội bộ tà tu cũng nhiều. Nếu đều là một ít mâu tặc, vậy thì quản một chút a. Mặc dù có chút cơ tu sĩ ở một bên mai phục, cũng không trở ngại. Những thứ này tiện tay có thể vì việc nhỏ, hắn không ngại vội vần chuyện. Hắn liên phi truyền cũng không xuống, thần thức khẽ nhúc nhích, mười mấy sợi ánh kiếm màu xanh vô căn cứ sinh ra, vạch phá bầu trời, đem ở đây mâu tặc đầu người đều trấn dụng. Từ phát hiện được kết thúc, bất quá 2 3 hơi thời gian. Sau đó, hắn liền cưỡi phi thuyền, lập tức bay mất. Dừng nghi ngờ sao đang lúc tuyệt vọng lúc, đột nhiên nhìn thấy trước người Tả Tu đột nhiên dừng lại, vọt tới trước thân thể đột nhiên không còn khí lực, quăng mạnh xuống đất, đầu người cùng chi phân ly, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đây là? Hắn hoảng hốt ở giữa, chợt hồ thấy được cái kia quen thuộc ánh kiếm màu xanh. Là Lưu Tiễn Bối sao? Hắn bốn phía nhìn lại, muốn tìm tìm Lưu Tiễn Bối dấu vết, lại chỉ gặp bạch vân hoa đóa, chỉ nghe phong thanh hề hề. Đi tới đi lui, đây chính là tử phụ thượng nhân sao? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, ước mơ Sau một tháng, tỷ bà đảo luyện khí cắt, lo luyện khí phía dưới, màu lam nhạt hồ tâm diễm hỏa lực toàn bộ trên hai, đang hoàn hô tung tăng thiêu đốt lên, bị bỏng lò luyện khí bích cũng hơi đỏ lên. Lò luyện khí bên trong, đủ loại tài liệu chân quý ngâm mình ở trong đó, kèm theo lò bên trong nhiệt độ lên cao không ngừng, trong đó linh thủy cũng càng ngày càng xiển xệ, đây là thiên tài địa bảo bên trong đủ loại thành phần tại bị không ngừng chắt lọc đi ra. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là một khối màu vàng nhạt tài liệu, hắn gỗ cũng không phải gỗ, như kim mà không phải kim, mặt ngoài lưu chuyển kim sắc quang hoa, chính là cái kia lưu vân kim mục, lần này đột phá chủ tài Mà Diệp Cảnh Vân bây giờ đang toàn thân trần truồng xếp bằng ở lò luyện khí bên trong, lộ ra trắng nõn bảnh chắc thân thể. Hắn đang vận chuyển bạch ngọc đoàn cốt quyết hấp thu trong đó dược lực, khiến cho thẳng tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Tê dại cùng phòng không ngừng từ các vị trí cơ thể truyền đến, đau hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn lông mày bình tĩnh, tựa hồ những thứ này đối với hắn chỉ là thanh phong quét qua mặt. Tùy theo mà đến, chính là phát ra từ linh hồn sảng khoái, giống như là thoát thai hoàn cốt. Hắn biết, đây chỉ là cơ thể bị dược lực tạm thời thay đổi đạo giấc, nếu không thể nắm chặt cơ hội đột phá đến tam giai trung kỳ, vậy cái này loại cảm giác cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời thôi. Trong cơ thể hắn Bạch Ngọc đoán cốt quyết lao nhanh vận chuyển, toàn thân khí huyết cùng theo đó bô hơi. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn ở trong cơ thể hắn nổ tung, vô tận bàng bạc sức mạnh từ sâu trong cốt tủy truyền đến. Tùy theo mang tới là một cỗ ấm áp, lan tràn hướng toàn thân cao thấp, chậm rãi cải tạo cơ thể. Diệp Cảnh Vân nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi câu lên, lập tức lại trung tâm thần phòng thủ, tiếp tục hấp thu trong linh dịch dự lực. Trong Thanh Vân tông một công hiến, cơ bản tương đương tại ngoại giới một linh thạch. Tính toán như vậy, cái này một lọ linh dịch, tính cả phụ tài mà nói, hoa hắn gần 30 vạn linh thạch. Lại thêm ngày bình thường dùng máu yêu thú rèn luyện cơ thể, cũng là một buốt không ít chi tiêu. Luyện thể chi đốt tiền, không phải bản cái. Chẳng thể trách, Tế quốc luyện thể tu sĩ ít như vậy. 3 ngày sau, luyện khí lô bên trong linh dịch đã gần như trong suốt, tất cả dược lực đều bị hút lấy hoàn tất, Diệp Cảnh Vân cũng đứng người lên, từ trong đi ra. Hắn vận chuyển bạch ngọc đoàn cốt quyết ra thịt lập tức trở nên ôn nhuận mà có sáng bóng, thật sự giống như bạch ngọc đồng dạng. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, đem quanh thân linh dịch bức hơi, tiếp lấy một bên lấy ra áo bảo mật vào, một bên lẩm bẩm, cuối cùng tại đột phá thành công. Ta tại cái này tam giai sơ kỳ, đã dừng lại gần 90 năm, thêm nữa ta luyện thể tiên phú không tồi, cho nên căn cơ đã bị đánh vững chắc vô cùng chỉ cần một góc đủ tài liệu, liền đủ để thuận lợi đột phá. Cứ như vậy, cũng có thể bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Đầu tiên là đem luyện khí đột phá đến tam giai chu kỳ, tiếp lấy đem cái kia trấn hồn thành đăng luyện chế lại một lần một phen, ngoài ra còn có cái tam giai trùng phẩm pháp bảo. Pháp bảo này trước sau đều có một cái độc lớn, không tu bổ một phiên, căn bản không cách nào dùng. Tiếp lấy liền nên nghiên cứu một chút cái kia thanh hoa phân thân yếu quyết nghĩ biện pháp lợi dụng khôi lỗi thuật, đem trong cơ thể của phân thân ngoại trừ hạch tâm bên ngoài linh bộ kiện đều lấy ra, luyện chế lại một lần một phen. Đến tại hạch tâm, tại toàn bộ tam giai đều có thể dùng, cũng là không cần lo lắng. Trơ luyện chế lại một lần xong một lần, cái này phân thân liền có thể phát huy ra tự phụ trung kỳ chiến lực. Đến lúc đó, liền có thể đối với ngoại giới tuyên bố cái này phân thân đột phá thành công. Vừa vận thần chí của ta cũng có tự phụ trung kỳ trình độ, cũng là có thể miễn cưỡng thao tác. Bất quá, giai đoạn hiện tại tài liệu cần thiết còn chưa đủ, có mấy loại khôi lỗi thông dụng tài liệu rất hi hữu, đế quốc rất khó mua được, liền phía Nam Cương quốc cũng không có. Cũng chính bởi vì thiếu khuyết tài liệu, cho dù là tại Khước quốc, tam giai trung phẩm khôi lỗi cũng có chút hi hữu. Khương quốc tu tiên giới so thể quốc phồn hoa gấp trăm lần, nếu ngay cả Khương quốc đều không có, vậy thì khó làm. Bất quá khối lỗi triệu gia có thể ổn định sản xuất tam giai chúng phẩm khối lỗi, cách mỗi 23-30 năm liền có thể bán đi một bộ. Cái kia triệu gia khẳng định có tương ứng phương pháp, quay đầu đi tìm một chút triệu Như Vũ, xem có thể hay không cầm tới tình báo hoặc tài liệu. Nghĩ xong kế hoạch tiếp theo, hắn liền ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, đi ra luyện khí phòng. Phương Cẩm đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Phân Thân đi ra, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệp đại ca, ngài để cho ta điều tra Mai Hoa Phượng Trung quanh tạp tu tình báo, đã có tin tức Triệu cái kia Lâm gia huynh đệ sự tình dẫn dắt, Diệp Cảnh Vân ý thức được, mai hoa phượng trùng quanh tà tu sợ là cũng nhiều chút, liền lập tức để cho Phương Cầm lấy tay điều tra, thuận tiện thanh trừ tà tu. Chương 315 Phương đàn ra tay, Trần Quốc đầu đá, chương 315 Phương đàn ra tay, Trần Quốc đầu đá. Vân Hoa dẫm ở trên tấm đá, phát ra tách tách âm thanh, thanh thúy mà êm tai. Phương Cầm đi ở Diệp Cảnh Vân phía cạnh, gió nhẹ thổi tới, thổi quần áo càng thêm thiết thân, nàng mạnh cảnh thân hình triển lộ không bỏ sót. Màu đỏ sẫm trời chiều vậy vào trên bách thảo hồ bên trên phản xạ ra liễm diễm sóng nước. Phương Cầm ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà cảm thấy trời chiều có chút chói mắt, dễ nhìn lông mi vụ sáng vụ sáng, giống như hai thanh tiểu phiến tử đồng đậm đặc, hết sức dễ nhìn. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên, thưởng tụ lấy yên tĩnh khó được. Phía trước phân thân tại chiến trường lúc, hắn dù là bản thể tại cái này Bạch Đạo Hồ tinh thần cũng nhất định phải một mực căng cứng, miễn cho trên chiến trường gặp phải ám sát, hoặc có cái gì hóa thần đạo quân bay qua, sau đó dùng động tiên loại pháp bảo bắt hắn, từ đó phát hiện cốt này phân thân đả thủ. Hiện tại hắn phân thân đã về tới trong hóa thanh bình bên trong chính hắn lại tại hang ổ, rốt cuộc không cần lo lắng những chuyện này. Hắn cười hỏi: Mai Hoa Phượng trung bên tà tu, gần nhất nhiều sao? Phương Cầm hai tay chắp sau lưng, thân hình giật giật đi lên phía trước, lộ ra có chút sinh động vui lòng. Nàng nói, ta đi lội Mai Hoa Phượng, tìm được chấp pháp đường đường chủ hỏi một phen. Dù sao Mai Hoa Phượng bên trong bên ngoài an toàn, đều do chấp pháp đường để duy trì, bọn họ giải tình huống chắc chắn kỹ lưỡng hơn. Sau đó ta lại chính mình tự mình dò xét, tiện tay bắt mấy cái, để cho phát hiện chính xác so trước đó nhiều chút. Ta đã đem người giao cho chấp pháp đường, để cho bọn hắn cỡ nào thẩm vấn một phen, đoán chừng cũng nhanh có kết quả. Phương Cầm là cao quý tử phụ tu sĩ. Rất nhiều chuyện tự nhiên đều có thủ hạ người thay thế cơ cổ, không cần đến tự thân đi làm. Còn đối với tại Diệp Cảnh Vân mà nói, rất nhiều chuyện liền đều do Phương Cầm đại lao, cũng tiết kiệm hắn không ý chuyện. 3 ngày sau, Mai Hoa Phường đông nam phương hướng, ngàn rặng bên ngoài trong một cái sân cốc. Oanh một tiếng vang dội, Phương Cầm giựt vào cường hành pháp lực, cưỡng ép công phá huyễn trận. Huyễn trận sau đó, là cái đen túi sơn động cửa vào. Diệp Cảnh Vân đứng tại Phương Cầm thân bên cạnh, thần thức dò vào trong đó, hơi hơi nhíu mày. Bên trong bố trí nhị giai trung phẩm tụ linh trận, đợi một thời gian, sợ là có thể diễn hóa thành nhị giai trung phẩm linh mạch. Bảo địa như thế trốn ở chỗ này, chúng ta thế mà một mực không có phát hiện. Xử lý xong nhóm này tà tu sau, nhớ kỹ phái người đóng giữ ở đây. Diệp Cảnh Vân đối với bên người chấp pháp đường đường chủ Chu Vệ Đông nói, trải qua một đoạn thời gian điều tra, bọn hắn cuối cùng tại phong tỏa Mai Hoa Phượng phụ cận một cái tà tu xà hội. Bọn này tà tu có chút kế tặng, chiếm cứ tại hoa mai chúng quanh, lấy cớ bốc lui tới thương gia cùng tu sĩ mà sống, chuyên môn chọn lựa những cái kia một thân một mình tu sĩ hạ thủ. Nếu không phải Mai Hoa Phượng phát giác được không đúng, chủ động dò xét, sợ là còn phát hiện không được. Chu Vệ Đông có chút lúng túng đáp lại nói, "Là, Diệp bà bá." Việc này là sơ sót của ta, về sau nhất định cẩn thận một chút. Như thế một cái tà tu xảo hoạt chiếm cứ ở đây, nếu là truy cứu tới, đại khái có thể định hắn một cái thất trách tội. Nếu là nhận định là thất trách, không nói những cái khác, năm nay bổng lộc sợ là phải giảm phân nữa. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, không có truy cứu ý tứ, sau đó liền gia hiệu cùng một chỗ vào sơn động. Bên trong hang núi này, tu vi cao nhất cũng bất quá là một vị trúc cơ hậu kỳ tà tu, có hắn cùng Phương Cầm hai vị tự phụ tại, tự nhiên là nhẹ nhõm quét sạch. Rất nhanh, liên chỉ còn lại cái kia trúc cơ hậu kỳ tà tu thủ lĩnh. Ngồi ngay ngắn ở sơn động chỗ sâu trên đại điện, Cố Giả bộ bình tĩnh nhìn xem đám người. Ta tu thủ lĩnh đã tuyệt vọng, đối với tại chuyện bại lộ hắn sớm đã có đơn trước, cũng làm chút chuẩn bị. Nhưng những thứ này chuẩn bị, đối mặt hai vị tự phụ thượng nhân, nhưng căn bản không đáng chú ý. Trời có mắt rồi, hắn bất quá là một cái chúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn là một không đối cảnh chút nào tán tu, đến tại xuất động hai vị tự phụ tới đối phó hắn sao? Diệp Cảnh Vân đối với Phương Cầm làm một động tác tay, nói: "Xin mời." Phương Cầm khẽ hít một hơi, tiến lên hai bước, từ tốn nói: "Vị đạo hữu này, hai ta đơn đấu một ván." Ta sẽ đem pháp lực cùng thần thức gáp chế đến cùng ngươi giống nhau trình độ. Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ta có thể làm chủ phóng ngươi rời đi. Như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là Diệp Cảnh Vân yêu cầu. Phương Cầm mặc dù tu vi lên, lên rồi, nhưng từ tại đấu pháp kinh nghiệm quá ít, cho nên cùng cùng giai tu sĩ lúc đối chiến, cuối cùng sẽ rơi xuống hạ phong. Cho nên, Diệp Cảnh Vân liền muốn ra cái biện pháp như vậy. Phương Cầm kích động, cùng giai nàng đánh không lại, đánh cái chút cơ cuối cùng không có vấn đề a. Ta tu thủ linh thẩm cười khổ, nói hắn giống như có cơ hội lựa chọn tựa như. Hắn khẽ dài một tiếng, từ trong đan điền gọi ra một thanh hiện ra ô quang ngân câu. Sau khi quanh thân lượn quanh bài võng, liền từ một cái xảo trá góc độ công về phía Phương Cầm. Phương Cầm nhếch miệng lên, tung ra phi kiếm, tại bên trong hang núi này không gian thu hẹp, cùng cái kia tà tu đấu lên phát tới. Nàng càng đánh càng tinh hãi, cái này tà tu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thuần thục, nàng vậy mà trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Cái cũng có trách, đối với tại một cái tà tu mà nói, có thể tại các đại thế lực vây quét phía dưới bình yên tu luyện tới chút cơ hậu kỳ, tại chiến đấu pháp có thể tuyệt sẽ không yếu, thậm chí tại đồng bậc bên trong cũng là người nổi bật. Tà tu càng đánh càng hung hiểm, chiêu chiêu chí mạng, Phương Cầm trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào bối rối, mất phân tốc. Cái kia hiện ra ô quang ngân câu, liên tục mấy lần đều kém chút làm bị Phương Cầm nghiếu hại. Sau lưng Diệp Cảnh Vân thấy sạm mặt lại, quả muốn vỗ trán thở dài. Phương Cầm tại phụ lục, linh thực phun một đạo bên trên thiên phú không tệ, nhưng ở trên đấu pháp còn kém nhiều lắm. Bất quá thân là tử phụ, đấu pháp thế nhưng là môn bắt buộc, không thể không học. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì Phương Cầm lần thứ nhất hạn chế sức mạnh, đối với cái này còn không thấu. Cũng may những người khác đều đã đi ngoại vi cảnh giới, bằng không thì Phương Cầm cái này tử phụ thượng nhân mặt mũi để nơi nào. Hắn trực tiếp nhắc nhở, cái này tà tu ra tay nguy hiểm, nhưng mà pháp lực phù phiếm Tất nhiên bất tiện đánh lâu, người tốt nhất làm gì cho đó, thận trọng từng bước, trước tiên dùng phòng thủ làm chủ, chờ tìm được cơ hội, lại đi phản công. Phương Cầm nghe nói như thế, cũng dần dần ổn xuống trận cược. Cuối cùng tại tâm nửa ngày sau, nàng mới thừa dịp cái kia tà tu không chú ý, ném ra một đạo xích mang, chém giết cái kia tà tu. Chờ hắn tu thập xong chiến trường, liền đã đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, gương mặt đỏ bừng, có vẻ hơi lúng túng. "Diệp đại ca, ta, ta thật sự là quá mức vô lễ, phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ngài, ngài trách phạt ta đi." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, lơ đến nói, "Nói cái này làm gì?" Cho ngươi một mờ xa vào tại phụ lục cùng linh thực một đạo, không am hiểu đấu pháp cũng là bình thường. Bất quá ngươi thân là tử phụ, tất nhiên là muốn làm mai hoa phượng trụ cột, cho nên còn phải rút chút tinh lực luyện tập đấu pháp. Như vậy đi, về sau ở trên đảo lục, ngươi nhớ ký thưởng cùng thanh vũ, tầm kim thử hai cái linh sủng đối chiến, tích lũy kinh nghiệm. Có cơ hội cũng có thể tìm mai hoa phượng khác tử phụ luyện tay một chút, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, quay đầu ngươi cũng tại chấp pháp đường treo cái tên, nếu là gặp phải trúc cơ trung hậu kỳ tà tu, ngươi giống như hôm nay dạng này, áp chế thực lực cùng hắn chiến đấu. Không cần nhủ trí, chậm rãi tu luyện chính là Đấu pháp cùng tu tiên bách nghệ một dạng, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng ngày hôm sau cố gắng cũng ắt không thể thiếu. Ngược lại ngươi bây giờ phụ lục cùng linh thực một đạo, đều có chuyên nhân, cũng không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Kế thực tốt nhất rèn luyện biện pháp là để cho Phương Cẩm đi tiền tuyến chiến trường, nhưng Diệp Cảnh Vân một là không yên lòng, hai là tỷ bà đạo còn cần nhận được Phương Cẩm, cho nên loại biện pháp này không được. Phương Cẩm cắn răng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Mặc dù nàng đối với tại đấu pháp không có hứng thú chút nào, nhưng cái này cũng là hộ thân chi đạo, không thể không xem trọng. Lại thêm Nếu là có thể tại đấu pháp bên trên cô thành công, tương lai Diệp Đại Ca có cần, nàng cũng có thể giúp đỡ chút đội vàng. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng đột nhiên lóe lên một cái kỳ quái chẳng cảnh. Diệp Đại Ca bị tà tu vây quanh, nàng phải biết tin tức sau, đội vàng đến đây kịp trợ, tại trong vòng vây nặng nề, đem Diệp Đại Ca cứu ra. Đi qua chuyện này, hai người từ đây kết làm đạo lữ, đầu bạc răng long. Phương Cầm nghĩ tới đây, gương mặt vừa đỏ không ít, hơi có chút tiên diễm mát. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, còn tưởng rằng Phương Cầm không hài lòng sắp xếp của hắn, đã nói nói, ngươi nếu là thực sự không ớn, coi như xong đi. Phương Cầm vội vàng nói, không Diệp Đại ca ta nguyện ý. Diệp Cảnh Vân không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật đầu một cái. Phương Cầm nói, "Diệp Đại ca, việc nơi này đã kết thúc, chúng ta mau trở về đi thôi. Chúng ta lần này tới quá vội vàng, trong phòng bếp còn trứng cá đâu? Đương nhiên lần này tuyệt sẽ không dán, ta đã để cho Phương Thanh Trúc thấy." Nàng vội vàng bổ sung bộ dáng, hơi có chút khả ái. "Phương Thanh Trúc, Phương gia người, trúc cơ sơ kỳ, là Phương Cầm thu nhận đệ tử một trong, đang cùng Phương Cầm học tập linh thực cùng linh chủ ký nghệ. Một tên đệ tử khác nhưng là Lâm gia Lâm Vỹ Phong, cũng tại học tập linh thực ký nghệ." Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói, "Vậy đi trở về a." vừa vặn nếm thử người đệ tử này tay nề. Cùng ngay buổi tối, tỷ bà đạo. Phương Cầm ngồi ở bên hồ, trong miệng hừ phát nhanh nhẹn cà rào, loay hoay giá nướng bên trên sấu nướng. Mắt thấy hỏa diễm sắp tắt, nàng vội vàng nói, "Thanh Vũ, thêm chút hỏa." Cái này sấu nướng thịt đến từ Tam giai hạ phẩm yêu thú Băng tinh long tượng, phàm hỏa tự nhiên là nướng bất động, cũng chỉ có Thanh Vũ hỏa diễm mới được. Thanh Vũ đang gặm một chuỗi thịt heo, ăn đầy miệng chảy mỡ, nghe vậy hơi có chút không tình nguyện cơ cơ cánh. Bên hồ giá nướng bên trên, liền vô căn cứ giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, bị bỏng lấy sấu nướng. Nhìn thấy Thanh Vũ cái này bất đắc dĩ bộ dáng, Diệp Cảnh Vân rũi ra đũa. Ba một cái đánh tới Thanh Vũ Vân đi ra chợ thịt mang mướt, nói: "Thanh Vũ tốt xấu làm chút việc a, không thể ăn ăn cùng a." Thanh Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, đem móng vuốt thu về, nhưng lại thừa dịp dịp Cảnh Vân nhìn về phía bên hồ trong đáy mắt, thật nhanh nô ra mang mướt, bắt một nhóm lớn thịt trở về. Bên cạnh vui đầu gầm thịt tầm kim thử thấy cảnh này, không khỏi cười trộm. Cứ may nó sẽ không ngọn lựa gì, cứ ăn liền tốt. Đến tại phương cầm cái kia hai cái đồ đệ, bọn hắn cảnh giới còn thấp, loại này tam gia yêu thú thịt chỉ ăn hai khối, liền bế quan tiêu hóa đi. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân liền lại ngồi xuống lò luyện khí phía trước, nghiên cứu pháp khí phương pháp luyện chế tới Trần Quốc, Trương gia tổ điện. Trương Minh Viễn đứng ở trong đại điện, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, chờ lấy tộc trưởng tiếp kiến. Mặc dù hắn lần này đi tiền tuyến phía trước, liền đã được trong tộc trưởng bố ra hiệu, nhưng không đánh mà chạy cuối cùng không phải chuyện vẻ vang gì, hắn còn phải xem tộc trưởng ý tứ. Huống chi, bây giờ Trinh Tây tướng quân còn tại truy nã hắn, mặc dù trong tộc đã giúp hắn vận hành, tạm thời tiêu trừ truy nã, nhưng sự tình cũng có hết thảy đều kết thúc phía trước, hắn chung quy là không yên lòng. Nửa canh giờ bệnh tịch sạch sẽ, Trương Minh Viễn mười phần an tâm từ địa điểm đi ra, trong đầu nhớ lại tộc trưởng người nói: "Minh sa, sự tình lần này ngươi làm rất đúng." Nếu là rơi vào tể quốc trong tay, gia tộc không biết đến phí bao nhiêu công phu mới có thể đem người trở về. Thời khắc đặc biệt làm đi phi thương pháp, bây giờ Trần quốc đại hạ tương huynh, mà ta Trương gia tuyệt không thể vong, hết thảy đều để bảo tồn thực lực làm đầu. Đến tại Trinh Tây tướng quân bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, lớn trưởng lão sẽ an bài. Trương gia đại trưởng lão tên là Trương Thế Dương, là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi tại toàn bộ Trần quốc cũng là số một số 2, bây giờ đứng hàng trong chiếu các lão đứng đầu, dưới một người trên vài người. Cùng ngày đồng thời, Cẩm Y Liễu vệ thủ lĩnh cũng đến Trương gia tổ địa, lại là an bế môn canh, chỉ lấy được không mặn không nhạt trả lời. Trương Minh Viện trưởng lão không có ở chỗ này, chư vị mời trở về a." Cẩm Ý Liễu vệ thủ linh nhíu nhíu mày, Trương gia này, thực sự là không chút nào nể mà a. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, mặc dù Cẩm Ý Liễu vệ đại biểu hoàn quyền, nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng ở quyền khuynh triều chính Trương gia trước mặt, cũng căn bản bất lực. Ba ngày sau, Tây Lương thành, Trình Tây phủ tướng quân, mặt trắng râu dài quan viên, bước không nhanh không chậm bước chân, đi vào Trình Tây phủ tướng quân, cơm mình hành lễ đạo. Hạ quan hộ bộ Tạ thị lang trung tử hằng, bái kiến Trình Tây tướng quân. Tướng quân, năm chư các lão tử trong hòa giải, cần thiết lương thảo đều đã đưa đến. Mong rằng tướng quân phái người kiểm tra thực hư. Chính tay tướng quân Lỗ Tuyên mặt không biểu tình, cũng không gọi Trung tử Hàng đứng lên, cứ như vậy lạnh nhạt thờ ơ đối phương. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Chờ Trung tử Hàng sau khi đi, chỉ có Lỗ Tuyên một người đại diện bên trong, truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Cái kia trương gia lớn trưởng lão Trương Thế Dương, lấy lương thảo không đủ làm lý do, đến tiền tuyến thay đổi lương thảo thiếu đi ước chừng ba thành. Lương thảo không đủ, chiến sự liền không cách nào tiến hành. Lỗ Tuyên rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp, không truy cứu nữa Trương Minh Viễn sự tình. Ngày thứ 2, một mục tại trong thành dưỡng thương Vân Trạch Thượng Nhân, cũng biết tin tức này. Hắn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, quả nhiên, một chút cũng không có ra dư liệu của ta. Cái này Trương Minh Viễn không hổ là đệ tử thế gia, tư nhân bị nhẹ nhõm buông tha, nếu là tán tu làm ra chuyện như vậy, sớm đã bị bắt được đầu một nơi thần hồn nẻo. Thôi thôi, cái này Trần Cốc thực sự là khí số đã hết. Nhìn bộ dáng như hiện tại, coi như sau đó lập chiến công, cũng chưa chắc có thể cầm tới tương ứng tài nguyên. Ai, nên tìm kiếm những đường ra khác. Thân là tán tu Những năm này hắn tại Trần Quốc các nơi bốn phía du tẩu, đánh Nam di Bắc, thấy qua sự tình không thiếu, đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đây hướng Trình Tây tướng quân cáo trạng, cũng bất quá là nhất thời không cam lòng thôi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hôn qua ban bố tướng lệnh. Hôn qua nói, thì gia phụ trách cùng Tề Quốc quốc nội thế lực liên hệ tử phụ thượng nhân tuổi tác cao, tối lui ra khỏi chiến sự, đang chiêu mộ mới tử phụ tu sĩ đi tới Tề Quốc, phái rối hậu phương. Đối với tại chuyện này, vẫn Trạch thượng nhân cũng có nghe thấy. Trần Quốc những năm này, một mực cùng Tề Quốc quốc nội tà tu nhóm có liên hệ, thông qua cung cấp hắn tài nguyên tu luyện làm cho những này tà tu ở hậu phương cấp bốc tu sĩ, nhất là những cái kia ở tiền tuyến lập qua chiến công tu sĩ, dùng cái này tới suy yếu thế quốc chiến lực. Chẳng qua hiện nay xem ra, hiệu quả không lớn. Những thứ này tà tu nhóm, càng ngựa thích cấp bốc không nơi nương tựa tán tu dê béo, mà không phải tiền tiền xuống, những cái kia xương khó gặm. Có lẽ, ta có thể tham gia cùng đường này. Cùng những thứ này tà tu liên hệ, trong tay của ta có thể đi qua không thiếu tài nguyên, có thật nhiều cơ hội có thể chúng no bụng túi tiền riêng. Ngoài ra, còn có thể nghĩ biện pháp liên hệ với tề quốc các tu sĩ, sớm tìm xong đường lui. Còn có, ta mấy năm nay tại Trần Quốc chạy ngược chạy xuôi, cũng coi như là góp nhặt không ít nhân mạch, mặc dù thời điểm fen chốt không dùng được, nhưng nghe ngóng chút tình báo lúc nào cũng không có vấn đề. Ta cũng có thể nhân cơ hội này, bán tình báo kiếm lời chút tài nguyên. Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm, "Ai, cái này Trần Quốc thực sự là không đáng tin cậy, ta nghĩ đột phá cảnh giới, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp." Làm tốt như đồ sau, hắn liền đi tìm Trình Tây tướng quân, tiếp nhận nhiệm vụ này. Trình Tây tướng quân tựa hồ đối với hắn có chút ban ơn, rất thoải mái đáp ứng xuống, cho bổng lộc cũng không ít. 3 năm sau, thì bà Đào Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở luyện khí các bên trong, nhìn xem trước người một chiếc màu xanh nhạt cổ đăng, ánh mắt có chút hứng vấn. Cái này Chấn Hồn Thanh Đăng quả nhiên bất phàm, chỉ là thoáng luyện chế, uy lực liền tăng cường mạnh. Chương 316 Pháp khí thăng giai, mua sắm tình báo, chương 316 Pháp khí thăng giai, mua sắm tình báo. Cái này Chấn Hồn Thanh Đăng hoạch tâm là cái tứ giai pháp bảo, mỗi lần chỉ dùng luyện chế lại một lần sắc ngoài, liền có thể đem cái này Chấn Hồn Thanh Đăng phẩm giai tăng lên. So sánh tại các pháp khí, cái này đơn giản muốn tiết kiệm hơn, dù là ta tam giai chúng phẩm luyện khí thuật còn chưa thành thục, tài liệu luyện chế cộng lại cũng chỉ hoa một vạn linh thạch. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, Chấn hồn thanh đăng hỏa diễm liền tự động khuyết tán ra, hóa thành một đạo thanh sắc vòng bảo hộ, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao lại. Lấy vòng bảo vệ này cường độ, đủ để chống cự mấy lần tự phụ trung kỳ tu sĩ thần thức công kích. Không được hoàn mỹ chính là, tu vi của ta chỉ có tự phụ sơ kỳ, ngữ sử đứng lên có phần phí pháp lực, không thể thường dụng. Thí nghiệm xong cái này Chấn hồn thanh đăng sau, hắn lại cầm lên một kiện trường bào màu xanh, hắn toàn thân vẫn còn dài, chất liệu không phải vàng không phải bố, nhìn cực kỳ cứng cỏi. Nếu là nhìn kỹ lại, Sẽ phát hiện hắn trước ngực phía sau lưng đều có một khối vòng tròn lớn hình đặc thù chất liệu, Đường Vân cùng chúng quanh có một chút sắc sai. Nhìn thấy cái này sắc sai, Diệp Cảnh Vân lắc đầu, lẩm bẩm: "Cái này tam giai trung kỳ hộ thân pháp bảo cũng tu bổ xong, tu bổ có chút xảo diệu, lực phòng ngự so trước đó cao hơn mấy phần. Không được hoàn mỹ chính là, ta vốn là muốn dùng kim liễu thơ tạm, kết quả không mua được, chỉ có thể dùng cùng cấp bậc cây mộc thơ tạm, mới có có chút sắc sai." Bất quá, sắc sai sự tình ngược lại là dễ giải quyết. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, pháp bảo này liền lập tức phóng đại, đeo vào trên thân Diệp Cảnh Vân, tiếp lấy lập tức nắm chặt. Đồng thời hóa thành một kiện thanh sắc thiếp thân y vận, hắn mỏng như cánh ve, hoàn toàn che lại tứ chi cùng ngực bụng, hết lần này tới lần khác lực phòng ngự còn cực mạnh. Bực này pháp khí đều có biến hóa chi năng, chỉ cần một chút biến hóa, tự nhiên là nhìn không ra sắc sai. Không tệ, liền thêu nó áo ngọc dây vàng a. Vừa đột phá đến luyện thể tam giai trung kỳ 3 năm, liền luyện chế xong rồi cái này hai cái pháp khí, ta luyện khí thiên phú quả nhiên không sai. Đương nhiên, cái này cũng là được lợi tại ta đối với tại luyện thể đột phá sớm đã có đòn trước, sớm tìm người định chế tốt lo luyện khí, đồng thời tham gia đấu giá hội lấy được tam giai trung phẩm luyện khí truyền thừa đáng tiếc duy nhất, cái này luyện khí chuyển thừa thực sự bình thường, cùng sư phó Thanh Liên Tiên Tôn cho Thanh Liên Đạo phụ kinh Thanh Liên đang kinh xoa so ra, kém quá nhiều. Sau đó phải nghĩ nghĩ biện pháp, cầm tới phần cao đẳng chuyển thừa. Đương nhiên hắn cũng biết, giống mực này tiên nhân cấp bậc chuyển thừa, đó hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Phần thân ở tiền tuyến những năm này, diệp cảnh vân bản thể cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ luyện tập phù lục, luyện khí, luyện đan ba hạng này tu tiên kỹ nghệ bên ngoài, cũng tham gia không thiếu đấu giá hội, mua đến không ít tài nguyên tu luyện. Đến tại linh thạch nơi phát ra, tự nhiên là Mai Hoa Phượng. Mai Hoa Phượng bây giờ kích thước không nhỏ, Lũ đối tư sĩ rất nhiều, hơn nữa bởi vì Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận, quan đan sư, Lâm Bình Hải đám người tồn tại, thường xuyên sẽ có tự phụ tư sĩ đến đây mua sắm tài nguyên. Hơn nữa, Mai Hoa Phường linh mạch, trận pháp chờ đã sớm thăng cấp đến tam giai hạ phẩm, xây dựng thêm cái gì cũng đã sớm hoàn thành, qua đại quy mô kiến thiết giai đoạn sau, hàng năm lợi tức tự nhiên cũng đã lên tới. Cho nên cho dù Diệp Cảnh Vân bây giờ chỉ chiếm một thành cổ phần, hàng năm cũng có thể phân đến 5000 linh thạch. Bất quá, từ tại dòng người bị Mai Hoa Phường hưng hấp, liên trì phường thị lợi tức lại là ngã không thiếu, cho dù hắn chiếm 3 thành cổ phần, bây giờ hàng năm cũng chỉ có 2000 linh thạch. Ngoài ra, còn có hắn tại Mai Hoa Phượng cửa hàng lợi nhuận, hàng năm 1 vạn 2000 linh thạch, tỷ bà đạo linh ngư lợi nhuận hàng năm 4000. Những lợi nhuận này cộng lại, hàng năm vì 2 vạn 3000 linh thạch. Đương nhiên chi tiêu đã gia tăng, bao quát hai cái linh sủng chi tiêu, phương cầm đồng lộc, duy trì tỷ bà đạo phòng ngự trận pháp mấy người, tổng hợp tính được, hàng năm sạch lợi tức làm 1 vạn 5000 linh thạch. Đương nhiên, linh thạch tuy nhiều, nhưng cũng không khỏi hoa. Tỷ như hắn mua tam giai trung phẩm lò luyện khí cùng luyện khí truyền thừa, liền sai ước chừng 15 vạn linh thạch. Tu bổ cái này hai cái pháp khí tài liệu, lại tốn 3 vạn linh thạch. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân bên cạnh không khí khẽ run lên, liền vô căn cứ thêm một bóng người, đúng là hắn, cái kia phân thân lưu thần. Diệp Cảnh Vân ánh mắt chuyển hướng phân thân, nói: "Kế tiếp, liền nên nghiên cứu cái này phân thân thăng cấp sự tình. Bước đầu tiên, chính là tìm kiếm tài liệu, đi trước Khôi Lỗi Triệu gia hỏi một chút. Ngoài ra, nghe nói Ngọc Xuyên Phường mới tới vị tình báo quân quân, đối với tại Trần Quốc nội bộ tình báo có chút linh thông, vừa vặn tiện đường đi xem một chút. Bất quá trước lúc này, trước tiên còn cần phải đi một chuyến lâm gia, tìm xem Lâm Bình Hải. 3 ngày sau, Ngọc Xuyên Phường phụ thành chủ, Triệu Nhược Vũ nâng chung trà lên, Trà Thang xem biết, phản chiếu ra nàng mặt trứng nõn bàng. Nàng xem thấy đối diện Diệp Cảnh Vân, vừa cười vừa nói, "Diệp huynh trong trăm công ngàn việc, đại giá quang lâm ta ngọc xuyên phường ta không thể viễn nên, thực sự xin lỗi, Diệp huynh sẽ không trách tội tại ta đi." Diệp Cảnh Vân lúc đầu, dù là trở thành tử phụ thượng nhân, cái này Triệu Nhược Vũ cũng vẫn là như vậy cổ linh tinh quái. Hắn nói, "Tốt tốt, nói chính sự, ta cần một góc bạch lộ trúc, 10 cân dài minh thiết, theo ta được biết, những tài liệu này tại luyện chế tam giai trúng phẩm khôi lỗi lúc đều rất thường dùng, Triệu cô nương ở đây nhưng có. Nếu là có, không biết có thể hay không bỏ những thứ yếu thích." Hắn cùng Khôi Lỗi Triệu gia cũng coi như là rất quen thuộc, Triệu gia thường xuyên tìm hắn luyện chế phù lục, định chế pháp khí mấy người, cho nên hắn cũng không có khách sáo. Triệu Nhược Vũ nhíu mày, nàng biết trong tay Diệp Cảnh Vân có phần Khôi Lỗi luyện chế truyền thừa, có chút bất phàm, nàng nói, là vì luyện chế ngươi cái kia Khôi Lỗi. Diệp Cảnh Vân không có phản ứng, cũng không chắc chắn cũng không từ tuyệt. Triệu Nhược Vũ lắc đầu nói, đây đều là tam giai trung phẩm Khôi Lỗi hoạch tâm tài liệu, nếu là người khác muốn, vậy dĩ nhiên là không có. Nhưng tất nhiên Diệp huynh ngươi mở miệng, ta dù là sông pha khói lửa, cũng phải giúp ngươi tìm được. Ta hướng Diệp huynh ngươi giao cái thực chất, bạch lộ chúng ta triệu ra vườn linh dược liền có, một gốc 2 vạn linh thạch, giải minh thiết cái này ta triệu ra có co con đường, có thể giúp Diệp huynh ngươi hỏi thăm. Bất quá trước lúc này, Diệp huynh ngươi phải giúp ta chuyện. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút Triệu Nhược Vũ biểu lộ, thử hỏi, ngươi nói là hỗ trợ tu bổ cái Tiệt Tứ giai khôi lỗi? Ba ba ba. Triệu Nhược Vũ nhẹ nhàng vỗ tay. Nàng nói, quả nhiên là Diệp huynh, vừa đoán phải trúng. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đều nói bao nhiêu lần, ta đối với tại khôi lỗi là rốt đặc căn mai, chớ nói chi là tu bổ tứ giai khôi lỗi. Triệu Nhược Vũ danh mánh nở nụ cười. Nói, ngươi là không biết, nhưng thủ hạ ngươi thế nhưng là có cái Lâm Bỉnh Hải a. Hắn nhưng là tệ quốc ít hỏi Tam giai khôi lỗi sư, không rối gạt Diệp huynh, ta cũng nghiên cứu qua Lâm đạo hữu khôi lỗi, cảm giác cùng ta triệu ra là con đường khác nhỏ tử. Nếu là hắn có thể giúp đỡ, nhất định có thể lấy thừa bổ thiếu, nói không chừng liền có hy vọng vạn nhất sửa chữa tốt cái kia khôi lỗi. Ta triệu ra trước kia cũng thử đi tìm Lâm đạo hữu, kết quả hắn hứng thú không lớn, trực tiếp từ tuyệt. Chỉ cần Diệp huynh ngươi hướng Lâm đạo hữu nâng lên một câu, ta bây giờ liền đem Bạch Lộ chúc báo ngươi, Giả Minh thiết ta cũng toàn lực hỗ trợ tìm. Diệp Cảnh Vân đáp ứng xuống nhưng vẫn là nói, ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn, ngay cả tự phủ hậu kỳ triệu kim long tiền bối đều không làm được, Bình Hải một cái tự phụ sơ kỳ, khôi lỗi trình độ càng là kém xa. Hắn đã sớm liệu đến Triệu Nhược Vũ sẽ xách yêu cầu này, cho nên sớm liền từng tìm Lâm Bình Hải. Hắn chỉ là nói chuyện, Lâm Bình Hải liền lập tức đáp ứng xuống. Lâm Bình Hải dù sao cũng là hắn bồi dưỡng ra được văn bối, nên dùng tự nhiên muốn dùng. Huống chi, tham lộ cùng tu bộ tứ giai khối lỗi, đối với Lâm Bình Hải khôi lỗi trình độ cũng là không nhỏ để cao. Triệu Nhược Vũ trên mặt lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, nói, ta cái này liền đi dược viên chặt bạch lỗ trúc. Diệp Vinh ở đây chờ một chút liền có thể. Ngày thứ hai, Ngọc Xuyên phường một cái khách sạn bên trong. Khách sạn này vị tại Ngọc Xuyên phường ngoại vi, chuyên môn đối mặt cấp thấp tu sĩ. Trong khách sạn người đến người đi, hoàn tụ tỉ tiếng ồn nào không dứt tại thay, lộ ra hết sức náo nhiệt. Đột nhiên, một người mặc áo tím, có mặt trứng ngũ bảng, đầu đội màu đỏ chốt châm gài tóc nữ tu, dạn bước đi vào trong khách sạn, chính là Triệu gia tử phủ lão tổ một trong Triệu Như Vũ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt hơi hơi sáng lên, liền xuyên qua chen chúc dòng người. Trước người nàng pháp lực hơi hơi dạo dục, linh hoạt gạt mở ngồi ở trên ghế đầu khoác lác mấy cái đại hán và mỡ. Đi đến so sánh một cái bàn phía trước, trên bàn này đã ngồi một vị khuôn mặt mụ mạc, khí chất ưu buồn tu sĩ. Đông đông đông. Triệu Nhược Vũ gõ bàn một cái nói, âm thanh hai dài một ngắn. "Đạo hữu, ta Triệu gia muốn tin tức thế nào?" Dịch Dung đi qua Vân Trạch Thượng Nhân gật đầu, nhìn về phía trước mặt Triệu Nhược Vũ, nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, "Không nghi tới, Triệu cô nương lại sẽ đích thân đại giá quan lâm. Tin tức đã tìm được, 3000 linh thạch. Kể từ 3 năm trước đây, Vân Trạch Thượng Nhân đi tới Tề Quốc sau, liền vừa cùng Tề Quốc Tả tu liên hệ, cung cấp hắn vật tư, một bên thưởng chú tại Ngọc Xuyên Phường buôn bán quan tại Trần Quốc tình báo." Hồng Liên Tiên thành các loại kim đan đại thành cường giả như mây, Vân Trạch thượng nhân ở nơi đó căn bản không có cảm giác an toàn. Hắn càng nghĩ, liền lựa chọn Ngọc Xuyên Phường xem như cứ điểm. Được lợi tại hắn tại Trần Quốc Nội bộ nhân mạch, do xét tin tức có chút thuận tiện, cho nên rất nhanh liền xông ra danh tiếng không nhỏ, liền Triệu Nhược Vũ đều thưởng xuyên đến tìm hắn tìm hiểu tin tức. Triệu Nhược Vũ gật gật đầu, nói: "Giúp ta lưu ý lưu ý giải minh thiết, ta Triệu gia trưởng kỳ đại lực cần." Nàng đây là thuận miệng hỏi một chút, trên thực tế nàng cũng có những thứ khác phương pháp, nhưng không muốn đem trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ, dạng này sẽ bị quản chế tại đối phương. Nói xong câu đó sau Nàng liền xoay người rời đi. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân từ một cái góc đường đi ra, nhìn xem đi xa Triệu Nhược Vũ, khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Nghe nói cái kia mới tình báo con buôn ngay ở chỗ này, vừa vặn đi tìm đối phương tìm hiểu một phen tin tức. Tất nhiên Triệu Nhược Vũ đều tới tìm người này, cái kia nên sẽ không có nguy hiểm gì. Cái này Ngọc Xuyên Phường lực lượng phòng vệ không thể khinh thường, không có người biết Triệu gia bố trí bao nhiêu khối lỗi. Tam giai hạ phẩm khối lỗi, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền có thể miễn cưỡng thao túng, chiến lực tương đương tại nửa cái tự phụ thượng nhân. Dựa vào loại này là tụ, Ngọc Xuyên Phường lực lượng phòng vệ tự nhiên không chỉ triệu ra hiện lộ bên ngoài hai cái tử phủ. Tại là, hắn liền theo Triệu Nhược Vũ bước chân, tiến vào cái kia khách sạn, đi tới Vân Trạch thượng nhân trước mặt. "Đạo hữu, nghe nói ngươi ở đây, có thể mua được Trần Quốc tin tức nội bộ. Vậy ngươi có biết, Trần Quốc lên xuyên vương một mạch. Lê Xuyên Vương một mạch, tổ tiên từng làm qua Trần Quốc nhiếp chính vương, từng đem một cái bạch ngọc kê bội rưỡng đến Tam giai hậu kỳ." Diệp Cảnh vấn hỏi cái này tin tức, chính là vì tìm kiếm Thanh Vũ tiến giai chi lộ. Chương 317 tiền tuyến âm lưu, Như Vũ bái phỏng, chương 317 tiền tuyến âm lưu, Như Vũ bái phỏng. Diệp Cảnh Vân hỏi cái này tin tức, chính là vì tìm kiếm Thanh Vũ tiến giai chi lộ. Mà Thanh Vũ tiến giai sự tình, hắn sợ dĩ muốn tìm người nghe ngóng tin tức, là bởi vì Thanh Vũ thân là Bạch Ngọc Kê, bản thân bất quá là một cái không ra gì huyết mạch, tu luyện tới cao cấp ví dụ cực kỳ hiếm thấy. Thanh Vũ có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là bởi vì Diệp Cảnh Vân một mực tại không ngừng nghĩ biện pháp để cao hắn huyết mạch cường độ, chưa từng nhập phẩm huyết mạch, một mực đề cao đến thượng phẩm huyết mạch. Nửa đường gặp phải hoang mang lúc, còn có một vị thần bí tiền bối chỉ điểm qua hắn. Nhưng kế tiếp Thanh Vũ nên như thế nào đột phá, nên phục dụng cỡ nào tiền tài địa bảo mới có thể đột phá, hắn cũng không biết. Không chỉ có hắn không biết, Liên Thanh Vũ chính mình cũng không biết được, sợ là chỉ có ăn hết mới có thể biết, nhưng hắn cũng không có như vậy tài lực, đem tiên tài địa bảo đều tìm tới, để cho Thanh Vũ từng cái đi thử. Nếu là ở dã ngoại, Thanh Vũ cũng chỉ có thể chờ chờ thời gian đưa đẩy, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí góp nhặt yêu lực, tới chờ đợi đột phá. Nhưng dạng này thời gian hao phí thật dài, từ mấy chục năm đến mấy trăm năm đều có khả năng, còn có thể trung thân không cách nào đột phá. Thời gian lâu như vậy, Diệp Cảnh Vân chắc chắn là chờ không được, cho nên mới muốn tìm kinh nghiệm của tiền nhân, nhìn cơ nào tiên tài địa bảo có thể giúp đỡ đột phá. Mà Lê Xuyên Vương tổ tiên nuôi cái kia Tam giai thượng phẩm Bạch Ngọc, Kê, chính là mục tiêu của hắn. Đến đại tầm kim thử, bản thân chính là thượng phẩm huyết mạch, tuy nói cũng không tính được quá mạnh, nhưng cùng thành Vũ so ra, quả thực lại yếu bên trong thiên tài. Hắn huyết mạch bên trong kèm theo thiên phú truyền thừa, không chỉ có yếu tộc bí pháp, còn có có thể trợ giúp nó lên cấp thiên tài địa bảo danh sách. Những cái kia nó thích gan tài nguyên, phàm là dễ dàng đến lại người tài ba ngành nghệ thực, sớm liền bị Phương Cầm chúng tại trên tỷ bà Đa Ô bên trên. Đến tại hắn phá giai cần thất tinh băng tính chúc, Diệp Cảnh Vân cũng là một mục tìm kiếm. Vân Trạch thượng nhân nghe được Diệp Cảnh Vân lời nói, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân muốn mắt. Lê Xuyên Vương đây là có người muốn đối Trần Quốc Tôn thất hạ thủ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, Trương Minh Viễn sự tình sau, hắn đã sớm đối với Trần Quốc Hoàng thất không còn mấy may lòng trung thành. Bây giờ sở dĩ còn đang vì Trần Quốc làm việc, bất quá là bởi vì có thể mượn nhờ Trần Quốc, kiếm lời chút linh thạch thôi. Hắn từ Tôn nói, đạo Hưu nói tới Lê Xuyên Vương một mạch, thế nhưng là 3000 năm trước nhiếp chính vương cái kia một chi. Chính là, cải trang sau Diệp Cảnh Vân nói, ta muốn Lê Xuyên Vương một mạch hiện có tất cả chi vị trí hiện thời, cùng với cái này một chi bên trong cường giả số lượng, chúc cơ trở lên được phải vẫn trạch thượng nhân duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía Diệp Cảnh Vân lung lay, nói: "Dễ nói dễ nói, hai vạn linh thạch, dự chi một thành. Một năm sau, ngươi tới đây bái bỏ hơi thở liền có thể. Ta thưởng cho cái này ngọc xuyên phường rất có danh vọng, ngay cả Khôi Lỗi Triệu gia đều thường xuyên tìm ta mua tình báo, tuy sẽ không vì chỉ là 2000 linh thạch phá hư uy tín, ngươi có thể yên tâm." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, giá tiền này cũng không đắt lắm. Thử trước một chút tình báo này có luôn, xem tin tức phải trang đầy đủ. Kỳ thực Bách Hiểu Thông bên kia đối với Trần Quốc Tin tức cũng có chút linh thông, hắn cũng hoàn toàn có thể đi tìm Bách Hiểu Thông mua tin báo, hắn thu linh thạch đoán chừng cũng sẽ là con số này. Nhưng bởi vì cái gọi là Thọ Khôn có ba hang, tin tức của hắn nơi phát ra tự nhiên cũng không thể dựa vào một cái Bách Hiểu Thông phải nghĩ biện pháp mở rộng đường dây khác. Hùng Chi hắn lần trước đi Bách Hiểu Thông bên kia lúc, từng phát giác được nơi đó có xa lạ tự phụ tu sĩ, lại tu vi bất phàm, tại là liền đối với cái kia Bách Hiểu Thông nhiều hơn mấy phần cảnh giác, có thể không tìm đối phương, tự nhiên là không tìm. Lập tức hắn liền thống khoé ném một cái túi trữ vật, quay người rời đi. Nhìn xem diệp cảnh vân thân ảnh, vẫn trách thượng nhân như có điều suy nghĩ, hắn thầm nghĩ, người kia là ai, như thế nào để mắt tới Trần Quốc Tôn Thất. Cũng có trách, Trần Quốc Tôn Thất tại Trần Quốc Nội bộ địa vị siêu nhiên, danh nghĩa phần lớn có số lượng cao linh điện, linh mạch, lại rất nhiều chi mạch đều không có cái gì cường giả, toàn bộ nhờ hoàng thất lực uy hiếp mới có thể sống đến bây giờ. Bây giờ Trần Quốc tương vong, những thứ này Tôn Thất tự nhiên là trở thành đợi làm thịt dê béo, nếu ta là tề quốc thế lực lớn, cũng biết lựa chọn đối với Trần Quốc Tôn Thất đồng thủ. Bất quá, Trần Quốc chung quy là còn không có diệt vong, bây giờ liền đối với Tôn Thất đồng thủ, có phải hay không quá gấp chút? Phải biết, Trần Quốc Sở dĩ lâm vào xu hướng suy tàn, quốc nội cường giả tàn lụi chỉ là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Đường Kim hoàng đế đắc quốc bất chính, vì có thể leo lên hoàn vị, đối với thế gia tiến hành quá nhiều thỏa hiệp, chỗ bên trên rất nhiều linh mạch, thậm chí đều bị thế gia cùng tôn thất độc quyền, lại đòi to khó dẫy. So sánh tiền triều, Trần Quốc Thu thuế giảm mạnh, cứ thế tại phụ khô trống rỗng. Đã như thế, Triều Đình liền lấy không ra đầy đủ linh thạch tài nguyên mua chuộc nhân tâm, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý cho Triều Đình bắn mạng. Nếu là đem tôn thất ép, lấy ra linh thạch tới trợ giúp hoàn thất, thế quốc sợ là liền trợn tròn mắt. Lúc này Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm: "À, ta quan tâm những thứ này làm gì, ta một cái bán tình báo, hai phe đánh càng lợi hại, ta kiếm linh thạch càng nhiều. Lê Xuyên Vương tình báo dễ làm, ta tông nhân phủ cũng có người quen, quay đầu đi hỏi một chút chính là." Hoàng tộc tương quan tình báo nhất là dễ tìm, Trần Quốc Quốc nội sắp đặt tông nhân phủ sẽ thống kê hoàng tộc tất cả chi mạch tình huống tất kẻ. Mặc dù những năm này bởi vì chiến sự, tông nhân phủ tư liệu khó tránh khỏi sẽ có chút quá hạn, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp hối lộ tông nhân phủ quan viên cầm tới tư liệu, lại dùng cái này phát động nhân mạch, ở các nơi điều tra một phen, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ Lê Xuyên Vương một mạch tình huống. Lúc này, hắn lại có chút nhấc đầu nâng đỡ cái trán, thầm nghĩ, Trần Quốc quan viên chào giá quá tốn, cái này 2 vạn linh thạch, sợ là ít nhất một nửa phải tiêu vào trên khơi thông quan hệ. Trần Quốc tiền tuyến, Kim Sa Thành, phủ thành chủ trong đại điện. Lôi Vân thượng nhân chống gậy nhìn xem trên tường Trần Quốc địa đồ, như có điều suy nghĩ, trên bản đồ là Tây Quốc, Trần Quốc hai phe bài binh bố trận. Trong đó hai phe đều có 4 cái sáng loáng màu đỏ tiêu ký, đây là Kim Đan chân nhân vị trí thành trì. Song phương tại cái này tiền tuyến riêng phần mình bố trí 4 vị Kim Đan chân nhân, bất luận một vị nào đều có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đột nhiên một tiếng sào sạc, trên cửa rèm bị đẩy ra, Lôi Vân thượng nhân ánh mắt nhìn đi qua, con ngươi hơi hơi co rút. Chỉ thấy người đến là cái xinh đẹp nữ tu, thân mang xinh đẹp váy dài, xẻ tạc đều đến bẹn đùi, trước ngực cũng lộ ra bạch hoa hoa mượt mành, bây giờ đang mặt đầy nụ cười nhìn xem Lôi Vân thượng nhân. Người này tên là Thần Dao thượng nhân, tu vi cao thâm, là Bất lão tông vòng cơ chân nhân đệ tử. Lôi Vân thượng nhân nhìn xem Thần Dao thượng nhân, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua cái kia phơi bày ở ngoài màng lớn ra thịt, ánh mắt bên trong lại không có chút nào tình dục, chỉ có tràn đầy kiên kỵ. Hắn thật sâu biết, cái này mặt ngoài diêm dúa loẹt loẹt nữ tu, là một cái bực náo xả hạt mỹ nhân. Hắn tự Tốn nói, Thần Dao đạo hữu Sao ngươi lại tới đây?" Thần Dao thượng nhân khanh khách một tiếng, rồi giơ ngón tay vậy vẫy tóc, mọi cử động thỏa thích triển hiện nàng cái kia xinh đẹp thân thể. Nàng nói, "Còn không phải đạo hữu rất lâu không có hành động, sư phó lão nhân gia nàng cố ý để cho ta tới thúc dục thúc dục hưu. Nếu là có cái gì có thể hỗ trợ, nhân gia cũng có thể giúp một chút." Lôi Vân thượng nhân nhíu mày, nói, "Chuyện này ta tự có kế hoạch, không cần vòng cơ tiền bối lo lắng. Đạo hữu nếu là vô sự, liền đi về trước đi. Còn có, cái này kim sa thành nguy hiểm, bên trong tràn đầy ta Thanh Vân Tông tu sĩ, đạo hữu nếu là vô sự, tốt nhất đừng ở đây dừng lại." để tránh chậm trễ đại sự. Trần Giáo thượng nhân đứng tại chỗ, trên mặt đột nhiên không còn nụ cười, từ tốn nói, "Ta có thể đợi, sư phụ ta trong tay nàng viên kia tứ giai yêu thú nội đan có thể đợi không được." Lại nói, "Lôi Vân đạo hữu ngươi, sợ cũng đợi không được bao lâu a. Đạo hữu sẽ không muốn đổi ý a, ngươi cần phải hiểu rõ, Thanh Vân tông thế, nhưng là tuyệt không năng lực là ngươi cung cấp tứ giai yêu thú nội đan. Thứ không giam dầu dễn, tứ giai yêu thú nội đan ta liền mang ở trên người, chỉ cần ngươi có thể diệt trừ một vị Thanh Vân tông kim đan chân nhân, vô luận là phương thức ra sao, ta đều sẽ đem lập tức đem nội đan dâng lên." Lôi Vân thượng nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nói, cái này cũng không cần đạo hữu quan tâm, kế hoạch lúc phát động, ta sẽ thông báo cho các ngươi, đạo hữu mời trở về đi. Thần Dao thượng nhân khanh khách một tiếng, nói, vậy ta liền chờ đạo hữu tin tức tốt. Tiếp lấy, nàng liền một bước ba xoay, chấm dãi ra đại điện. Lôi Vân thượng nhân nhìn chằm chằm vào Thần Dao thượng nhân bóng lưng, nhìn thấy hắn đột nhiên tiêu thất, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem trên tường Trần Quốc biểu đồ, vừa vò xoa khuôn mặt của mình, cảm thụ được trên mặt lại nhiều nếp nhăn, trong lòng thở dài. Kim Sa thành chi chiến là cơ hội tuyệt vời. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này là sư phụ ta Đông Mục Chân Nhân tại phòng thủ Tiễn Tuyến. Sư phó hắn đối với ta có đại ân, ta dù là không cần cái này nội đan, cũng quyết không thể làm Bạch Nhã Lang tổn thương người lão nhân già, ít nhất còn có 50 năm tuổi thọ, không đội. Sau đó hắn nhìn chằm chằm địa đồ trầm tư hồi lâu, cuối cùng tại hạ quyết tâm. Kể từ mấy năm trước, nô Khải Giang dẫn người công phá bảo vệ thành trì, Trần Quốc Thế công yếu xuống. Bây giờ lại là 3 năm tiêu hao, cuối cùng lại bị ta bắt được cơ hội. Hắn cái kia giản mua trên mặt, đột nhiên phát hiện ra một tia đỏ lên, lộ ra kích động dị thường. Hắn cao giọng nói, người tới Triệu tập tất cả tử phủ, toàn lực tiến công. Phá Trần Quốc sủng châu thành, hậu vương 5 năm dặm, Trần Quốc sẽ lại vô hiềm khả thủ. Luậnưu kế cùng đối với cục diện chiến đấu chắc chắn, tại trong toàn bộ thành Vân tông, Lôi Vân thượng nhân thuộc về đệ nhất. 1 năm sau, Tỳ Bà Đạo, lầu cấp tầng 3. Triệu Nhược Vũ ngồi ở diệp cảnh Vân đối diện, nhìn quanh Tỳ Bà Đạo, không ngừng chậc chậc cảm thán nói: "Diệp huynh, ngươi cái này nho nhỏ Tỳ Bà Đạo, thực sự là ngọa hổ tàng long a. Hai vị tử phủ, hai cái tam gia yêu thú, tu tiên bách nghệ cũng là mọi thứ đều đủ. Cái này đội hình, tại toàn bộ đế quốc cũng có thể coi là là một phương thế lực lớn. Xem ra Mai Hoa Phượng vượt qua Tà Ngọc Xuyên Phượng cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Diệp huynh, về sau ngươi phát đạt, cũng đừng quên ta Triệu gia nhà. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Ta Mai Hoa Phượng tự phụ tuy nhiều, cũng chỉ có Hoàng thị vận đạo hữu là tự phụ trung kỳ, những người khác đều là sơ kỳ. Triệu gia có Triệu Kim Long vị này tự phụ hậu kỳ tiền bối tại, liền sánh được ta Mai Hoa Phượng tất cả mọi người. Bất quá, ta Triệu đại tiểu thư, ngươi không xa vạn dặm chạy tới ta cái này tỷ bà đạo, không phải là vì nói lời này a?" Theo ta được biết, Triệu gia khôi lỗi sinh ý thế nhưng là rất bận rộn a, như thế nào có thời gian rảnh rỗi này? Triệu Nhược Vũ cười ha ha một tiếng, nói, "Đó cũng không phải. Ta tới đây là vì cho Diệp huynh tiến đưa giải Minh Tiết." Thì ra là thế. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, chuyện này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn là cho là Triệu gia sẽ mượn cái này giải Minh Tiết tới bắt bớ hắn, thẳng đến Lâm Bình Hải bên kia khôi lỗi đột phá, mới có thể cho hắn tiến đưa giải Minh Tiết. Chương 318 Bình Hải trở về, phân thân thăng giai, chương 318 Bình Hải trở về, phân thân thăng giai. Triệu Nhược Vũ đưa tay phải ra, phất qua bàn đá, phía trên liền nhiều một cái tản ra ánh sáng nhạt khối sắt lớn. "Diệp huynh, đây là ngươi muốn mười cân giải Minh Tiết." Giả Minh Thiết sở dĩ gọi cái tên này, cũng là bởi vì thứ nhất thẳng tản ra ánh sáng nhạn, vĩnh hằng bất diệt. Diệp Vinh cứ dựa theo giá thị trường, cho 4 vạn linh thạch được. Ta tuyên bố trước, giá tiền này ta chịu ra thế nhưng là một khối linh thạch đều không thêm, liền lần này lộ phí đều không tính toán đi vào. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, đưa tới 4 vạn linh thạch, nói, "Tốt tốt tốt, Triệu đại tiểu thư, lần này coi như ta nhận Triệu gia người tình." Triệu Nhược Vũ cười cười, nói, "Cái kia nhất thiết phải nhận ơn tình, cái này Giả Minh Thiết là tam giai chúng phẩm khôi lỗi chủ tài một trong, ta chịu ra cũng là thiếu nhanh đâu." Ngoài ra Mặc dù ta không biết Diệp huynh ngươi dự định cầm cái này dài minh thiết tới làm gì, nhưng tốt nhất vẫn là tìm hộp ngọc đem hắn chứa vào, cùng sử dụng pháp lực đem hắn phong ấn, bằng không thì công hiệu dùng sẽ dần dần trôi đi. Ngoại giới truyền lại ngôn trường minh sắc vĩnh cửu bất diệt, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, hắn chỉ là hiệu dụng trôi đi rất nhiều chậm, bình thường khó mà chú ý tới. Hắc hắc, nhớ kỹ đừng nói cho người khác, đây chính là ta triệu ra mấy ngàn năm qua góp nhặt kinh nghiệm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, loại này có thể sáng lên tài liệu phần lớn đều có loại này tính, cho dù Triệu Nhược Vũ không nói, hắn cũng dự định làm như vậy. Đa Tạ nhắc nhở Hành lý tay cầm lấy Dài Minh Tiết, Phản Phật không ngừng có lưu quang từ trong lòng bàn tay hắn xuyên qua. "Triệu Cô Nương ngươi hôm nay, Phản Phật đặc biệt nhiệt tình đi." Loại này quan tại Dài Minh Tiết kinh nghiệm, không có mấy chục năm cũng rất khó chú ý tới, lần này vậy mà tặng không hắn. Sợ La Lâm Bình Hải bên kia tại Triệu gia làm ra chút thành tích, hắn cũng đi theo dính chút quang. Đương nhiên, chắc chắn cũng có Mai Hoa Phượng thực lực dần dần tăng cường nguyên nhân, Triệu gia muốn nhân cơ hội hướng hắn lấy lòng. Dù sao Diệp Cảnh Vân một người thực lực, liền chiếm cứ toàn bộ Mai Hoa Phượng cao giai cường giả một nửa. Triệu Nhược Vũ cười hắc hắc, nói: "Diệp huynh ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta là bằng hữu." nhắc nhở một chút là phải. Lại nói, ngươi cái này tài đại minh thiết nếu là không thể dụng, không phải là phải đi tìm ta triệu gia, triệu gia có thể vân không ra tài liệu cho ngươi. Ta trước hết cáo từ, sau đó nếu là có mới phụ lục đơn đạt hạng, ta lại đến tìm Diệp huynh. Trước khi đi, nàng ngắm nhìn một phía, ánh mắt hơi có chút hâm mộ. Nàng thầm nghĩ, cái này Diệp Cảnh Vân vận khí thật sự hảo, không chỉ có linh sủng cùng có ca nguyện phục thị hắn tự phụ, còn có cái khôi lỗi tiên phú xuất sắc như thế Lâm Bình Hải. Trong chôi qua một năm, Lâm Bình Hải đối với triệu gia tứ giai khôi lỗi tu bổ, lên tác dụng không nhỏ. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, nói, "Triệu cô nương xin mời." Vì biểu cảm ta, ta đưa tiễn ngươi. Triệu gia bất quá thời gian 1 năm, liền đem Giải Minh Thiết đưa tới, là thật là ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết, Triệu gia cũng khan hiếm bực này tài liệu, cho nên hắn vốn cho là, Triệu gia cho dù có thể cho Giải Minh Thiết, ít nhất cũng phải mấy người cái 3 năm 5 năm, thậm chí càng lâu. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền tự mình đem Triệu Nhược Vũ đưa đến Bạch Đào Hồ bên cạnh giàn, đưa mắt nhìn đạo này áo tím thân ảnh đi xa. Chờ Triệu Nhược Vũ sau khi rời đi, sự chú ý của Diệp Cảnh Vân liền cũng trở về tài liệu trong tay. Nhìn xem Giải Minh Thiết tán phát nhu hòa ánh sáng nhạn, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, tài liệu đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiếp tiếp, chính là luyện chế cái này khôi lỗi phân thân, chỉ mong có thể mau chóng thành công. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn tự tại thiếu khuyết tài liệu, vẫn luôn không có chân chính bắt đầu luyện chế, mà là tại thiết kế tương quan linh bộ kiện. Bây giờ tài liệu vừa đến, tự nhiên muốn lấy tay luyện chế. Một năm sau, tỉ bà đạo luyện khí phòng. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân thức nhìn chằm chằm trước mặt cao 2 trượng lò luyện khí, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thân thức khẽ nhúc nhích, hồ tâm diễm hỏa diễm tùy theo tăng vọt đến cao 2 trượng, gần như nuốt sống toàn bộ lò luyện đan. Bước cuối cùng này mưu hình, cần hỏa lực quá lớn, khống chế trong tay rất có độ khó. Đột nhiên, lò luyện khí bên trong phát ra một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, phản phất có vết rách tại lan tràn. Không tốt, ấm lên quá nhanh. Diệp Cảnh Vân biến sắc, pháp lực vội vàng mò về lò luyện khí bên trong. Nhưng mà đã chậm, lò luyện khí bên trong vang lên bài một tiếng, Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, rung động tất lại. Hắn phất phắt tay, lò luyện khí cái nắp mở ra, từ trong toát ra từng sợi khói đen, mười phần hắc người. Hướng lò luyện khí bên trong nhìn lại, bên trong chỉ còn lại một đoàn vật đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nguyên lai phụ tùng hình dáng. Đây là khôi lỗi phân thân cánh tay phải lớn cánh tay bộ phận, bây giờ đã triệt để không thể dùng. Hắn người khổ lắc đầu, lẩm bẩm, luyện khí dư cùng khôi lỗi sự ở giữa, dù là có chút chỗ tương đồng, nhưng cũng vẫn là khác nghẻ như cái núi. Dù là ta sớm làm xong thiết kế, luyện chế lúc cũng mười phần cẩn thận, cũng vẫn là tránh không được thất bại. Một năm này xuống, có năm thành bộ kiện vậy mà đều phải luyện chế 2-3 lần, duy nhất đáng được an mừng chính là, đại bộ phận lúc đầu linh bộ kiện còn có thể bảo trụ, luyện chế lại một lần liền có thể. Giống loại này liền linh bộ kiện cũng bị mất tình huống, chỉ phát sinh qua giải rác hai lần. Thôi thôi, tiếp tục luyện chế a. Đinh linh, đinh linh. Luyện khí trong phòng phát ra tiếng vang leng keng. Đây là hắn chuyên môn bố trí tình thần trận pháp, cho dù vang lên, cũng chỉ sẽ chậm rãi đem hắn từ trong luyện khí giật mình tỉnh giấc, mà không phải là đột nhiên giật mình tỉnh giấc, như thế rất có thể sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Phương Cầm âm thanh vang lên, "Diệp đại ca, huynh Hải hắn tới bãi phòng ngươi." Diệp Cảnh Vân sắc mặt hơi vui, cũng không lo được xử lý trên người trưởng bạo, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Tỳ bà đạo lâu cấp tầng 3. Lâm Bình Hải giơ trong tay cái cá khô, đang đùa lấy thanh vũ, "Ừm, thanh vũ, đây là ta chuyên môn từ Triệu gia mang cho ngươi linh ngư, nhị giai hạ phẩm linh ngư a. Ngươi cho ta xem một chút thiên phú của ngươi linh hỏa, ta liền cho ngươi" Thành Vũ đứng tại trên bàn đá, dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem Lâm Bình Hải, nói: "Ngươi hậu bối này thật là không có lớn không có tiểu, ta nhưng lớn hơn ngươi đồng lửa đâu." Lại nói: "Ta Thành Vũ thế nhưng là đường đường tam gia yêu thú, thấy qua việc đời lớn đi, làm sao có thể bị chỉ là một đầu linh ngư mua chụp, hơn nữa còn là cá khô." Lâm Bình Hải nhếch miệng, nói: "Hắc, không ăn ta giữ lại chính mình ăn, đây chính là trong triệu gia linh hồ linh ngư, căn bản sẽ không lưu truyền đến ngoài giới. Cho dù là diệp tốc tốc, sợ cũng chưa thấy qua. Là ta cố ý mở miệng, triệu gia mới bỏ được phải cho." Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng một bên tầm kim thử nói, kim thử kim thử. Chi chi, Tầm Kim thử đã sớm ngửi thấy cái này linh ngư mùi thơm, đã sớm thèm nhỏ dãi, nhưng gia tại tam gia yêu thú thận trọng, nó cũng sẽ không chủ động tìm Lâm Bình Hải đáp lời. "Ai, chủ nhân đến rồi." Thanh Vũ đột nhiên nói. Lâm Bình Hải lập tức đứng lên, sắc mặt cũng khôi phục chính kinh, nhìn về phía luyện khí phòng phương hướng. Lúc này, hắn lại cảm giác tay của mình chợt nhẹ. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện Thanh Vũ vừa thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn trong tay cá khô tha đi, bây giờ vững vàng ngậm trong miệng, nhìn không chớp mắt, phản phất vừa mới trộm cá không phải nó. Lâm Bình Hải thấy cảnh này, lập tức tức nghiến răng ngửa, nhưng không thể làm gì. Thanh Vũ thân là phi hành yêu thú, lại có đẳng vân tiên phú, tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, ngắn như vậy khoảng cách, liền hắn cũng không thời gian phản ứng. Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân tiếng cười sang sảng truyền đến. Bình Hải a Bình Hải, luận như kế, ngươi lại là liền Thanh Vũ cũng không bằng. Lâm Bình Hải hơi hơi khom mình hành lễ, mặt lộ vẻ lúng túng, nói, ta chỉ là muốn đùa phía dưới Thanh Vũ, không nghĩ tới nó cũng không dạng võ đức, vậy mà trực tiếp ngậm mồm đen. Thanh Vũ phẩy phẩy cánh, hơi có chút tự đắc nói, "Cô cô cô, ta một con yêu thú, nào có cái gì võ đức?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói: "Ngồi đi, ngồi đi." Lâm Bình Hải cũng cười ngồi xuống, eo lưng không có uốn đến mức rất thẳng, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Hắn mặc dù từ nhỏ ở Mai Hoa Phường cùng Lâm Hồng Cốc dẫn dắt kết cục lớn, nhưng cũng không bất đi cái này tỷ bà đạo, ở đây với hắn mà nói giống như là nhà, không có gì tốt hơn chương. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Ngươi tại Triệu gia 2 năm rồi a, cảm giác như thế nào?" Nghe nói như thế, Lâm Bình Hải ngừng lại lúc mở ra máy hát, mặt mày hớn hở nói: "Diệp ba ba, ta chính là nhắc tới cái. Triệu gia không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm Khôi Lỗi gia tộc, đối với Khôi Lỗi lợi dụng có thể nói là khai phát đến cực hạn." Quý tộc nhân thậm chí sẽ dùng khối lõi đến trồng thực linh điện, luyện chế pháp khí, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cũng tỉ như luyện chế pháp khí, hắn người điều khiển lợi dụng khối lõi, coi như không phải luyện thể tu sĩ, dựa vào thần thức cũng có thể trưởng khống những tài liệu kia. Ta thường xuyên cùng Triệu gia khôi lõi sư giao lưu, thu hoạch rất nhiều, có không ít tư tưởng mới, cái kia tử phủ hộ kỳ Triệu Kim Long tiền bối, cũng thường xuyên chỉ điểm ta. Đến tại cái kia tứ giai khôi lõi xác, ta cũng tham gia cùng chữa trị, nói thật ra, thật sự là quá tại phức tạp, ta chỉ là hơi cấp ra mấy cái cải tiến mạch suy nghĩ, không có giúp đỡ cái gì thực tế vội vàng. Lần này còn phải đa tạ ngài giúp ta tìm đến như thế cái công việc, bằng không thì ta cũng không loại cơ hội này. Hơn nữa bọn hắn còn đưa ta bổng lộc, hàng năm 8000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, cái kia triệu gia đối với ngươi cũng không tệ lắm. Bất quá cũng bình thường, ngươi dù sao cũng là bọn hắn thỉnh đi qua hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên sẽ đem ngươi chiếu cố tốt. Bất quá căn cứ ta suy đoán, ngươi nói lên mấy cái kia cải tiến mạch suy nghĩ, sợ là đối với triệu gia rất có tác dụng, bằng không thì cũng sẽ không như thế như tình, ngay cả ta đều dính ngươi ánh sáng. Nghe được cuối cùng câu nói này, Lâm Bình Hải rất vui, đứng dậy nói, như vậy thì tốt. Ta một mực chịu diệp bá bá quá nhiều triều cố, có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của ta." Diệp Cảnh Vân cười cười, khoác khoát tay để cho hắn ngồi xuống, nói, "Không cần đến, câu nệ như vậy. Giữa chưa lưu lại dùng bữa cơm lại đi a." Lâm Bình Hải đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói, "Ta xem Triệu gia ý kia, còn hy vọng ta mỗi mấy năm liền đi một chuyến Triệu gia, cùng thương lượng cái kia khôi lỗi tu bộ sự tình. Chuyện này ngài nghĩ như thế nào? Ta là vãn bối của ngài, loại này cùng thế lực khác liên hợp sự tình, nhất định phải nhìn ý của ngài." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, hắn nhìn ra Lâm Bình Hải đối với cái này rất có hứng thú. Hơn nữa Triệu gia bây giờ cùng Mai Hoa Phượng quan hệ đang ở tại thời kỳ chắc mật, song phương tự nhiên có thể trợ giúp lẫn nhau. Hắn nói, đi thôi, Triệu gia dù sao cũng là ngàn năm khôi lỗi thế gia, nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc, cũng có lợi tại đề cao ngôi khôi lỗi ký nghệ. Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, khôi lỗi bất quá là một môn ký nghệ, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, hay là muốn lấy ngươi tu vi cảnh giới làm chủ. Lâm Bình Hải hơi sững sờ, lập tức cái trán toát ra chút lạnh mồ hôi. Hắn tại Triệu gia 2 năm này, đúng là có chút sa vào tại khôi lỗi, cứ thế tại có chút sơ sẩy tu luyện. Hắn tối đầu nói, dịp bá bá phê bình là, Bình Hải về sau sẽ chú ý. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lại cùng hắn nhắc tới việc nhà, nói: "Ngươi Hồng Cốc cậu cậu như thế nào, ta những ngày này vội vàng tại tu luyện, quên hỏi đến hắn tình huống." Lâm Bình Hải than nhỏ một tiếng, nói: "Ta còn chưa kịp về nhà, bất quá bây giờ đại khái càng cao tuổi đi. Cũng may hắn là tu sĩ, trên sinh hoạt không có vấn đề. Hiện tại hắn cũng không làm khôi lỗi, mỗi ngày vội vàng dạy bảo gia tộc hậu bối, thường xuyên bị tức dựng dâu chừng mắt." Tại là, liền đem hắn cái kia chúc tiền lấy ra. Ánh mắt hắn bên trong nổi lên một tia hồi ức, nghĩ tới hắn từng tại Hồng Cốc cậu cậu thủ hạ, tiếp nhận khôi lỗi truyền thừa đoạn cổ xuống kia. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu dự định bất thời gian đi xem một lần nữa Lâm Hồng Cốc hoặc để cho Lâm Hồng Cốc tới tỷ bà đạo ở một thời gian ngắn. Ngay dần dần dâng lên, trên gác xếp thỉnh thoảng phát ra tiếng cười cợt mở, tiếp lấy liền có một cỗ mùi cơm chín tại lầu các xung quanh phiêu dãng. Lâm Bình Hải trước khi đi, Diệp Cảnh Vân lại lấy ra khâu hồi bản thiết kế, nói: "Có hai cái bộ kiện, còn phải mời ngươi lại luyện chế một phen, tài liệu ta cũng chuẩn bị xong. Đây chính là hắn chính mình nếm thử tham cấp, tiếp đó luyện chế để bảo phê cái kia hai cái bộ kiện." Lâm Bình Hải tiếp nhận bản thiết kế, liếc một cái đã nói nói, "Cái này đơn giản, nhiều nhất 2 tháng, ta liền đưa cho ngài tới." Cùng ngày đồng thời, Ngọc Xuyên Phượng triệu ra Triệu gia hai vị tự phụ, Triệu Kim Long, Triệu Nhược Vũ đang bận nghiên cứu tứ giai khôi lỗi. Triệu Nhược Vũ nhìn xem trong tay bản thiết kế, cảm thán nói, cái này Lâm Bình Hải tại khôi lỗi một đạo thiên phú, quả nhiên là không tệ. Chúng ta chỉ là nói cho hắn ra một chút khả năng, hắn liền có thể dùng cái này chỉ ra mấy cái tu bộ phương hướng. Tuy nói có chút phương hướng chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng chung quy là khó được ý nghĩ thiết kế. Ai, nếu hắn là ta Triệu gia người thì tốt hơn. Có ta Triệu gia toàn lực dạy bảo, tương lai trở thành tứ giai khôi lỗi sư cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, cái tên Lâm Bình Hải là quyết tâm đi theo Diệp Cảnh Vân. Đương nhiên cho dù hắn đi nương nhờ chúng ta, chúng ta cũng sẽ không toàn lực bổ dưỡng. Triệu Kim Long người mặc áo tím, gò má hắn hơi mập, sắc mặt hoại, mười phần hiền hòa. Hắn nuốt nuốt dâu riệng, cảm thán nói, đúng là đáng tiếc, sau đó không cần thiết mời chào Lâm Minh Hải, miễn cho đắc tội Mai Hoa Phượng. Tề quốc thị trưởng cũng đủ lớn, dung hạ được hai nhà chúng ta. Liên như thường lệ cùng hắn hợp tác là được, cho thêm dư chút tấn huệ, cái kia Lâm Minh Hải là cái có ơn tất báo người, sẽ không quên ta Triệu gia. Đến tại tứ giai khôi lỗi sư, lại là khả năng không lớn, dù sao so sánh tại khôi lỗi, Kim Đan chi đạo mới là càng lớn chứng ngại. Hắn bây giờ đã tự phủ hậu kỳ, trên lý luận có kết đan khả năng, nhưng muốn kết đan, pháp lực, thần thức, cảm ngộ, cảnh giới trở, cũng là thiếu một thứ cũng không được. Hắn mỗi lần cảm thấy những thứ này che chắn, liền đánh phải lực bất tòng tâm. Đời này có thể hay không bước ra một bước kia, cũng đều là ẩn số. Hắn lại nói, Mai Hoa Phượng tàng long ngọa hổ, sau đó tận lực cùng hắn tạo mối quan hệ. Từ nơi sâu xa ta có một loại dự cảm, Mai Hoa Phượng sẽ là ta triệu ra một lần nữa hưng khởi hy vọng. Triệu Nhược Vũ gật đầu một cái, mặc dù nàng có chút xem thường, nhưng lão tổ kiến thức hơn xa tại nàng, tất nhiên lão tổ nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ đem hắn tiêu chuẩn. Nghe quên, là nàng có thể đi đến hôm nay mâu chốt." Triệu Kim Long vui mừng gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Ngoài ra, bây giờ mặc dù ta tệ quốc tứ đại kim đan thế lực tại đồng tâm hiệp lực đối phó Trần Quốc, nhưng chiến sự vừa kết thúc, tứ đại thế lực đối với tại lãnh thổ chia cắt, sợ là sẽ có tranh chấp. Cũng tỉ như, Trần Quốc lãnh thổ tới gần Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên tiên thành, mà Ngô gia, Từ Yên Quốc lại cùng Trần Quốc chi địa cách mấy vạn dặm, cực kỳ khó chơi, cái này thiên nhiên chính là mâu thuẫn hẳn giống. Đến lúc đó tranh chấp cùng một chỗ, nói không chừng chính là lan tràn toàn bộ tệ quốc đại chiến. Chúng ta nhất định phải trước lúc này, đem cái này tứ giai khôi lỗi sửa chữa trước." Như thế ta chịu ra mới có thể có thật nhiều thẻ đánh bạc, tại loạn thế chỉ lo thân mình. Triệu Nhược Vũ sắc mặt nghiêm một chút, đáp ứng xuống. Tỳ bà đạo. Xuân đi xuân lại tới, lại là thời gian 1 năm sẽ qua. Luyện ký trong phòng, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước người cái này đạo thanh xuất ra Trần Thần Ảnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Đi qua thời gian dài như vậy chu bị, cuối cùng tại đem cái này phân thân luyện chế đến tam giai trung kỳ. Chương 319 bái phòng cố nhân, đi tới trấn quốc, chương 319 bái phòng cố nhân, đi tới trấn quốc. Lên. Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, thần thức dò vào xếp bằng ở trong đối diện hắn phân thân. Phân thân mở to mắt, nhìn xem trước mặt quen thuộc chính mình, không khỏi mỉm cười. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, cuối cùng tại là được như nguyện đem cái này phân thân tăng lên tới tam giai trung kỳ. Hắn rọi ra ngón tay, xa điểm hướng trước mặt hư không, bàng bạc pháp lực hội tụ tại một chỗ, trên không trung tạo thành một đóa nhỏ xíu thanh liên. Thái sơ thanh liên quyết liên hoa phá hiệu. Đột nhiên, đóa này thanh liên có chút dừng lại, lập tức trên không trung tiêu tan. Tập nhạp luyện khí trong phòng, đất bằng ở giữa bỗng nhiên thổi lên một hồi cuốn phong, thổi đến đủ loại tài liệu hoa hoa tác hưởng, ngã trái ngã phải. Bất quá hắn chỉ là thần thức hơi động một chút, liền giống có một tấm bản tay vô hình nhẹ nhàng quét vô. Đủ loại tài liệu đều trở về tại chỗ. Phân thân khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, quả nhiên, cái này Thái Sơ Thanh Liên Quyết đối pháp lực lượng khống chế, thần thức đều yêu cầu quá cao. Dù là ta cái này phân thân đến tam giai chu kỳ, thần thức cũng là thông thường tự phụ trung kỳ trình độ, nhưng nếu là toàn lực thôi phát Thái Sơ Thanh Liên Quyết, vận sẽ xảy ra vấn đề. Ta phía trước mặc dù có thể toàn lực sử dụng, là bởi vì ta thần thức vốn là hơn xa tự phụ sơ kỳ, cho nên mới có thể toàn lực phát huy uy lực của nó. Còn nếu là không cách nào toàn lực thôi động, cái kia Thái Sơ Thanh Liên Quyết uy lực liên chỉ so với thông thường pháp thuật mạnh chút, xa xa không đạt được cùng giai đỉnh phong trình độ. Phân thân chế lực cũng chỉ có thông thường tự phụ trung kỳ tài nghệ, nghĩ đến đợi đến bản thể đột phá đến tự phụ trung kỳ, thần thức cũng theo đó đến tự phụ hậu kỳ trình độ sau, mới có thể toàn lực sử dụng Thái Sơ Thanh Liên Quyết bên trong pháp thuật. Tiếp tiếp, chính là cho cỗ này phân thân phân phối tương ứng pháp khí, ít nhất phải phối một cái tam giai chúng phẩm phi kiếm, cùng với một kiện hộ thân pháp khí, vàng không thể cũng đánh không lại cùng giai tu sĩ. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân cùng phân thân cũng không khỏi phải đồng thời lắc đầu. Hai cái tam giai chúng phẩm pháp khí, lại là 6 vạn linh thạch chi tiêu. May mắn ta sớm đã có chuẩn bị, tài liệu đều sớm tại đấu giá hội mua xong. Cũng may ta là luyện khí sư, Nếu là tìm những người khác địch chế, mười vạn linh thạch sợ là phía dưới không tới. Thông thường tam giai trung phẩm pháp khí, giá ban tại 4 vạn đến 6 vạn ở giữa, phòng ngự pháp khí còn muốn mắc hơn một chút. Nói xong, hắn liền lật tay lấy ra hai khối đen thùi quan thạch, lẩm bẩm, không phải cái gì tài liệu trân quý, phân thân ngươi liền góp hộ dùng a. Nếu là không cưỡng cầu đặc thù nào đó tài liệu, tam giai trung phẩm pháp khí nguyên liệu ngược lại cũng không có tìm, nhiều tham gia mấy cái đấu giá hội liên có thể tìm đến. Đến tại tài liệu chất quý, không chỉ có không dễ mua, chi tiêu cũng phải gấp bội, hơn nữa hắn thần thức cuối cùng có hạn, dùng cũng khó khăn, rốt khoát liền tiết kiệm một chút linh hạt. Diệp Cảnh Vân lúc đầu, phất tay mở ra lọ linh khí, ném vào mấy khối quan thạch. Luyện khí trong phòng, lại thỉnh thoảng vang lên đinh đinh đàng đàng âm thanh. Lại làm một năm qua đi, trong tay Diệp Cảnh Vân liền nhiều hai thanh pháp khí, phi kiếm màu xanh, cùng với thanh sắc hộ tâm tính. Hắn khẽ gật đầu, thầm nghĩ, ta tay người này, ngược lại là càng ngày càng tốt. Tiếp tiếp, liền để phân thân tìm một chỗ làm quen một chút pháp khí, sau đó liền nên đi tiền đến dãy linh thạch. Cái này phân thân thăng cấp, luyện chế pháp khí, tuẩn tự hoa ta hơn 20 vạn linh thạch, như thế nào cũng phải kiếm về a. Tiếp tiếp, nên đi lâm gia tổ địa nhìn một chút, nghĩ đến liền làm. Hắn thần tốc khẽ nhúc nhích, liền đem trong cái này phân thân tu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong tiếp lấy liền ngồi phi thuyền, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, lâm gia tổ địa. Một cái dài 10 trượng rộng trong tiểu viện, Lâm Hồng Cốc nằm ở trên ghế nằm, đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng chiều vậy vào trên mặt hắn, càng nổi bật lấy trên mặt hắn nếp nhăn cùng dàn mùa, thậm chí có một chút da đỏ nổi. Tiểu viện địa phương khác, đang có 10 mấy 7, 8 tuổi hai đồng, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Đám trẻ con có hết sức chăm chú tu luyện, có đứng ngồi không yên, con mắt thỉnh thoảng mở ra, liếc về phía tiểu viện của Lâm Hồng Cốc. Nhìn thấy Lâm Hồng Cốc ngủ rất đi, Cuối cùng nhất Hải Đồng Lâm Thanh Văn trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thân thể cũng sủi lơ xuống. Đột nhiên, ba, một tiếng vang dọn, một chi chúc tiên đằng không mà lên, hung hăng đập vào Lâm Thanh Văn trước người, trực tiếp đem trên mặt đất gạch xanh rút ra một đạo dấu vết mờ mờ, doa đến Lâm Thanh Văn dần mình. Một giọng dàn mua truyền đến, lại lườm biếng, lần sau cốt chính là ngươi. Lâm Thanh Văn thân hình run lên, vội vàng ngồi xếp bằng tu luyện, trong lòng chỉ có một cái nghi hoặc, kỳ quái, Hồng Cốc ra ra là thế nào phát hiện được ta? Ha ha, Hồng Cốc, ngươi này ngược lại là nhà nhã. Một đạo thanh thủy âm thanh tại Lâm Hồng Cốc bên tai vang lên. Diệp đại ca Lâm Hồng Cốc gầm thanh bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn về phía tiểu viện Sở Thịnh. Nơi đó, đang có một đạo quen thuộc thanh ý thân ảnh. Lâm Hồng Cốc thần sắc vui mừng, thật nhanh đến Diệp Cảnh Vân trước người. "Diệp đại ca, cuối cùng tại lại gặp được ngươi." "Diệp đại ca ngươi là không biết, đi qua 2 năm này ta đi tỉ bà đảo 7 8 lần, mỗi lần Diệp đại ca ngươi cũng đang bế quan." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Tu vi đến từ phủ, khái niệm thời gian cùng cấp thấp tu sĩ đã có bất đồng rất lớn. Tỉ như tam giai trung phẩm pháp khí, luyện chế một cái liền phải hao phí thời gian nửa năm, hai cái liền ước chừng 1 năm. Luyện đàn cũng là không sai biệt lắm. Còn có hắn bế quan tu luyện lúc, cũng là đợi một chút lại mấy tháng thậm chí một năm. Lâm Hồng Cốc xem như chốc cơ trung kỳ, thọ nguyên ước chừng hơn 200 năm, gặp hắn một lần đều rất không dễ dàng, chớ nói chi là càng cấp thấp hơn tu sĩ. Giống những cái kia thọ nguyên mấy ngàn năm hóa thần đạo của nhóm, thường thường vừa bế quan chính là mấy chục năm, đây chính là phẩm nhân một đời. Thọ nguyên giống như một đạo lệch trời, vắt ngang tại khác biệt cảnh giới giữa các tu sĩ. Hắn nhìn xem Lâm Hồng Cốc tràn đầy nếp nhăn già thịt, nghĩ tới tại Mai Hoa Phượng lần đầu gặp đối phương lúc hăng hái, nghĩ tới Lâm Hồng Cốc liệu mình bảo hộ tỷ ba đạo tình cảnh, trong lòng không khỏi than nhỏ. Hắn vừa cười vừa nói, "Ta xem trong viện này, mấy cái này vãn bối thiên phú cũng không tệ, có thành dụng cụ sao?" Lâm Hồng Cốc khoát tay áo, thở phì phò nói, "Ai, quên đi thôi, lưỡi nhác liền giống như Hắc Tông Trư một dạng." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Ai, ngươi đây liền không hiểu được a. Hắc Tông Trư chỉ là bị tuần hóa sau mới lười, hoang dại Hắc Tông Trư thế nhưng là thông minh cần cù nhường đâu." Nhớ năm đó, ta tại Chu gia chân heo lúc, hai người nhắc tới việc nhà, sau này từ phương đông đến đỉnh đầu, lại dần dần ngã về tây. Cùng Lâm Hồng Cốc cùng một chỗ dùng xong bữa tối sau, Diệp Cảnh Vân liền ném một quả hóa thanh bình cam lộ luyện chế duyên tọa đan quay người rời đi. Lâm Hồng Cốc năm nay đã 249 tuổi, thân thể coi như cường kiện. Lấy diệp cảnh vân đoán chừng, cần phải còn có 1, 2 năm tuổi thọ. Trong những năm này, hắn cầm Lâm Hồng Cốc làm thí nghiệm, cái sau không có phục dụng phổ thông duyên tọa đan, mà là phục dụng năm viên cam lộ luyện chế duyên tọa đan. Viên thứ nhất duyên tọa 20 năm, viên thứ hai 10 năm, viên thứ ba 5 năm. Viên thứ tư lúc, hóa thanh bình đã tăng lên tới tam giai hạ phẩm, duyên tọa hiệu quả cũng cô tăng cường, lại là duyên tọa 10 năm. Viên thứ năm, 5, 5 năm. Những thứ này cộng lại, đã duyên tọa 50 năm, đến chúc cơ tu sĩ lý luận cực hạn. Cái này viên thứ 6 Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất duyên khoảng 1, 2 năm. Loại thời điểm này lại dùng cái gì linh đan diệu dược cũng đều vô dụng. Trờ Lâm Hồng Cốc qua đời, ta người cùng thế hệ liền mất đi một cái. Trong lòng của hắn than nhỏ một tiếng, xoay người đi tìm Lâm Bình Hải. Ánh trăng như nước vậy vào đại địa bên trên, chiếu vào tiểu viện trên mặt đất, phản xạ ra đủ loại hình thù kỳ quái quái quấn sáng. Thì ra, trong viện này đang để lấy các loại khối lỗi linh kiện, lộ ra có chút lộn xộn. Lâm Bình Hải đang ngồi ở trên bàn đá, loay hay trước mặt một bộ khối lỗi, cau mày, như có điều suy nghĩ. Bình Hải, ngươi ngược lại là vất vả cần cù. Diệp Cảnh Vân thấp giọng nói: "Diệp ba bá." Lâm Bình Hải cao hứng ngẩng đầu lên. Diệp Cảnh Vân ngồi ở Lâm Bình Hải đối diện, kéo một hồi việc nhà sau, đã nói nói: "Ta phía trước nhắc cái kia đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Bình Hải bên trên lần từ Triệu gia sau khi trở về, nói qua Triệu gia nội bộ tình huống, bao quát tu sĩ điều khiển khối lỗi tới luyện chế pháp khí, dùng khối lỗi làm linh nông đủ loại ký tự tư diệp tượng. Tại La Diệp Cảnh Vân liền đưa ra, để cho Lâm Bình Hải cũng sắp xếp người làm chút tương tự khối lỗi, đồng thời nếm thử tại Mai Hoa Phường sử dụng. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói: "Cũng tỉ như, Chu gia nuôi một tổ bạch ngọc phòng, hắn mật tông là chân quý luyện đan tài liệu." có giá trị không nhỏ. Nhưng Bạch Ngọc Phong trời sinh tính hung mãnh, độc tính còn lớn, trong trường tu sĩ bị cắn khổ không thể tả. Nếu là có thể để cho tu sĩ ở phía xa điều khiển khối lỗi nuôi nấng Bạch Ngọc Phong, liền có thể khỏi bị độc ngủ đông nơi khổ. Ngoài ra, nuôi nấng những thứ khác yêu thú hung mãnh cũng có thể dùng tới loại này. Lâm Bình Hải mắt thần sáng lên, lập tức nói, loại này tự nhiên có thể. Bất quá nếu là thông thường khối lỗi, chi phí sợ là có chút cao, khó mà mở rộng. Diệp Cảnh Vân nói, có thể thử hàng chi phí thấp, dù sao loại này khối lỗi lại không cần đối địch, chỉ cần hai bàn tay là đủ rồi, rất nhiều phương diện cũng có thể tỉnh tài liệu. Lâm Bình Hải mắt thần sáng lên, rơi vào trầm tư. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, hắn đây chỉ là một ý nghĩ, nhìn có thể hay không nhờ vào đó mở rộng Khôi Lỗi ứng dụng mặt, đồng thời dùng cái này giảm xuống đủ loại tài nguyên sinh sản độ khó. Hắn tiếp tục nói, ngoài ra, Tam Mai Hoa Phượng bây giờ lực lượng phòng ngự mặc dù còn có thể, nhưng nếu là đối mặt đại nguy cơ, cũng biết không đủ. Sau đó, ta sẽ thôi động Mai Hoa Phượng từ ngươi cái này mua sắm mấy cố Tam giai hạ phẩm khối lỗi, giao cho chúc cơ hậu kỳ tu sĩ luyện tập sử dụng, đến để cao Mai Hoa Phượng chiến lược. Mặc dù bây giờ Tề quốc quốc nội còn một mảnh bình định, nhưng một khi Trần quốc bị diệt, tứ đại kim đan thế lực nội bộ nói không chừng liền sẽ có tranh chấp, thậm chí có thể phát triển thành đại chiến. Mặc dù một ngày này có thể còn rất xa, nhưng Mai Hoa Phượng cũng nhất định phải chuẩn bị sớm. Diệp Cảnh Vân rất nhanh cáo từ rời đi, cưỡi phi thuyền hướng Trần quốc bay đi, hắn muốn đi nơi đó tìm Lê Xuyên Vương một mạch. Thanh Vũ Thăng giai sự tình, phải rơi vào mạch này chế thân. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân lấy ra một cái ngọc giản, cẩn thận là xem. Hai vạn linh thạch tin tức không có phí công hoa, cái này Vân trách thượng nhân ngược lại là xem trọng, tin tức rất to diện. Cái này Trần Quốc Lê Xuyên Vương một mạch lịch sử có thể xưng tụng lâu đời, cho tới hôm nay đã có hơn 4000 năm, hắn chi nhánh cũng trải rộng toàn bộ Trần Quốc. Tiếp tiếp, hắn thì nhìn lên các phân chi tình huống càng kẽ. Chậc chậc chậc, không hổ là vương tộc, lãnh thổ thực sự là lớn. Lê Xuyên Vương các phân chi cộng lại, liên ước chừng chiếm phương viên vạn rằm lãnh thổ, đều là giàu có chi địa, còn không cần cho Trần Quốc hoàng thất giao nạp thuế má. Mà Trần Quốc cũng bất quá phương viên 10 vạn rằm rằm, Lê Xuyên Vương này liền chiếm một. Mà theo ta được biết, kích thước ngang ngàng vương tộc, Trần Quốc sợ là có 2, 30 cái, ngoài ra còn có các đại thế gia. Trần Quốc tình huống quốc nội, cũng là có chút phức tạp a. Bất quá căn cứ Ngọc Giản này nói tới, Lê Xuyên Vương một mạch cường giả bây giờ rất ít, tối cường bất quá là một cái tử phụ trung kỳ, còn tại Trần Quốc Hán Đô, có, Sích Quân Thành trung quanh có Lê Xuyên Vương một cái chi nhánh, vẫn là cái này mấy trăm năm phân đi ra, nghĩ đến đối với tại cái kia Bạch Ngọc Kê bổ dưỡng, rất có tâm đắc. Huống chi, cái này một chi người mạnh nhất cũng bất quá là một cái trúc cơ hậu kỳ lão tổ, lại thoi thoắt, là tốt bớt quả hừm mềm. Vừa vận Thanh Vân Tông trước đây uýt năm liền đã xuống Sích Quân Thành, bây giờ chỗ này đã trở thành hậu phương, an toàn vô cùng. Liền cái này, nửa tháng sau, Sích Quân Thành, trên đường cái người đi đường đông đảo. Hai bên đường phố cửa hàng cũng đều đang mời chào khách hàng, tiếng giao hàng không dứt tại thay. Mặc dù nơi đây một mảnh phồn hoa, nhưng nơi góc đường vẫn có thể nhìn ra đại chiến lưu lại vết tích. Diệp Cảnh Vân đi ở trên đường cái, khẽ gật đầu. Chiến sự đi qua hơn 10 năm, cái này Sích Quân Thành quản lý cũng không tệ lắm. Hắn cẩn thận phân biệt phương hướng một chút, hướng về góc đông bắc đi đến, nơi đó có chu ra một chỗ phủ lục địa. Từ tại Mai Hoa Phường Hoàng Thi vận tham gia cùng Sích Quân Thành chi chiến, còn vãi không ít chốc cơ, luyện khí mấy người cấp thấp tu sĩ, cho nên đánh xuống lãnh thổ, cũng có Mai Hoa Phường một phần. Hoàng Thi vận lẻ loi một mình cũng không có gia tộc, cho nên liền để Chu gia thay chiếm lĩnh. Tương ứng lợi tức, tại khấu trừ Chu gia người viên chi phí sau, giao đến Mai Hoa Phường công sở sách, thống nhất chia hoa hồng. Chu thị phụ lục điểm, chính là cái này. Diệp Cảnh Vân cất bước đi vào, nhân viên cửa hàng đang buồn bực ngán ngẩm khẽ động lấy trong tay linh hạt, giống như là ở trong đó có vô cùng ảo diệu. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, điểm viên kia hơi sững sờ, lập tức lập tức phản ứng lại, hướng hắn hành lễ, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chu Vinh Thịnh có đây không?" "Chu Vinh Thịnh, Chu gia trấn thủ ở đây Chốc Cơ Sơ kỳ tu sĩ. Từ tại nơi đây lãnh thổ không lớn, Chỉ có phương viên 500 dặm, cũng chỉ đã phái một cái chúc cơ sơ kỳ tới trấn thủ. Một canh giờ sau, Chu Vĩnh Thịnh vội vàng chạy đến, cung kính hướng về phía Diệp Cảnh Vân hành lễ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Vĩnh Thịnh cùng Tống Trung Dương giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, bị cười, nói: "Tốt tốt, ngồi xuống đi. Ngươi là Tống Trung Dương hậu bối." Trở về Diệp Tiền bối, Văn bối là Tống Tiền bối bắt thế tôn. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, hỏi: "Ta tới đây, là đến tìm Lên Xuyên Vương một mạch ở đây chi nhánh, ngươi đối với tại bọn hắn tình huống giải bao nhiêu?" Chu Vĩnh Thịnh nghĩ nghĩ, nói: "Trở về Diệp Tiền bối, Cái này Lê Xuyên Vương một mạch tại bản địa xem như chúa tể một phương, trong tộc có 4 vị chúc cơ, trong đó bao quát một vị chúc cơ hậu kỳ, ngoài ra còn có một cái nhị giai trung kỳ Bạch Ngọc. Kể từ cái này xích quân thành về Thanh Vân Tông cai quản sau đó, mạch này liền cũng thần phục Thanh Vân Tông, không bị đến tổn thương quá lớn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tất nhiên Thanh Vân Tông không có quét sạch bản địa thế lực, vậy dĩ nhiên có lo nghĩ của bọn hắn, hắn ngược lại không dùng được mạnh. Đã như vậy, vậy trước tiên tìm người cởi xuống Thanh Vân Tông thế lực. Hắn hỏi, Thanh Vân Tông ở đây trấn thủ người là ai? Chương 320 Đỏ quân thành thế lực, thẩm phán Chương 320 Đỏ Quân Thành Thế Lực, thẩm phán. Chu Vinh Thịnh không lời đáp, trở về Diệp Tiền Bối, bây giờ trấn thủ cái này Sích Quân Thành là thành viên tông ngoại vụ đường Lưu Khánh Nghiên phía trước bối. 5 năm trước, vì lắng lại vạn địa thế lực cùng Tề Quốc thế lực phân tranh, Lưu Khánh Nghiên phía trước bối liền từ Thanh Vân Tông đi tới nơi đây. Diệp Cảnh Vân nhíu mày hỏi, ngươi cho ta cụ thể nói một chút cái này phân tranh. Mặc dù cái này Sích Quân Thành chi chiến, hắn là chủ yếu tham gia cùng phụ giả, nhưng sau đó giải quyết tốt hậu quả, cũng là Thanh Vân Tông phái chuyên gia tới tiến hành. Mà nên thế lực rắc rối phức tạp, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chu Vinh Thịnh nói, Trở về Diệp Tiên Bối, sự tình còn muốn từ Thanh Vân tông sơ đánh xuống cái này Xích Quân Thành nói lên. Lúc đó Thanh Vân tông cũng không quét sạch tất cả bản địa thế lực, mà là chỉ che giặt một chút ngoan cô phái, đem những thế lực này lãnh thổ phân cho có công gia tộc và thế lực, trong đó liền bao quát chúng ta Mai Hoa Phượng bây giờ mảnh này lãnh thổ, những thứ này chính là tề quốc thế lực chi nhánh. Những cái kia nguyện ý quy thuận gia tộc thì đều giữ lại, chính là bản thổ thế lực, trong đó Lê Xuyên Vương một mạch chính là thực lực tối cường gia tộc một trong. Bọn hắn một mực cực kỳ địa thấp, cho dù đối mặt tề quốc thế lực châm ngòi, cũng đều là có thể nhịn được tỉ nhịn. Nhưng năm năm trước, nơi đây phát hiện mới một cái bí cảnh Trong bí cảnh có nhị giai linh mạch, còn có chất lượng tốt linh điền, Song Vương liền quay chúng quanh bí cảnh này chăng đoạn, thẳng đến Lưu Khánh Nghiên phía trước bước đến, đem cái này linh mạch tài nguyên phân phối đồng đều, sự tình mới lắng lại. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, biết hẳn là bản tổ thế lực cùng Tề Quốc thế lực ở giữa một mực có mâu thuẫn, bất quá là mượn chuyện này bạo phát ra. Ma Xích Quân thành tình huống, cũng là Tề Quốc chiếm lĩnh đất ảnh thu nhỏ. Mới cũ thế lực ở giữa, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn ma sát, chỉ có thể dùng thời gian tới hòa hoãn. Đến tại vì cái gì Thanh Vân Tông không có quét dọn sạch sẽ bản địa thế lực, lý do cũng rất đơn giản, chính là vì sau đó tiến đánh Trần Quốc càng thêm thuận lợi. Bằng không, Trần Quốc còn lại lãnh thổ những cái kia thế lực, tất nhiên sẽ toàn lực tham chiến, ngăn cản Tế quốc tiến công. Hơn nữa Tế quốc tu sĩ cũng không nhiều, thủ không được tất cả linh mạch đạo trưởng, tướng ép quét sạch, sẽ chỉ làm ở đây biến thành yêu thú nhặt viên. Hắn nói, cái này Lưu Khánh Nghiên ngược lại là lão luyện thành tụ. Ngươi dẫn đường đi, đi gặp Lưu Khánh Nghiên để cho hắn dẫn tiến ta đi lê xuyên vương một mạch. Nói đến, Lưu Khánh Nghiên phụ thân Lưu Đại Nưu cùng Tống huynh giao tình không cạn, ngươi nhớ kỹ thưởng cùng hắn liên hệ. Nhân mạch không duy trì, sau một khoảng thời gian nhưng là đoạn mất. Đây đều là Tống huynh để dành được nhân mạch, luôn có dùng đến đến thời điểm. Chu Vinh Thịnh lúng túng nói: Diệp Tiền Bối, là như thế này, phân cho chúng ta Mai Hoa Phượng mảnh đất kia, rời cái này Sích Quân Thành có chút xa, cho nên vãn bồi tới này Sích Quân Thành cũng không nhiều. Ta đi mấy lần, mỗi lần lưu tiền bối đều đang bế quan, cho nên năm năm này xuống, cũng liền chỉ gặp qua một lần. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, loại tình huống này, ngược lại là cùng hắn cùng Lâm Hồng Cốc tình trạng có điểm giống. Không phải hắn không muốn duy trì quan hệ của Song Vương, chỉ là theo tu vi để cao, bế quan càng ngày càng thượng xuyên, Song Vương tại trên khái niệm thời gian, đã có khác nhau. Diệp Cảnh Vân hai người đi đúng lúc, được như nguyện gặp được Lưu Khánh Nghiên hơi khách sáo hai câu sau, đã nói ý đồ đến. Lưu Khánh Nghiên cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp Bá Bá, đây là việc rất nhỏ. 3 ngày sau, ta liền mời Lê Xuyên Vương một mạch người tới đây." "Vất quá, có chuyện mong rằng Diệp Bá Bá thông cảm ta, thực lực Đường Dung mạnh, mạch này tại Xích Quân Thành lực ảnh hưởng cả lớn. Bằng không thì, cái này Xích Quân Thành thế cục, sợ là lại muốn hỗn loạn một hồi, ta trước đây uýt 5 năm thật vất vả mới ổn định lại." Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói: "Khánh Nghiên ngươi yên tâm chính là 3 ngày sau, Xích Quân Thành phủ thành chủ, trong phủ đang tổ chức yến hội. Ngươi ở vị trí đầu chính là Thanh Vân Tông ở chỗ này trấn thủ, Lưu Khánh Nghiên Diệp Cảnh Vân ngồi ở phía dưới phía bên phải." Bên trái là Lê Xuyên Vương một chi tại Sích Quân Thành tộc trưởng, ký danh là Lỗ Chính Trạch, tu vi là trúc cơ hậu kỳ, thọ nguyên tiếp cận 200, đã tóc trắng xóa. Lưu Khánh Nghiên ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem dưới đại Lỗ Chính Trạch, cười nâng chén. "Lỗ đạo hữu, tới tới tới, ta mời ngươi một chén. Ta tới Sích Quân Thành mấy năm này, vẫn là may mắn mà có Lỗ đạo hữu hi trợ, rất nhiều chuyện mới có thể xử lý thập toàn thập mỹ." Lưu Khánh Nghiên mặc dù đại biểu cho Thanh Vân Tông, nhưng cũng chỉ là một người, dù là tu vi lại cao hơn, cũng không khả năng tự mình khống chế lớn như vậy Sích Quân Thành. Muốn đem cái này Sích Quân Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhất định phải ân uy tĩnh thì nghĩ biện pháp thu hoạch bản địa thế lực cùng hộ. Mà Lê Xuyên Vương cái này một chi, xem như bản tổ trong thế lực lớn nhất mấy cái, tại cái này xích quân thành hết sức quan trọng. Lỗ chính trạch ngồi ở phía dưới, mười phần cẩn thận buổi thiếu, hắn đến nay cũng không hiểu cái này Lưu Thánh Nghiên mời hắn là ý gì, trong lòng có chút thấp vọng. Thân là Trần Quốc thế lực cũ đại biểu, hắn biết rõ chính mình nhất cử nhất động đều có thể sẽ vì toàn cả gia tộc dẫn tới họa sát thân, cho nên vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Hung chi, lỗ gia đến nay cũng không tại Tề Quốc tìm được thích hợp chỗ dựa, cho nên vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Nhìn thấy Lưu Khánh Niên hướng mình mở rượu, Lỗ Chính Trạch vội vàng đứng dậy, gùi tiếu nói, đây đều là may mắn mà có Lưu Tiền Bối anh minh thần võ, bằng không thì cũng không có ta lỗ ra bây giờ tình huống. Lưu Khánh Niên khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, Lỗ đạo hữu khách khí, để ta giới thiệu một chút, vị này là trưởng bối của ta Diệp Bà Bá, tử phủ thượng nhân, đến từ Tề Quốc Mai Hoa Phượng. Diệp Bà Bá hắn có một số việc, muốn mời Lỗ đạo hữu hỗ trợ. Lỗ Chính Trạch tâm lập tức nhấc lên, thầm nghĩ, tới. Hắn liền vội vàng đứng lên, khom người hành lễ, đồng thời nói, vãn bối đã sớm kính đã lâu Diệp Tiền Bối đại danh, hôm nay cuối cùng tại phải gặp. Diệp Tiên Bối cứ hỏi, "Vạn Bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy?" Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, liếc Lưu Khánh Nghiên một cái. Lưu Khánh Nghiên giây hiểu, cười to hai tiếng nói, "Ta còn có việc, xin đi trước." Lỗ Chính Trạch trong lòng âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, chỉ mong không phải tới tống tiền. Cho dù là tống tiền cũng không biện pháp, chỉ cần không phải công phu sư tử mạng, cũng chỉ có thể đi theo người này. Vì gia tộc kéo dài, hắn tình nguyện trả giá chút đại giới, ai bảo bọn hắn bây giờ ăn nhờ ở đậu đâu? Diệp Cảnh Vân nói, "Lộ đạo hữu không cần thận trọng, ngồi đi. Ta tới đây, là vì Bạch Ngọc Kê sự tình." Lỗ Chính Trạch hơi có chút cảnh giác nói, Ta mạch này chính xác đối với bồi dưỡng Bạch Ngọc Kê có chút tâm đắc, tiền bối ý của ngài là? Diệp Cảnh vẫn nói, ta liền nói thẳng, ta muốn gia tộc của ngươi bồi dưỡng Bạch Ngọc Kê kinh nghiệm chuyển thừa, ngươi ra giá đi. Nghe đến đó, Lỗ Chính Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, Diệp tiền bối, truyền thừa sự tình dễ nói, ta có thể làm chủ, trực tiếp đưa cho ngài. Nhưng ta Lỗ gia chỉ là chi nhánh, đối với Bạch Ngọc Kê bồi dưỡng kinh nghiệm nhiều nhất chỉ tới nhị giai hậu kỳ, liên đột phá đến tam giai biện pháp cũng không có, sợ là không thể giúp ngài. Tương ứng truyền thừa đều tại gia tộc trong tàng thư các, còn xin tiền bối ngài chờ một chút, ta lần này trở về một chuyến, đem hắn đưa tới. Đối với Tại Diệp Cảnh Vân Bạch Ngọc, Lỗ Chính Trạch cũng có biết một hai, biết đó là chỉ tam giai sơ kỳ yêu thú, mà bồi dưỡng kinh nghiệm đều có thể tùy ý phục chế, đưa ra ngoài sẽ đưa đi ra ngoài đi, đối với lỗ da không có gì tính thực chất thiệt hại. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, nói: "Ta nếu là tránh trận cướp đoạt truyền thừa của ngươi, không khác tại lấy lớn hiếp nhỏ, sự tình truyền đi, chắc chắn sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Ta vẫn mua a, liên định giá một vạn linh thạch như thế nào?" Lỗ Chính Trạch vội vàng nói: "Tiền bố yên tâm, ta lấy tài sản tính mệnh đảm bảo, sự tình tuyệt sẽ không truyền đi. Trong những năm này, Đời trước Sích Quân Thành Thành chủ không ít hướng lỗ ra tổng tiền, hắn cũng chưa từng tiết lộ ra ngoài qua. Nói cho cùng, nơi đây đã vệ Thanh Vân tông tài khoản, lỗ ra bây giờ chính là ăn nhờ ở đậu, có thể an ổn đem gia tộc truyền thừa xuống cũng không tệ rồi. Gặp lỗ Chính Trạch chậc chối từ, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ không vui, nói: "Như thế nào, cần phải để cho ta thiếu ngươi ân tình không được sao?" Lỗ Chính Trạch bị hù đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám đi lau, vội vàng nói: "Vạn bối không, dám, vạn bối không dám." Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Sự tình quyết định như vậy đi. Cái kia tam giai bạch ngọc kê bồi dưỡng kinh nghiệm, ngươi biết nơi nào có không?" Lỗ đang chuẩn nói, theo ta được biết, chỉ có Trần Quốc Hoàng đô Lê Xuyên Vương phủ có tương ứng truyền thừa. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, với tay để cho Lỗ chính trạch lui ra. Thẩm Nghị nhìn cái này Lỗ chính trạch mà nói, sợ là có chỗ giữ lại, phải nghĩ nghi biện pháp để cho cái này Lỗ chính trạch chủ động nói ra. Lỗ chính trạch túi đầu rời đi, Thẩm Nghị, vị tiền bối này, tác phong ngược lại là rất phù hợp phái. Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn, tiếp lấy chính là một trận cười điên cuồng. Người này cao giọng nói, ha ha ha, cái này xích quân thành người, cũng là một đám đồ body, cam nguyện ăn nhờ ở đậu. Hừ, Trần Quốc mặt thám Sao dám ở này ồn nào? Lỗ chính trạch trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, thanh âm này, là Tôn gia Tôn Thiên Chính. Hắn đây là thế nào, trở thành mật thám bị bắt? Tôn gia, cũng là Sích Quân Thành bản thủ một trong những đại thế lực, thực lực không kém tại Lỗ gia, cũng là sớm nhất đi nhờ vả Thanh Vân Tông gia tộc một trong. Trong phủ thành chủ, Lưu Khánh Nghiên nhìn xem trước mặt Tôn Thiên Chính sắc mặt hơi có chút khó coi. Tôn Thiên Chính quỳ rạp xuống đất, khóe miệng chảy máu, liếc mắt liếc Lưu Khánh Nghiên một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Ừ, hôm nay tính toán tiểu gia ta vận khí không tốt, vậy mà thua bởi trong tay người, là giết là phá, tất nghe cô liền." Lưu Khánh Nghiên hỏi: Ngươi làm mà thám, là từ khi nào thì bắt đầu? A, ta quên ngươi vẫn là thành thật trả lời, miễn cho liên lụy gia tộc. Nghe được gia tộc hai chữ, Tôn Tiên chính bờ môi ju lên, cuối cùng đáp, năm năm trước, năm năm trước cái kia mới di tích, rõ ràng cách ta Tôn gia gần nhất, liền nên về ta Tôn gia, ngươi vì cái gì đem hắn phân cho các đại gia tộc? Nghe được là năm năm trước chuyện, Lưu Khánh Nghiên nhíu mày, nói, nơi đó không phải Tôn gia lãnh thổ, tự nhiên cũng không khả năng trực tiếp về các ngươi. Tôn Tiên chính nặng mặt không nói, đột nhiên hô lớn nói, đây đều là quyết định của chúng ta, cùng Tôn gia không có hệ. Lưu Khánh Nghiên không có phản ứng người này, mà là nói truyền lệnh các đại gia tộc, 3 ngày sau, cử hành công thẩm. Truyền kết quả từ các đại gia tộc cùng thương nghị, Tôn Thiên Chính thân phận có chút vấn cảm, còn liên lụy đến Tôn gia, Lưu Khánh Nghiên không gấp hạ quyết định. Ừm. Phủ thành chủ mấy vị truyền lệnh quan cùng theo lên đáp ứng, lập tức riêng phần mình rời đi, thông tri các đại gia tộc đi. Đem cái này Tôn Thiên Chính đưa đến địa lao, ta muốn đích thân thẩm vấn. Ngày thứ 2 ban đêm, Chu thị phủ lục điểm tầng 3. Diệp Cảnh Vân ngồi ở trong phòng, nhìn xem vội vàng tiến vào Chu Vĩnh Định, nhàn nhạt hỏi, cái kia Tôn Thiên Chính sự tình, tình huống như thế nào? Vừa mới lưu khánh niên triệu tập tất cả người của đại gia tộc cùng nhau đi phủ thành chủ, chính là thông báo Tôn Thiên chính sự tỉnh kết quả điều tra. Chu Vĩnh Thịnh đáp, Tôn Thiên chính mệnh chắc chắn là giữ không được, hắn thân là mật thám, phản đồ, tất nhiên sẽ bị minh chính điển hình. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, đối với tại trên chiến trường mật thám, hắn thấy cũng nhiều, đương nhiên sẽ không chút nào thương hại. Chu Vĩnh Thịnh tiếp tục nói, Tôn gia lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm, Tôn Thiên chính thân vì Tôn gia hai trưởng lão, tại Tôn gia địa vị cực kỳ trọng yếu. Vừa mới mấy cái tệ quốc thế lực tụ tập cùng một chỗ, dự định ngày mai hợp lực, mượn cơ hội này hợp lực che giạ Tôn gia, chống ra lãnh thổ chia đều. Bốn hắn cho rằng, tại cái này then chốt, sức quân thành bản địa thế lực đoán chừng sẽ chỉ giữ cho mặc, sự tình cần phải có thể thành. Diệp Cảnh Vân hỏi, vậy ý của ngươi đâu? Chu Vinh Thịnh lắc đầu, nói, vạn bố không biết, Thỉnh Diệp tiền bối dạy ta. Nếu là bình thường, có thể hắn liền tự mình quyết định, nhưng bây giờ Diệp Cảnh Vân vị này từ phụ thượng nhân tại, hắn tự nhiên không thể dễ dàng quyết định. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, đầu tiên, nếu tôn gia toàn tộc cũng là mờ thám, vậy dĩ nhiên giữ lại không được. Nhưng nếu chỉ có cái này tôn tiên chính có vấn đề, vậy ngươi ngày mai muốn bảo đảm tôn gia? Chu Vinh Thịnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi Diệp Tiền bố ý của ngài là, Diệp Cảnh vẫn nói, mấy cái này Tề Quốc gia tộc nghĩ cũng không sai, nhưng bọn hắn chỉ cân nhắc chính mình gia tộc lợi ích, ngược lại không để mắt đến đại cục. Đầu tiên, Thanh Vân tông có ý tứ là tận lực bảo hộ bản tổ thế lực, miễn cho vì sau đó tiến đánh Tề Quốc tăng thêm lực cản, cho nên tôn giá hơn phân nửa không giữ được. Thứ hai, nếu như tôn gia thất bại vì không có chứng cứ tội danh che giụyệt, chuyện này đi qua, bản địa thế lực tất nhiên cùng Tề Quốc thế lực như nước với lửa, thậm chí có thể ra tay đánh nhau. Mà Mai Hoa phường bây giờ mạnh nhất kia, chung quanh có 4 cái trúc cơ gia tộc, cũng là xích quân thành bản tổ thế lực, Tôn gia là một cái trong số đó. Tôn gia nếu là bởi vậy che giận, Chu gia xử trí ngược lại sẽ có chút nguy hiểm, song vương quan hệ cứng ngắc, tương lai gặp phải nguy hiểm, cầu viện cũng là vấn đề. Mà bản thổ thế lực còn có thể bị quá hóa liều, đến lúc đó trực tiếp giết tới Mai Hoa phường lãnh thổ, ngươi lại nên làm như thế nào? Chu Vinh Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, nói, Diệp Tiên Bối, ta hiểu rồi. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ thì đi một chuyến phụ thánh chủ, đem các đại thế quốc gia tộc liên hợp sự tình, nói cho Lưu Khánh Nghiên. Nếu là hắn cũng nghĩ buông tha Tôn gia, liền mau chóng phái người liên hệ các đại gia tộc, miễn cho ngày mai tình huống lúng túng. Hắn đuốt ve lối chính trạch bán cho hắn một dàn như có điều suy nghĩ, hắn sở dĩ giúp Tôn gia còn có một nguyên nhân khác. Hắn chủ động bày ra bản thân quan hộ, nếu là cái kia lỗ chính trạch thật có giữ lại, cái kia biết được chuyện này, cần phải sẽ có biểu thị. Ngày thứ 2, phụ thành chủ. Tôn Thiên Chính bị cột vào trên đài cao, khuôn mặt bi thương. Tôn gia tộc trưởng nhìn xem Tôn Thiên Chính biểu hiện ra một bộ hận không thể ăn thịt hắn đạm hắn khung xương thế, nổi giận mắng, Nghiệp trưởng a, ta Tôn gia làm sao lại ra ngươi như thế cái nghịch đồ. Thanh Vân tông hảo tâm thu lưu chúng ta, ngươi vậy mà không cảm dạ ơn, cấu kết Trần Quốc cầm ý liề vệ, tổ tông dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, đều ăn đến trong bụng chó đi. Các phe phái thể lực tụ lĩnh ngồi ở dưới đài, thần sắc khác nhau, nhìn xem Tôn gia tộc trưởng biểu diễn. Đối với tại Tôn gia tộc trưởng biểu hiện, trong lòng mọi người tự nhiên là rõ ràng, biết là sợ liên lụy Tôn gia, mới bỏ công như vậy biểu hiện. Lưu Khánh Nghiên phất phất tay, ngăn lại Tôn gia tộc trưởng biểu diễn, nói, Tôn tiên chính một chuyện, sự tình đã rõ ràng. Tôn tiên chính tự mình cấu kết Trần Quốc cầm ý lìa về, kỳ tội nên trảm. Đến tại Tôn gia, cùng chuyện này không có hệ. Các vị nhưng có khác đề nghị? Từ tại đám người tối hôm qua liền thông qua khí, cho nên không có người biểu hiện ra dị nghị. Tôn gia tộc trưởng tiến lên hai bước, nước mắt tuôn đầy mặt nói, Tôn gia ra bực này nửa độ, ta Tôn gia cũng khó từ tội lỗi. Ta Tôn gia đã kê biên tài sản Tôn Thiên Chính toàn bộ gia tài, đạt được tài nguyên tổng cộng 2 vạn 3000 linh thạch, ta nguyện đem hắn hiến tặng cho Thanh Vân Tông, lấy tham hỏi Tôn Thiên Chính đối với tiền tuyến tướng sĩ Tô Thương. Lưu Khánh Nghiên mặt lộ vẻ đỗ cười, nói: "Tôn đạo hữu đại nghĩa." Tiếp lấy tay hắn vung lên, một đạo đỏ thấm hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra, đem Tôn Thiên Chính triệt để thôn phệ. Chư vị nếu là vô sự, liền riêng phần mình lui ra đi. Lộ Chính Trạch nhìn xem Diệp Cảnh Vân bóng lưng, cắn răng. Vị này Diệp tiền bối trách tâm nhân hậu, nếu là có thể chiếm được hắn hảo cảm, tương lai gặp chuyện Hơn phân nửa có thể giúp đỡ Tà Lô gia. Thanh Vân Tông chiếm lĩnh nơi đây sau, Lô gia vẫn không có tìm người đi đâu nhờ, không phải là không vị, mà là một mực không tìm được thích hợp chỗ dựa. Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này phái tới thành chủ đều không thể nào quả sự, hắn cho dù nghĩ đi đâu nhờ, trên tay cũng không có thích hợp thẻ đánh bạc. Bây giờ, cuối cùng lại có một cơ hội. Xế chiều hôm đó, Chu thị phụ lục điểm, văn bố lỗi chính trách, cầu kiến Diệp Tiên bối. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, xem ra tối hôm qua hắn không có phí công bận độn. Tôn gia, Lô gia quan hệ từ trước đến nay không tệ, kể từ Thanh Vân Tông chiếm lĩnh nơi đây, bọn hắn một mực giúp đỡ lẫn nhau. Mà hôm qua hắn sợ dĩ muốn giúp Tôn gia, tự nhiên cũng là vì thu hoạch cái này, lê xuyên vương một mạch hảo cảm. Bây giờ lỗ chính trạch đến đây, hơn phân nửa mang đến mối bạch ngọc kê tình báo. Chương 321 cắt đăng ký hoa quả, ủy thác giao dịch, chương 321 cắt đăng ký hoa quả, ủy thác giao dịch. Lỗ chính trạch lên lầu 3, sau lưng còn đi theo Tôn gia chủ. Thấy được trong phòng tay nâng ngọc giản Diệp Cảnh Vân, Tôn gia chủ lập tức khom mình hành lễ, nói cảm tạ. Tối hôm qua, đa tạ diệp tiền bối đối với Tôn gia xuất thủ cứu giúp. Đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn xin tiền bối nhất thiết phải nhận lấy. Sau đó, Tôn gia chủ liền bước nhẹ tiến lên, đem một cái túi trữ vật bỏ vào diệp cảnh vân trước mặt trên bản sách. Diệp cảnh vân mắt liếc túi trữ vật, phát hiện bên trong là một vạn linh thạch, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Hắn cũng không thỉnh hai người ngồi xuống, dứt khoát nói, "Tôn gia chủ không cần cảm ơn ta, ta cái này cũng là vì đại cục cùng Mai Hoa phường lợi ích nghĩ, thuận nước đẩy thuyền thôi. Đến tại tại lễ thì càng không cần, đúng lúc ta Mai Hoa phường ở đây cũng có lãnh thổ, còn cùng Tôn gia là hàng xóm, các ngươi ngày bình thường nhiều lui tới chút là được rồi. Cũng là hàng xóm, gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lẫn nhau hỗ trợ. Ta Mai Hoa phường ở đây nhân thủ tuy ít, Nhưng áp chủ bài vẫn còn có chút. Chu Vinh tỉnh tới đây phía trước, từ Mai Hoa Phường sở sách chi vài chương nhị giai thượng phẩm phù lục, ngoài ra còn có một bộ nhị giai hạ phẩm khôi lỗi. Mặc dù cái này xích quân thành mặt ngoài coi như bình định, nhưng ngụ trọng tà tu một điểm không thiếu, nếu là cao giai tà tu xâm phạm, nhất định phải dựa vào hàng xóm ở giữa lẫn nhau hỗ trợ. Mà Mai Hoa Phường lãnh thổ chung quanh cũng là bản tổ thế lực, cùng cái này tồn ra tạo mối quan hệ có ích khá lớn. Tôn gia chủ lần nữa hành lễ, nói, "Diệp tiền bối cao thượng, chúng ta thuốc ngựa không bằng. Còn xin diệp tiền bối yên tâm, sau này như hoa mai phường gặp nạn, ta Tôn gia nhất định toàn lực giúp giúp việc." như có nửa câu lời nói dối, để cho cháu ta phòng thủ nia trời đánh ngủ lôi. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, nói, thế thì không cần, đúng lúc vinh thịnh tại cái này, các ngươi trao đổi nhiều hơn. Ngươi đi xuống đi, đúng, đem túi chữ vật mang lên. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, túi chữ vật liền về tới trên tôn gia tay phải. Ngươi như vậy tỉnh, cũng không thể để cho tôn gia nhẹ nhàng như vậy lần trả. Tôn gia chủ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, vị này Diệp Tiền Bối ngôn ngữ nhìn như hiền hòa, kỳ thực cường thế rất nhiều, căn bản không cho ta từ chối cơ hội. Bất quá vị tiền bối này ý nghĩ, đối với ta tôn gia cũng không có gì chỗ xấu cũng lắm thì sau đó cùng Mai Hoa Phường trong hợp tác, nhiều để cho chút lợi ích cho bọn hắn. Hắn lần nữa hướng về phía Diệp Cảnh Vân thi lễ một cái, xuống lầu tìm Chu Vĩnh Thịnh nói chuyện riêng đi. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lỗ Chính Trạch, hơi có chút ngoạn bị nói, "Lỗ đạo hữu ngồi đi. Người lên khuya tới chơi, không phải là vì cho người ta dẫn đường a?" Lỗ Chính Trạch cười khổ một tiếng, chắp tay hành lễ nói, "Ta liền biết không thể gạt được Diệp Tiền Bối. Thật không dám dốiến, ta biết tối hôm qua tin tức sao, thật sâu cảm khái tại ngài rộng nhân. Ta lần này đến đây, chính là muốn cho ta lộ ra trở thành Mai Hoa Phường phụ thuộc, mong rằng Diệp Tiền Bối cho phép." Hắn mặc dù nói không nhanh, lại là cực kỳ kiên quyết, xem xét chính là sau khi nghĩ cặn kẽ kết quả. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, cái này Lỗ Chính Trạch mà nói, ngược lại thật là có điểm ra hộ dự liệu của hắn. Hắn nói, ngươi lộ ra thế nhưng là hoàng gia sau đó, liền can nguyện thần phục tại chúng ta một cái nho nhỏ mai hoa phương sao? Lỗ Chính Trạch cười khổ một tiếng, nói, chiến sự đã đến loại tình trạng này, Trần Quốc coi như có thể kéo dài hơi tản, cũng không khả năng lại đánh trở về, cái này hoàng gia huyết mạch, có thể cho ta lộ ra mang tới, bất quá là vướng víu thôi. Nếu ngày nào sự tình hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó có khả năng nhất bị thanh toán chính là cái gọi là hoàng tất huyết mạch. Cho nên ở trước đó, hắn Lỗ Gia nhất định phải tìm thế lực lớn đi nâng đỡ, cái này Mai Hoa Phường chính là lựa chọn tốt. Trở thành Mai Hoa Phường phụ thuộc, còn có thể ở mức độ rất lớn giữ lại quyền tự chủ. Đến tại Thanh Vân Tông, không nói trước muốn hay không bọn hắn Lỗ Gia. Cho dù Thanh Vân Tông đại phát thiện tâm tiếp nạp bọn hắn, loại này chút cơ thế lực nhỏ cũng chỉ có thể đem toàn bộ gia tộc nhập vào trong đó, ngay cả tự đường cũng không thể có. Đến lúc đó nhiều nhất đời thứ 3, Lỗ Gia thì sẽ hoàn toàn biến thành Thanh Vân Tông một phần tử. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói, ngươi ngược lại là nhìn thật rõ. Bất quá ta Mai Hoa Phường cũng coi như là thế lực lớn, sẽ không dễ dàng tiếp nhận đi đâu nhở. huống chi, nơi đây khoảng cách Mai Hoa Phường chừng 6, 7 vạn dặm, cho dù bây giờ có chi nhánh, nhưng cũng chưa chắc sẽ ở đây thường trú. Trơ chân quốc triệt để che diện, Mai Hoa Phường nếu là có thể phân đến mạng lưới lãnh thổ mà nói, rất có thể sẽ đem Sích Quân Thành cái này một khối nhỏ lãnh thổ bán đi. Đương nhiên, lỗ ra tại Sích Quân Thành cũng coi là một cái không lớn không nhỏ thế lực, trong tộc có 4 vị trúc cơ, còn có chút nội tình, thu làm phụ thuộc cũng chưa chắc không thể. Dù sao đối với tại Diệp Cảnh Vân tới nói, thu cái gia tộc phụ thuộc, bất quá là một câu nói sự tình thôi. Nhưng tất cả những thứ này liền muốn nhìn Lô gia thành ý. Lập tức, hắn thì nhìn hướng về phía lỗ chính trạch, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Lỗ chính trạch sớm đã co đôi trước, thở sâu, có chút khẩn trương nói, "Ta Lô gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều nhập đội. Ta đã sớm nghe, trong tay ngài có một con Tam giai sơ kỳ Bạch Ngọc kê. Theo ta được biết, hắn đột phá đến Tam giai trung kỳ cần tài liệu, tên là Cắt đằng kỳ hoa quả. Bất quá loại này sinh ra từ tại dưới mặt đất tài liệu cực kỳ hi hữu, xung quanh Đế quốc đô không chút gặp qua. Cho nên cho dù là Lê Xuyên Vương một mạch, bây giờ cũng chỉ có một cái Tam giai sơ kỳ Bạch Ngọc kê." đến tại Tam giai trung kỳ Bạch Ngọc Kê, đã hơn ngàn năm không có suất hiệu quả. Nhưng theo ta đều biết, bây giờ Tây Lương thành cần phải có một khóa. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, nói tiếp, không gì hơn cái này cơ mật, ngươi một cái chút cơ tu sĩ, làm sao lại biết? Lỗ Chính Trạch nói, nơi này sự tình thực sự khúc chiết, còn xin tiền bối nghe ta tinh tế nói tới. 30 năm trước, cùng, trận hai nước chiến sự mới nổi lên, Lê Xuyên Vương chủ mạch suy nghĩ tăng cường thực lực, liền phí số tiền khổng lồ đi tới cực xa xôi quốc độ, mua một khóa Cắt Đẳng Kỳ Hoa Quả. Nhưng cái này Cắt Đẳng Kỳ Hoa Quả vận đến Tây Lương thành lúc, lại bị người cướp đi, ly kỳ mất tích. Lúc đó chủ mạch phái người đi tới điều tra, từ tại ta cái này, một chi khoảng cách Tây Lương thành không xa, liền cũng tham gia cùng điều tra. Đi qua kéo dài điều tra, lấy được rất nhiều manh mối. Mà những đầu mối này, phần lớn đều chỉ hướng Tây Lương nội thành viên ra. Mặc dù Lê Xuyên Vương một mạch là hoàng tộc, nhưng viên gia này cũng không phải hảo cùng nhau cùng, kỳ tổ thượng tứ thế tam công, căn cơ thâm hậu. Bây giờ mặc dù lui bại, nhưng cũng là địa đầu xà, trong tộc có một vị tử phụ trung kỳ, một vị tử phụ sơ kỳ. Mà Lê Xuyên Vương một mạch cũng đã mặt trời sắp lặn, không làm gì được viên gia này, tăng thêm lúc đó chính vào chiến sự, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chuyện này cũng bị chủ mạch hạ lệnh phong tỏa. Nhược Tiên Bối muốn mua tài liệu này, Văn Bối nguyện ý đi tới Tây Lương Thành, lấy Lê Xuyên Vương một mạch danh nghĩa, từ viên gia trên tay mua xuống, giao cho Diệp Tiên Bối. Đương nhiên, linh thạch này, sợ là phải Diệp Tiên Bối chính ngài ra, ta lộ ra nhà tiểu thế yếu, lấy ra không ra nhiều linh thạch như vậy. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, cái này lỗ chính trực cần phải không có lựa hắn. Đã như vậy, vậy sẽ phải thật tốt nưu đồ một phen. Hắn nói, cái kia viên gia, dễ tiếp xúc sao? Hơn nữa, Tây Lương Thành sợ là lập tức liền sẽ trở thành chiến trường, người đi vậy quá mức nguy hiểm. Loại này trọng yếu vật tư, viên gia nhất định là đặt ở gia tộc trong bà khố, muốn trực tiếp cướp đoạt khỏi như lên trời. Cùng so sánh, Lam An vẫn còn là không sai lựa chọn. Đến tại hắn chính mình đi, hắn không hề nghĩ tới. Cái kia Tây Lương trong thành thế nhưng là có kim đan chân nhân, thậm chí có thể không chỉ một vị. Thân là tử phụ thượng nhân, vô luận là bản thể của hắn vẫn là phân thân, ở trong thành đều quá mức chói mắt. Lỗ Chính Trạch không chút do dự hồi đáp, điểm này còn xin tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn mười phần. Vạn bối tại Tây Lương thành thành vệ quân có chút nhân mạch, ra vào thành tuyệt không phải vấn đề. Mà viên gia dù sao cũng là đại gia tộc, làm việc cũng có chút xem trọng, sẽ không tổn thương văn đối. Diệp Cảnh Vân suy xét một lát sau, liền ném đi qua một cái túi trữ vật, đồng thời nói: "Túi lượng đồ này bên trong là 3 vạn linh thạch, ngươi cầm xem như tiền đặt cọc. Nếu là sự tình thỏa đáng, ngươi lại đến cầm còn lại linh thạch." Hắn linh thạch cho rất thẳng thắn, lỗ gia tổ địa tại cái này xích quân thành đâu, hắn cũng không sợ cái này lỗ chính trạch mang theo khoản tiền lẩn trốn. Mà tam giai trung phẩm đột phá chủ tài, giá trị đồng dạng tại 20 đến 40 vạn linh thạch ở giữa. Đương nhiên cái này là lấy linh thạch tính toán, nhiều khi đều phải lấy vật đổi vật, cầm tài nguyên tới trao đổi. Bất quá căn cứ suy đoán của hắn, Viên gia bây giờ chắc chắn đang tính toán rời đi Trần Quốc, vậy tất nhiên muốn đổi thành linh thạch. Dù sao nếu như mua sắm cấp thấp vật tư, linh thạch muốn thuận tiện hơn. Gặp Lỗ Chính Trạch tiếp nhận linh thạch, Diệp Cảnh Vân khích lệ nói, "Tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta sẽ che chở Lỗ ra. Sau khi chuyện thành công, ta lập tức đem Lỗ ra thu làm phụ thuộc." Lỗ Chính Trạch cũng hỉ, không người liền bái, cao giọng nói, "Đa tạ Diệp tiền bối." Hắn những năm này vì gia tộc lo lắng hết lòng, cẩn thận chẳng chẽ, bây giờ cuối cùng lại gặp được ánh giạn đông. Nhìn xem Lỗ Chính Trạch bóng lưng rời đi, Diệp Cảnh Vân hơi hơi cảm thán, "Còn là tu luyện hảo." Cảnh giới một cao, chỉ cần hơi lấy ra chút chỗ tốt, liền sẽ có vô số người chen phá đầu, tranh nhau tới vì hắn làm việc. Ba ngày sau, lộ chính trực chỉ định tốt đời tiếp theo gia tộc tộc trưởng, liền độc thân xuất phát. Xích Quân thành khoảng cách Trinh Tây tướng quân chỗ Tây Lương thành, bất quá 1 vạn 5000 dặm, nếu là dựa theo chút cơ hậu kỳ tu sĩ tốc độ, 3 ngày liền có thể đến. Bất quá đoạn đường này có không thiếu chiến khu, Đế quốc, Trần quốc hai phe tu sĩ đều ở tiền tuyến giằng co, hắn đành phải cẩn thận xuyên qua, có nhiều chỗ thậm chí phải ngụy trang thành luyện khí tu sĩ, đi bộ đi qua. Cho nên hắn tại nửa tháng sau, mới đưa sắp tới Tây Lương thành. Chiến sự sắp tới gần, tây lương thành phồn hoa không chút nào không giảm, thậm chí còn mơ hồ nhiều chút. Bất quá nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó ra thành nhiều vào thành thiếu. Lỗ Chính Trạch treo lên một đầu hoa dâm, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao tới mười mấy trượng tường thành, trong lòng tuân gia một hồi bi thương, thầm thở dài nói, nhân tâm tán, cao to đến đâu thành trì, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Hắn đối với tại Trần Quốc Hoang thất, cùng với Lê Xuyên Vương chủ mạch, đều vẫn còn mấy phần cảm tình. Nhưng thân là tộc trưởng, bây giờ hắn chỉ có thể bỏ xuống những thứ này, hết thệ vì gia tộc kéo dài nghĩ. Tiến vào thành sau, hắn liền thẳng đến khách sạn ở lại. Hắn không có lựa gạt Diệp Cảnh Vân, hắn dù sao tại cái này Trần Quốc cha trộn gần 200 năm, nhân mạch vẫn có khứ huyết. Tằng Tằng nhờ giúp đỡ sau đó, hắn vậy mà thật sự có liên lạc viên gia nhị trưởng lão, nhờ cậy người qua đường đem tin tức truyền cho Đức Dục phân. Viên gia tổ địa, nghị sự lại điện. Hai trưởng lão đứng tại trong đại điện, chắp tay báo cáo, gia chủ, cái kia Lê Xuyên Vương phái người tới, muốn thu mua trong tay chúng ta cắt đẳng kỳ hoa quả. Gia chủ Viên đầu đôi ngồi ở vị trí đầu, hắn mặc hoa phục, đầu đội mào quan, giữ lại một vòng dâu cá chê, vô cùng có uy nghi. Hắn trầm giọng nói, xem ra cái này Lê Xuyên Vương là nghi thông. Cuối cùng tại Triệu Phục Nguyễn, bọn hắn ra giá bao nhiêu? Hai trưởng lão nói, bọn hắn nguyện ra 30 vạn linh thạch, hay là tương ứng giá trị thiên tài điệu bảo. Nếu là chúng ta đồng ý, bọn hắn có thể dự chi 3 vạn linh thạch tiền đặt cọc, bây giờ liền có thể giao dịch. Viên đầu đuôi chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua tại chỗ trưởng lão, lập tức nói, thiên tài điệu bảo thì không cần, ta viên ra ít ngày nữa liền đem rời đi khu quốc, đang cần linh thạch. Hắn dừng một chút, gặp các vị trưởng lão không có người phản đối, liền trầm giọng nói, lòng ta đã định, phái người đi giao dịch a. Nghe nói như thế, mọi người tại đây trên mặt đều hiện lên ra vui mừng. 30 vạn linh thạch không phải một số lượng nhỏ, viên gia tất cả chi đều có thể phân đến không thiếu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cười to, nguyên lai like là lớn trưởng lão viên đạo tử phụ thành chủ chạy về. Ha ha ha, đại ca chờ một chút. Chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng, tìm được tài liệu này, ta thế nhưng là xuất đại lực a. Cái gọi là bỏ bao nhiêu công sức, chính là hắn nhất chú ý, cắt lên xuyên vương một mạch. Viên đầu đôi trong lòng không vui, hắn vị đệ đệ này từ trước đến nay ưa thích cùng hắn làm trái lại, bây giờ liền loại sự tình này đều phản đối. Viên đạo thân khoác áo giáp, bước nhanh tới, nhìn mình đại ca, tùy tiện hành lễ. Chờ nghe xong lời trưởng lão sau khi giới thiệu, hắn liền cất cao giọng nói, "Quan tại chuyện này, ta ngược lại thật ra còn có chút ý khác." Lê Xuyên Vương một mạch lịch sử kéo dài, ra dáng càng là thâm hậu, bọn hắn tất nhiên chịu tốn 30 vạn linh thạch mua tại nguyên này, vậy dĩ nhiên cũng chịu tốn 40 vạn, 50 vạn. Ngược lại không có tài liệu này, bọn hắn cái kia bạch ngọc kê không đột phá nổi, cùng lắm thì chúng ta liền hao tổn. Nghe nói như thế, Viên Đầu Đôi lập tức hứng thú, nhưng vẫn là nói, làm việc như thế, chẳng phải là lộ ra ta viên gia quá mức tham lam. Lại nói nếu là đem Lê Xuyên Vương ép, bọn hắn không mua lại nên làm như thế nào?" Viên đạo cười ha ha một tiếng. Nói, không mua liền không mua. Ngược lại bọn hắn mang theo 3 vạn linh thạch tới, người kia vẫn là chút cơ hậu kỳ, thứ ở trên thân cộng lại cũng đáng cái 5 vạn linh thạch. Chúng ta trước hết đem người này chế trụ, thả ra tin tức đi, tự nhiên có người cầm càng nhiều linh thạch tới chuộc hắn. Lại nói cho dù bán không được, ta cũng đã đã tìm được nhà kế tiếp, bọn hắn ra 25 vạn linh thạch. Đến tại danh tiếng, ta viên gia đều phải rời Trần Quốc, còn muốn danh tiếng gì? Viên Đầu Đôi do dự một phen, nhìn về phía hai trưởng lão. Hai trưởng lão trong lòng trầm mắng, người rõ ràng đã làm quyết định, còn muốn làm bộ hỏi ta. Gặp lợi nhỏ mà vâng nhã, không có chút nào chủ kiến gia chủng ngu xuẩn như vậy, ta Viên gia xem như xong." Hắn dạ vừa suy tư một chút, huyện trưởng nói, "Lớn trưởng lão nói có lý. Bất quá ta cho là, tốt nhất mau chóng đem tài liệu này bán đi, ta Viên gia bây giờ chính diện gặp dị di chuyện, dùng linh thạch chô rất nhiều." Viên đầu đôi khẽ gật đầu, nói, "Tất nhiên lớn trưởng lão đều nói như vậy, cái kia tựa như lớn trưởng lão nói đi." 3 ngày sau, vạn phần cẩn thận lỡ chính sóng, vẫn là bị bắt vào Viên gia đại lao. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ cần hắn một khi thất tung, ngay lập tức sẽ có người đem tin tức truyền về Sích Quân thành. Sích Quân thành. Thu đến tin tức này Diệp Cảnh Vân, khẽ nhíu mày. Viên gia tốt xấu là cái đại thế gia, làm việc vậy mà không giảng cứu như thế. Giá cả không có đàm lòng coi như xong, lại còn đem người bắt. Chúng hộ địch nhân đều đánh tới cửa nhà, lại còn tại nội đấu. Giờ này khắc này, hắn càng thêm khát sâu lý giải đến, Trần Quốc vì sao lại tại trong chiến sự liên tục bại lui? Chương 322 chỗ người, lại đến Tiền Tuyến, chương 322 chỗ người, lại đến Tiền Tuyến. Sau 3 tháng, viên gia Điệu Lao. Đen như mực im lặng địa lao đột nhiên vang lên một hồi hoa lạp tâm thanh, đại môn tùy theo mở ra. Chiếu sáng trận pháp quang huy, xuyên thấu qua đại môn chiếu rọi vào, cho căn này nhà tù tăng thêm ánh sáng. Lỗ Đang sóng tử đả tọa trong tu luyện tỉnh lại, giơ bàn tay lên, che khuất cái này có chút chói mắt hào quang. Hai tù nhìn xem Lỗ Đang sóng, chậc chậc cảm thán nói, "Ra đi, ngươi vận khí cũng thực không tồi, lại có thể có người chủ ngươi." Nửa tháng sau, Xích Quân Thành, chủ thị phụ lục cửa hàng. Lỗ Đang sóng vừa vào cửa, liền lập tức quỳ xuống đất bái tạ nói, "Vãn bối Lỗ Đang sóng, bái tạ diệp tiền bối ân cứu mạng." Tiền bối đại ân, vãn bối rủ là thịt nát xương tan, máu chảy đổ rơi, cũng khó báo vạn nhất. Nhìn xem thân mang tô y y, có chút phong trần phó phó Lỗ Đang sóng, Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng. Tự thân lên phía trước đem Lô đang sóng đỡ dậy, để cho hắn ngồi ở một bên, đồng thời nói, mấy ngày này cũng là khổ ngươi. Ngươi thế nhưng lại là làm việc cho ta, đối với ngươi không quan tâm, cũng không phải tác phong của ta. Lô đang sóng nhìn thấy Diệp Tiền Bối khuôn mặt, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn mang. Hắn vốn cho là, chính mình chắc chắn sẽ liền như vậy chết già ở viện già trong đại lao, ai ngờ Diệp Tiền Bối vậy mà không hề từ bỏ hắn, mà là thông qua nhân mạch đem hắn từ viện già chuột đi ra. Bây giờ, hắn càng ngày càng xác định, chính mình đi nhờ và Mai Hoa Phượng lựa chọn không có sai. Hắn nói, Diệp Tiền Bối, ta đều đã nghe tộc nhân nói Lần này ngài Hoa năm vạn linh thạch mới đem ta chuộc đi ra, để cho ngài pha phí. Còn có ngài cái kia ba vạn linh thạch định kim, những thứ này hết thảy thiệt hại, ta lộ ra đều biết đem hết toàn lực hoàn lại. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, ngươi là vì ta làm việc, có thể nào nhường ngươi gánh chịu thiệt hại. Huống chi ngươi cũng thiệt hại không nhỏ, trên người tài vật đều bị cướp sạch không còn một đống, ngay cả nhận chữ vật cũng không cho ngươi lưu lại. Chuyện này không cần nhắc lại, cũng không cần lộ ra, ngươi liền yên tâm xử lý chuyện gia tộc, bút chướng này ta sẽ ghi tạc trên thân viên gia, sớm muộn có thể sẽ trở về. Lỗ Chính Ba độc nói chuyện. Trừ hồ có chút thất vọng, hắn chỉ nói, "Đa tạ Diệp tiền bối." Sự tình hoàn thành cái dạng này, hắn cũng không khuôn mặt nhắc lại cái gì phụ thuộc sự tình. Diệp Cảnh Vân nói, "Kỳ thực việc này ngươi ngược lại là làm cả lắm, ta đã quyết định đem ngươi lô ra tu làm phụ thuộc." "Bất quá." Nghe nói như thế, Lô đang song trong lòng cũng hỉ, nhưng nghe đến bất quá hai chữ, lại lo sợ bất an. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, tiếp tục nói, "Bất quá để tránh để cho cái kia viên gia chú ý tới, bây giờ còn không thể công khai. Đây là lệnh bài của ta, ta Mai Hoa Phường mặc dù không coi là cái gì thế lực lớn, nhưng bây giờ cũng có bảy vị tự phụ thượng nhân, hơn nữa cùng thành Vân tông." Hồng Liên Tiên Thành hai cái này kim đan thế lực cũng giao hảo. Sích Quân Thành Tế quốc thế lực, hẳn là đều biết cho Mai Hoa Phượng mấy phần chút tình mọn. Sau đó nếu là có người làm khó dễ ngươi, ngươi liền lấy ra lệnh bài tới. Nếu là thực sự không được, ngươi liền cầm lấy lệnh bài đến Sích Quân Thành, tìm Thanh Vân Tông chấn thủ tu sĩ hỗ trợ. Lập tức hắn lấy ra lệnh bài, ném cho Lô Đang Sóng. Lệnh bài vì ngọc chất, chính diện khắc lấy Mai Hoa Phượng ba chữ to, mà sau thì khắc lấy Diệp Cảnh Vân. Lô Đang Sóng giống năm cái bà bối, nắm thật chặt trong tay ngọc chất lệnh bài, thần tình kích động. Có lệnh bài này, Hắn lộ ra rốt cuộc không cần cả ngày lơm lớm lo sợ, lo lắng bị Thanh Vân tông thanh toán, có thể qua chút cuộc sống an ổn. Hắn đứng dậy, hướng về phía Diệp Cảnh Vân đi lại lễ, nói: "Đa tạ Diệp tiền bối, không biết ta có cái gì khả năng giúp đỡ Diệp tiền bối làm, không công chịu ngài che chở, vạn bố thật sự là trong lòng bất an." Diệp Cảnh Vân do dự một phen sau, nói: "Trước mắt cũng không có gì, ngươi liền phải mấy cái tinh khiếm tộc nhân đến Tây Lương Thành, giám thị viên ra a. Chỉ lấy tụ tập tình báo liền có thể, nhớ lấy không nên mạo hiểm, nếu viên gia có động tác gì, kịp thời hướng ta hồi báo. Ngoài ra, có thời gian cùng Chu Vịnh Tịnh cùng một chỗ." lặng lẽ đi chuyến mai hoa phượng, nhìn một chút những thứ khác tự phụ thượng nhân. Ngươi đi xuống đi. Lão đang sóng vui dạo dục rời đi, nếp nhăn trên khuôn mặt già mua đều triệt để giãn ra, giống như hoa cúc đồng dạng. Diệp Cảnh Vân đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem trên đường cái người đến người đi, sắc mặt đạm nhiên. Viễn gia, ngươi tạm trở lấy a. Hắn mặc dù ăn thiệt tỏi nhỏ, nhưng cũng biết Thanh Vũ tiến giai tài liệu tin tức. Chuyện báo thù không vội tại nhất thời, ngược lại hắn bây giờ tuổi thọ dài đến 1500 năm, có nhiều thời gian gọi Viễn gia chào hỏi. Bây giờ chiến sự tiền tuyến say sưa, mà Viên gia thân là Tây Lương thành đại gia tộc, cùng Trần Quốc Hoàng thật khóa lại quá sâu, Thanh Vân tông tuyệt sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng, hắn tất nhiên sẽ hướng Khương Quốc thay đổi vị trí. Mà thay đổi vị trí quá trình bên trong, chính là Viên gia là lúc yếu ớt nhất. Viên gia chỉ có hai cái tử phủ, một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ. Mà bây giờ ta phân thân chiến lực đã tương đương tại tử phủ trung kỳ, đánh bất ngờ phía dưới, nhất định có thể để cho Viên gia bị ăn phải cái thiệt to lớn. Cho dù Viên gia điều tra lại cẩn thận, biết chuyện này có thể cùng hắn có liên quan, đối với hắn tiến hành phong bị, Nhưng phân thân sự tỉnh, viên gia dù là suy nghĩ nắc óc, cũng tuyệt đối nghị không ra. Phân thân pháp khí quen thuộc không sai biệt lắm, nên đi tiền tuyến, dạng này cũng có thể thuận lý thành chương cùng viên gia phát sinh xung đột. Dù sao phân thân lần này thăng cấp, thế nhưng là hoa ta gần 30 vạn linh thạch, như thế nào cũng phải kiếm vẻ. Tây Lương trong thành, viên gia nghị sự đường. Ngày xưa cao cao tại thượng viên đạo, bây giờ lại có mấy phần lấy lòng nhìn xem đối diện một vị xinh đẹp nữ tu. Người này vóc người nóng bỏng, quần áo bại lộ, chính là Bất Lão tông thần giao thượng nhân, từ phủ hậu kỳ tu sĩ. Trần giao thượng nhân nhìn một chút Viên đạo thân thể cường tráng trước mặt, không gọi Xuân Tâm Dạo Dược, lẹ lướt liếm liếm môi đỏ, dù hoặc một phần. Nàng rũi ra tiêm tiêm tay ngọc, khoác lên Viên đạo trên tay phải, ở phía trên không ngừng vuốt ve, đồng thời nũng nịu nói: "Tiểu Lăng Quân, trong khoảng thời gian này, Tây Lương thành thế cục như thế nào nha?" Viên đạo cố nén sát tâm, không để lại dấu vết đưa tay trở về giật giật, lại phát hiện bị cái kia thần giao thượng nhân gắt gao bắt được, đành phải từ bỏ. Viên gia cùng bất lão tông dây dưa rất sâu, miễn cưỡng có thể tính là bất lão tông phụ thuộc, ngày bình thường che giấu, thời khắc mấu chốt vì bất lão tông làm việc. Cho nên Hắn căn bản không dám đắc tội cái này thần giao thượng nhân. Hắn nói, thần giao phía trước. Lúc này, một cây ngón tay ngọc khoác lên viên đạo trên môi, nhẹ nói, nguyên lang, không nên kêu nhân gia tiền bối, liền cứ gọi ta thần giao a, giao nhi cũng được. Cảm nhận được thần giao thượng nhân trên người cường hành khí tức, lại nghĩ tới Bất Lao tông đủ loại quỷ dị thủ đoạn, viên đạo đành phải nhắm lại hai mắt, đón nhận hắn bị thần giao coi trọng tư thế. Hắn từ bỏ dãy rủa, nói, thần giao, chắc hẳn ngươi cũng biết, trước mấy ngày ta Trần Quốc Kim Sa thành bị cái kia Tề Quốc đánh hạ. Đây là ta Trần Quốc trọng trấn, tại sau đó đều vô hiềm khả thủ, cũng chỉ còn lại cái này Trình Tây tướng quân Tây Lương thành. Trần Giáo thượng nhân đối với cái này tựa hồ rất có hứng thú, miết lên chân bắt chéo, sườn xám cũng lại ngăn không được nàng cái kia bắp đùi thon dài, nhìn Viên đạo một hồi miệng đáng lười khô. Viên đạo khẽ cắn cái lưỡi để cho chính mình tỉnh táo lại, trong lòng thắc kinh, cái này thần giao mỹ công đơn giản lô hỏa thuần thành, ngay cả ta đều kém chút chúng chiêu. Hán Tâm thần bên trong phòng thủ, tiếp tục nói, hoàng đế giận dữ, chính tây tướng quân Lỗ tuyên bị miễn chức. Đương nhiên căn cứ tin tức ta lấy được, là Lỗ tuyên chán ghét lục dục với nhau, tăng thêm đối với triều cục thất vọng, mới chủ động từ trước, hoàng đế cũng liền thuận nước đẩy thuyền phê hồng đồng ý. Sau đó Lý gia gia chủ lý Vân Đào Hữu Thiên Thăng nhiệm chính Tây tướng quân, kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, quan sát cùng thể quốc có liên quan hết thảy quân vụ. Thần giao thượng nhân hơi nhíu mày, nói: "Lý Vân nào, Kim Đan trung kỳ." Theo thời gian trôi qua, trong lơ đảng, Viên đạo trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Viên đạo chỉ cảm thấy trên thân khô nóng, liền không chút do dự cởi xuống y phục, lộ ra thân thể cường tráng lồng lực lượng. Thấy cảnh này, thần giao thượng nhân không khỏi trong lòng lựa nóng, bị nhãn như tờ, lại rũi ra đầu lưỡi, liếm liếm màu son bờ môi. Viên đạo không hề hay biết, tiếp tục nói: "Ta Viên gia tổ tiên tứ thế tăng công, cùng Lý gia quan hệ cũng không tệ." Mới nhậm chức Trinh Tây tướng quân Lý Vân Đạo đã điểm ta, để cho ta đảm nhiệm hắn thân vệ tướng lĩnh. Lúc này, Thần giao thượng nhân đã tới Viên đạo thân bên cạnh, rũa ra ngón tay, hướng về phía Viên đạo lồng ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn quanh thân phát ra quá dị khí tức, ánh mắt bên trong tràn đầy mị ý, Viên đạo chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng, tâm thần triệt để thất thủ. Tiếp đấy, hai người liền lăn lên giường. Sau một hồi lâu, Thần giao thượng nhân rúc vào Viên đạo trong lồng ngực, ngón tay ở ngực phía sau trước ngực vẽ lấy vòng tròn. Viên lang, ngươi nếu là thân vệ thủ lĩnh, vậy liền có thể tự trong liên hệ, để cho lôi Vân thượng nhân cùng mới nhậm chức Trinh Tây tướng quân cùng một tiến. Theo thời gian đưa đẩy, ta xem cái kia Lôi Vân lao đầu, nhanh đã đợi không kịp. Viên đạo tựa hồ không có tinh thần gì, tùy ý đáp ứng. Trần gia thượng nhân thấy thế, bất mãn nhếch miệng, thầm nghĩ, tốt xấu là tự phụ thượng nhân, đã vậy còn quá phế vận. Lập tức trong tay Hồng Vân lan lột, bao trùm đến trên viên đạo thần, cái sau lập tức lại trở nên long tinh hổ mãnh. Cùng ngay đồng thời, Tây Lương thành, Trình Tây phủ tướng quân, Lý Hải Ba đứng ở trong phòng, nhìn xem Trình Tây tướng quân, Lý gia gia chủ lý vấn đạo, trong miệng thao thao bất tuyệt. Gia chủ, di chuyển sự tình đã tiến hành 10 năm, gia tộc bảo hộ chờ cũng đã di chuyển hoàn thành. Bây giờ đang tại phái người tăng cường lấy quặng, đồng thời toàn lực tẩy ghép trong linh điền linh dược, thực sự tẩy ghép không đi, cũng chỉ có thể cố gắng thuốc, thu thập. Các nơi trận pháp cũng tại dỡ bỏ, nhưng từ tại ta lý ra thiếu khuyết trận pháp sư, cho nên tiến độ không bằng mong muốn, muốn toàn bộ hủy đi, dự tính ít nhất còn cần 20 năm. Căn tư thống kê, trước mắt đồ còn dư lại, tổng giá trị ít nhất có 300 vạn linh thạch, cái này cũng chưa tính linh mạch. Nghe nói như thế, Lý Vân Đào sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói, đây đều là ta lý ra trên vạn năm cơ nghiệp, nghĩ duy nhất một lần dọn đi, đơn giản khó như lên trời. Cho nên nếu như khả năng, hay là muốn tìm kiếm thích hợp người mua. Lý Hải Ba bắt đầu, tiếp tục nói, người mua ta một mực đang tìm, bao quát linh mạch, quần mộ chờ đều tại tìm, nhưng không, có mấy cái ra giá, giá. Cho dù dám ra giá, cũng đều là công phu sư tử ngoạn, giá thu mua không đến linh mạch giá trị một thành. Dù sao bây giờ cái này trước mắt, dám mua ta lý gia tài nguyên, hoặc là Tế Cốc tứ đại kim đan thế lực bao tay trắng, hoặc chính là Nguyễn Anh, hóa thần thế lực, nhưng đối phương chưa chắc sẽ bởi vì loại này một điểm tiểu lợi, liền tham gia hai nước chiến sự. Lý Vân Đào xoa trán một cái, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lý gia gia đại nghiệp đại, nhất thời nửa khắc chắc chắn là không rời đi. Hắn nhất thiết phải cố gắng ở tiền tuyến duy trì chiến tuyến, có thể kéo thêm một hồi là một hồi. Lý Hải Ba vừa đi, liền có một vị thiên tướng đi đến, hắn chắp tay hô quyền, khôi giáp trên người theo hắn động tác hoa hoa tác hưởng. "Bẩm báo tướng quân, tiền tuyến nhân thủ không đủ, hướng ngài cầu viện." Lý Vân Đào khẽ nhướng mày, nói, "Đem đội dự bị phái qua." Thiên tướng hơi có chút chần chờ nói, "Cái này đội nhân phái đi, chúng ta nhưng là tạm thời không người có thể dụng." Lý Vân Đào mặt không đổi sắc, nói, "Không sao, ta đã tấu thỉnh triều đình, đem cả nước các nơi trọng hình, từ hình phạm nhân toàn bộ đều áp giải đến tiền tuyến, để cho hắn lập công trợ tội." Chỉ cần lập được đầy đủ công văn, cho phép hắn khôi phục sự tự do, cũng có thể giống phụ thông tướng sĩ thủ hắn, phong tước. Đã như thế, các nơi trong coi Thiên Lao tu sĩ cũng đều có thể nhàn rỗi xuống, chạy tới tiền tuyến. Đến tại vì cái gì là trọng hình phạm, tự nhiên là bởi vì khinh phạm đã sớm tới tiền tuyến. Ngoài ra, ta sẽ thuyết phục các đại gia tộc, để cho bọn hắn lại xuất ít nhân thủ. Thiên tướng có chút chần chờ chấp tay, nói, tướng quân anh minh, những thứ này trọng hình phạm, từng cái đều không phải hảo cùng nhau cùng. Bất quá đến bây giờ cuộc diện, cũng không biện pháp tốt hơn. Vài ngày sau, phân thân lưu thần đạp không mà đến, trước mắt là tọa cao ngất thành trì biên trên khắc lấy ba chữ to, Đông Viên Thành. Đông Viên Thành cùng Tây Lương Thành cách sơn tương vọng, hai thành đều có tứ giai trận pháp, là cùng trấn hai nước rảnh cỏ tuyến đầu. Trong đó Đông Viên Thành trận pháp, là tệ quốc đoạn thời gian trước vừa bày, hao tổn của cải quá lớn, mà chỉ cần qua Tây Lương Thành, trấn quốc phía tây liền lại không nơi hiểm yếu có thể thủ, tệ quốc nhưng từ này trực đảo hoàn thành. Hắn thầm nghĩ, tiền tuyến, ta lại trở về. Sau đó hắn liền đi theo dòng người, tiến vào Đông Trung Viên Thành, thẳng đến phủ thành chủ. Hắn vừa tới phủ thành chủ, liền thấy được một đạo thân ảnh quân phục. Lưu Đạo Hữu Nhậm Ngộng chúc đi đến phân thân bên cạnh, rất có vài phần cao hơn nói. Cảm nhận được trên thân phân thân mạnh mấy phần khí tức, Nhậm Ngộng chúc khẽ gi một tiếng, thành tâm chúc mừng nói: "A, chúc mừng đạo hữu đột phá. Ta chính xác không nhìn lầm, đạo hữu thiên tư quả nhiên bất phàm, vậy mà dễ dàng như vậy đã đột phá đến tự phụ trung kỳ." Phân thân Lưu Thần khẽ gật đầu, thầm nghĩ: "Thế này sao lại là thiên phú tốt, hoàn toàn là linh thạch đủ nhiều." Hắn khách sáo nói: "Nhậm đạo hữu càng là bất phàm, so sánh lần trước tương kiến, khí tức của ngươi cũng là mạnh không thiếu. Chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể đột phá đến tự phụ hậu kỳ, kim đan cũng chưa hẳn không thể thử một lần." Nhẩm ngẩm chốc cười lắc đầu, nói: "Đạo hữu lời này liền nghĩ một đằng nói một nẻo, ta đã dừng lại ở tử phủ trung kỳ gần 60 năm, bị bình cảnh kẹp lại, tu vi không có chút nào tiến thêm. Nếu là mọi khi thời điểm, ta sợ là đã sớm ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá đi. Chẳng qua hiện nay chiến sự say dưa, ta căn bản rời đi không thể. Người tại tông môn thật sự là thân bất do kỷ." Hai người Hàn Huyên một hồi sau, nhẩm ngẩm chốc hỏi: "Đạo hữu, nếu ta đoán không lầm mà nói, ngươi hẳn chính là mới tới cái này đồng viêm thành a? Vừa vặn phía trước hợp tác với ta tử phủ tu sĩ thân thể chưa khỏe." trở về tu dưỡng, đạo hữu nhưng có ý cùng ta liên thủ khẳng định. Phân thân hỏi, nhậm đạo hữu bây giờ phụ trách nơi nào? Đông Viên thành, Tây Lương thành ở giữa khoảng cách chừng 3000 dặm, ở giữa còn có mấy cái thành nhỏ, vây quanh những thứ này thành nhỏ, Song Phương đang không ngừng tranh đoạt. Dù sao tại quyết chiến thời khắc, những thứ này thành nhỏ đều biết trở thành trợ lực hay là trở ngại. Nhậm ngậm chút đáp, ta gần nhất phụ trách tiến công Phong Lâm thành, trong thành có hai vị tử phụ tu sĩ trấn thủ, một cái là Viên gia Viên đầu đôi, một cái là Cung gia Cung đêm, cũng là tử phụ trung kỳ. Viên gia phân thân lập tức hứng thú. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Càn Cừ hắn biết, nhậm ngộng trúc chiến lực, tại Tử phủ trung kỳ trong tu sĩ cũng coi như là người nổi bật. Mà đối diện hai vị này Tử phủ trung kỳ, chiến lực cũng là bình thường, không có gì cho đặc thủ. Hắn cùng nhậm ngộng trúc hai người hợp lực, đối phó đối phương chắc chắn tử lớn. Mà cái này cũng là hai nước chiến sự ảnh thu nhỏ, đồng dạng một chỗ thành trì, từ tại là Tề Quốc phụ trách tiến công, cho nên chiến lực tổng hội so Trần Quốc sai phái lực lượng phòng vệ mạnh hơn mấy phần. Chương 323: Dụ địch thất bại, viên gia tổ địa. Chương 323: Dụ địch thất bại, viên gia tổ địa. 3 ngày sau, Phong Lâm thành ngoài 10 dặm trên bầu trời Hôm nay thời tiết dị thường sáng sủa, dương quang vậy vào trên tầng mây, lại ẩn ẩn hiện ra kim sắc. Tại trong một mảnh an lành chi ý kim sắc đám mây, lại có một tòa phi thuyền lặng yên dấu ở trong đó. Phi thuyền dài 10 trượng, rộng 2 trượng, vẻn vẹn có mấy cái trong phòng, đều ngồi đầy tu sĩ, cộng lại chừng 20 vị. Những nhân khí này hơi thở khác nhau, cao có thấp có, nhưng thấp nhất cũng là trúc cơ chủng kỳ. Ngoài ra, còn có hai người đứng ở phi thuyền đầu, đang xuyên thấu qua tầng mây, nhìn phía xa Phong Lâm thành. Hai người này, dĩ nhiên chính là Phân Phân, cùng Nhậm Mộc Trúc. 3 ngày trước, Nhậm Mộc Trúc mời Phân Phân hết thảy tiến công Phong Lâm thành, Phân Phân tại chỗ đã ứng đem việc này hồi báo cho tổng quản tiền tuyến sự nghi Lôi Vân tự nhân. Tại quen thuộc thủ hạ chúc cơ nhóm sau, hai người liền dẫn thủ hạ cùng nhau đi tới rừng phong bên ngoài thành dò xét. Phân thân nhìn phía xa cái kia không lớn thành trì, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, cái này thành trì dài rộng bất quá 10 dặm, nguyên bản hơn phân nửa là cái thành nhỏ, không nên có tam giai chất pháp. Nhậm ngụch chúc gật đầu, nói, đạo hữu cao kiến, 20 năm trước Phong Lâm thành bất quá là một cái tiểu phương thị, thuộc về một cái tiểu gia tộc, chỉ có một vị chúc cơ trấn thủ. Nhưng theo Trần Quốc tiền tuyến chiến sự khẩn trương, Trần Quốc Nội các cùng binh bộ, liền nhanh phái người ở đây bố trí tụ linh trận cùng Tam giai phòng ngự trận pháp, 5 năm trước mới vừa vận hoàn thành. Phân thân gật đầu một cái, nói, xem ra cái này Trần Quốc Nội các cũng không hoàn toàn là bao cỏ đi. Nhậm Mộng chốc khẽ miệng hơi hơi cau lên, nói, dù sao cũng là kim đan chân nhân, chính độ tóm lại là có, nhưng nhận hạn chế tại lợi ích của mỗi người, không thể trùng sức hợp tác tôi. Kỳ thực dù là cho tới bây giờ, Trần Quốc cũng không ngừng ở hậu phương xây thành bệ trận, nhưng từ tại nhân viên tài nguyên đều thiếu thốn, tốc độ là càng ngày càng chậm. Căn cứ gia sư phỏng đoán, chúng ta nếu có thể trong vòng 5 năm đánh xuống Tây Lương thành, Cái trước ở tại chúng ta Vinh Lâm Trần Quốc Hoàng thành phía trước, Trần Quốc đều sẽ không còn tứ giai trận pháp có thể y theo trận chiến. Phân Thân nói, chẳng thể trách, Lôi Vân Tiền Bối để chúng ta trong 1 năm đánh xuống cái này Phong Lâm thành, sợ là dạng này mới có đầy đủ thời gian tiến công Tây Lương thành. Nhậm Ngộng chốc gật đầu nói, hết sức nỗ lực liền có thể, không cần nóng lòng. Bất quá tông môn đối với cái này có chút coi trọng, đem sư phụ ta cũng phải tới. Phân Thân nói, thì ra Linh Nguyệt Tiền Bối cũng tới đến chiến trường. Nghe qua Linh Nguyệt Tiền Bối kiếm pháp siêu tuyệt, nghe đồn tại Thanh Vân Tông nội bộ trong thị thí, bất quá 10 chiêu liền đánh bại một vị khác tự phụ hậu kỳ. Cho nên ngoại giới đều truyền ngôn, Linh Nguyệt Tiên Bối tại Tây Quốc Kim Đan phía dưới, chiến lực thuộc về lệ nhất, không biết ta lúc nào mới có thể có duyên nhìn thấy. Nhậm Ngộng chút sắc mặt có chút phức tạp nói, "Già sư thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng không coi là cái gì?" Sư phó của nàng Linh Nguyệt thượng nhân tại Tây Quốc, chính xác đã không còn đối thủ. Nhưng căn cứ nàng biết, 5 năm trước, Linh Nguyệt thượng nhân từng đi tới Hồng Liên Tiên thành phụ cận Trung Âm Sơn, khiêu chiến ở nơi đó trấn thủ thần âm cấp thanh tịnh thượng nhân, lại lớn bại mà về, đạo tâm gặp khó. Sau đó Linh Nguyệt thượng nhân liền trở về tông môn bế quan, thẳng đến đoạn thời gian trước mới xuất quan. Lúc này Sa sa dừng phòng trong thành đi ra một đội tu sĩ, hướng thành Đông bay đi, đó chính là Tây Lương thành phương hướng. Phân thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Thiên công a." Nhậm ngậm chút khẽ gật đầu, nói: "Cũng có thể thử xem. Bất quá căn cứ vào kinh nghiệm của ta, trấn thủ nơi này hai vị tự phụ, lòng can đảm đều rất nhỏ, sẽ không dễ dàng ra khỏi thành. Mà dựa vào chúng ta, cho dù dùng phá trận phù, trong thời gian ngắn cũng bắt không được đối phương." Phân thân khẽ gật đầu, đối với sau lưng chốc cơ tu sĩ nhóm truyền âm nói: "Bảy trận, chuẩn bị tiến công." Phong trong lâm thành. Ba ba. Hai vị tướng quân, người nước để tới tiến công vẫn là hai vị tự phụ dẫn người lên đây. Cung đêm sắc mặt nghiêm nghị gật đầu một cái, nói: "Đi thôi Viên tướng quân, đi chiếu cố bọn hắn." Viên Đầu Đôi cười ha ha một tiếng, nói: "Đi thôi, có cái này thành trì tại, xem bọn hắn có thể lại ta gì." Hắn lại không nghĩ tới là công, chuyên môn phòng thủ, đối phương dù là đi lên 3 4 tự phụ trung kỳ, có cái này thành trì cùng trận phát tại, bọn hắn đều có thể phòng thủ được. Hai người thân hình lượn lên, rất nhanh xuất hiện ở trên tường thành. Viên Đầu Đôi nhìn xem phương xa trên không đại trận, cười to nói: "Ha ha ha, Tề Quốc đạo hữu, cần gì phải uổng phí công phu." Có chút thời gian Không như sau tới uống chén trà, đánh cờ một ván, như thế nào? Tiếp lấy, liền chuyển đến Vân Thân cái kia âm thanh lạnh lùng, nhiều lời vô ích, xem chiêu a. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một thanh băng lam cực kiếm, tản ra vô tận hàn ý. Viên đầu đôi hừ lạnh nói, kiếm ngươi lợi, nô kiếm chưa chắc bất lợi. Đi. Quanh người hắn pháp lực cổ động, hộ thành đại trận tùy theo kích phát, điên cuồng hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, tạo thành một cái đỏ thâm cực kiếm chắn phía dưới. Nay phương thiên địa, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Tâm nửa ngày sau, Ngay cao chiếu, Vân Thân Lưu Thần xuyên thấu qua trận pháp, nhìn xem Phong Lâm thành hộ thành đại trận, không khỏi khẽ lắc đầu, thở hổn hển mấy cái mới truyền âm nói: "Đại trận này bố trí mặc dù vội vàng, nhưng có hai vị tử phụ trung kỳ ở bên trong thủ hộ, chúng ta thật đúng là không có gì quá dễ làm pháp. Chúng ta pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, cần phải đi." Hắn cùng nhẩm ngụ chúc lẫn nhau, hai người giải tán trận pháp, tại cái này Phong Lâm thành quân coi giữ ngay dưới mắt, chậm rãi bay mất, ngay cả trận pháp đều không kết thành. Cung đêm như có điều suy nghĩ nói: "Cái này mới tới tử phụ trung kỳ, tên là Lưu Thần đúng không? Nghe qua người này uy danh, không nghĩ tới vậy mà như thế lại ý." Bọn hắn pháp lực cũng tiêu hao không thiếu, nếu không thì chúng ta truy kích một phen, coi như giết không được tử phủ, vớt hai cái chốc cơ đầu người cũng là tốt, cũng có thể để cho thủ hạ các tướng sĩ hút chút nước. Viên bản sơ lắc đầu, tự tin nói, cung huynh cũng không nên mắc lửa, cái này rõ ràng là dụ địch xâm nhập kế sách, chỉ cần chúng ta một đợt kịp, bọn hắn sợ là sẽ phải lập tức phản kích. Cung đêm không cho là đúng nói, viên đạo hữu ngươi thực sự là quá mức cẩn thận, liền xem như dụ địch xâm nhập, cái kia pháp lực tiêu hao cuối cùng không dả được à. Hai người bọn họ tử phủ trung kỳ thao tướng trận pháp, một khắc không ngừng tiến công hơn nửa ngày, cũng đều là dùng cỡ lớn pháp thuật. Vô luận là pháp lực vẫn là thần thức, tất nhiên cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Gặp viên bản sơ bất vi sở động, cung đêm không khỏi mặn thẩm, đường đường tử phủ, vậy mà như thế tiết thân. Xem ra cùng người này cùng một chỗ thủ thành, là không vất được công lao gì. Phân thân cùng nhập mộng chúc hai người dẫn theo đội ngũ, chậm rãi bay trở về. Nhưng mà bay thẳng đến đến ngoài trăm dặm, vẫn không có người nào truy bọn hắn. Phân thân bất đắc dĩ nói, hai người này thật đúng là rùa đen rút đầu, ta sơ hở rõ ràng như thế, vậy mà đều không đội theo ra tới. Hai người lần này tiến công bất quá là một cái nguy trang, mục đích thực sự là dự định xâm nhập. Hắn sở dĩ nghĩ đến cái này mưu kế, cũng là bởi vì Trường Xuân công khí tức kéo dài, mặc dù công pháp cảnh giới chỉ có tự phụ sơ kỳ, nhưng ở thần thức cùng gỗ này phân thân gia trì, pháp lực tốc độ khôi phục vẫn là so thông thường tự phụ tu sĩ mau mau. Đến tại Nhậm Mộng Trúc, công pháp của nàng cũng có chút bất phàm, lại rõ ràng không phải xuất từ Thanh Vân tông một mạch. Cho dù là Diệp Cảnh Vân, cũng không biết Nhậm Mộng Trúc bây giờ vừa vặn chỉ có thể ngờ tới đối phương là tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh được chỗ cư tốt, tám thành cùng cái kia thần bí ông lão tóc bạc có liên quan. Cũng không biết, linh nguyệt thượng nhân bây giờ lợi hại như thế, có phải hay không chiếm đoạt Nhậm Mộng Trúc tiền nghi. Đông trong viên thành, phủ thành chủ Lôi Vân thượng nhân nhẩm mộng chúc hai người đứng tại xa bàn phía trước, thương thảo lần này chiến sự. Chờ nói xong lần này tình huống, nhẩm mộng chúc tổng kết nói, cái kia cung đêm còn tốt, chính là cái kia viên đầu đòi, mỗi lần đều co đầu rút cổ không ra. Phải nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn ra. Lão trưởng lão, luậnưu kế, toàn bộ thanh vân tông, không, có người so ngươi am hiểu hơn, ngươi đưa ra nghị kế như thế nào? Lôi Vân thượng nhân tóc chắp lơ, dung mạo so trước đó càng lộ vẻ giàn mua. Phía trước đông mục chân nhân sợ hắn cao tuổi, để cho hắn trở về tông môn dưỡng lão, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn vuốt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói, thất bại cũng là bình thường. Muốn đem địch nhân dẫn ra, loại phương thức này vẫn là quá thô táo chút. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp hắn thay phiên lúc tiến công, hoặc tấn công địch cần phải cứu, để cho bọn hắn không thể không nhiệt thân. Bất quá loại biện pháp này, chính tây tướng quân bên kia tất nhiên cũng có thể nghĩ đến sẽ có phòng bị, cho nên có thể hay không thành công, vẫn là phải rựa vào hai vị. Nếu là thực sự không được, liền chờ Linh Nguyệt rảnh tay, để cho nàng tùy các ngươi cùng một chỗ tiến công, đến lúc đó lại phối hợp phá trận thủ, liền có thể 10 phần chắc chín. Nhậm Ngộng chốc lắc đầu nói, sư phó sợ là không trông cậy nổi, nàng tấn công trong thành trì chừng hai vị tự phụ hộ kỳ thủ hộ. Không có 2 3 năm sợ là đều bắt không được tới. Lôi Vân thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, Ngậm chúc, sư phó ngươi thế nhưng là rất tự tin, nàng và ta đánh cược, nói trong một năm nhất định đem thành trì cầm xuống, nếu không thì thua ta một thiên kiếm pháp. Ta tự nhiên là không tin, tất nhiên liền nàng bảo bối này Đồ Nhi đều nói như vậy, cái này kiếm pháp ta nhưng là quyết định được. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn có chút thoải mái, dường như là giải quyết xong một lớn lo lắng. Hai người lại hàn huyên một hồi, nhậm ngậm chúc liền cáo từ rời đi. Cùng ngay đồng thời, phân thân nơi ở. Bản thể của hắn vừa lấy được lỗ gia lỗ đang sóng thu thập viên gia tình báo, đang nghiên cứu Viên gia gần nhất đang tại chủ bị dọn nhà, hắn tổ địa thường xuyên có tu sĩ ra vào, dường như là đem tộc nhân đều đem đến trong hắn tổ địa Tam giai linh mạch, đồng thời lần lượt từ hắn tổ địa hướng về Khương Quốc vận tiến đưa tu sĩ cùng tài nguyên. Viên gia, đây là vì Tây Lương Thành rơi vào làm chuẩn bị a. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng chỉ cần Tây Lương Thành mỗi lần bị vây khốn, viên gia liền sẽ cuốn lấy sở hữu tài nguyên cùng tộc nhân, trốn hướng về Khương Quốc. Lúc này, Nhậm Mộng Chúc cũng tự phụ thành chủ trở về, đem lôi Vân thượng nhân ra như kế, nói cho Phân Thân. Phân Thân ánh mắt lập tức sáng lên, lẩm bẩm, tấn công địch cần phải cứu. Cái kia dưới mắt Không phải liền là đang có một cái viên đầu đuôi nhất định cứu chỗ sao? Tiếp đấy, hắn liền nhìn về phía Nhậm Mộng Trúc, nói, "Nhậm đạo hữu, ngươi nói nếu là chúng ta đi tiến công viên gia tổ địa, cái kia viên đầu đuôi sẽ hồi viên sao? Bây giờ viên đầu đuôi bên ngoài, hắn tổ địa tối đa chỉ có viên đạo một vị tử phụ sơ kỳ trấn thủ, thậm chí có thể ngay cả một vị cũng không có." Nhậm Mộng Trúc nhíu mày, nói, "Viên gia tổ địa. Vậy đối phương tất nhiên hồi viên, ai biết hắn tổ địa bên trong có cái gì ba bối. Vất quá hắn tổ địa tại rừng phong thành đông phía nam." lại cách Phong Lâm thành chừng 2000 dặm, cách Tây Lương thành cũng không coi là xa xôi, vạn nhất Tây Lương thành phái người tiến đến hỗ trợ trấn thủ, vậy chúng ta không phải uổng phí công phu." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng thử một lần. Bất quá cái kia viên gia tổ địa dù sao cách Tây Lương thành không xa, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thì quá mức nguy hiểm." Nhậm Ngộng chốc lắc đầu nói, "Chuẩn bị tự nhiên là muốn làm, bất quá trên chiến trường, nào có địa phương an toàn. Bây giờ cái này phương viên khoảng 3000 dặm lãnh thổ, ước chừng chen lấn 2 vị Kim Đan, cùng với 20 vị tự phụ. Bất quá bằng vào ta thực lực của hai người, chỉ cần không gặp được vị kia Trình Tây tướng quân, đều đủ để Phân thân trở ra. Mà Trình Tây tướng quân, có đông mục chân nhân nhìn chằm chằm đâu. Phân thân gật đầu một cái, hắn đây chỉ là cố khôi lỗi Phân thân, tổn thất cùng lắm thì luyện chế lại một lần. Tất nhiên nhậm ngậm chúc cũng không sợ, hắn thì càng không quan trọng. Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp liền hướng bên ngoài thành mà đi. Từ tại chuyện này có chút nguy hiểm, cho nên bọn hắn không mang thủ hạ cơ tu sĩ nhóm, bằng không thì chạy trốn cũng không dễ dàng. Hai người tuy là tử phụ, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, một mực đáp lấy phi truyền tại giữa tầng mây đi xuyên, gặp phải tu sĩ cấp cao nhóm thường thường qua lại chỗ. Hai người thậm chí sẽ buông tha cho phi hành, trực tiếp trên mặt đất gấp rút lên đường, phí hết không thiếu công vụ, mới đổi tới viên gia tổ địa, đây là mấy tòa cao vút sơn phòng, bên trong có tam giai linh mạch. Sau đó, hai người tại chân núi tìm một cái tiểu lâu ngồi xuống, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía xa cao vút đỉnh núi. Nhậm Mộng chốc thở dài, cuối cùng tại đuổi tới viên gia tổ địa. Vẫn là chúng ta tu vi thấp, nếu là ta hai người đều kết đan, kia còn cần phiền toái như vậy. Phân thân lắc đầu nở nụ cười, nói, nếu là đã kết đan, vậy cũng không cần đường vòng tới nơi này. Hai người vừa nói chuyện phiếm, một bên nhìn phía xa viên gia tổ địa, Mặc dù nơi đây bất quá khoảng cách tiền tuyến 2000 dặm, lại nhìn không ra chút nào chiến tranh không khí. Viên gia Sơn môn hai vị thủ vệ tu sĩ nhìn xem dòng người lũi tới, buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. "Ai, Thất Ca, ngươi nói tộc trưởng, trưởng lão nhóm là nghĩ gì? Tể quốc đều đánh tới cửa nhà, sao chả không chạy?" Được gọi là Thất Ca tu sĩ không để ý ngỡ ngộ bầu trời, nói: "Thích thế nào dạng kiểu gì, trời sắp xuống, có các tộc trưởng treo lên, cùng ngươi ta có quan hệ gì?" "Lão Cửu, ngươi chính là buồn lo vô cớ, thật tốt ngươi đứng lại cương vị a." Lão Cửu nhếch miệng, lặng lẽ nói: "Quan hệ thế nào?" Tây Quốc là khinh thường giết ngươi, ngày nào đem gia tộc linh mạch lấy đi, đem ngươi chạy tới làm tán tu, ngươi liền đàng hoàng. Ta nhìn thấy thời điểm, ngươi còn có thể hay không vung tay quá trán bao nuôi tiểu tiếp? Thế cục càng là hỗn loạn, thế lực lớn từ đệ liền càng là nổi tiếng, cho nên dù là hai người chỉ là viên gia phổ thông đệ tử, cũng vẫn là có bó lớn xinh đẹp nữ tu ôm ấp yêu thương. Lúc này, một cái đầu mang mặt nạ, khuôn mặt cứng ngắc, khí tức âm trầm tu sĩ, đi tới bên cạnh hai người, đưa lên bái thiếp nói: "Thỉnh cầu hai vị thông báo, cùng Vân Phi thỉnh cầu bái kiến hai trưởng lão, có chuyện quan trọng tức lượng." cảm nhận được tâm lực trên người tu sĩ này, biết đây là trúc cơ tiền bối, thủ vệ hai người không dám thất lễ, vội vàng đi thông báo. Chỉ chốc lát, liền có một trung niên nam nhân, đem cái này âm trầm tu sĩ đón vào. Sơn môn chỗ từng cộc từng cộc từng tiếng, đều bị phân thân, nhậm ngụ trúc hai người xem ở trong mắt. Phân thân nói, xem ra nơi đây không có gì phòng bị, thử tiến công xem. Nhậm ngụ trúc gật đầu một cái, hai người kết tiền trà nước, đi ra ngoài. Hai vị khách quan đi thong thả. Tiểu nhị Têu gọi hai người. Lúc này, giữa không trung đột nhiên có một đạo mờ hồ cường hành khí tức sẽ qua, bay thẳng vào viên gia tổ địa. Từ phủ hậu kỳ Trong lòng hai người căng thẳng, lại biểu hiện cùng một người không việc gì một dạng, chậm rãi xuống lầu. Này khí tức có chút thần nấp, thông thường chút cơ tu sĩ rất khó phát hiện, cho nên trong khách sạn đám người đều như thường lệ trò chuyện với nhau. Bất quá một hơi thời gian, đạo này khí tức hoàn toàn biến mất ở viên gia tổ địa bên trong. Phân thân như có điều suy nghĩ, loại thời điểm này, viên gia tổ địa lại có tự phủ hộ khí tới. Chương 324 Phân tích tình báo, Các Phương an bài, Chương 324 Phân tích tình báo, Các Phương an bài. Nhậm Ngộng Chúc cũng là hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vị này tự phủ hộ khí tức rất là lạ lẫm, cần phải không có ở trên chiến trường xuất hiện qua? Phân Tân Lưu thần gật đầu một cái, nói, cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm tự phủ, là đại biểu cái nào đó thế lực lớn, vẫn là chỉ cái này một người. Vô luận như thế nào, đánh lén sự tình cũng đã không có khả năng, chúng ta phải mau chóng trở về Đông Viên thành, hướng Lôi Vân Tiễn bối hồi báo chuyện này. Trên chiến trường này, tự phủ hộ kỳ là tiếp cận tại kim đan chân nhân chiến lực, số lượng một khi biến hóa, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nhậm Ngộng chúc tự nhiên đồng ý, hai người trực tiếp ra khách sạn, hướng phía tây bắc bay đi. Trên đường trở về, hai người so lúc đến càng cẩn thận hơn, đem tốc độ phi hành đều thả chậm, chỉ sợ gặp lại một cái xa lạ tự phủ hộ kỳ. Cho nên nắm ngùi này 3000 giặm lộ, đặt ở bình thường liền nửa ngày đều không rụng, hai người lại đi ước chừng 3 ngày. Đông Viêm Thành, phụ thành chủ. Lôi Vân thượng nhân đệ tử Thịnh Tử hàng đứng tại xa bàn phía trước, cung kính hướng Lôi Vân thượng nhân nói: "Sư phó, đệ tử đã dựa theo phân phó của ngài, 3 ngày trước đem tin tức truyền cho Viên gia." Tiếp nhận tin báo, là một vị xinh đẹp nữ tu, cần phải chính là sư phó ngài nói thần giao thượng nhân. Lôi Vân thượng nhân cố nén hưng phấn, liền âm thanh đều có chút run rẩy nói: "Hảo, chuyện này ngươi làm rất tốt, sau khi chuyện thành công, ta bảo đảm ngươi tự phụ." Nghe nói như thế, Thịnh Tử Hằng cũng là kích động bái tạ nói, "Đa tạ sư phó." Thịnh Tử Hằng là Lôi Vân thượng nhân tiểu đồ đệ, bình thường cực kỳ được sủng ái, đưa tin loại này chuyện quan trọng nghi, Lôi Vân thượng nhân chỉ có thể tin vào hắn. Lúc này, bên ngoài có người đưa tin nói, "Lão trưởng lão, Nhậm Mộng Trúc, Lưu Thần hai người có kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo." Lôi Vân thượng nhân gật gật đầu, đối với Thịnh Tử Hằng nói, "Thân phận của ngươi bây giờ là ta tệ quốc mật thám, nhanh lên trở về Tây Lương thành a, miễn cho phụ tạm." "Là, sư phó." Thịnh Tử Hằng quay người rời đi. Nhậm Mộng Trúc, Phân Thân hai người, dọc theo bản đá xế lộ, hướng Lôi Vân thượng nhân chỗ đại điện đi đến. Trên đường đi, bất quá chỉ có thật lưa thưa mấy vị tu sĩ. Lúc này đâm đầu đi tới một vị tu sĩ xa lạ, người này chiều cao bảy thước, khí tức hơi có chút âm trầm, thôi cúi đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Phân thân hơi nhíu mày, đối với Nhậm Ngộng Trúc truyền âm nói, "Nhậm đạo hữu, ngươi nhìn người này, có phải hay không 3 ngày trước tại Viên Gia Tộc Địa Sơn môn xuất hiện qua?" Nhậm Ngộng Trúc khẽ gật đầu, truyền âm nói, "Khí tức chính xác cùng ngày đó người giống nhau đến mấy phần, chỉ là tướng mạo khác biệt, nhưng 3 ngày trước người kia, rõ ràng là mang theo màn nạ." Người này ta biết, là lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân đệ tử thịnh tử hằng. Đợi ta đi hỏi một phen. Nói xong, nàng đi mau hai bước đến người này trước ngợi, nói, đây không phải thỉnh sư thì sao? Lần gặp gỡ trước, vẫn là tông môn thi đấu. Bây giờ có thể ở đây nhìn thấy, thật đúng là hữu duyên a. Thỉnh tử hằng hơi có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn nhẩm một chút, hắn cùng vị này nhậm sư thúc chỉ là sơ giao, đối phương như thế nào đột nhiên đi lên đáp lời. Hắn chắp tay hành lễ nói, nhậm sư thúc mạnh khỏe. Nhậm mộng chút khẽ miệng hiện lên mỉm cười thản nhiên, nói, ta nhớ được 10 năm trước, ngươi còn tại Tề quốc trấn thủ quan mộ. Nếu như ta nhớ không lầm, như ngươi loại này thân truyền đệ tử tại thi hành xong nhiệm vụ sau, có thể nghỉ ngơi 10 năm qua lấy. Như thế nào này liền trước kia tuyến. Thích tử Hằng tâm bên trong âm thầm đề cao cảnh giác, ánh mắt đảo qua bên cạnh phân thân lưu thần. Nhìn xem phân thân đạm nhiên ánh mắt, trong lòng của hắn nghiêm nghị, giống như là nội tâm của mình đều bị nhìn thấu. Trên thực tế, đây hoàn toàn là trong lòng của hắn có quỷ. Hắn cười khổ một tiếng, sờ lỗ mũi một cái, giả ra có chút buồn bực bộ dáng, nói: "Để cho sư thúc chê cười. Từ Hằng trước đây ít năm, đúng là chấn thủ qua một đoạn thời gian quan mỏ, nhưng sư phó chê ta quá mức bại hoại, tu vi tiến bộ quá chậm, nói không thể để cho ta qua quá thoải mái, ngay tại 3 năm trước đây đem ta điều tới tiền tuyến." Sư phó vừa mới còn trách mắng ta, một hồi sư thúc nếu như nhìn thấy sư phó, còn xin sư phó giúp vãn bối nói tốt vài câu. Nhậm Ngộng Trúc cười vỗ vỗ thịnh tử hằng bà bay, nói: "Thật tốt tu luyện, ta xem trọng ngươi. Ta cũng tụ lớn trưởng lão không thiếu chiếu cố, tương lai trên việc tu luyện nếu là gặp phải cái gì nghi nan, cứ tới tìm ta chính là. Ta đi gặp lớn trưởng lão, ngươi đi xuống trước đi." Đa tạ Nhậm sư thúc, thịnh tử hằng chắp tay, bước nhanh rời đi. Phân thân đi đến bên cạnh Nhậm Ngộng Trúc, từ tốn nói: "Vừa mới cái này thịnh tử hằng tâm nhạy tăng nhanh, người này vừa mới nói dối." Nhậm Ngộng Trúc cũng khẽ gật đầu, nói: Ta vừa mới chụp bả vai Haluc, thừa cơ sử dụng pháp thuật dò xét trong cơ thể hắn khí tức. Ta có thể vững tin, cái này thịnh tự hành chính là ngày đó tại viên gia tổ địa gặp phải tu sĩ. Phân Thân hỏi, chuyện này muốn nói cho Lôi Vân thượng nhân sao? Nhậm Ngộng chút khẽ lắc đầu, nói, một hồi trước tiên ta hỏi, xem lớn trưởng lão phàn lững. Nói không chừng thân phận của người này dính đến chiến trường cơ mật, chúng ta thân phận dù sao không cao, còn không thể hiểu rõ toàn cục. Hai người rất nhanh tới cuối đại điện, gặp được Lôi Vân thượng nhân. Lôi Vân thượng nhân vẫn lạnh như phía trước như vậy, đứng tại xa bàn nhìn đằng trước lấy chiến trường thế cục. Hàn Long mày thư truyện, trên mặt có một chút nụ cười, nhìn tâm tình không tệ. Nhậm Ngộng chúc chắp tay nói, "Bái kiến lớn trưởng lão, chúng ta tới đây là có chuyện quan trọng bẩm báo." Lôi Vân thượng nhân nhìn xem hai người trên mặt nghiêm túc, cũng nghiêm mặt nói, "Mặc cho trưởng lão mời nói." Nhậm Ngộng chúc nói, "Phía trước lớn trưởng lão nói qua, muốn tấn công địch cần phải cứu. Ta cùng Lưu huynh hai người liền dự định đánh lén viên gia tổ địa, đem cái kia viên đầu đội đuổi ra. Ai biết được nơi đó, vậy mà phát hiện một vị xa lạ tự phụ hậu kỳ." Hắn khí tức mang theo mị hoặc chi ý, tuyệt không phải Trần Quốc cùng Khương Quốc cũ hòa phái người. Thanh Vân tông cùng Trần Quốc, cùng với Cựu Hoa phái Thiên Dương phong người chiến đấu thật lâu, đối với lẫn nhau tu sĩ đều rất tin tưởng. Lôi Vân thượng nhân ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nói: "Một vị xa lạ tử phủ hậu kỳ không thể coi thường, nói không chừng chính là một ít thế lực lớn đã tham dự trận chiến sự này. Chuyện này ta sẽ phái người điều tra, lý do an toàn, các ngươi cũng sẽ không muốn đánh lén viên gia tổ địa." Nhậm Mộng chúc gật đầu một cái, cùng Lôi Vân thượng nhân nhắc tới việc nhà. Nàng có vẻ như tùy ý nói: "Đúng, ta vừa mới thấy được lớn trưởng lão đệ tử của ngài thịnh từ hằng." Nói đến kỳ quái, ta ở đó viên gia ngoài sơn môn con chứng kiến cùng hắn khí tức, thân hình đều tương tự một người. Nói xong, nhậm ngụch chúc hai người liền lặng lẽ quan sát Lôi Vân thượng nhân biểu lộ. Lôi Vân thượng nhân thấy cảnh này, cười khổ vuốt vuốt râu mép của mình, nói, xem các ngươi bộ dạng này, không phải là đang hoài nghi ta phản bội tông môn a. Tôi tôi, việc này vốn là cơ mật, nhưng tất nhiên bị hai người các ngươi gặp được, hai vị cũng đều là cao tầng, ta liền dạng giải một phen. Bằng không xem các ngươi bộ dạng này, cần phải đi tìm Thanh Vân chân nhân cáo ta hình dáng không thể. Bất quá ta nếu là nói cho các ngươi, các ngươi nhưng phải bảo thủ bí mật mới được. Nhẩm ngẩm chút nhìn thấy lão trưởng lão bằng phẩm như thế, không khỏi có chút lúng túng, nhưng vẫn là nhìn xem Lôi Vân thượng nhân, chờ lấy đối phương giảng giải. Lôi Vân thượng nhân cười khổ nói, từ hằng là ta xếp vào tại trong Trần Quốc mật thám, hắn những năm này một mực tại trong tông môn, không có tham gia cùng qua Trần Quốc chiến sự, thân phận còn thuần tiện chút. Ngày đó hắn đi viên gia, muốn đi giao dịch tình báo đi. Cái kia viên gia lớn trưởng lão viên đạo chính là Trình Tây tướng quân Lý Vân đạo thân vệ, tin tức linh thông nhất, một mực không ít hướng chúng ta buôn bán tình báo. Mà lần này tử hằng trở về, cũng là bởi vì có tình báo trọng yếu bẩm báo. Chuyện này các ngươi tuyệt đối không nên lộ ra, bằng không thì tin tức bị Trần Quốc biết, Tử Hằng hắn liền chết không có chỗ chôn. Tử Hằng sự tình, Thanh Vân chân nhân cũng biết. Bây giờ chân nhân ngay tại nội thành, các ngươi nếu không tin, có thể đi tìm chân nhân báo cáo chuyện này. Như vậy đi, chờ Tử Hằng lần nữa trở về, ta để cho hắn tự mình cho các ngươi giải giải. Vừa mới ta để cho hắn lập tức đi Tây Lương thành, bây giờ hơn phân nửa đều ra khỏi thành. Nhậm Ngộng chút hơi có chút cười cười xấu hổ, nguyên lai like là nháo cái ô long. Lôi Vân thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, không có việc gì, sự tình nói ra liền tốt. Hơn nữa ta cho dù nghĩ phản bội tông môn, Vậy cũng phải có chỗ cho ta. Lão giả ta đều chỉ nửa bước xuống đất, duy nhất Sở Cầu chỉ có tứ giai yêu thú nội đan, cái kia Trần Quốc có thể không cho được. Nếu là có yêu thú nội đan, bọn hắn đã sớm chính mình dùng, dù sao nhiều một vị kim đan, chiến cuộc có thể liền rất khác nhau. Trở nhậm ngụm chúc hai người sau khi rời đi, Lôi Vân thượng nhân khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Nhậm ngụm chúc hai người này cũng là sống hơn 200 năm nhân tinh, muốn thông qua nói dối lừa qua hai người này, thật là có chút độ khó. Cho nên hắn mới vừa nói tới, bao quát thị tử hằng thân phận, hành vi cùng với chính mình phản bội nguyên do, đều là thật không thể lại thật sự lời nói thật. Chỉ có điều, không phải toàn bộ sự thật thôi. Hắn cái này hơn 500 năm tuổi thọ, cũng không phải số không. Lập tức hắn lại lần nữa nhìn lên sa bàn, cầm lấy một mặt cơ nhỏ, đem Thanh Vân Tông, Trần Quốc ở đây an bài sức mạnh, theo thứ tự bày ra đi lên, đồng thời trong lòng lẩm bẩm. Nhậm Mộc Trúc, Lưu Thần phụ trách tiến công Phong Lâm thành, Linh Uyện thượng nhân, Tùng Nam thượng nhân tiến công Vũ Ngư thành, Huyền Thái thượng nhân tiến công. Tử phủ trung kỳ trở lên chiến lực, liền đều có chỗ đi. Tương lai ta lúc rời đi, liền sẽ không có người có thể ngăn cản. Thanh Vân trưởng môn, xin lỗi, ngươi liền vì con đường của ta, hy sinh một chút đi. Nghĩ tới đây, khẽ miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng sâu đậm mỉm cười. Hắn trưởng không lấy toàn bộ thế cục, đại khái có thể lúc trước liền phát động. Nhưng phía trước một mực là hắn sư phó Đông Mục chân nhân trấn thủ tiền tuyến, hắn không đành lòng tổn thương sư phó, cho nên sự tình mới hết kéo lại kéo, cuối cùng tại chờ đến Thanh Vân chân nhân tiếp nhận hắn sư phó. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, Trần Quốc đều phải bị bại, chính hắn thọ nguyên cũng không đủ. Lúc này, hai thân ảnh lóe lên, đồng thời xuất hiện ở trong đại điện, chính là Thanh Vân tông vẹn vẹn có hai vị kim đan chân nhân. Lôi Vân thượng nhân vội vàng ném cờ xí trong tay, không minh hành lên nói, "Bái kiến trưởng môn, sư phó" Thanh Vân chân nhân khoác tay nói, "Lão trưởng lão không cần đa lễ, trong khoảng thời gian này, Tiễn Truyện chuyện khốc cực. Ta lần này tới là muốn nói cho ngươi, ta tu vi có cảm ngộ, muốn bế quan một đoạn thời gian, sau đó vẫn là muốn thỉnh Đông Mục đạo hữu hỗ trợ trông coi Tiễn Truyện." Lôi Vân thượng nhân sửng sở, lập tức hỏi, "Trưởng môn ngài muốn bế quan bao lâu?" Lập tức ý hắn biết đến hỏi như vậy có vấn đề, vội vàng nói bổ sung, "Sư phó hắn dù sao niên kỷ cũng lớn, trên thân còn có ám thương, lúc nào cũng ở Tiễn Truyện, thể cốt sợ là không chịu đựng được nổi." Thanh Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, đối với bên cạnh Đông Mục chân nhân nói, "Đông Mục, ngươi thực sự là có đứa đồ nhi của ta." Luyến trưởng lão yên tâm, sẽ không quá lâu, ít thì 3 năm, năm, nhiều thì tầm 10 năm, chắc là có thể xuất quan. Đông Mục chân nhân cũng là nở nụ cười, tưởng rằng Đồ Nhi đau lòng thân thể của hắn, đã nói nói, không sao, Thanh Vân đạo hữu giúp ta tìm quả tứ giai đan dược, sau khi ăn vào, thương thế đã cơ bản hồi phục. Lôi Vân thượng nhân phụ họa cười cười, khuôn mặt hơi có cứng ngắc. Chờ hai vị kim đan chân nhân sau khi rời đi, Lôi Vân thượng nhân rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn cắn răng, trầm ngĩ. Tên đã trên dây, không thể không phát. Sư phó, ngươi chờ có chết ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta không có cách nào a. Cùng ngày đồng thời, Tây Lương nội thành, Viên đạo treo lên cái mắt quan thâm, đứng tại hướng Trinh Tây tướng quân Lý Vân Đạo trước người, giúp đối phương tập hợp lấy tình báo. Tướng quân, Lôi Vân thượng nhân bên kia truyền đến tin tức, nói sẽ ở 1 năm sau phát động, để chúng ta chuẩn bị sớm. Lý Vân Đạo nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, thần sắc trang nghiêm. Truyền lệnh xuống, kế tiếp 1 năm toàn lực luyện binh chuẩn bị chiến đấu. 1 năm sau đó, chính là ta Trần Quốc thời gian xoay sở, nhất thiết phải cầm xuống Đông Viên thành, trọng thương Tây Quốc. Viên đạo, ngươi viên gia liền tại đây Tây Lương thành, vẫn là thêm gia chút lực cho thỏa đáng. Ngươi không phải một mực chướng mắt cái kia gia chủ viên đầu đối sao? Nhưng bởi vì tu vi thấp, lúc nào cũng bị đối phương đè lên. Ngươi nếu là có thể thừa này là công, ta liền cho ngươi phá giai đàn thuốc." Viên đạo thần tỉnh kích động, nói: "Đa Tạ tướng quân, ta dự định xuất lĩnh toàn tộc tu sĩ cùng nhau xuất kích, cần phải nhân cơ hội này, đánh chó mù đường." Nhậm Mộc Trúc, Phân Thân Lưu Thần hai người đi ra phụ thành chủ, nhớ lại cùng Lôi Vân thượng nhân trò chuyện. Nhậm Mộng Trúc hỏi: "Lưu đạo hữu, lớn trưởng lão mà nói, ngươi nhìn thế nào?" Phân Thân nói: "Lớn trưởng lão cần phải nói cũng là lời nói thật, nhưng kỳ thật còn có hai cái điểm đáng ngờ. Tỷ như cái kia thịnh tử hằng tất nhiên đi viên gia." Vậy tại sao không có hướng lớn trưởng lão hồi bào cái kia tử phủ hậu kỳ truyện? Là hắn bởi vì tu vi thấp không có phát giác được, vẫn là cố ý không có soát. Còn có một chút, cái kia thịnh tử hằng từ viên gia thời gian đi ra ngoài, khẳng định so với chúng ta sắp tối, nhưng hắn vẫn sớm chúng ta một bước trở về. Hai ta cũng đều là tử phủ, coi như đi lại cẩn thận, cuối cùng nên so thịnh tử hằng nhanh mới đúng. Nhẩm ngẫm chút như có điều suy nghĩ nói, hai chuyện này cũng có thể dùng một cái lý do rằng giải, chính là cái kia thịnh tử hằng tu vi thấp, căn bản không có phát giác được cái tia thần bí tử phủ hậu kỳ, tự nhiên cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Cứ như vậy, tốc độ so với chúng ta nhanh cũng là khả năng. Dù sao lưỡng địa khoảng cách bất quá 3000 dặm, lấy chút cơ hậu kỳ tốc độ, hoa 3 ngày gấp rút lên đường dư xài. Phân Thân khẽ gật đầu, nói, còn có một khả năng khác, chính là đối phương căn bản không sợ cái kia tử phủ hậu kỳ. Thậm chí, hắn cùng cái kia tử phủ hậu kỳ căn bản chính là cùng một bọn, là cái kia tử phủ hậu kỳ đem thịnh tử hằng dẫn tới một chỗ, cho nên mới so với chúng ta hai người nhanh. Nhậm Mộng chúc thần sắc nghiêm một chút, nói, đã như vậy, vậy sẽ phải tìm được cái kia thịnh tử hằng hỏi lần nữa. Hai người lập tức đi tìm thịnh tử hằng nhưng cái sau đã không thấy bóng dáng. Đi vẫn rất nhanh. Phân Trần nói, Nhậm Mộng Chúc nói, "Không sao, Lôi Vân trưởng lão vừa mới cũng đã nói, mấy người cái kia thịnh tử hàng trở về, để cho chính hắn tìm chúng ta giảng giải. Hơn nữa cái kia thần bí tự phủ hậu kỳ cũng đã bại lộ, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ có kết quả điều tra." Sau 3 tháng, Nhậm Mộng Chúc tìm được Phân Trần, nói, "Lão trưởng lão nói, Tây Lương thành bây giờ tình thế khẩn trương, cái kia thịnh tử hàng ra không được." Hắn gián tiếp sai người truyền đến tin tức, "Cái kia thần bí tự phủ là bất lão tông thần giao thượng nhân. Tây Lương nội thành có truyền ngôn, thần giao thượng nhân cùng viên gia viên đạo quan hệ mật thiết, gần như là lư, nhưng chưa từng nhúng tay hai nước chiến sự." Càng quan trọng chính là, bây giờ Trần Quốc Tu sĩ, điều động càng ngày càng thường xuyên. Chương 325 đưa tin, Phô Trường thành thế, chương 325 đưa tin, Phô Trường thành thế. Bất Lao Tông. Phần thân Lưu Thần như có điều suy nghĩ, hắn trong nháy mắt nhớ lại cùng Bất Lao Tông bao nhiêu chuyện xưa. Hắn cùng Bất Lao Tông giao thủ, một mực từ Tế Quốc đến Hưng Quốc, đều không phải là cái gì vui vẻ kinh nghiệm. Ai nghĩ được, bây giờ lại tại Trần Quốc gặp Bất Lao Tông người. Nhẩm ngậm chút điếng mày, cũng hơi có chút không tin nổi, thần giao thượng nhân tới nơi này Trần Quốc, chỉ là vì đạo lư của nàng. Phần thân lắc đầu, nói, tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Người này tính tình quá dị, đạo lữ bất quá là hắn tiếc dục công cụ thôi, cái này tại Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn mà vực, cũng là nổi danh. Phân thân từng tại Bảo Nguyên Sơn chờ qua một năm, đối với nơi đó cường giả đều có chỗ nghe thấy. Loại người này, tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là đạo lữ tới đây, tất nhiên có khác âm mưu. Nhưng cái này âm mưu là cái gì, lại có hay không cùng phía trước hai người phát hiện Lôi Vân thượng nhân đệ tử thịnh tử hàng có liên quan, cũng không biết được. Nhậm Mộng chúc đột nhiên nói, "Lưu huynh, ngươi mau nhìn cái kia phong lâm thành phía trên." Phân thân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc khổng lồ phi truyền từ đằng xa bay tới, dài ước chừng 15 trượng, bề rộng chừng 3 trượng. Phụng Trinh Tây tướng quân lệnh, chuyến tới để vận chuyển quân nhu tiếp tế. Một đạo thanh âm hùng hậu từ phi thuyền bên trong truyền ra. Thế nhưng là Văn Hiên thượng nhân. Viên đầu đuôi âm thanh vang lên, nếu biết là ta, vậy liền mau mở ra trận pháp. Ầm. Theo viên đầu đuôi âm thanh rơi xuống, Phong Lâm thành trận pháp bên trên đệ trống hiện một cái độc lớn, phi thuyền phiêu nhiên rơi xuống trong Phong Lâm thành. Văn Hiên thượng nhân, phân thân hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Văn Hiên thượng nhân thân là tự phụ hậu kỳ, thế nhưng là Trần Quốc một phương tối cường tự phụ tu sĩ một trong. Bất quá một chút vật liệu quân nhu, lại còn muốn như thế cường giả tự mình hộ tống? Nhậm Ngộng chút khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt, nói, nói đến Trần Quốc làm như vậy, cũng đều là bởi vì sư phó linh nguyệt thượng nhân. Nàng cùng hai người dẫn người đánh lén qua quân nhu đoàn ngũ, đều để hắn tổn thất nặng nề, cái kia Trinh Tây tướng quân mới không thể không phái cường giả hộ tống. Phân thân khẽ lắc đầu, thở dài, đều nói người trước Trùng Tây, người sau hưởng bằng mát. Bây giờ con đường của chúng ta, ngược lại bị linh nguyệt tiền bối lắc kín. Nhậm Ngộng chút trên mặt hiện ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, hai người phía trước còn đánh qua quân nhu chú ý, bây giờ xem ra lại là không thể nào. Tiếp đấy, hai người mở ra trên thuyền bay phương phòng hộ trận pháp. Đem hai người cùng thủ hạ chốc cơ tu sĩ khí tức đều ẩn dấu đi, miễn cho bị cái kia Văn Hiên thượng nhân phát hiện. Tuy nói hai người bây giờ khoảng cách Phong Lâm Thành trong vòng hơn 10 dặm, Viễn siêu Văn Hiên thượng nhân thần thức cảm ứng phản vi, nhưng cẩn thận không đại sự. Tây Lương Thành, Đông Môn. Tuy nói cái này Tây Lương Thành đã gần như phong tỏa, nhưng cách mỗi một tháng, Đông Môn lại mở ra một lần, vận chuyển đủ loại vật tư. Tây Lương Thành cần linh mễ, trái cây, bây giờ chỉ có thể thông qua loại đường dây vận đi vào, lại số lượng thua tớt. Linh mễ còn tốt, chân quý trái cây chờ giá cả, đem so với phía trước đã tăng gấp 10 lần không ngừng. Nơi đây có không ít bọn thị vệ trông coi các nơi, đề phòng Trần Quốc mật thám trà trộn vào tới. Lỗ Giang Tùng khuôn mặt chất phác, người mặc một bộ mộc mã cáo đơn ngắn, phối hợp thêm cái kia có chút nếp nhăn khuôn mặt, rất giống lang nông, hoàn toàn nhìn không ra là cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Ánh mắt của hắn ở trong đám người du tẩu, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của mình, đó là một cái giản mua trung niên tu sĩ, đang chọn mấy cái to lớn rọ trúc đứng ở nơi đó. Hắn hướng người kia vẫy nói, "Ai, Lão Lưu, bên này bên này." Gọi là Lão Lưu người lập tức chạy tới, có chút thật thà cười cười, nói, "Chủ nhân Đây chính là trong khoảng thời gian này, nông trường thu hoạch tổng cộng 1000 cân tử ngọc lang quả, 800 cân hắc tùng quả. Lỗ Giang Tùng đi đến vòng rổ bên cạnh, cầm lấy một cái màu tím nhạt tử ngọc lang quả, nhìn xem phía trên tím xanh không đồng nhất điểm lấm tấm, hắn nhíu mày. Lão Lưu, bực này phẩm tướng cây liễu ngươi cũng dám đưa tới, ngươi có phải hay không quên, chúng ta làm chính là làm ăn gì? Bây giờ cái này tây lương thành phong tỏa, có thể ăn được lên tử ngọc lang quả chủ, nhưng ít nhất là luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ. Lão Lưu khuôn mặt xấu hổ, cúi người gật đầu nói xin lỗi, chủ nhân, ta cũng không muốn à, thế nhưng là trong tộc cái kia mấy khối linh điền gặp hại, Lỗ Giang Tùng khoát tay áo, nói: "Được rồi, được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau tặng đổi lúc, ngoại trừ bình thường số lượng, nhiều hơn nữa tiến đưa 50 cân ngọc lộ qua tới. Cái này Tây Lương Thành chỗ tại trong phong tỏa, phổ thông tu sĩ si muốn ra vào, chỉ có mỗi tháng một lần tiến đưa trái cây cơ hội, ngươi cũng đừng quên a." Lão Lưu sau khi rời đi, Lỗ Giang Tùng đi đến thị vệ thống lĩnh trước ngự, lặng lẽ đưa qua đi một cái túi chứa vật, nói: "Vương thống lĩnh, đây là tại hạ một điểm tâm ý, ngài ngàn vạn nhận lấy. Ngài xem ta nhóm này trái cây, có thể vượt qua kiểm tra rồi sao?" Thị vệ Tống Linh thần thức đảo qua túi trữ vật, trên mặt lập tức lộ ra sâu đậm nụ cười, thần thức tùy tiện đảo qua, cười to nói: "Ha ha ha, bên trong những tiểu thương này, đến ngươi cực kỳ có hiếu tâm, đi qua đi." Lỗ Giang Tùng chất phác nở nụ cười, đem trái cây chở đều bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, xe chạy quen đường đi đến hẻm nhỏ, quả nhiên thấy được mấy cố thi thể mới cùng tên ăn mày. Trong lòng của hắn thầm nhỏ, thời đại này, tiêu lương trong thành sinh hoạt càng ngày càng khó khăn, bất quá cái này trái cây lượng tiêu thụ, ngược lại là vẫn luôn không thấp. Hắn cho đám ăn mày ném hai cân gạo, liền về đến trong nhà lấy ra bốn quả tử ngọc long quả đánh đến cùng một chỗ, căn cứ vào lấm tấm hình dạng, dựa theo nhất định góc độ nhìn lại. Điều tra thịnh tử hằng. Người này là Thanh Vân Tông Lôi Vân thượng nhân đệ tử, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Người này bây giờ đang tại Tây Lương trong thành làm mật thám, điều tra chuyện này là thật hay không, phải chăng có dị thượng cử chỉ. Lỗ Giang Tùng liên tục xác nhận không có bỏ sót tin tức nào, liền cầm lấy một cái tử ngọc long quả, rang rắc mấy lần ăn vào trong bụng. Bất quá một hồi, bốn quả tử ngọc long quả liền đều tiến vào bụng của hắn. Đáng tiếc, trong thành này tứ giai đại trận đã mở ra, nếu là dùng đệ tinh ngọc bội đệ tinh rất dễ dàng liền sẽ bị đại trận giám sát đến, bằng không thì truyền cái tin tức cũng không cần phiền phức như vậy. Bất quá lần này trong tộc cho nhiệm vụ, còn thật là khó khăn a. Hắn là sĩ quân thành Lê Xuyên Vương một mình người, vì dò xét viên ra tình báo, đoạn thời gian trước đi tới Tây Lương thành. Cùng hắn cùng đi còn có một vị nữa tu, tại Hồng Ngọc Cự Lâu làm ám tu, ngày bình thường cùng hắn không có chút nào liên hệ. Đến tại trái cây suy nghĩ, bất quá là hắn dùng để đưa tin thủ đoạn. Như hôm nay hắn muốn 50 cân ngọc lộ quả, liền đại biểu trong một tháng này, viên ra có 5 vị chốc cơ ra Tây Lương thành, cũng lại không có trở về. Ngày thứ 2, lối Giang Tùng như bình thường. Đi tới Hồng Ngọc Tử Lâu, nhìn lên mới âm tu vân duyên biểu diễn. Một khúc kết thúc, hắn cũng đi theo dưới đài các tu sĩ, hướng về trên đài ném linh thạch, ngọc bội, hiển thị gió hào phóng. Bà đi âm tu trên đài nhẹ nhàng quỳ gối, thi lễ một cái, dẫn tới dưới đài một mảnh reo hò. Lỗ Giang Tùng lắc đầu nở nụ cười, ra Hồng Ngọc Tử Lâu, dự định bái phòng mấy vị đại nhân vật, chào hàng trái tây. Lúc này, chỉ thấy tái đi mặt không cần, không giận tự uy tu sĩ, hướng hắn đi tới, sau lưng còn đi theo bốn vị người mặc phi ngư phục cao đại tu sĩ, khí tức cũng là thâm hậu vô cùng, đều là luyện khí hậu kỳ. Người qua lại con đường, nhìn thấy đoàn người này, đều đội vàng trên nẻ bàn luận شلون sao? La thái giám trong cung cùng cầm y liề vệ, lại phải có người xui xẹo. Là mặt tham sao? Vẫn là có người ra tại bị cầm y liề vệ để mắt tới. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Quá nghe lén đến Lô Giang Tùng trước mặt, từ tú nói, Lô đạo hữu, theo chúng ta đi một chuyến a. Lô Giang Tùng hơi biến sắc mặt, nói lắp bắp, vị này công công, ta chỉ là một cái tiểu thương a. Thái giám cười nhạt một tiếng, lập tức có hai cái cầm y liề vệ móc ra pháp khí, đem Lô Giang Tùng chế trụ. Lô Giang Tùng không có phản kháng, mà là vẻ mặt đư đám, hô lớn, công công, ta oan uổng, ta oan uổng a. Hồng Ngọc trong tiểu lâu Đỗ Vũ Vân duyên nghe được lỗ Giang tụng tiếng la, đôi mắt thả xuống rủ xuống, chỉ có tiếng đàn vẫn như cũ. 3 ngày sau, Đông Viên thành. Phân thân đứng ở trong viện, xuyên đấu qua bản thể gấp nhìn, nhìn xem lỗ gia truyền đến tình báo. Hắn tự lẩm bẩm, viên gia sáu vị chốc cơ đều đi ra ngoài, cũng chính là đều dốc toàn bộ ra, vị kia tử phụ thượng nhân viên đạo đâu. Đây là viên gia phải có đại động tác, vẫn là Tây Lương thành đều là như thế này. Đáng tiếc, ta tại Tây Lương thành thám tử có ít, bằng không sự tình sẽ nhìn càng hiểu rõ. Một lát sau, Nhậm Ngộng Chúc cũng chạy tới, nói, vừa lấy được mật thám tin tức, Tây Lương nội thành, quả thật có số lớn nhân viên điều động cũng tỷ như chúng ta chỗ Phong Lâm thành, liền có thêm ít nhất 10 vị trúc cơ. Phan thân nhíu những mày, nói, cái này Lý Vân Đào, là muốn được ăn cả ngã về không sao. Nhưng Tây Lương thành thực lực, cuối cùng muốn so thể quốc cái này phương yếu hơn mấy phần. Đông Viêm thành mặc dù không phải quá lớn thành trì, nhưng dầu gì cũng có tam giai hậu kỳ trận pháp, chỉ cần chúng ta hướng về trong thành một có đầu giúp cổ, Trần Quốc lại có thể thế nào? Hơn nữa nếu như Trần Quốc thật sự tiến công, lấy bây giờ nhân thủ, hậu phương tất nhiên không người trấn thủ, cực kỳ trống rỗng. Cái kia Lý Vân Đào liền không sợ chúng ta tương kế tự kế, thừa cơ cầm xuống Tây Lương thành sao? Nhậm Mộng chúc lắc đầu, nói: "Ta cũng nhìn không rõ ràng, không chỉ có là ta, ngay cả đông mục chân nhân cùng lớn trưởng lão cũng đều rất mơ hồ." Cho nên lớn trưởng lão lôi Vân thượng nhân xuống quân lệnh, để chúng ta trong khoảng thời gian này, chờ lâu tại Phong Lâm thành bên ngoài dò xét tin tức, vừa có tình huống, lập tức báo cáo. Phân thân tự nhiên không có ý kiến, cùng Nhậm Mộng chúc cùng một chỗ, lần nữa đi Phong Lâm thành trùng quanh dò xét tin tức. Cái này một trăm trăm phong thủ, chính là nửa năm. Nửa năm sau, Đông Viên thành, đông mục chân nhân, Lôi Vân thượng nhân Cùng với trận chiến sự này, bên trong chư vị tự phụ thượng nhân, ngoại trừ thực sự không thể phân thân mấy người, khác đều tới phụ thành chủ. Phân thân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không thiếu người quen, Linh nguyệt thượng nhân, Nhậm Mộc trúc, Lưu Khánh Nghiên các loại. Đông Mộc chân nhân đứng tại vị trí cao nhất, nhìn phía dưới hơn 10 vị tự phụ, vừa cười vừa nói: "Chư vị cũng là từ trong lúc cấp bách tới đây tham dự, ta liền không đỗ nữa." Mọi người đều biết, chân quốc cái vị kia Trình Tây tướng quân trong khoảng thời gian này động tác không thiếu, bốn phía đều binh, tiền tuyến thành trì cũng nhiều không thiếu tu sĩ. Lôi Vân, ngươi am hiểu nhất bài binh bố trận, ngươi tới nói a. Lôi Vân Thượng nhân hướng về phía sư phó Đông Mục Chân Nhân chắp tay, tiến lên hai bước, cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, Trần Quốc trong khoảng thời gian này động tác rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này, sư phụ ta, các vị đạo hữu, còn có Tây Lương Nội thành mật thám, đều góc nhắc không thiếu tin báo. Tập hợp sau kết luận chính là, vị kia Trinh Tây tướng quân là đang hư trương thanh thế. Chắc hẳn các vị đều biết, lấy Tây Lương thành thực lực bây giờ, trấn thủ Tây Lương thành đều có chút miễn tướng, lại nào có dư lực chống trận tiến công, Trần Quốc nội bộ cũng không có đối nó đại quy mô tham binh. Cho nên ta suy đoán, vị kia Trinh Tây tướng quân làm như vậy, bất quá là vì trì trệ chúng ta tiến công." Tới vì hậu phương xây thành kéo dài thời gian. Chắc hẳn mọi người đều biết, Tây Lương thành sau là kéo dài 3 vạn dặm đại bình nguyên, nối thẳng Trần Quốc đô thành. Ở giữa mặc dù có chút đại thành, nhưng cũng không có tứ giai trấn pháp linh mạch, mà chỉ cần có thể lại kéo lên 4 năm, Tây Lương thành hậu phương vạn dặm chỗ, liền có thể lại bố trí xong một tòa tứ giai linh mạch. Tiếp tiếp, Lôi Vân thượng nhân liền bắt đầu từng cái phân tích tin báo, tới nghiệm chứng suy đoán của hắn, đồng thời cuối cùng nói: Tuyệt đối không thể để cho cái kia Trình Tây tướng quân được như ý, đợi thêm 2 tháng, nếu là Trần Quốc còn không có động tác, liền nên chúng ta chủ động đánh ra tiếp xuống trong vòng mấy tháng, mong rằng chư vị tiếp tục tại tiền tuyến thủ vững, có ngoại ý muốn tình báo, kịp thời báo cáo. Nếu như gặp phải Trần Quốc Quân coi giữ ra khỏi thành Tây Công, chư vị có thể thừa cơ chặn lại. Đương nhiên như thực sự chuyện không thể làm, lui về Đông Viêm thành liền có thể. Sau đó, Lôi Vân Thượng Nhân liền hơi hơi không ngời, thối lui đến sư phó Đông Mục Chân Nhân sau lưng, đem ẩn ẩn vẻ mặt hưng phấn áp chế ở đáy lòng. Đông Mục Chân Nhân ánh mắt đảo qua dưới đài các vị tự phụ, trong mắt chứa cổ Vũ, hắn chắp tay nói, "Kế tiếp, liền nhờ cậy chư vị. Ta lấy Thanh Vân Tông chi danh hứa hẹn, chờ Trần Quốc che diện, Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị." Gặp một vị Kim Đan hứa hẹn như thế, đám người nhao nhao động dung. Tiếp tiếp, đám người riêng phần mình ly khai về đến chỗ ở, Phân Thân cũng tìm được Nhậm Mộng Trúc, dự định cùng nhau đi tiền tuyến. Lúc này, Linh Nguyệt thượng nhân đi tới, nàng đầu đội ngọc quan, thân hình thẳng tắp. Dù chỉ là đứng ở nơi đó, đều có một cố mơ hồ sắc bén trí ý. Nếu là trúc cơ tu sĩ si tới, sợ là đều sẽ bị đâm mắt mờ không ra. Nhậm Mộng Trúc cười hành lên nói: "Sư phó, ta nghe nói ngươi thế, nhưng là ở tiền tuyến đại phát thần uy, kém chút đem cái kia Văn Hiên thượng nhân chết mất." Linh Nguyệt thượng nhân mỉm cười, nói: "Ai bảo hắn một mực tại mỹ mắt ta phía dưới lăn lừ." Không cho hắn lưu cái giáo hắn, còn tưởng rằng ta Thanh Vân tông không người đâu." Tiếp lấy, nàng vừa nhìn về phía Phân thân, nói: "Là Lưu đạo hữu a, kính đã lâu kính đã lâu. Ngươi cảm thấy Lôi Vân thượng nhân cái này ngở tới như thế nào?" Phân thân nói: "Luôn cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời." Linh nguyệt thượng nhân sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Ta cũng cảm thấy. Còn có sự kiện, không biết phải chăng là cảm giác ta bị sai, trước đó vài ngày ta tu vi có chút đột phá, trong khoảng thời gian ngắn, thần thức trở nên bén nhạy dị thường. Lúc đó dường như đang cái này Tây Lương thành phủ cật." Cảm thủ qua bất lão tông thần giao thượng nhân khí tức, có lẽ là Tây Lương thành cùng bất lão tông có cấu kết. Nàng lấy ra một tờ đưa tin phủ, đưa cho Nhậm Ngụ Trúc, đồng thời nói: "Đồ nhi, đây là tam giai thượng phẩm đưa tin phủ, là ta cố ý từ tông môn hồi đoái, có thể đưa tin vạn dặm. Nếu là có có gì khác thường, nhất thiết phải thông tri tại ta. Ngoài ra, các ngươi tấn công Phong Lâm thành, cách Kim Đan Ngo già khống chế thành chỉ có phần gần. Nếu là xảy ra chuyện, có thể hướng chạy đi đâu?" Nhậm Ngụ Trúc phát giác sư phó trong giọng nói dị thường, lập tức nói: "Sư phó, ta nhớ xuống." Nghe nói như thế, phân thân cũng lạ sắc mặt nghiêm trọng. Linh huyết thượng nhân kinh nghiệm xa trường, trực giác từ trước đến nay ngậy cảm vô cùng. Chương 326 phát giác âm u, các phương phát động, chương 326 phát giác âm u, các phương phát động. Phần thân lưu thần hỏi, linh huyết tiền bối, nghe lời ngươi ý tứ, nếu có âm u, hơn phân nửa cùng cái kia bất lao tông thần giao thượng nhân thoát không khỏi liên quan. Người này xuất thân hóa thần thế lực, tất nhiên chiến lực siêu tuyệt, nếu là ta hai người gặp phải, nên xử trí như thế nào? Nhậm ngộng chút nghe vậy, cũng là nhìn về phía sư phó linh huyết thượng nhân. Nàng mặc dù có chút át chủ bài, cũng đối với mình kiếm pháp rất tự tin, nhưng đối mặt loại này hóa thần thế lực tự phụ hậu kỳ, tối đa cũng chỉ có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Linh Nguyệt thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Ta đang muốn nói cái này." Nói cái này, nàng đưa cho Nhậm Ngộng chúc một cái ngọc bội, đồng thời truyền âm nói, "Ta quan cái kia thần giao thượng nhân ngày thường tác phòng, đạo tâm tất nhiên yếu ớt, đây là ta từ Bản Tông Huyền Thái thượng nhân nơi đó muốn tới bí bảo. Sử dụng thời điểm, ngươi chỉ cần." Nghe được Linh Nguyệt thượng nhân mà nói, Phân thân cùng Nhậm Ngộng chúc hai người cũng là ánh mắt sáng lên. Chờ Linh Nguyệt thượng nhân giao phó xong nơi này sự tình, phân thân hai người liền dẫn Đông Đạo chúc cơ đi Phong Lâm thành bên ngoài tìm hiểu tin tức. Sau 3 tháng, Tây Lương thành, Hồng Ngọc tiểu lâu Âm Tu Vânuyên ngồi ở một gian trong giáp nhỏ, hai tay tại trên dây đàn nhẹ nhàng huy động, nhìn quanh ở giữa, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, hết sức mê người. Trong bao sương bốn người khác, đều người mặc quan phục, trên áo bảo thêu lên các loại mặt người dị thú, đồng thời khí tức thâm hậu, xem xét liền có địa vị cao. Lenken. Theo cuối cùng một tiếng tiếng đàn rơi xuống, Âm Tu Vânuyên đứng người lên, hướng về phía trong bao sương bốn người quỳ gối hành lễ, mở miệng nói ra, âm thanh giống như trong núi thanh tuyền. Bốn vị đại nhân, Vân Nguyên biểu diễn kết thúc, liền như vậy cáo lui. Đối diện một dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn dật tu sĩ hai tay vô. Ha ha cười nói, nghe qua Vân duyên âm tu cầm nghệ vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, không kém chút nào tại những cái kia kinh thành danh kỹ. Vân duyên khẽ miệng hơi hơi câu lên, khói sóng lưu chuyện, lộ ra hết sức tao hứng, nhẹ giọng đáp, "Lý công tử quá khen." Vân duyên bất quá một hương gã nhà công, sao có thể cùng kinh thành đại gia so sánh? Bất quá Lý công tử có thể nói như vậy, Vân duyên đáy lòng lại là vui mừng. Lý công tử cười ha ha một tiếng, nói, "Vân duyên tiểu thư không cần khiêm tốn." Hắn chiều tới một vị gã sai vặt, nói, "Hôm nay ta hứng thú không tệ, ngươi đi nói cho nó, hôm nay Vân duyên tiểu thư, ta Lý Giang tôn bao hết." Vân Duyên tiểu thư, xin mời." Vân Duyên lần nữa thi lễ một cái, lập tức đôi mắt buông xuống, chuyên tâm đàn đấu. Trong bao sương cái kia bốn vị khách quan, liền cũng liền lấy tiếng đàn, nhắc tới bắt quái. Lý Giang Tôn chủ động ném ra ngoài chủ đề, nói, "Chúng ta nha môn có vị thần bí chủ quan, nghe nói họ thành, cũng không biết là có cái gì thông thiên bối cảnh." Lúc hắn tới, là Trinh Tây tướng quân thị vệ tổng lĩnh viên đạo thống lĩnh tự mình lĩnh tới, cũng liền hai tháng trước tới mấy lần, sau đó liền sẽ không có suất hiền qua, cái này đều tăng tháng. Mà người này cho dù không tới, mỗi lần công lao, cũng cũng đều có nhã phần, thật là làm cho ta không ngừng hâm mộ. Người bên cạnh phụ hòa nói, "Ai, ta xem người này ngược lại là không có tiền đồ gì. Lý công tử ngài là cao quý lý gia dòng chính, còn tự thân ra trận chiến giết, mới là ta Trần Quốc đại chủ." Gặp không có thăm dò được tin tức hữu dụng gì, Lý Giang Tôn có chút thất vọng, trực tiếp đổi một chủ đề. Nghe đám người thổi phồng, âm tu Vân duyên Demi toàn nhãn, giống như là cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục hảy. Ban đêm hôm ấy, Vân duyên trở lại chỗ ở, nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng sau, nàng mới dám đi đến mật thất, lấy ra một chiếc hồn đăng, nhìn xem bên trong đèn đuốc vẫn như cũ, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Giang Tùng ca còn sống, vậy là tốt rồi. Nàng chính là Sích Quân Thành Lỗ Gia phái tại Tây Lương Thành một vị khác mật thám, tên là Lô Vân Đình. Lập tức Lô Vân Đình liền sếp bằng ngồi dưới đất, giả vờ tu luyện bộ dáng, trong đầu nhớ lại hôm nay nghe được trò chuyện. Gia tộc đưa tin, để cho ta điều tra thị tịnh tử Hằng thân phận cùng hành tung, cực kỳ chóng yếu. Đi qua ta mấy tháng này điều tra, biết được thị tịnh tử Hằng hẳn chính là tiến vào án sát sứ Nha Môn, cần phải chính là hôm nay Lý Giang Tôn trong miệng họ thành tu sĩ. Mà nhìn Lý Giang Tôn ý tứ, cái này thị tịnh tử Hằng, ít nhất hơn phân nửa năm không có xuất hiện qua. Đây tuyệt đối là tình báo chóng yếu, phải tranh thủ nghĩ biện pháp truyền đi. Bất quá làm như thế nào truyền đâu? Trong mấy tháng này, Tây Lương thành một mực phong tỏa, liền con chim đều không bay ra được, chớ nói chi là ta. Trong thành vật tư chọn mua, phổ thông tu sĩ cũng đều không thể nhúng tay. Chẳng lẽ, phải vận dụng gia tộc cho đưa tin phủ? Thế nhưng là cứ như vậy, thân phận của ta nhưng là không giối gạt được. Nàng cắn răng, hạ quyết tâm nói, đợi đến đại trận mở ra lúc, thông qua đưa tin phủ phát tin tức, tiếp đó nhanh vào tẩu, cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Nửa tháng sau, bốn chiếc khủng lô phi truyền xẹt qua bầu trời, trực tiếp ra Tây Lương thành, hướng mỗi phương hướng đi. Lỗ Vân Đình con ngươi hơi co lại, trong lòng cả kinh nói, bốn chiếc tam giai phi thuyền Cái này ít nhất là bốn vị tự phụ. Bây giờ trong thành tự phụ không còn mấy vị, vị kia Trinh Tây tướng quân là điên rồi sao? Chẳng qua hiện nay trong thành cường giả đều sốt động, chính là đưa tin thời cơ tốt nhất. Nàng cắn răng một cái, lúc này thôi động đưa tin phủ, đem thịnh tử hàng sự tình, còn có trong thành cường giả điều động, hết thảy phát ra. Ngoài trong rậm trong một cái nông trường, nhận được tin Tứ Phương Vĩ Kiệt Ti không chút nào giảm chậm trễ, tự mình đi cho Sích quân thành bên trong diệp cảnh vân đưa tin. Thì ra Diệp Cảnh Vân biết thịnh tử hàng sự tình quan hệ quá lớn, nếu là Tề Quốc bởi vậy tại chiến trường đại bại, đừng nói Thanh Vũ tiến giai tài liệu, liên xích quân thành Mai Hoa Phượng lãnh địa, cũng có thể thủ không được. Cho nên, Diệp Cảnh Vân liền sớm đem Mai Hoa Phượng chúc cơ tu sĩ bên trong, ám hiệu nhất điều tra tình báo phương vĩ kiệt phái đến nơi đây. 3 ngày sau, Đông Viên thành phủ thành chủ, Lôi Vân thượng nhân đứng tại chiến trường xa bản phía trước, đối với bên cạnh Đông Mục chân nhân nói: "Sư phó, ta vừa nhận được tin tức, cái kia Trinh Tây tướng quân gần đây đến tiền tuyến 4 tòa đại thành đều tăng phái tử phụ tu sĩ, không biết nổi lên cỡ nào âm u." Ngoài ra, Đối phương còn hướng về Thương Hóa Sơn phái người, không biết để làm gì ý. Sư phó ngài nhìn. Đông Mục chân nhân không nghi ngờ gì, dứt khoát nói, "Ta cái này liền đi tiền tuyến dò xét tình báo, đợi ta sau khi trở về, thương lượng lại đối sách." Trong phòng vô căn cứ thổi lên một hồi gió nhẹ, Đông Mục chân nhân thân ảnh cũng biến mất theo. Đả tạ sư phó. Lôi Vân thượng nhân không người nói cảm tạ, lập tức liền bóc nát trong tay một khối đồng tâm phù. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem sư phó đi xa phương hướng, sắc mặt phức tạp. Sư phó, ngài giúp Đỗ Nhi nhiều lần như vậy, hôm nay liền cuối cùng sẽ giúp một lần a. Đợi ta thành công kết đan, Tuyệt sẽ không quên ân tình của ngài. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liền dần dần hưng phấn lên. Tiếp lấy, hắn liền đi phủ thành chủ nơi trong yếu, nơi đó tồn phóng rất nhiều hồn đàng, bao quát đông đảo trúc cơ, từ phủ thượng nhân, tự nhiên cũng bao quát hắn sư phó đồng mục chân nhân. Bất quá hồn đàng cực kỳ mâu chốt, có chút tu sĩ, nhất là tán tu, không muốn chính mình hồn đàng rơi vào Thanh Vân Tông trong tay, liền không có lưu lại, phân thân cũng là một trong số đó. Hắn sắc mặt đạm nhiên, đối với chúng coi hồn đàng tu sĩ nói, các ngươi đi xuống trước đi. Kế tiếp trong 3 ngày, ta sẽ an bài người khác trông coi, cũng không cần các ngươi. Trùng coi tu sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng vui vẻ thay nhàn, nghe theo mệnh lệnh rời đi. Tiếp tiếp, Lôi Vân thượng nhân liền đã đến trên tường thành, đối với Trùng coi tường thành Vạn Tùng Nam nói: "Tùng Nam, Trần Quốc Tiễn tiền tuyến có dị động, ta đi dò xét một phen, ngươi cần phải bảo vệ tốt thành trì." Vạn Tùng Nam hơi có chút giật mình nói: "Lớn trưởng lão, nếu không thì vẫn là để ta đi, ngài còn muốn tọa trấn trung khu chỉ huy đâu." Lôi Vân thượng nhân khoát tay nói: "Gần nhất cái kia Trần Quốc cái kia tử phủ hậu kỳ Văn Hiên tông nhân, một mực tại chiến trường các nơi du dãng, ngươi đi thực sự quá nguy hiểm." Lập tức hắn cũng không đợi Vạn Tùng Nam trả lời, trực tiếp bay ra đông giếng thành. Trời bay đi Đông Viêm thành trong dạ, hắn trong nhận chứa đồ đưa tin phủ không gió tự cháy, hóa thành một cái tin tức lơ lửng giữa không trung. Lôi Vân Đồ Nhi, Sương Hoa Sơn là Trần Quốc Lưu Kế, ta đã chứng kiến, đang bị Trần Quốc Kim đàn lý Vân Đạo cùng Cựu Hoa phái phục Dương chân nhân vây công. Nhanh đi Ngô gia thị Ngô Thiên Dương, chỉ có hắn có thể cứu ta. Thấy cảnh này, Lôi Vân thượng nhân thở dài một tiếng, khóe mắt chảy ra hai giọt mật lệ. Sư phó, lên đường bình an. Đợi đến đời sau, ta lại báo đáp ơn tình của ngài. Lập tức hắn liền hướng Viên gia tổ địa phương hướng bay đi, vẻ mặt trên mặt cũng đều biến thành hưng phấn bất lao tông thần giao thượng nhân, đồ nhi của hắn thịnh tử hằng đều tại nơi đó chờ hắn. Càng quan trọng chính là, hắn tha thiết ước mơ tứ giai yêu thú nội đan. 3 ngày sau, Phong Lâm thành bên ngoài phân thân lưu thần, suy nghĩ phương vi kia tin tức truyền đến. Cái kia thịnh tử hằng thế mà không tại Tây Lương trong thành, cái kia đoạn này thời gian, đối phương tin tức truyền đến, lại là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ có khả năng hai cái, một là thịnh tử hằng lửa tất cả mọi người, nhưng khả năng này không lớn, dù sao Thanh Vân tông tại Tây Lương trong thành tháng tử, cũng không chỉ thịnh tử hằng một cái. Nếu thịnh tử hằng tin tức truyền đến có vấn đề, Lôi Vân thượng nhân dễ dàng liền có thể phát hiện. Mà Lôi Vân thượng nhân bây giờ, còn thỉnh thoảng đem thượng tử giật tin tức truyền đến, nói cho ta biết cùng nhậm ngụm chúc hai người. Cho nên, đó chính là Lôi Vân thượng nhân có vấn đề. Hắn lập tức trong lòng căng thẳng, Lôi Vân thượng nhân thế nhưng là Thanh Vân tông ở tiền tuyến thống soái, nếu Lôi Vân thượng nhân lưu kế được như ý, Thanh Vân tông tất nhiên đại bại, bọn hắn những thứ này tử phụ thượng nhân, tình cảnh liền cũng đều nguy hiểm. Đến tại bây giờ chiếm lĩnh những cái kia lãnh thổ, thì càng có nói, nên như thế nào phá cục? Có, tìm Linh Nguyệt thượng nhân. Nàng chiến lực cực mạnh, lại có thể trực tiếp liên lạc với Đông Mộc chân nhân. Phân thân lưu thần đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía bên người nhậm mộng chúc. Nghiêm túc nói, Nhậm Đạo Hữu, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ta hoài nghi Lôi Vân thượng nhân có vấn đề. 3 ngày trước, Trần Quốc hướng về Phong Lâm thành tăng binh, chúng ta cũng đem tin tức truyền về Đông Viên thành, Lôi Vân thượng nhân trả lời chắc chắn lại là tiếp tục chờ chờ. Kết hợp với trước đây tình báo, còn có trực giác của ta, ta có thể kết luận Lôi Vân thượng nhân đã phản bội Thanh Vân tông. Lấy Vân thân trước mắt lấy được tin tức, kỳ thực đẩy không ra Lôi Vân thượng nhân phản bội, cho nên hắn chỉ có thể đem trực giác tăng thêm. Nhậm Mộng chút biểu lộ kinh ngạc, tựa hồ bị sợ hết hồn, nhưng nàng nhìn thấy Vân thân biểu lộ không giống nói đùa, liền lập tức gật đầu nói. "Lưu Đạo Hữu, luận như kế" Ta không bằng ngươi, cho nên ta tin ngươi. Đương nhiên, nếu là lưu đạo hữu ngươi cố ý gạt ta, phi kiếm của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu là nói lời này là Diệp Cảnh Vân, Nhậm Ngộng Trúc tự nhiên là tin. Đến tại Phân Thân, mặc dù cùng Nhậm Ngộng Trúc quen biết rất lâu, nhưng vẫn luôn không có quá nhiều giao tình, càng không có cùng nhau trải qua sinh tử. Nhậm Ngộng Trúc đối với Phân Thân tín nhiệm, hoàn toàn là xuất từ tại Phân Thân trước đây chiến tích. Hơn nữa còn có một điểm, Nhậm Ngộng Trúc biết Phân Thân cùng Bất Lao Tông, cùng đế quốc đều có đại thủ, không có lý do gì lừa nàng. Nàng lập tức lấy ra linh huyết thượng nhân cho Tam giai thượng phẩm đệ tử phụ, đưa tin phụ, đưa tin nói Sư phó, căn cứ lưu đạo hữu phân tích, Lôi Vân thượng nhân đã phản bội Thanh Vân tông." Đồ Nhi nhậm ngậm chúc dâng lên. Lập tức nàng đem pháp lực đưa vào trong đưa tin phủ, phù lục lập tức nhóm lửa, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Cùng ngay đồng thời, phân thân đêm cưỡi phi thuyền, nhanh chóng hướng về Đông Viêm thành phương hướng rút lui. Tất nhiên Lôi Vân thượng nhân có thể có vấn đề, vậy bọn hắn vị trí hơn phân nửa đã bại lộ. Một lát sau, nhậm ngậm chúc trong tay một đạo khắc đưa tin phủ chợt bốc cháy lên, hóa thành hai hàng thanh sắc chữ lớn. "Tin tức ta đã biết, Đông Mục chân nhân đã mất đi liên hệ, ta đang toàn lực chạy về Đông Viêm thành." Đồ Nhi nhanh đi hô ra: Thành ô gia gia chủng Ngô Thiên Dương. Ngô Thiên Dương, Tề quốc duy nhất Kim Đan hậu kỳ, chiến lực thuộc về Tề quốc đệ nhất, mà sở dĩ để cho Nhậm Ngộng Trúc đi, cũng là bởi vì Nhậm Ngộng Trúc cách Ngô gia nắm trong tay thành trì thêm gần, chỉ có 3000 dặm. Nếu là toàn lực gấp rút lên đường, hai canh giờ liền có thể đến. Phần Thân thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, liền Kim Đan trung kỳ Đông Mục chân nhân đều đã mất đi liên hệ. Chúng ta đi nhanh đi." Nhậm Ngộng Trúc nói. "Có người tới." Phần Thân đột nhiên nói. Trên bầu trời, hai chiếc phi thuyền riêng phần mình từ hai cái phương hướng bay quanh. Phi thuyền bên trong, tổng cộng có 3 đạo tử phụ cấp bậc khí tức. Thấy cảnh này, Nhậm Mộng chốc cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, vừa vặn bắt bọn hắn thử xem kiếm." Viên Đầu Đôi, Viên Đạo hai người đứng tại phi thuyền phía trước, nhìn qua xa xa chiếc kia phi thuyền. Viên Đầu Đôi dặn dò: "Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là ngăn chặn bọn hắn. Chỉ cần chờ Kim Đan chân nhân rảnh tay, kê quốc những người khác tự nhiên cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích." Viên Đạo bất mãn nói: "Đại ca, đây chính là tuyệt hảo cơ hội làm công, chúng ta tự nhiên tận lực. Trinh Tây tướng quân bố trí, chuyện sẽ không có vấn đề đâu." Viên Đầu Đôi nhíu mày, trong lòng có một tia không kiên nhẫn, hắn đối với cái kia Trình Tây tướng quân cũng không có mấy phần tín nhiệm, chỉ nói: "Như vậy tùy ngươi đi, bất quá ta viên gia điểm ấy cơ nghiệp đều ở chỗ này. Nếu là toàn bộ đều đánh không còn, đến lúc đó dưới cự tuyển, ta nhìn ngươi như thế nào đối mặt liệt tổ Li tông." Thấy đối phương cầm tổ tông tới dọa hắn, Viên đạo cũng có mấy phần nội khí, nói: "Đại ca, này liền không cần ngươi quan tâm." Trong lòng của hắn nén một cố khí, tin tưởng vững chắc gia tộc chỉ có dưới sự hướng dẫn của hắn mới có thể lần nữa hưng thịnh. Sau một lát, viên đầu đôi, Viên đạo cùng đem ba vị này tự phụ liền đều ra phi thuyền, cùng kết thành trận pháp Nhìn chằm chằm phân phân hai người, Viên đạo lời thề son sắt hô: "Hai vị đạo hữu, Thanh Vân tông đại thế đã mất, nếu các ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể bảo đảm hai vị vinh hoa phú quý." Nhậm Ngộng Trúc cùng phân phân hai người đương nhiên sẽ không nghe cái nải Viên đạo chuyện ma quỷ, hai người lẫn nhau, riêng phần mình điều khiển trận pháp. Tiếng cùng tiến cùng. Nhậm Ngộng Trúc khẽ quát một tiếng, một đạo thanh lam kiếm quang trong chớp mắt liền đằng không mà lên. Tiếp lấy, thanh lam kiếm quang liền đột nhiên từ trên cao chém xuống, ôm theo thương thiên chi uy, chém về phía trận pháp điểm yếu. Đối diện Nhậm Ngộng Trúc cũng đềm, nhìn thấy đạo nải kia quang, chỉ cảm thấy chính mình giống như lập tại dưới bầu trời, hết sức nhỏ bé lại giống như đối mặt trần quốc hoàng đế, trong lòng đột nhiên dâng lên không thể địch lại cảm giác, phàm vật chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin thiên uy tha thứ. Cung dạ tâm thần đại chấn, nguyên bản hoàn mỹ đại trận, đột nhiên nhiều một đạo chỗ sơ suất. Tại thời khắc mấu chốt, cung đêm đột nhiên tỉnh lộ lại, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, "Không!" Cung này đồng thời, phân thân cũng nhìn đúng trận pháp chỗ sơ suất, quanh thân nổi lên ánh sáng màu xanh. Chương 327 đều chém giết, thần giao cả đường, chương 327 đều chém giết, thần giao cả đường. Phân thân đã sớm ngờ tới cái kia cung dạ hội tâm thần đại chấn, chân quốc đám người kết thành quân trận cũng biết tùy theo xuất hiện chỗ sơ suất. Tại là quanh người hắn thanh quang đại phóng, ngưng tụ thành một đạo hùng hậu thanh sắc hoa sen, giống như mặt trời mới mọc mới lên đồng dạng, xuyên qua quân trận khe hở, đập về phía trận pháp hoạch tâm vị kia tử phụ thượng nhân viên đạo. Liên hoa phá hiểu. Mặc dù phân thân bây giờ thần thức không đủ, không thể toàn lực thôi động cái này thái sơ thanh liên quyết nhưng được lợi tại trận pháp đám người hợp lực, chiêu này hoa sen tạng sáng uy lực, uy lực vẫn là viễn siêu bình thường tam giai trung kỳ pháp thuật. Mà hắn sợ dĩ công kích cái này viên đạo, cũng là bởi vì viên đạo vì thiên công Tại trận pháp bên trong vị trí qua tại gần phía trước, Viên đạo kinh hãi, không nghĩ tới trận pháp càng như thế dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất, càng không có nghĩ tới, đối phương vậy mà lại thừa dịp chỗ sơ suất, trực tiếp đánh tới trận pháp nội bộ. Nhìn thấy đóa này thanh liên thế tới hung hăng, hắn biết mình không địch lại, không chút do dự hô, đại ca cứu ta. Viên đầu đuôi trên mặt lộ ra một tia kết bỏ, cái này viên đạo trô đứng cấp tiến như thế, mới bị đối phương bắt được sơ hở. Nhưng viên đạo dù sao cùng hắn xuất thân đồng tộc, dù là giữa lẫn nhau có chút mâu thuẫn, cũng là cùng hắn có nhục cùng nục, một người vinh quang, cả đám vinh quang, hắn há có thể không cứu? Đến tại một bên khác đồng dạng lâm vào nguy cơ cùng đêm, hắn liền không cố được nhiều như vậy. Viên Đầu Đôi hết lớn, thằng nhãi ranh, ngươi thật to gan. Hắn quanh thân kim quang đại phóng, thao túng toàn bộ trận pháp chi lực, tại viên đạo thân phía trước ngưng tụ ra một mặt tấm chắn màu vàng, đem Vân thân thả ra gốc kia thanh liên bao ở trong đó. Để bảo đảm có thể bảo vệ viên đạo, viên đầu đôi xem như trận pháp hạt tâm, trực tiếp rút đi trận pháp đại bộ phận pháp lực. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, tấm chắn màu vàng mặt ngoài lập tức hiện đầy thanh sắc vết rạn, tiếp lấy hóa thành từng đạo kim sắc quang hoa, chẹt đệ chôn bụi. Ma đổi thành một bên cùng đêm, lại bị nhậm ngậm chúc kiếm quang đuổi theo kịp tiên không đường xuống đất không cửa. Nhìn xem phảng phất huy hoàng thiên uy kiếm quang, cung đêm trong lòng chỉ có kinh sợ. Đây là kiếm thuật gì? Hắn nghĩ thao túng trận pháp hiệp trợ, lại phát hiện trận pháp pháp lực trong thời gian ngắn lại bị tiêu hao sạch sẽ, đều bị viên đầu đôi giúp đi. Họ viên, ngươi thật là ác độc. Cung đêm nổi giận mắng, chỉ có thể triệt lực điều bên cạnh hắn năm vị trúc cơ pháp lực, phòng ngự đạo kiếm quang này. Cung đêm trước ngực hắc quang nhấp nhô, hóa thành một mặt đen như mực lồng giam, trong đó phát ra quần quần tiếng sấm, liền muốn đem đạo kiếm quang kia ngăn cản trong đó. Nhưng mà, nhậm ngộng trúc tu vi vốn là so cung đêm cao mấy phần, thêm nữa kiếm pháp siêu tuyệt, lại có trận pháp hợp lực Uy lực một cái này đã có tam giai hậu kỳ pháp thuật trình độ, không phải cung đêm chống đỡ được. Kiếm quang dễ dàng đột phá đen như mực lòng giam, tại trong cung đêm thần tỉnh tuyệt vọng, đem hắn cơ thể chia hai nửa. Tiếp đấy, cung đêm trong thân thể lại đột nhiên xuất hiện một cái hơi có vẻ hư ảo tiểu nhân, chính là cung dạ thần hồn. Cái này thần hồn dị thường đoán độc liếc nhậm ngậm chúc một cái, xoay người chạy, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhậm ngậm chúc thấy thế, cũng không có truy. Một cái tử phủ thần hồn đã không còn bất cứ uy lực gì, hơn nữa nếu là tìm không thấy thích hợp dựa vào chi vật, nhiều nhất 7 ngày liền sẽ tiêu tan. Nhìn thấy cung dạ thần tử, Trần Quốc chúc cơ nhóm lập tức đại loạn. Tán đồ bắt đầu nhao nhao chạy trốn, đồng thời kéo theo trận pháp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, viên đầu đôi đơn giản nuốt rách cả mỹ mắt, trong lòng cực kỳ hối hận. Cái này nhậm mục chú, chiến lực càng như thế kinh khủng. Dù là cái kia kinh thiên nhất kiếm mục tiêu không phải hắn, hắn cũng vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nếu như trước đây hắn có thể kiên trì không xuất chiến, như vậy như thế nào rơi xuống tình trạng như thế. Hắn hô lớn nói, "Kết trận, nhanh kết trận, không được chạy, dạng này chỉ có thể bị đập tan từng cái." Nếu là chỉ có hai người bọn họ tử phủ, hắn cùng Viên đạo sớm liền chạy. Nhưng lần này, hắn lại là làm không được. Hai người lần này lãnh đạo chúc cơ hết thảy có 30 vị, trong đó có một nửa là viên gia chúc cơ, có thể nói là đem viên gia nội tình đều lấy ra. Một khi toàn quân bị diệt, viên gia liền triệt để xong. Nhưng mà viên đầu đôi mà nói, ngoại trừ viên gia chúc cơ, những người khác lại không thèm để ý, tiếp tục liều mạng trốn về phương xa. Nói đùa, vừa mới viên đầu đôi động tác, trận pháp bên trong chúc cơ tu sĩ nhóm thế nhưng là đều nhìn rõ ràng. Viên đầu đôi tất nhiên dám vì bảo hộ viên đạo, hút hết trận pháp bên trong pháp lực, cái kia tùy thời cũng có thể là vì bảo hộ viên gia người, hy sinh bọn hắn những thứ này không thuộc tại viên gia tu sĩ. Lại nói, cái kia nhập ngộng chúc khủng bố như thế Tự phụ trung kỳ cũng đem một chiêu liền bị chém giết, cho dù bọn hắn kết thành trận pháp, lại có thể kháng trụ mấy chiêu. Cho nên, cái này quân trận trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn, tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phân thân Lưu Thần thấy thế, vội vàng nói, "Nhậm Ngọc Hữu, ngươi tiến công, ta tới giúp ngươi." Lập tức phân thân chủ động triệt phá phía sau, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đem tự thân pháp lực cống hiến đến đại trận bên trong. Hắn bây giờ thần thức có hạn, không thể toàn lực ngự sử Thái Sơ Thanh Liên quyết, mà nhậm mộng chúc kiếm chiêu uy lực bất phàm, còn kèm theo uy hiệp, để cho nhậm mộng chúc tới tiến công không thể thích hợp hơn. Nhậm mộng chúc quá khẽ, đả tạ Lưu Đạo Hữu, Phân thân vị này tự phụ trung kỳ cung cấp pháp lực, so trận pháp bên trong mặt khác 20 vị trúc cơ còn nhiều hơn. Lập tức nàng bên cạnh băng lam trưởng kiếm hơi rung, lập tức trực chỉ trung thiên, kiếm khí điên cuồng phun trào. Kiếm cùng tiến cùng. Nàng khẽ quát một tiếng, thanh lam kiếm quang lại độ đặng không mà lên. Luân ý lực, lại so trước đó còn lớn hơn mấy phần, thẳng tắp chém về phía viên đầu đuôi hình thành trận pháp. Viên đầu đuôi đối với tại một chiêu này đã liền có phần bị, trận pháp trung quanh lập tức kim quang phun trào, hóa thành như mặt nước gợn sóng gợn sóng, miễn cưỡng ngăn cách kiếm pháp đối với đám người y hiệp. Nhưng kiếm quang uy lực, hắn lại là bất lực chỉ có thể nhìn hắn hung hăng nện vào trận pháp phía trên. Mạch liên pháp lực đánh tới, viên đạo cùng viên đầu đuôi còn có thể nỗ lực chèo chống, trận pháp bên trong khắc chúc cơ lại là nhao nhao thổ huyết, thương thế không nhẹ. Viên đạo thấy thế, lại là nhẹ nhàng tựa ra, âm thầm may mắn lựa chọn của mình chính xác. Nếu là không có cái này trận pháp, hắn đã sớm vẫn lạc tại nhậm ngụ chúc kiếm quang phía dưới. Hắn cao giọng nói, chư vị kiên trì, chỉ cần có thể rút lui đến Phong Lâm thành, nguy cơ tự giải. Toàn bộ trận pháp tiếp tục hướng hậu phương Phong Lâm thành rút lui, nhưng tử tại có chốc cơ nhóng tại, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Nhậm ngụ chúc ánh mắt hơi sáng. Phong thích pháp thuật hướng về phía trận pháp đánh tung nát vụn nổ lên tới, chúc cơ nhóm nhau nhau thổ huyết, chúc cơ sơ kỳ nhóm thậm chí có chút thổ huyết mà chết, tu sĩ khác thì áp lực đại tăng. A, một vị viên gia chúc cơ trung kỳ hét lớn một tiếng, xoay người chạy. Nơi đây khoảng cách Phong Lâm Thành còn có ước chừng 10 dặm, bây giờ kết trận tu sĩ thực sự có ít, theo tốc độ bây giờ, hắn căn bản đợi không được trở lại Phong Lâm Thành, liền bị trận pháp đánh chết. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nao nao vứt bỏ trận chạy trốn. Viên bản đạo thấy cảnh này, kém chút tức giận thổ huyết, mắng to, các ngươi đều điên rồi. Nhưng mà mắng tí mắng, hắn vẫn là cùng viên đạo cùng một chỗ không chút do dự vứt bỏ trận chạy trốn, tốc độ hơn xa chúc cơ tu sĩ nhóm. Nơi đây khoảng cách Phong Lâm thành bất quá 10 dặm, đối với viên đầu đôi tới nói, nhanh nhất năm hơi liền có thể đuổi tới. Nhưng mà, lập tức liền có một đạo băng lam kiếm quang, từ chỗ cổ hắn xé qua, kết quả cái này viên gia gia chủ. Đến tại viên đạo thì càng là thông minh, hắn lựa chọn hướng rời xa Phong Lâm thành phương hướng bỏ chạy. Hắn hô lớn nói, ta đại ca mới là gia chủ, đuổi theo hắn. Hắn bây giờ hoàn toàn quên, chính hắn đã từng đối với gia chủ chi vị có bao nhiêu thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, sự tình cuối cùng không bằng ước nguyện của hắn. Phân thân gặp viên đạo rời đi, không chút do dự truy hướng Viên đạo. Nếu là đổi những thứ khác tự phụ sơ kỳ, hắn nói không chừng còn có thể phóng thứ nhất mã, nhưng mà cái này Viên đạo lại là tuyệt đối không thể nào. Dù sao, cái này Viên đạo tại trên các đẳng kỳ hoa quả sự tình, thế nhưng là hung hăng hô hắn một cái, không chỉ có hô không thiếu linh thạch, còn đem lô chỉnh ba trên người pháp khí đều lột sạch. Viên đạo nhìn xem càng ngày càng gần phân thân, cảm nhận được trên người cường hành khí tức, cầu xin tha thứ, đạo hữu, chúng ta không oán cũng giựu, ngươi sao không tha ta một mạng? Hắn vốn là còn trông cậy vào mượn cơ hội này, trọng trấn gia tộc, xung kích tự phụ trung kỳ, bây giờ lại sắp khó giữ được tính mạng. Thay đổi rất nhanh, lại thêm thần giao thượng nhân trưởng kỳ đối với hắn thải bổ, để cho hắn tâm thần gần như sụp đổ. Phân thân lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, không oán không kỷ. Cái kia chưa hẳn. Nghe nói như thế, Viên đạo lập tức khóc ròng ròng, cao giọng nói, đạo hữu, đến tuột cùng là chuyện gì? Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên gia tộc chân bảo buổi tội. Phân thân lạnh lùng nói, tới địa phủ tự tử suy nghĩ đi thôi. Lập tức quanh người hắn thanh liên nở rộ, giống như mặt trời mới mọc mới sinh đồng dạng, rơi vào viên đạo thân bên trên, thân hình lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy lại có một đạo thanh quang xẻ qua, đem hắn thần hồn triệt để chôn vùi. Hán Tâm Thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem cái này viên đạo nhẫn chứa vật tu vào, đồng thời đem hắn thi thể nghiền xương thành tro. Tiếp lấy, hắn liền về tới Nhậm Ngộng chúc bên cạnh, nói: "Nhậm đạo hữu, chúng ta nhanh đi ngộ ra báo tin. Đến tại thủ hạ chúc cơ nhóm, trước tiên tìm một nơi trốn đi." Trần Cốc chúc cơ có một nửa bị bắt, một nửa về tới Phong Lâm thành, trong thời gian ngắn công không phá được thành trì, liền tạm thời trước tiên mặc kệ. Loại này dựa vào linh mạch tạo dựng tam giai trận pháp, cùng tu sĩ tạo dựng tam giai trận pháp, có bảng chất khác biệt, lực phòng ngự tự nhiên cũng lớn. Hai người muốn công phá, phải bỏ phí không thiếu thời gian. Nhậm Ngộng chúc khẽ gật đầu. Hai người vội va báo tin, mang không được bọn này chút cơ nhóm. Dù sao hai người bọn họ cũng là tử phủ trung kỳ, mà phi thuyền lại chỉ là cái tam giai sơ kỳ, luận tốc độ phi hành, thậm chí kém hơn bọn hắn dùng pháp lực phi độn. Tiếp lấy hai người liền thân hóa lưu quang, hướng về phía Ngô gia chiếm lĩnh thành trì bay đi. Ngô gia chiếm lĩnh đại thành trì, đều có biện pháp liên hệ với Ngô gia Kim Đan chân nhân. Tây Lương nội thành, thần giao thượng nhân nhìn xem trước mắt tắt hồn đăng, hơi biến sắc mặt, "Ân, cái kia viên đạo chết. Đường đường tử phủ sơ kỳ, cứ thế mà chết đi, quả nhân cùng hắn trên giường mở rộng, chính là ngân thương sắp giáng đầu, một phế vật." Đối với tại viên Đạo vị này cùng nàng có không thiếu cá nước thân mật tu sĩ bỏ mình, trong ánh mắt của nàng không có chút nào tiếc hận. Hỏng, cái này viên đạo biết nơi đây toàn bộ kế hoạch sẽ không bị tiết lộ a, ta phải đi xem. Bỏ lỡ Lôi Vân thượng nhân tên ngu ngốc này, nghĩ lại thoải mái như vậy liền hố Thanh Vân tông một cái, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt của nàng, Trần Đầy đối với Lôi Vân thượng nhân khinh thường. Đối với tại vì một hạt yêu thú nội đan, liền muốn khi sư diệt tổ, phản bội môn phái người, nàng là một chút cũng không nhìn chúng. Hơn nữa, nàng ở đây cũng không có Lôi Vân thượng nhân kỳ vọng yêu thú nội đan. Không nói trước tứ giai yêu thú nội đan chân quý bậc nào, Tuyệt đối không thể cho một cái phản đồ. Cho dù cho, nàng cũng không khả năng mang theo bên mình ở trên người, bằng không như bị người phát hiện, dù là nàng xuất từ Hóa Thần tông môn, người khác cũng biết không chút do dự thống hạ sát thủ. Dù sao so sánh tại có thể dễ dàng kết đan, tăng thêm 500 năm thọ nguyên dụ hoặc, đắc tội một cái Hóa Thần tông môn, thật sự là không tính là cái gì. Lập tức nàng lập tức lên đường, hướng về Phong Lâm thành phương hướng bay đi. Phân thân nhậm ngụm chúc hai người đang vận chuyển đột pháp, toàn lực hướng Ngô Gia thành trì Ba Sơn thành phi hành. Nhậm ngụm chúc thân hóa kiếm quang, tốc độ nhanh vô cùng, phân thân chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nhậm Ngộng Trúc nhìn phía dưới núi non sông ngòi, lẩm bẩm, "Nhanh, chỉ còn lại không tới ngàn dặm đường đi." Đột nhiên, Nhậm Ngộng Trúc thân hình dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, Băng Lam Phi kiếm đã lơ lửng ở nàng bên cạnh, vận sức chờ phát động. Nàng Từ Tốn nói, "Trước mặt đạo hữu, ra đi." Giữa không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp lấy liền xuất hiện một đạo quần áo hở hàng xinh đẹp thất ảnh, chính là Vội Vàng chạy tới Thần Giao thượng nhân. "Thần Giao thượng nhân, chuyện này cùng Bất Lão Tông không quan hệ, ngươi vì cái gì ngăn đón chúng ta?" Nhậm Ngộng Trúc lạnh lùng nói. Thần Giao thượng nhân thân là Tử Phủ hậu kỳ, Tốc độ bay gần như mỗi hơi thở bà giảm, dù là đi trước Phong Lâm thành tìm hiểu tin tức, thoảng tha cánh ngoạt cũng vẫn là có thể miễn cưỡng bắt kịp. Nàng nhìn thấy anh tư ảo ảo, sắc mặt băng lãnh nhậm mục xúc, trên mặt đột nhiên nhiều một vòng đỏ hồng. Lập tức nàng cười khanh khách nói, vị mỹ nhân này, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Ta tới ngăn đón ngươi, tự nhiên là chuyện ra có nguyên nhân. Mỹ nhân ngươi chẳng lẽ quên, Thanh Vân tông thế nhưng là che giạt qua ta Bất Lao tông tại Tế quốc cứ điểm a. Nhìn xem quanh thân khí thế càng ngày càng cường hãn nhậm mục xúc, thần giao thượng nhân ánh mắt bên trong lại thoáng qua một vòng say mê. Chậc chậc chậc, ta thích nhất bậc này băng lãnh mỹ nhân như vậy đi, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta bảo đảm ngươi hưởng thụ vô biên cực lạc. Phía sau vị kia xoái ca, cũng có thể cùng một chỗ a. Nghe nói như thế, phân phân hơi nhướng mày, từ tốn nói, nếu không phải ta biết ngươi là võ ng cơ chân nhân cao độ, ta còn tưởng rằng ngươi là tử hợp phàm tông. Nhậm Mộng trúc dường như bị chọc tức, trong mắt chứa sáu hổ giận dữ, nổi giận quát nói, rầm tắc, nhận lấy cái chết. Trần Dao thượng nhân không để ý, lấy nàng tử phủ hậu kỳ thực lực, tăng thêm sư phó cho bí bảo, lưu lại hai cái này tử phủ trung kỳ, đơn giản dư xài. Nàng tiếp tục trêu đùa nói, "Ô ô, bang mỹ nhân tức giận, ta thật là sợ." tiem lấy, nhậm ngộng trúc lại là thân hình thoát một cái, rút kiếm hướng nàng không tới. Thần giao thượng nhân thần thức khẽ nhúc nhích, liền muốn thi pháp ngăn cản. Đột nhiên, một cái ngọc bội ở trước mắt nàng nổ tung, nở rộ làm từng mảnh hoa đạo, bao phủ quanh thân nàng. Không biết thế nào, nàng đột nhiên tiến nhập một cái mỹ luân mỹ hoan trong cung điện, xung quanh đều là lỏa thể nam nam nữ nữ, động tác đều dị thường xinh đẹp. Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy một cái rất giống nhậm ngộng trúc băng lãnh mỹ nhân, lập tức vọt tới. "Mỹ nhân, ngươi chung quy là đi theo ta." Đợi nàng tới gần, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ rét thấu xương hàn ý đánh tới. "Ai, mỹ nhân ngươi như thế nào băng lãnh như thế?" để cho tỷ tỷ ta tới ấm ái ngươi. Không đúng. Đế tử bản năng nguy hiểm dự cảm để cho nàng lập tức tỉnh táo lại, liền thấy được trước người băng lam kiếm quang. Nhậm ngộng chốc lây thân học kiếm, hung hăng đánh tới trước lưng nàng. Đồng thời còn có một gốc tham thiên thanh liên, cùng với mấy đạo luôi quang, đánh về phía lưng nàng. Trần Dao thượng nhân trên nét mặt thoáng qua một đạo bội rối, bất quá xem như vong cơ chân nhân cao độ, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Châu Châu Đa Xê, không biết tự lượng sức mình. Chương 328 bước lui thần dao, đông mục chân nhân bỏ mình, chương 328 bước lui thần dao, đông mục chân nhân bỏ mình. Thần giao thượng nhân mặt không đổi sắc, có chút hăng hái nói: "Tiểu mỹ nhân đủ tay. Nếu là người khác, có thể liền trúng phải các ngươi kế. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta." Hán Quan thân phấn hồng khí tức chằng ngập, bất quá chớp mắt bên trong, Nhậm Ngộng Trúc chỉ cảm thấy xung quanh trở nên dị thường ngưng trệ, mỗi tiến về phía trước một bước đều phải trả giá rất nhiều sức lực. Mà Thần giao thượng nhân thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, quay người liền muốn hướng về nơi xa bay đi. "Không tốt." Nhậm Ngộng Trúc trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức lập tức liền hạ quyết tâm, chỉ có thể thử xem sư phó giáo thủ đoạn. Nếu lần này mượn nhờ Ngọc Giản, đều không đả thương được cái này thần giao thượng nhân, sau cái kia lấy nàng cùng lưu thần thực lực của hai người, sẽ không còn may may phần thắng. Nàng lấy thân hợp kiếm, ánh mắt khép hở, pháp lực vận hành vận luật trong nháy mắt cùng kiếm quang tương hợp. Hô theo một khí tức tự nhậm ngụm trúc trong miệng mũi phun ra, hắn quanh thân kiếm quang đại thịnh, cũng lại khó mà phân chia kiếm quang cùng bản thể. Lấy thân hoa kiếm, hoàn toàn sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Kiếm quang uy lực đột một tăng, quanh thân màu hồng sền sệt pháp lực, cũng đã không thể ngăn cản kiếm quang một chút. Thần giao thượng nhân sắc mặt cuối cùng tại thay đổi, hoảng sợ nói, cái này, đây là cái gì? Nhân kiếm hợp nhất. Không đúng ba Ánh quang sông lên trời không, trực tiếp xuyên qua thần giao thượng nhân ngực sườn, tại hắn nghiêng người lưu lại một đạo sâu đẫm vết thương. Nàng tụ thương không nhẹ, lại khó mà duy trì chúng quanh màu hồng che chắn. Thần giao thượng nhân nhưng lại đột nhiên hét lên một tiếng, quanh thân pháp lực trở nên dị thường nồng đậm, tại sau lưng ngưng tụ ra một mặt màu hồng tâm trắng. "Hỗ trưởng, dừng tay cho ta." Phân thân lưu thần đương nhiên sẽ không nghe nàng, thanh liên tảng sáng, ba tấm tam giai chúng phẩm phù lục hóa thành pháp thuật, gần như đồng thời đánh về phía sau lưng nàng màu hồng tâm trắng. Cùng ngay đồng thời, hắn gặp nhậm ngậm chúc thương tổn tới thần giao thượng nhân, liền lập tức bổ một tấm áp đáy hỏm tam giai thượng phẩm phù lục tử hà vân khí phủ. Trung quanh bầu trời lập tức bị mịt mờ từ quang bao trùm, hướng về phía thần giao thượng nhân Lan tràn ra. Âm ầm tiếng vang vang lên, thần giao thượng nhân không hổ là tự phụ hậu kỳ trong tu sĩ người nổi bật, cho dù là bản thân bị trọng thương, trong lúc độ vã ngưng tụ thành tâm chắn, vẫn như cũ miễn cưỡng chặn phân thân liên tục ba đạo tam giai chúng phẩm phù lục. Nhưng khi gốc kia thanh liên buông xuống lúc, cái kia màu hồng che chắn liền cũng nhịn không được nữa, hoa lạt một chút vỡ vụn ra. Thanh liên tiếp tục hướng phía trước, hung hăng đánh vào thần giao thượng nhân eo tụ thương chỗ, tại trên người nổ tung một cái độc lớn. Đồng thời, còn có một cỗ trùng điểm pháp lực không ngừng từ miệng vết thương, hướng thân thể nội bộ thẩm thấu lan tràn. Chuẩn Dao thượng nhân đau hừ một tiếng, mắt thấy Nhậm Ngộng Trúc cùng Phân thân công kích đã chuẩn bị lại đi tới, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ bối rối. Hai cái này tiểu bối đều cổ quái vô cùng, hết lần này tới lần khác phối hợp cũng không tệ lắm. Ta bây giờ bản thân bị trọng thương, mười thành chiến lực không phát huy ra ba thành, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nàng hét dài một tiếng, phất tay ném ra một đạo tam giai thượng phẩm phù lục, liền thân hóa màu hồng đột quang, biến mất ở trong phân thân cùng Nhậm Ngộng Trúc tầm mắt của hai người. Nhậm Ngộng Trúc đang muốn tiếp tục đuổi, lại phát hiện bên cạnh Băng Lam trưởng kiếm đã hiện đầy vết rạn, chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ từ bỏ. Vừa mới cái kia một đạo kiếm quang Uy lực so thường Quy Tam giai thượng phẩm pháp thuật còn phải mạnh hơn 1 2 phần, là nàng dựa vào tiên trọng sơn trong bí cảnh cái vị kia sư phó truyền thụ cho công pháp, miễn cưỡng kích phát trời sinh kiếm thể chỗ đạt độ, mới có thể đạt đến loại trình độ này. Mà nàng bây giờ cảnh giới thấp, còn không thể giống công pháp bên trong nói tới hoàn toàn trưởng không cơ thể, chỉ có thể lấy pháp khí làm môi giới, miễn cưỡng phóng thích. Phân thân nói, nhậm đạo hữu, không cần đợi nữa. Vừa mới hai ta có thể lấy được chiến quả, thật sự là vận khí chiếm thượng phong. Nếu không phải thần giao thượng nhân đạo tâm có thiếu, thêm nữa sư phó ngươi linh nguyệt tiền bối tử viện thải thượng nhân nơi đó đòi cái ảo cảnh ngộp bội, hai ta sợ là rất khó gần thần giao thượng nhân thân. Chuyện dưới mắt khẩn cấp, thần giao thượng nhân người cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn không khôi phục được, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Ngô gia báo tin a. Nhậm Mộng chốc gật đầu một cái, phụ hòa nói, đúng vậy a. Vừa mới ta hao hết công vụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương đối phương. May mắn lúc đến gọi lên đạo hữu ngươi, bằng không thì chỉ ta chính mình, nói không chừng liền bị cái kia nữ dâm ma bắt đi. Nàng khẽ vướt bên cạnh trường kiếm, ánh mắt bên trong có một vẻ tiếc hận. Cái này pháp khí vẫn là nàng đột phá trúc cơ lúc sư phụ tặng cùng nàng, từng bước một rèn đúc thăng giai đến tam giai trung phẩm. Bây giờ vậy mà tại trong chiến đấu, bởi vì không chịu nổi phụ tại kiếm pháp khí lực, tại chỗ vỡ vụn. Hai người càng thêm cẩn thận, tiếp tục hướng Ngô gia không chế thành trì bay đi. Sau nửa canh giờ, Thương Tùng thành. Phân Thân cùng Nhậm Ngộng chúc hai người cưỡi đột quang, xuất hiện ở Thương Tùng thành bên ngoài. Trấn thủ nơi này Ngô gia tử phủ Ngô Mộc Tiễn, đã toàn lực kích phát hộ thành đại trận, khẩn trương vạn phần nhìn xem hai người. Phía trước người kia dừng bước. Phân Thân hai người hiện ra thân hình, Nhậm Ngộng chúc trực tiếp ném đi qua một mặt thanh vân tông lệnh bài, cao giọng nói: Thanh Vân Tông nhận mật thúc, có tình báo trọng yếu, muốn giao chi Ngô Tiền Dương nhà chủ. Ngô Mộng Tiền có chút không tin, nàng và Nhậm Mộng Trúc chỉ là sơ giao, nhất thời khó mà phán đoán hắn thân phận. Đến tại Nhậm Mộng Trúc bên người phân thân lưu thần, nàng càng là thấy đều chưa thấy qua. Nhưng lối diện hai người trên mặt ngưng trọng không giống là bộ, nàng đành phải một bên kiểm tra Nhậm Mộng Trúc lệnh bài, vừa nói, muốn đưa tin Ngô gia chủ, tại Đông Viêm Thành liên hệ liền có thể, cần gì phải các ngươi tự mình tới. Nhậm Mộng Trúc nhíu mày, nhưng cũng biết cái này Ngô Mộng Tiền là vì cẩn thận, liền giải thích nói, ta Thanh Vân Tông lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân hư hư thực thực phản bội, Đông Mục chân nhân mất đi liên hệ. Trần Quốc cũng thừa cơ tiến công, ta mới đến, cầu xin này viện binh. Nghe được một cái so hung hăng nổ tin tức, Lô Ngậm Tuyển lập tức sợ hết hồn, cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng nói, hai vị chờ một chút, ta này liền đưa tin. Lập tức nàng liền lấy ra tam giai thượng phẩm đưa tin phủ, kích phát phụ lục, đem nhậm ngậm chúc nói tới tin tức truyền đi qua. Bất quá phút chốc, liền truyền đến hồi phục. Sự tình ta đã biết, đang chạy tới, Lô Thiên Dương. Lô Thiên Dương là Ngô gia gia chủ, cũng là Tề quốc Duy 2 kim đan hậu kỳ một tròng, chiến lực là không nghi ngờ chút nào Tề quốc đệ nhất. Phân thân cùng nhậm ngậm chúc hai người nhìn xem một màn này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lâm Ngọc được nói, hai vị, phía trước thế cục ba vân quý quyệt, các ngươi vẫn là ở đây nghỉ ngơi phút chốc à?" Phân Thân cùng nhậm ngụm chúc liếc nhau, khẽ gật đầu. Một canh giờ sau, Sương Hoa Sơn. Khục khụ. Đông Mộc chân nhân miệng phun máu tươi, khí tức bại bại, nhìn xem trước người hai vị kim đan chân nhân. Trần Quốc Trinh Tây tướng quân lý văn nào, cùng với Cửu Hoa phái phục dương chân nhân, hai người cũng là kim đan chu kỳ. Hai vị thật đúng là đại thủ bút, vì vây khốn ta lão đầu tử này, lại còn ở đây bày ra Cửu Thiên thập địa lại trận. Dù là bây giờ Đông Mộc chân nhân bản thân bị trọng thương, Lý Vân Đạo vẫn là dị thượng cẩn thận, Từ Tốn nói, Đông Mộc đạo hữu thực lực ai không biết, ngươi thế nhưng là uy chấn toàn bộ Tề quốc mấy trăm năm, không phải do ta hai người không cẩn thận. Bất quá, hôm nay Đông Mộc đạo hữu vẫn là yên tâm đi thôi. Chờ sau khi ngươi chết, ta liền sẽ điều khiển quân đội, đem Thanh Vân tông xâm chiếm ta đây quốc lãnh thổ, không sai chút nào thu hồi lại. Phục Dương chân nhân cười lạnh một tiếng, Từ Tốn nói, một cái sắp chết lão đầu tử, có gì có thể nói chuyện. Bất quá, nếu ngươi có thể đem Thanh Vân tông Thanh Vân chân giường quyết hiến tặng cho ta, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Đông mục chân nhân cười ha ha, trong tay nhiều một cái ngọc giản, từ tố nói, "Muốn, liền sợ ngươi không có bản sự này." Cự Hoa phái lịch đại hào kiệt xuất hiện lớp lớp, từ trước đến nay làm được cũng là quang minh chính đạo, như thế nào đến đạo hữu thế hệ này, lại cũng là chút âm hiểm tiểu nhân. "Ta đề nghị ngươi tìm người xem Cự Hoa phái mộ tổ phong thủy, đừng có lại bị người bày cái gì âm hiểm đại trận." Phục Dương chân nhân hơi biến sắc mặt, quát lên, "Sắp chết đến nơi, vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn." Lý gia chủ, còn chưa động thủ. Thân hình hắn lấn người hướng về phía trước, sau lưng dâng lên một vòng đại nhật, tản ra dạng rỡ kim quang. Lý Vân Đào ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, xoay rất lại phía sau đở hơi, cùng Phục Dương chân nhân dịch ra vị trí, cùng nhau tấn công về phía Đông Mộc chân nhân. Đến rất đúng lúc. Đông Mộc chân nhân hừ lạnh nói, tóc mai ở giữa tóc trắng đột nhiên không gió mà bay. Hắn chậm rãi chụp ra một trường, giống như là cự long hút thủy, đem chúng quanh hơn 10 dặm linh khí đều hút hội tụ đến trong lòng bàn tay hắn. Thấy cảnh này, Phục Dương chân nhân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong lòng biết Đông Mộc chân nhân đã bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm nhiều, đối với hắn uy hiếp càng ngày càng tu nhỏ. Lại là thân hình hắn càng ngày càng hướng về phía trước, nghi thứ nhất cầm xuống đông mục chân nhân đầu người, thật nhiều từ Trần Quốc kiếm lấy chút tài nguyên. Cửu Hoa phái Thiên Dương Phong cùng Trần Quốc Kỳ hiệp nghị, tại trong chiến sự xuất lực càng nhiều, liền có thể cẩm tới càng nhiều linh thạch tài nguyên coi như thủ lao. Mắt thấy Phục Dương chân nhân cách hắn càng ngày càng gần, đông mục chân nhân hơi có vẻ trong mắt dục ngầu tàn mắt ra một đạo tinh quang. Trong cơ thể viên kia kim đang điên cuồng hấp thu thể nội pháp lực, tiếp lấy liền khí tức đại thịnh, cực độ mạnh trướng, cuối cùng biến thành chói mắt thanh quang. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Xung quanh tiên địa linh khí hướng về phía trong cực tốc hấp thụ, hấp dẫn lấy Phục Dương chân nhân cùng Lý Vân đạo thân hình không tự chủ được hướng về phía trước. Phục Dương chân nhân muốn rách cả mí mắt, vội vàng vận chuyển phòng ngự pháp thuật, đồng thời phẫn nộ quát: "Người điên rồi! Tự bạo kim đan, chỉ có thể thần hồn câu diệt, lại không chuyển thế khả năng." Đông Mộc chân nhân thân hình đã tiêu thất, chỉ còn dư cuối cùng một đạo thần niệm bay lả tả ở trong tiên địa. Chúng ta tu đạo, chỉ cầu một đời tiêu sái. Sau một hồi lâu, cái này xương hóa vùng núi vực đã khôi phục bình tĩnh. Không, nơi đây đã không có xương hoan uối, chỉ còn dư một cái vài rằm sâu hô to. Khô khô Phục Dương chân nhân thân hình từ một chỗ trong hư không xuất hiện, khí tức dị thường nguy bại. Vừa mới hắn bởi vì Liễu Lĩnh, cách Đông Mục chân nhân quá gần, cứ thế bản thân bị trọng thương. Nếu không phải là tại sống chết trước mắt, hắn dùng tông môn truyền xuống bảo mệnh phù lục, bây giờ sợ là đã vỡ lạc. Nhìn xem trên đất hồ to, Phục Dương chân nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ, nỗi giận mắng. Cái này Đông Mục, thật là một cái điên rồ. Đồng thời, trong lòng của hắn còn mơ hồ có một tia kính nể. Nếu là hắn lâm vào vây công, hơn phân nửa chỉ có thể thủ vung chờ cứu viện, cho dù thực sự không địch lại, cũng chỉ sẽ tự toái kim đan, tìm kiếm chuyển thế mà không phải lựa chọn tự bạo, thần hồn câu diệt. Kim Đan chân nhân thần hồn cường đại, dù là bọn mình, chỉ cần luân hồi không cao hơn tam thế, ký ức đều có thể giữ lại, đợi cho một lần nữa ngưng kết kim đan, tự nhiên có thể tỉnh lại trí nhớ kết trước. Bất quá một khi tam thế bên trong không thể kết đan, trí nhớ kia liền sẽ dần dần làm hao mòn hầu như không còn, cùng thường nhân không khác. Ta đi trước. Phục Dương chân nhân tâm thần có chút gà gò, chỉ nói một câu nói, liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên một đạo cường hành khí tức từ xa xa mà đến, chính là vội vàng chạy tới Ngô Thiên Dương. Thanh âm của hắn dị thường nghiêm niên, hai vị đạo hữu, còn xin dừng bước tiếp lấy hai cái bản tay lớn màu vàng nõn, liền vượt qua hơn 10 dặm hư không, hướng về phía hai người vụt tới. Phục Dương chân nhân thấy thế sắc mặt đại biến, không chút do dự, xoay người chạy. Cái này Ngô Thiên Dương thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ, vẫn là xuất thân hóa thần thế lực nổ ra, tu công pháp mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cho dù là hắn cùng Lý Vân Đào toàn bộ thịnh thời kỳ, đều không phải là cái này Ngô Thiên Dương đối thủ, chớ nói chi là hai người đều bị thương tại người. Nhưng mà, hắn nhanh, Lý Vân Đào chạy càng nhanh. Đối với tại Đông Mục chân nhân cái chết, Lý Vân Đào căn bản không có cảm khái, mà là một mực nhãn quan sáu phương, hai ngày ba phương Cho nên hắn phát hiện tình thế không đúng, xoay người chạy. Mặc dù luận tốc độ bay, hắn không bằng Ngô Thiên Dương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần chạy so phục Dương chân nhân nhanh liền tốt. Phục Dương huynh, cậu ngươi cũng tự bảo, giúp ta ngăn chặn Ngô Thiên Dương. Ta sau khi trở về, chắc chắn sẽ vì ngươi lập trưởng sinh bài vị, đời đời cũng phụng. Lôi Vân thượng nhân cẩn thận tránh thoát tiền tuyến tuần tra tu sĩ, tiếp tục hướng viên gia bay đi. Đường đi đã hơn phân nữa, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng nhẹ nhõm, da mua khuôn mặt tỏa ra, giống như một đóa hoa cúc. Đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, thân thể hơi có chút run rẩy lấy ra một chiếc hồn đăng, khuôn mặt trở nên dị thường trầm ngưng. Sau một hồi lâu, hắn chỉ phát ra một tiếng thở dài thật dài, ngước nhìn Tôn Tiên, lẩm bẩm: "Sư phó." Đỗ Nhi bất hiếu, ngài liền yên tâm đi thôi. Đợi ta kết đan sau đó, chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt gia tộc của ngài hậu đại." Một màn này, hắn sớm tại trong lòng dự đoán qua nhiều lần. Hắn vốn cho là biết được sư phó bỏ mình lúc, hắn sẽ dị thường khổ sở, thậm chí khóc lớn một hồi. Nhưng giờ khắc này chân chính tới, hắn mới phát hiện, trong lòng mình vậy mà không có quá nhiều bi thương, mà là chỉ có nhàn nhạt thấy nấy. Nghĩ đến là lâu dài chuẩn bị tâm lý, còn có sắp kết đan vui sướng, hòa tan đây hết thảy sමත් hẳn càng ngày càng phức tạp, tiếp tục hướng về viên gia tổ địa bay đi. Lúc này, một đạo người mặc đồ trắng lăng lẹ thân ảnh, từ tiền phương một tòa núi nhỏ sau xuất hiện, chính là linh nguyệt thượng nhân. Linh nguyệt thượng nhân quanh thân kiếm khí trùng thiên, nàng xem thấy Lôi Vân thượng nhân, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lão trưởng lão? Lôi Vân thượng nhân sợ hết hồn, cưỡng ép trấn định nói, "Là linh nguyệt ta, ngươi như thế nào tại cái này?" Linh nguyệt thượng nhân thở dài một tiếng, nói, "Ngĩ Đông Mộc chân nhân một đời anh hùng, cho tới bây giờ cũng lạc thả bị gây chứ không chịu công. Ai nghĩ được, vậy mà thu cái như ngươi loại này khi sư diệt tổ chi đường?" Lời này đâm trúng Lôi Vân Thượng Nhân chỗ đau, cái sau lập tức nổi giận, quát lên: "Linh Nguyệt, ngươi đây là tự tìm cái chết." Hắn tiếng như quần quật tiếng sấm, thật lâu không ngừng. Linh Nguyệt thượng nhân lạnh rên một tiếng, khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng chém ra một đạo nguyệt bạch sắc kiếm quang. Trung quanh thiên địa linh khí tự nhiên chuyển động theo, trong nháy mắt phong tỏa Lôi Vân Thượng Nhân tất cả đường lui. Lôi Vân Thượng Nhân sắc mặt đại biến, sử dụng ra tất cả vốn liếng mới ngăn trở, cả kinh nói: "Trong lúc phất tay, liền có thể điều động thiên địa cho mình dùng. Ngươi, ngươi nhanh cái đan." Bất quá sau 10 chiêu, liền có đạo giống như trăng non kiếm quang, đem Lôi Vân Thượng Nhân chặn ngang chặt đứt. Linh nguyện thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Lão trưởng lão, ngươi già rồi, trở nên tê mạng." Tiếp lấy một cỗ hấp lực truyền đến, đem lôi Vân thượng nhân thần hồn thu vào. Chương 329 đi tới viên gia, cắt đăng ký hoa quả, chương 329 đi tới viên gia, cắt đăng ký hoa quả. Cửu Hoa phái phục dương chân nhân tại Lô Thiên Dương tiến công phía dưới, gian khổ sinh tồn, sinh tử ngay tại trong một sớm một chiều. Đột nhiên, hắn giận dữ hét, "Lô Thiên Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng, ép ta, ta không thể không cùng ngươi đồng quy tại tận." Lô Thiên Dương chắp hai tay sau lưng, quanh thân kim quang phun trào, hướng về phục dương chân nhân trấn áp tới. Đồng quy tại tận, bằng ngươi cũng sướng. Các ngươi trưởng môn Cựu Long Lão đạo tới còn tạm được, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, xem ở Cựu Long Lão đạo mặt mũi, ta sẽ không hạ sát thủ. Đồng thời tay phải giơ ra, huyền hóa ra đếm lý trưởng bàn tay lớn màu vàng óng, giống như kim sắc giống như núi cao, hướng về Phục Dương chân nhân chỗ tới. Phục Dương chân nhân tự nhiên không chịu, xoay người chạy, lại bị bàn tay lớn màu vàng óng một phát bắt được. Hắn chỉ có thể dựa vào vòng bảo hộ nỗ lực chống, nhưng vòng bảo hộ cũng không chịu nổi cái nặng, phát ra ken két tấm thanh. Phục Dương chân nhân sắc mặt đại biến, giận dữ hét, "Họ nô, ngươi thế mà tới thật sự. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng!" Ta đồ hàng." Lô Thiên Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Tính ngươi thật thời, nhận được một đầu bạc nhỏ. Nếu là chậm trễ nữa phút chốc, để cho cái kia Lý Vân Đào chạy, nhưng là không còn cái này chưa tốt. Lập tức cái này màu vàng bàn tay bùng lỏng, hóa thành mấy đạo kim sắc phong cấm, đem Phục Dương Chân Nhân phong tại trong đó, triệt để phong tỏa hắn pháp lực cùng kim đan. Hắn cũng là Cố Kỵ Cửu Hoa phái thực lực, mới không muốn hạ sát thủ. Bất quá Ngô gia tốt xấu là hóa thần thế lực Ngô gia chi nhánh, nếu hắn thật muốn chém Phục Dương Chân Nhân, Cửu Hoa phái cũng chưa chắc dám nói cái gì, nhiều nhất vụng trộm làm một ít động tác. Nhìn thấy quanh thân nhàn nhạt phủ văn màu vàng, Phục Dương chân nhân sắc mặt thanh bạch giao thế, nhưng cũng không giảm chút nào đánh trả, chỉ sợ Ngô Thiên Dương thống hạ sát thủ. So sánh tại tính mệnh tới nói, chịu chút làm nhục không tính là gì. Hắn có thể cùng đông mục chân nhân khác biệt, hắn còn có hơn 300 năm tuổi thọ đâu, nơi nào cam lòng tự bạo. Lập tức Ngô Thiên Dương phất ống tay áo một cái, đem Phục Dương chân nhân thu vào trong không gian pháp khí bên trong, truy cái kia Trình Tây tướng quân Lý Vân Đào đi. Từ tại Phục Dương chân nhân bản thân bị trọng thương, tăng thêm đầu hàng đủ quả quyết, cho nên Lý Vân Đào căn bản không có chạy bao xa. Lý Vân Đào nhìn xem đổi tới Ngô Thiên Dương, không khỏi mắng to, cái này Phục Dương chân nhân, thật là một cái tiện quất đầu. Đường đường Kim Đan chân nhân, vậy mà Cam Nguyện làm tú nhân. Nếu để cho Phục Dương chân nhân biết Lý Vân Đào ý nghĩ, cần phải tức chết không thể. Nếu ngươi Lý Vân Đào có bản lĩnh, làm sao còn hoảng hốt chạy bữa chạy trốn. Nhìn xem Lô Thiên Dương càng ngày càng tiếp cận, Lý Vân Đào hơi biến sắc mặt, vội vàng nói: "Lô gia chủ, ta Lý gia cùng Ngô gia không oán không cũ, đạo hữu hà tất dồn ép không tha." Nói chuyện thời điểm, hắn tiếp tục hướng Tây Lương thành bay đi. Chỉ cần đến trong thành, có tứ giai trận pháp bảo hộ, cho dù là Kim Đan hậu kỳ Ngô Thiên Dương cũng không làm gì được hắn. Lô Thiên Dương căn vốn không lý tới Lý Vân Đào, toàn lực đuổi theo. Bất quá một khắc đồng hồ, liền đổi kịp đối phương. Lý Vân Đào sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta chết đi, ta lý ra những tộc nhân kia làm sao bây giờ? Hắn hô lớn nói, ta nguyên hàng, ta nguyên hàng. Hắn gặp Phục Dương chân nhân đầu hàng, liền cũng nghi bắt trước đối phương. "Tốt." Lô Thiên Dương tửột nói. Đợi cho Lý Vân Đào thuốc thủ chịu trói, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, kim sắc bàn tay một cái vụng ra, đem Lý Vân Đào nắm trong tay. Hạ chết đông mục hình, ngươi chỉ có để mạng lại bồi thường. Bàn tay màu vàng lóng đột nhiên co vào. Cơ thể của Lý Vân Đào đột nhiên nổ tung, chỉ còn dư một đám mưa máu. Không! Lý Vân Đào hét lên một tiếng, liền như vậy vẫn lạc. Lô Thiên Dương trưởng trong lòng, chỉ còn dư một khóa cũng không chống chịu, thậm chí có chút cái hồ kim đan đang từ từ ảm đạm đi. Lô Thiên Dương mặt lộ kinh bị, tự tốn nói, liền cái này kim đan phẩm chất, cho dù là tại trung phẩm kim đan biển trồng, cũng đều xem như kém, chẳng thể trách liền đấu với ta pháp dụng khí đều không. Kim đan chân nhân chiến lực, ngoại trừ chịu bản thân cảnh giới, công pháp bên ngoài, kim đan phẩm chất cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Cảnh giới ngang hạng, kim đan phẩm chất càng cao, Kim đan chân nhân chiến lực liên tục mạnh, thượng phẩm kim đan lớn tại trung phẩm kim đan, lại lớn tại hạ phẩm kim đan. Mà Ngô Thiên Dương chi cho nên làm như vậy, cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả. Đầu tiên, hắn bây giờ đã bắt một vị kim đan trung kỳ, lại chạm một vị, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Thứ yếu, Lý Vân Đạo thiết kế mai phục đông mục chân nhân, làm hại hắn tự bạo bỏ mình, Lý Vân Đạo nhất thiết phải mạng. để mạng. Đệ tam, lý gia chỉ có cái này một vị kim đan chân nhân, hắn cho dù bắt đối phương, cũng không người có thể chuộc nổi, mà đem hắn đem giết, cũng không sợ sẽ có người trả thù. Cuối cùng cũng là vì cảnh cáo Trần Quốc những cái kia thế gia đại tộc, để cho bọn hắn mau chóng chạy trốn, không cần tiếp tục dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn thân tức khẽ nhúc nhích, hướng bốn phía quét tới, thấy được ngoài trăm dặm một vị lăng lệ thân ảnh, chính là Thanh Vân Tông Linh Nguyệt trưởng nhân. Tiếp lấy thân hình hắn chớp liên tục, xuất hiện ở Linh Nguyệt trưởng nhân bên cạnh, chờ nhìn thấy trên người hòa hợp như một khí tức, hơi nhíu mày, hơi điều chỉnh phía dưới thái độ mới lên tiếng. "Linh Nguyệt, Đông Mục đạo hữu bọn mình, ta đã chém giết Lý Vân Đạo vì đó báo thù. Ngươi tốt nhất mau chóng trở về Đông Viêm thành thông truyền tình báo, thu thập cục diện, bây giờ chính là công chiếm Tây Lương thành thời cơ tốt nhất." Đô gia bên kia còn muốn ta trấn thủ, ta cáo từ trước. Nghe được Đông Mục chân nhân bỏ mình, Linh Nguyệt thượng nhân sắc mặt bất thường, sau đó thở dài, đa tạ Ngô gia chủ gia tay vi trợ. Trước mắt Tây Lương thành mặc dù thủ vệ trống rỗng, nhưng tốt xấu là tứ giai đại thành, dễ thủ khó công. Cho nên, về tiếp ta dự định trước tiên quét sạch trần quốc những cái kia tử phụ thượng nhân. Đông Mục chân nhân hồn đang dập tắt, Thanh Vân trưởng môn bây giờ tất nhiên đã chiếm được tin tức, đang chạy tới, đợi cho trưởng môn tới, chúng ta lập tức tổ chức tiến công. Chỉ có kim đan chân nhân tới, mới tốt công kích bậc này kim đan đại thành. Bằng không cho dù bọn hắn hao hết công phu đem thành trì đánh hạ, Trần Quốc Kim Đan chân chân nhân vừa đến, bọn hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đem thành trì nhường ra đi. Lô Thiên Dương khẽ gật đầu, nói: "Linh Nguyệt, vậy ta trước hết cáo từ." Trong lời nói, tựa hồ đã đem Linh Nguyệt thượng nhân trở thành đồng đạo đến đối đãi. Hắn thấy, Linh Nguyệt thượng nhân khí tức như thế hòa hợp như một, kết đan đã 10 phần chắc chín. Bây giờ vấn đề duy nhất là, kết thành là thượng phẩm Kim Đan vẫn là trung phẩm Kim Đan. Nếu có thể kết thành thượng phẩm Kim Đan mà nói, cái kia Linh Nguyệt thượng nhân liền sẽ là Tế Quốc cái này ngàn năm qua, vị thứ nhất thượng phẩm Kim Đan. Thanh Vân Tông tại Tế Quốc địa vị, tự nhiên cũng biết nước lên thì thủy triều lên. Lập tức trước mắt không khí hơi dao động một cái, Lô Thiên Dương thân ảnh đã tiêu thất. Linh nguyệt thượng nhân sắc mặt trầm ngưng, thật sâu thi lễ một cái. Một khắc đồng hồ sau, Trương Tùng Thành phân thân, nhẩm ngẩm chúc hai người đang xếp bằng ở trong tiệu viện, nhắm mắt điều tức. Dù là cái này Trương Tùng Thành là lãnh thổ nô gia, bọn hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến hai người trong thai, chính là nô gia trấn thủ nơi này tự phụ tu sĩ, Lô Mộc Truyền. Vừa mới nô gia chủ mang đến tin tức, Đông Mục chân nhân bỏ mình, nô gia chủ chém giết Lý Vân Đảo vì đó báo thù, linh hoạt năm cự hoa phái phục Dương chân nhân. Ngoài ra, Lôi Vân thượng nhân chính xác phản bội Thanh Vân tông, đã bị Linh Nguyệt thượng nhân chém giết. Nhậm Ngộng chốc hơi hơi trầm mặc, nghĩ không ra Lô Thiên Dương vẫn là chậm một bước, không có thể cứu Đông Mục chân nhân. Hoặc có lẽ là, là bọn hắn trên đường bị ngăn cản, báo tin chậm một bước, mới đưa đến bực này kết quả. Thanh Vân tông mất quá hai vị kim đan, bây giờ hao tổn một vị, đối với Thanh Vân tông là chân chính thương cần độ cốt. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, nói, "Đa tạ Lô đạo hữu đưa tin, chuyện bây giờ khẩn cấp, chúng ta về trước Đông Viên thành." Lô Ngộng liền đáp, "Ta Lô gia cùng Thanh Vân tông đợi đợi giao hảo, tiện tay mà thôi, không cần cảm tạ." Thương Tùng thành bên ngoài. Phân thân nhìn xem Nhậm Mộng Trúc, hỏi: "Nhậm đạo hữu, ngươi trở về Đông Viêm thành, cụ thể là có gì kế hoạch?" Nhậm Mộng Trúc nói: "Tự nhiên là nghe trưởng lão nhóm an bài, lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân như là đã bỏ mình, cái kia tại trưởng môn đến phía trước, chính là do hai trưởng lão huyện thái thượng nhân chủ trì đại cuộc. Đến lúc đó là công là phong thủ, còn phải xem hai trưởng lão ý tứ." Phân thân mỉm cười, nói: "Trở về Đông Viêm thành phía trước, ta ngược lại còn có cái khác chỗ." "Nơi nào?" Nhậm Mộng Trúc hỏi. Phân thân nói: "Viên gia tổ địa." "Viên gia hai vị tử phụ đều ghé ở trong tay chúng ta." Chúc cơ nhóm cũng là hao tổn hơn phân nữa, cho nên viên gia tất nhiên cực kỳ trống rỗng, chúng ta bây giờ đi qua, nhất định có thể đem viên gia bảo khố bỏ vào trong túi. Hắn nói như vậy, tự nhiên là vì đi viên gia tìm cắt đăng ký hoa quả. Vừa mới hắn đã cùng Nhậm Mộng trúc đối diện chiến lợi phẩm, cũng không có loại tài liệu này, chắc hẳn còn tại viên gia trong tay. Mà hắn đã sớm nhận được tin tức, viên gia để cho tiện chạy trốn, đã đem tất cả trọng yếu tài nguyên cũng trở đến viên gia tổ địa, hơn phân nửa cũng bao quát cái kia cắt đăng ký hoa quả. Đến tại kéo lên Nhậm Mộng trúc, cũng là vì chắc chắn. Viên gia tổ địa ít nhất còn có 4, 5 vị chúc cơ biết được hắn lao tổ sau khi chết, nói không chừng đã cuốn lấy tài nguyên, bốn phía chạy trốn. Thêm một người, liền có thể nhiều ngăn đón một vị viên gia trúc cơ. Lại nói, nhậm ngụ trúc tại chém giết viên gia tử phụ lúc bỏ bao nhiêu công sức, hơn phân nửa cũng nghĩ đến điểm này, hắn đây là bài gia chi lấy thành. Nhậm ngụ trúc giật mình nói, nếu không phải là Lưu đạo hữu nhắc nhở, ta còn thực sự suýt nữa quên mất chuyện này. Như thế đại nhất phần tài nguyên, không cần tị phí. Lập tức hai người liền thay đổi phương hướng, hướng viên gia tổ địa bay đi. Phần thân tiếp tục nói, ngoài ra, cái kia lôi vân thượng nhân đồ đệ thịnh từ hằng tất nhiên cũng là phản đồ, làm cẩn thận. Tuân Vân nửa không tại Tây Lương trong thành, mà chúng ta phía trước đi Viên gia tổ địa lúc, còn phát hiện Thịnh tử Hàng Nắng sớm thượng nhân ở nơi đó gặp mặt. Căn cứ ta phỏng đoán, cái này Thịnh tử Hàng bây giờ cần phải đang tại Viên gia tổ địa. Đến tại Nắng sớm thượng nhân, bây giờ bây giờ hơn phân nửa nút ở chỗ nào dưỡng thường, sẽ không tới ngăn đón chúng ta. Nhậm Mộng trúc mặt lộ vẻ một tia thống hận, nói, "Đã như vậy, vậy thì thật là tốt nhân cơ hội này bắt hắn, giao cho tông môn xử trí." Phân thân khẽ gật đầu, hắn có thể được ra cái này kết luận, vẫn là may mắn mà có lỗ ra tại Tây Lương thành thám tử. Không có bọn hắn Hắn cũng không khả năng nhanh như vậy phát hiện Lôi Vân thượng nhân âm mưu. Đợi cho sự tình kết thúc, phải hảo hảo khen thưởng đối phương mới được. Giờ này khắc này, viên gia tổ địa bên trong, rang rắc một tiếng va dọn, một vị viên gia luyện khí tu sĩ cánh tay hứng thanh gãy. Nói: "Viên gia bảo khổ ở đâu?" Thính tử Hàng Thu về bàn tay, hơi có chút ghét bỏ phủi tay, hỏi: "Nếu là không nói, ta liền đem trên người ngươi tất cả xương cốt từng cây gãy." Hắn lấy bình tĩnh nhất giọng điệu, nói đến đây loại kinh khủng lời nói. "Ta nói, ta nói, cái này luyện khí tu sĩ bị dọa đến tè ra quần." bảo hộ tại Hậu Sơn, nơi đó có chốc cơ trung kỳ chính là trưởng lão thủ hộ. Thính Nguyệt thất thời, Thính Tử hàng bản tay khẽ lướt qua cái này luyện khí tu sĩ cái hốc, phía sau lão lập tức sụp đổ xuống, không còn khí tức. Nhìn xem tu sĩ này chết không nhắm mắt ánh mắt, Thính Tử hàng niết miệng, thầm mắng một tiếng ngây thơ, trực tiếp hướng sau núi đi đến. Thì ra, lúc trước hắn một mực tại viên gia an bài cho hắn chỗ ở nghỉ ngơi, chờ lấy dư phó Lôi Vân thượng nhân tới. Nhưng không biết tại sao, viên gia bên ngoài đột nhiên rối loạn, đủ loại tu sĩ si buôn tẩu khắp nơi. Hắn thử tìm hiểu tin tức, lại phát hiện là viên gia hai vị tử phụ thượng nhân Còn có không ít chúc cơ trưởng lão đều đã chết, tin tức này cấp tốc truyền bá, viên gia người liền bắt đầu náo loạn thu thập tài nguyên, dự định chạy trốn. Tại là, Thịnh tử Hằng liền động ý nghi xấu, bắt cái viên gia luyện khí khảo vốn một phen, biết được bảo khố chỗ. Hắn xoa xoa trên bàn tay máu tươi, hướng sau núi bay đi. Một canh giờ sau, Thịnh tử Hằng hùng hùng hổ hổ bay ra viên gia tổ địa. Cái này viên gia người thực sự là cẩn thận, vậy mà đã sớm đem trong bảo khố tài nguyên dẫn tới thân thượng trưởng lão, chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên, liền lập tức chạy trốn. Đáng tiếc chỉ chém giết một vị chúc cơ sơ kỳ trưởng lão, các trưởng lão chạy quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Bất quá Thu hoạch lần này cũng không tệ. Viên gia bược này mấy ngàn năm thế ra, tích lũy thực sự là hùng hậu, ta chỗ này cần phải chỉ là trong đó một đến hai thành, liền có cách đăng ký hoa quả bược này tại Nguyên chân quý. Chỉ cần đem hắn bán, như thế nào cũng có thể đổi hai quả Tử Dương ngân thần đan. Ai, thực sự là đáng tiếc. Ca. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng mỗi khi vớt ve lấy trên tay phải nhận chữ vận, trên mặt vẫn là từ từ vẻ hài lòng. Tiếp tiếp, liền nên tìm một chỗ chờ lao đầu tư. Khoảng cách thời gian ước định đều đi qua đã lâu như vậy, thế nào còn chưa tới? Không phải là xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến đây cái khả năng, hắn liền vội vàng lắc đầu tựa đuổi mình, làm sao có thể, hắn nhưng là thanh vân tông lớn trưởng lão, chiến lực gần như chỉ ở hai vị kim đan chân nhân phía dưới. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, trong lòng của hắn bất an càng ngày càng nặng, dần dần dâng lên ý chạy trốn. Tính toán, có nhiều như vậy tài nguyên tại nguyên tại, lão đầu tử hứa hẹn tử dương vân thần đan tính là gì? Hắn thân tức khẽ nhúc nhích, trực tiếp móc ra một chiếc phi thuyền, liền muốn hướng về nơi xa bay đi. Đột nhiên, nơi xa nở rộ ra một đóa thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên, phóng ra vô tận thanh quang, đem hắn phi thuyền bao ở trong đó. Là tử phủ thượng nhân. Thịnh tử hằng tâm đầu trầm xuống lập tức không chút do dự móc ra đã sớm chuẩn bị xong hai tấm tam giai hạ phẩm phù lục. Phù lục hóa thành hai đạo lỏa mắt lôi quang, hướng về phía Thanh Sắc Hoa Sen đánh tới. Phân Thân nhìn xem kiệt lực dễ rùa thịnh tử hằng cười nhạt một tiếng. Nếu hắn cái này phân thân chỉ có tử phụ sơ kỳ, nói không chừng cái này hai tấm phù lục thật là có điểm tác dụng. Thanh Liên trên không trung khẽ đung đưa, từ trong phân ra hai đạo thanh quang, đem thịnh tử hằng công kích hóa đi. Nhìn xem miễn cưỡng ăn hai đạo lôi quang, lại như cũ kiểu diễm thanh liên, thịnh tử hằng tâm đầu trầm xuống, triệt để không còn lòng kháng cự, hô lớn nói: "Tiên bối tha mạng, vạn bối nguyện dâng lên sở hữu tài nguyên." trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, đợi ta sư phó đối tới, một chiêu liền chém ngươi. Hắn lại là không biết, hắn mong mỏi cùng trông mong lôi Vân Tổ Nhân, bây giờ chỉ còn lại một cái thân hồn. Phân thân cười nhạt một tiếng, một mắt nhìn ra Thịnh Tử Hàn dự định, nói, "Chính hợp ý ta." Lập tức hắn liền đem Trường Xuân pháp lực thăm dò vào trong cơ thể của Thịnh Tử Hàn phong bế tất cả cùng đan điền của hắn kinh mạch, cũng đem nhẫn chứa vật nắm lấy tới. "A, thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa." Chương 330 thống kê thu hoạch, tây lương thành phá, chương 330 thống kê thu hoạch, tây lương thành phá. Một lát sau Phân Vân Lưu Thần đứng lơ lửng trên không, nhìn xem yên tĩnh vô cùng viên gia tổ địa, không khỏi khẽ lắc đầu. Viên gia đám người này, chạy thật đúng là khá nhanh. Căn cứ cái kia thịnh tử hằng gia phó, viên gia người sớm liền làm tốt chuẩn bị chạy trốn, đã sớm đem một vài tài nguyên đều dọn đi, còn lại cũng đều thu thập xong. Chỉ cần viên gia hai cái lão tổ mang đến tin tức xấu, hoặc người vòng, tộc nhân liền lập tức phân tán trốn hướng về khu quốc. Hắn đuổi một đoạn, lại chỉ phát hiện mấy vị luyện khí kỳ con tốt nhỏ, trên thân cũng không có gì hảo tài nguyên. Đến tại chúc cơ, hơn phân nửa đều chạy đến thế lực khác lãnh thổ đi. Hắn bây giờ còn xem như thân ở đi hầu, liền cũng không dám truy rất xa. Không bao lâu, một đạo băng lam độn quang từ phương xa xuất hiện, dừng ở phân thân bên cạnh, chính là Nhậm Mộng Trúc. Nhậm Mộng Trúc vừa mới dừng lại, liền nhìn về phía phân thân bên cạnh chiếc kia nhị giai phi thuyền, ánh mắt hơi sáng. "Lưu đạo hữu, đây là bắt được Thịnh Tử Hằng sao?" Phân thân mỉm cười, giải trừ trong cơ thể của Thịnh Tử Hằng cấm chế, đồng thời nói, "Đó là tự nhiên, ta bây giờ đem hắn giao cho ngươi." Nhậm Mộng Trúc mắt liếc Thịnh Tử Hằng thần sắc dị thường băng lãnh, lạnh lùng nói, "Phản độ, ngươi liền chân quý ngươi sau cùng hảo thời gian a." Lôi Vân thượng nhân cái này mưu kế hại không ít chết đông mục chân nhân, còn kém chút hại chết nàng và đông đảo đồng môn, tại công tại tử, nàng cũng không có khả năng vùng tha đối phương. Mà bây giờ Lôi Vân thượng nhân đã chết, bút chứng này, tất nhiên muốn tính toán tại trên thân thịnh tử hằng. Thịnh tử hằng nhìn xem sắc mặt băng lãnh nhậm mộng chúc, dò đến hai cỗ run run, không được cầu xin tha thứ. Mặc cho trưởng lão, đây hết thảy cũng là cái kia Lôi Vân lão nhi bức ta nhà. Ta nếu là không theo, hắn liền muốn giết ta." Nhậm mộng chúc âm thanh lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn tại mảnh miệng. Nàng có ngón đúng ra, một cỗ băng hàn trong nháy mắt bao phủ thịnh tử hằng đóng băng cái sau đan điện pháp lực cũng dẫn đến đông cứng hắn ngủ tạm lụ phụ, để cho hắn không thể động đậy chút nào, chỉ có sâu trong ngũ cổ họng phát ra mơ hồ dấy lên dị. Hắn quanh thân cũng băng hàn đến cực điểm, bất quá phút chốc, tóc, lông mày bên trên liền đều treo đầy một tầng sương trắng. Phân thân không khỏi lắc đầu, hắn cái này nhẫn tâm tốt, nhưng nhìn không thể thảm trạng như vậy. Cũng may Nhậm Mộng Trúc lập tức điều động pháp lực, đem Thịnh Tử Hằng cùng trung quanh ngăn cách, như không phải chủ động dò xét, cũng lại không nhìn thấy đối phương. Lập tức, Nhậm Mộng Trúc liền sắc mặt nghiêm nghị chắp tay nói, "Đà Tạ Lưu Đạo Hữu, trong mấy ngày này Đạo Hữu phân tích, đã cứu ta cùng sư phó. Sau này nếu có cái gì dùng đến đến chỗ" Còn xin đạo hữu cứ mở miệng. Mà đối với ta Thanh Vân tông mà nói, chuyện này cũng là can hệ trọng đại. Chờ sự tình hết thảy đều kết thúc, Thanh Vân trưởng môn tất nhiên sẽ thăm tạ Lưu đạo hữu. Phân thân khoác tay áo, nói, Nhậm đạo hữu khách khí, ta bất quá là vận phí tốt, trùng hợp đoan đúng thôi. Lại nói, ta cũng vì tự cứu. Ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Nhậm Mộng chúc mỉm cười, nói, ta đang muốn nói chuyện này. Viên gia bây giờ đã bị cướp sạch không còn một đống, cũng đào không ra cái gì tài nguyên tới, đồng viêm thành bên kia tất nhiên còn có nhu độ, chúng ta đi về trước, trên đường rồi nói sau. Phân Thân khẽ gật đầu, liền cùng Nhậm Ngụm nhúc nhích cùng nhau lên phi thuyền, mang theo sắc bị Đông Thành Tượng băng thịnh tử hằng cùng nhau hướng Đông Viêm Thành bay đi. Viên gia tổ địa cách đó không xa trong khách sạn. Luyện khí hậu kỳ Viên gia gác cổng lão cũ, dựa khách sạn cửa sổ, nhìn cách đó không xa tàn phá sân môn, cười ha ha một tiếng. Hắn cầm lấy bên cạnh hồ lô rượu, quất mạnh một ngụm, cười to nói, "Xong, đều xong. Viên gia, chuyện để xong." Hắn cười cười, khóe mắt liền nhiều một vòng long lóng ánh. Nhậm Ngụm trúc lấy ra hai cái nhẫn chữ vận, nói, "Viên gia không hổ là thế gia đại tộc, tại chạy trốn bên trên cũng là độc hữu môn đạo, phân tán rất tốt." Bất quá ta coi như vận khí không tệ, bắt được cùng nhau chạy trốn hai vị tân huynh đệ, hắn trong nhận chứa đồ tài nguyên không thiếu. Ngoài ra còn có phía trước tại Phong Lâm thành chém giết viên đầu đuôi, cũng đem hai vị tử phủ trung kỳ nhận chữ vật, cũng tại trên tay của ta. Toàn bộ thu hoạch cộng lại, giá trị hẹn 67 vạn linh thạch, bất quá lấy tài nguyên làm chủ. Đương nhiên, phải khấu trừ sư phó cho lúc trước ta đưa tin phủ cùng huyễn cảnh ngọc bội, hai cái này cộng lại hẹn 7 vạn linh thạch. Trong đó đưa tin phủ 2 vạn linh thạch, huyễn cảnh ngọc bội giá trị 5 vạn linh thạch. Phân thân khẽ gật đầu, này ngược lại là rất hợp lý. Không có đưa tin phủ, hai người cũng liên lạc không được linh huyết thượng nhân mà không có cái kia viễn cảnh ngọc bội, hai người cũng không đả thương được nắng sớm thượng nhân, nói không chừng nửa đường liền bị bắt đi, khi cái sau lô đi đi. Đương nhiên, trong cơ thể của phân thân có tứ giai pháp thuật, không đến tại đến tình trạng này. Phân thân nói, nghe linh nguyệt tiền bối ý tứ, cái kia viễn cảnh ngọc bội là xuất từ Thanh Vân Tông hai trưởng lão Huyền Thái thượng nhân chi thủ. Từ lần này đối chiến đến xem, ngọc bội kia hiệu quả thật đúng là không tệ, ngay cả nắng sớm thượng nhân đều có thể kéo vào trong ảo cảnh. Nếu là có cơ hội, không biết nhậm đạo hữu có thể hay không giúp ta đòi hỏi một cái, giá tiền thương lượng là được. Hắn cũng sẽ không miễn tuận, nếu có thể có cái biện pháp thay thế, vậy thì không còn gì tốt hơn, dù là chỉ có thể dùng một lần. Nhậm Mộng chước quẹ miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, ta tận lực nếm thử, bất quá Lưu Đạo Hữu ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tam giai thượng phẩm ngọc bội bí bảo, chế tác lên rất không dễ dàng, hai trưởng lão đối với cái này nhìn rất nhiều chết. Lưu Đạo Hữu, không bằng ngươi cũng lấy ra thu hoạch của mình, chúng ta xem lẫn nhau có gì cần, chia đều như thế nào. Phân thân nói, ta tính cả chém giết viên đạo thu hoạch, tăng thêm lần này từ trên thân thịnh tử hắn bắt được, hết thệ cũng liền giá trị 30 vạn linh thạch. Hắn lần này bắt được tài nguyên bên trong cũng liền cái kia cắt đằng kỳ hoa quả quý chút, giá trị 25 vạn linh thạch. Đến tại trong chiến đấu tiêu hao phù lục, hắn đã chụp tới. Nếu thật là chưa đều, ta nhưng là chiếm đại tiện nghi." Nhậm Ngộng chốc cười nhạt một tiếng, nói, "Đạo hữu không cần chối từ, nhận lấy liền có thể. Nếu là không có đạo hữu nhắc nhở, một khi ta làm ra sai lầm quyết sách, bây giờ có thể hay không bảo trụ mệnh vẫn là chưa biết." Hai người nhìn nhau bắt được tài nguyên, phát hiện phần lớn là chút trụ cột luyện đan, luyện khí, phù lục tài liệu, lấy một nhị giai làm chủ, tam giai rất nhiều thiếu. Nhậm Ngộng chút nói, Ta cũng không nắm giữ bất luận cái gì một môn tu tiên bí nghệ, những tư nguyên này đối với ta vô dụng. Cũng may ngoại trừ các đăng ký hoa quả, những thứ khác đều tính toán phổ biến tài nguyên, không bằng riêng phần mình cầm một chút. Nếu là thực sự không dùng được, liền trực tiếp nghĩ biện pháp đổi thành linh thạch, đạo hữu nghĩ như thế nào? Phân thân cười ha ha một tiếng, nói, nhập đạo hữu ngươi còn muốn cái gì tu tiên bí nghệ, có kiếm thuật là đủ rồi. Ta nếu có bực này kiếm thuật, cũng sẽ không đi nghiên cứu cái gì tu tiên bí nghệ. Nhậm ngục chúc cười nhạt một tiếng, chỉ nói, đạo hữu khách khí, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng dừng một chút, Trong mắt tựa hồ nhiều hơn một vòng thần sắc phức tạp, nói bổ sung, tiên bên ngoài cũng có tiên. Nói xong lời này, nàng đột nhiên nở nụ cười, nói, ta chỉ là cảm khái thôi, đạo hữu không cần để ý. Đi qua lần này nguy cơ sinh tử, nàng và phân thân quan hệ gần thêm không ít. Phân thân hơi hơi nhíu mày, vô ý thức liền nghĩ tới tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh nhìn thấy vị kia tóc trắng tiền bối. Chẳng lẽ cái này Nhậm Ngộng trúc lấy được trợ thừa, thật sự cùng tiên nhân có liên quan? Chuyện này hắn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù hắn hỏi, Nhậm Ngộng trúc cũng sẽ không nói, rốt cuộc không nghĩ thêm. Hắn chỉ nói, đã như vậy, cái này cắt đằng kỳ hoa quả tattoo Ngoài ra còn có những đựu chú này, trận pháp liên quan tài nguyên. Mấy dạng này cộng lại trung 45 vạn linh thạch, vừa vận chiếm hai người thu hoạch một nửa. Nhậm Ngộng chốc khe gật đầu, nói, vậy còn dư lại tài nguyên, ta thu. Mặt khác lần này từ viên gia tổ địa, còn thu hoạch không thiếu pháp môn. Trong đó trân quý nhất chính là hai môn trực chỉ kim đan công pháp địa hỏa kim yến quyết tử tiêu lưu văn công. Cái này hai môn công pháp lưu truyền cũng coi như rộng, cũng là viên gia tiên tổ bị Trần Quốc hoàng đế ban cho, mặc dù không tính là cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng có chút chỗ lập đạo. Đương nhiên, bằng vào ta con chi, đạo hữu bây giờ tu công pháp cũng là bất phàm tự nhiên không cần chuyển tu. Bất quá tương lai đạo hữu nếu là muốn thiết lập gia tộc, thế lực, những vật này cũng đều cần dùng đến, chờ quay đầu ta chép ghi chép đạo hữu một phần. Phân thân hơi hơi nhíu mày, chắp tay nói, đả tạm nhận đạo hữu. Địa hỏa kim miên quyết hẳn chính là kim hỏa hai thuộc tính công pháp, cần phải rất thích hợp phương cầm tu luyện. Vừa vặn phương cầm bây giờ tu luyện công pháp, không có kết đan pháp môn, để cho nàng chuyển tu chính là Bất quá theo phương cầm bây giờ tiến độ tu luyện, kết đan sợ là hi vọng không lớn. Cùng này đồng thời, Sích Quân Thành. Một năm nay Diệp Cảnh Vân vì mau chóng biết được Tây Lương Thành Thánh tự tin tức truyền đến, một mực ở tại Chu Thị Phù Lục cửa hàng. Mà liên tại vừa mới, Đông Viêm Thành tin tức cũng truyền tới, phải tạm thời đem lôi Vân thượng nhân các đệ tử, tộc nhân đều tạm giữ, đợi cho điều tra sau khi hoàn thành, mới có thể quyết định thả hay là không thả người. Phương Vĩ Kiệt lặng yên không tiếng động đi vào nhà bên trong, đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp tiên hô, lần này ở trong thành rõ xét tin tức hai cái người nhà họ Lỗ, theo thứ tự là Luyện Khí 9 tầng Lô Giang Tụ, Luyện Khí 8 tầng Lô Vân Đỉnh. Hơn nữa nghe nói, cái kia Lô Vân Đỉnh là chủ động xin đi đi. Trong đó Lô Giang Tụ, mấy tháng trước liền đã bị bắt vào địa lao." trước mắt không biết tin tức, nhưng mà còn sống, Lô Vân Đình hành tung không biết. Cái kia Tây Lương thành bây giờ cửa thành đóng chặt, cho nên không có cách nào tìm hiểu tin tức, Thẩm Diệp tiền bối trách phạt. Nói xong hắn liền muốn quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Cảnh Vân trình tội. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ vung tay lên, liền vô căn cứ tạo ra một hồi gió mát, đem Vương Vĩ Kiệt nâng lên tới, lồng thời nói, sự tình ngươi làm rất tốt, thỉnh tội gì? Giữa chúng ta, không cần thiết làm những thứ này lễ nghi phiền phức. Phương Vĩ Kiệt vào đầu nở nụ cười, đứng dậy. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, biết cái này Phương Vĩ Kiệt tính tình cũng coi như rằng dị, liền tiếp theo nói, trải qua chuyện này, Tây Lương thành chuyện Sợ là muốn đã qua một đoạn thời gian. Lần này ngươi làm khả lắm, mấy lần qua lại Trì Khu, mà hiểm cũng là không nhỏ. Ngươi lập công lớn, nên như thế nào khen thưởng ngươi đây?" Hắn quét mắt Phương Vĩ Kiệt trên dưới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Như vậy đi, ta nhìn ngươi tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, đợi cho ta rảnh tay, liền giúp ngươi tìm khỏi địa linh đan, giúp ngươi đột phá đến chốc cơ trung kỳ." Đột nhiên, Lư Khánh Nghiên khí tức nhanh chóng hướng Chu thị phụ lục cửa hàng bay tới, Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, đối với Phương Vĩ Kiệt nói: "Có người tới, ngươi đi xuống trước đi." Phương Vĩ Kiệt hơi hơi không ngửi, cấp tốc lui ra. Cùng ngay đồng thời Lưu Khánh Nghiên thân ảnh cũng xuất hiện ở ngoài cửa, chờ nhìn thấy Diệp Cảnh Vân ở đây, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh Vân cũng đứng dậy lên đón, đồng thời nói, "Hiền chất, nhìn ngươi vội vã như thế, không biết có chuyện gì quan trọng." Lưu Khánh Nghiên thở dốc một hơi, từ trước đến nay trầm ổn trên mặt có vẻ lo lắng, nói, "Đông viêm thành chuyện, chắc hẳn Diệp bá bá ngươi cũng biết, ta liền không lại nói." Vừa mới Thanh Vân chân nhân đi ngang qua Xích Quân thành, truyền xuống pháp chỉ, để ở Trần Quốc cảnh nội tất cả tử phủ đều đi Đông viêm thành tập kết, chuẩn bị tiến công Trần Quốc. Đồng thời cũng tại Tề Quốc quốc nội triệu tập Thanh Vân tông trong khu vực tu sĩ, những thế lực này ngoại trừ một vị tử phủ lưu thủ các đều phải đi tiền tuyến. Diệp Bá Bá, ý của ngài là? Vấn đề an toàn còn xin Diệp Bá Bá yên tâm, bây giờ Trần Quốc Đại thế đã mất, chúng ta binh phong chỗ đến, cần phải cũng là trong trường mà hẳn. Lưu Khánh Nhiên trong giọng nói có chút bất âm, hắn biết vị này Diệp Bá Bá luôn luôn cẩn thận. Nếu là Diệp Bá Bá không muốn đi, để cho hắn kẹp ở tông môn cùng giữa trường bối, vậy thì khó làm. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, xem ra chiến sự đến toàn diện cổ võ thời điểm. Đối với cái này, hắn ngược lại là sớm đã có đón trước. Một là đi qua lôi vân thượng nhân sự tình, tiền tuyến tất nhiên có chỗ hao tổn, cho nên muốn bổ sung nhân thủ. Thứ hai là Tây Lương thành rơi vào sau, Trần Quốc liền lại vô hiềm khả thủ, tương đương tại cho Trần Quốc nội địa xé mở một đạo lộ hồng lớn, tệ quốc tứ đại kim đan thế lực, tất nhiên đều biết thông qua cái miệng này tiến vào nội địa. Đến lúc đó của diện, chính là do Kim Đan chân nhân nhóm vây khốn hoàng đô, cùng Trần Quốc Kim Đan giằng co, mà tử phủ cùng chúc cơ nhóm, liền muốn tứ phía xuất kích, chiếm lĩnh mỗi lãnh địa. Đến lúc đó thế lực nào chiếm thành trì nhiều, lãnh địa lớn, lúc che diện Trần Quốc sau chưa của, lại càng có thể chiếm giữ ưu thế. Bởi vậy phân tích, Thanh Vân tông lựa chọn toàn diện độc viên, cũng sẽ không khó lý giải. Đến tại có đi hay là không, Diệp Cảnh Vân Lâm vào suy xét. Tất nhiên Thanh Vân Tông đều nói chỉ lưu một vị tử phụ trấn thủ, cái kia Mai Hoa Phường lưu thủ tu sĩ, hơn phân nửa chính là Phương Cẩm. Dù sao Phương Cẩm tại trong Mai Hoa Phường một đám tử phụ chiến lực yếu nhất, đi tới tiền tuyến quá mức nguy hiểm. Hơn nữa nàng còn lại là linh thực phu, tại chiến đấu bên ngoài cũng không phát huy được quá tác dụng lớn chỗ, còn không bằng đem công pháp này dùng tại trên chiến hậu trùng kiến. Khi đó cấp đại thế lực tất nhiên sẽ lần nữa mở ra linh điện, trồng trọt linh lực, linh thực phu tất nhiên cực kỳ nổi tiếng. Đến tại tỷ bà Đào Áo toàn cũng không cần lo lắng, để cho Tẩm Kim thử lưu thủ liền có thể Tầm kim thử cũng như thế, tại trên chiến sự thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Đến tại đến tiền tuyến, ngược lại cũng không tính toán nguy hiểm, Lưu Khánh Nghiên nói rất đúng, bây giờ Trần Quốc Đại Thế đã mất, thế lực địa phương hơn phân nửa sẽ không lành kháng, thậm chí có thể trông chừng mà hàng. Mặc dù có mấy cái kẻ khó chơi, vậy tạm thời không xử lý chính là. Tính toán như vậy, nay cũng giống như là cái hôn công lao sự tình, không đi ngược lại đáng tiếc. Lại nói, gặp phải nguy hiểm, ta chạy chính là. Trên người hắn tung điệu kim quang phủ cùng rất nhiều áp chủ bài, cũng không phải cái gì bài trí. Ngĩ rõ ràng những thứ này, hắn liền đứng dậy, đối với Lưu Khánh Nghiên nói, đã như vậy Bên kia lên đường thôi. Mai Hoa Phường Lưu Thủ tu sĩ, Huyền Vân nữa là Phương Cẩm. Lưu Khánh Nghiên rõ ràng nhẹ nhàng tỏ ra, nói, "Vậy chúng ta lập tức khởi hành." Nửa ngày sau, Trần Quốc Nội địa trong Hoa Giả. Tôn gia chủ, đây là muốn đi cái nào a?" Thanh Vân chân nhân trong mắt chứa lửa giận. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, Thiên địa nguyên khí tự động kết hợp, hóa thành một mặt thanh sắc chém trướng, ngăn cản trước mắt Tôn gia gia chủ. Người này trước mặt chính là Trần Quốc một trong tứ đại thế gia Tôn gia gia chủ Tôn Xuân Minh, tu vi là Kim Đan trung kỳ. Tôn Xuân Minh đang muốn đi trợ giúp Tây Lương thành, thấy thế không thể không dừng lại, kinh nghi nói, "Là ngươi giết lý văn đạo?" Trình Vân chân nhân trong mắt chứa bi thường, hừ lạnh nói, đó là hắn gieo gió gặt bão. Người cũng nặm mạng đi. Cùng này đồng thời, Tây Lương thành. Linh nguyệt thượng nhân khí tức quanh người băng lãnh, nhìn xem trước mặt Tây Lương thành, cầm trong tay tứ giai phá trận phù, âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất đừng để cho ta lãng phí phá trận phù. Tây Lương nội thành quân coi giữ tướng lĩnh cười khổ một tiếng, hắn chỉ là một cái chúc cơ, bởi vì gia tộc ngay tại Tây Lương thành, căn bản chạy không được. Thì ra trấn thủ nơi này từ phụ, biết được Trình Tây tướng quân Lý Vân Đào sau khi chết, đã sớm chạy mất dạng. Hắn nhìn xem xung quanh mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đành phải hô lớn nói, chúng ta nguyện hàng chỉ câu đạo hữu thả ta các loại một ngựa. Tay hắn vung lên, hộ thành đại trận tùy theo đóng lại. Thanh Vân tông các vị tử phụ lập tức tràn vào trong thành. Diệp Cảnh Vân thì lập tức bay về phía trong thành tiên lao, Lỗ Giang Tùng còn ở chỗ này. Chương 331 khen thưởng Lỗ Giang Huy Ngụy, triều đình đánh cờ. Chương 331 khen thưởng Lỗ Giang Huy Ngụy, triều đình đánh cờ. Tây Lương thành, trong tiên lao. Lỗ Giang Tùng ngồi liệt ở trên dương đá, ngẩng đầu nhìn đen như mực gian phòng, trong lòng tịch liêu vô cùng. Hắn muốn nhập định, mặc dù bởi vì đan điền bị phong, tăng thêm ở đây linh khí mỏng manh không cách nào tu luyện, nhưng thời gian tốt xấu có thể tốt hơn chút nhưng lại nhìn một chút dưới chân xiển chân, đành phải thở dài. Cái này xiển chân rất là kỳ lạ, chỉ cần ngươi vừa nhập định, liền sẽ truyền đến mãnh lực phòng, đau người chỉ muốn nổi điên, chớ nói chi là tu luyện. Ai? Hắn thở dài, nghiêng đi thân, nhìn xem phía cạnh vết tượng, ý niệm phát tán. Nếu là thật sự cứ như vậy bị giam cả một đời, như vậy nên làm cái gì? Nếu là cái thiên lao này lậy, vị chém phải nên làm như thế nào là hảo? Hắn bị Cẩm Ý Liễu Vệ bắt sau, dựa vào sớm chuẩn bị tốt linh thạch cùng trả lời, ngược lại là không ăn đau khổ gì. Mà khi Cẩm Ý Liễu Vệ biết được hắn không phải cái gì mà thám Tăng thêm hắn cảm lòng lảm cho Linh Thạch, cho nên rất nhanh liền từ cẩm y vệ nhà giam chuyển đến ra, đến trong Thiên Lao. Đến tại Phong Thích, chỉ sợ là xa xa khó đợi. Lúc này, một đạo tiếng bước chân từ đằng xa tới, Lô Giang trùng mặt lộ vẻ khắc thường hưng phấn, hô lớn, "Hai tổ!" Lâu giải tịch mịch, lại không thể ngồi xuống tu luyện, để cho hắn gần như nội liên. Bang bang bang, chỗ cửa lớn truyền đến kim thiết giao kích thanh âm, tiếp lấy chính là cai tổ cái kia thô lệ âm thanh. "Đừng ngóng đợi, ngươi cũng nhanh đến thời gian." Cái Thiên Lao này thị vệ nửa tháng một vòng đuổi, cho nên cái này cai tổ tin tức bế tắc vô cùng, căn bản cũng không biết thành phá tin tức. Cái gì? Lô Giang Tùng một trái tim lập tức nhấc lên. Hắn nhớ lại chính mình thân nhân bằng hữu, sau một hồi lâu, đành phải vô lực nắm quyền một cái. Thôi thôi, con đường vô cùng gian hiểm, liền như vậy dừng lại, cũng chưa hẳn không phải chuyện xấu. Lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, xa xa từ mặt đất truyền đến. Tiếp lấy liền có một hồi hỗn phong, tại cái này sâu thẳm địa lao dâng lên. Lô Giang Tùng ở đâu? Nghe được thanh âm xa lạ này, Lô Giang Tùng lập tức ngây mẫn cả người. Cho dù muốn giết ta, đây cũng quá nhanh a. Tiếp lấy trước mặt hắn cửa phòng giam liền bịch một tiếng mở ra, hiện ra phía ngoài một đạo thanh ý thứ ảnh. Diệp Cảnh vẫn đứng tại nhà tu bên ngoài, nhìn xem sắc mặt sợ hãi, quần áo lam lũ Lo Giang Tùng, trong lòng than nhỏ khẩu khí. "Giang Tùng, ra đi." Lo Giang Tùng sắc mặt dần dần từ sợ hãi chuyển thành cuống hỉ. "Ngài là Diệp tiên lối." Sau nửa canh giờ, sống sót sau hai nạn Lo Giang Tùng, Lỗ Vân Đình hai người cuối cùng lại gặp lại lần nữa. Lỗ Vân Đình lại cũng không còn Lo Giang Tùng bị bắt lúc bình tĩnh, khóe mắt rơi lệ, nói: "Đại ca, ngươi có thể không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không." Lo Giang Tùng cười ha ha một tiếng, dạ vở không câu chấp bộ rằng nói: Tiểu muội ngươi khóc cái gì, ta tại trong lao thế nhưng là thoải mái nhanh đâu. Hơn nữa ta đều nghe Diệp Tiền Bối nói, ngươi không chỉ có điều tra rõ ràng cái kia thịnh tử hằng thân phận, còn thuận lợi đem tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng là lập công lớn. Tiểu muội, ngươi cuối cùng tại trưởng thành. Lỗ Vân Đình lao đi khẽ mắt nước mắt tích, cười khúc khích, nói, đại ca, nhân gia năm nay đều 38, sướng không phải cái gì hài động. Động động động âm thanh truyền ra, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gõ cửa, cất bước đi đến. Lỗ Gia huynh ngồi hai người lập tức nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, đều mười phần cung nệ. Trước mặt vị này chính là tử phụ thượng nhân, gia tộc bao nhiêu năm đều không đi ra tổ tại. Dù Lai Truyền Thuyết hắn tính khí rất tốt, hai người cũng vẫn là vô cùng thân trương. Diệp Cảnh Vân cười cười, đi đến thượng thủ ngồi xuống, đồng thời nói: "Các ngươi tất cả ngồi đi. Ta cũng không phải cố ý quấy rầy các ngươi, thật sự là một hồi còn có việc, chỉ có thể bây giờ thấy các ngươi. Các ngươi mặc dù tu vi thấp, nhưng lập hạ công lao lại là không nhỏ, nói một chút đi, muốn cái gì?" Lỗ Giang Tùng cùng Lỗ Vân Đình liếc nhau, Lỗ Giang Tùng đứng dậy, tiến lên một bước nói: "Có thể vì Diệp tiền bối làm việc, là vinh hạnh của chúng ta, không dám yêu cầu xa vời ban thượng." Trên thực tế, quan tại sau khi chuyện thành kết thượng, hai người đã sớm nghĩ tới không biết bao nhiêu lần trong lòng bọn họ chọn lựa đầu tiên, tự nhiên là chúc cơ đan. Dù sao hai người mặc dù cũng coi như là xuất từ đại gia tộc, nhưng trong tộc chúc cơ đan vô cùng thưa thớt, nghĩ lấy được cũng không dễ dàng. Cho nên mỗi đời tộc nhân đều biết chủ động đi ra ngoài lịch luyện, không biết xông qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử mới có thể được đến một hạt chúc cơ đan. Hai người mặc dù biết chính mình lập được công, nhưng đối với tại dựng lên bao lớn công lao, lại không có xác thực khái niệm, càng không biết có thể hay không phối hợp hai hạt chúc cơ đan. Cho nên bọn hắn không dám nói, miễn cho chổng gà không thành lại mất năm móc, lại chọc giận vị này Diệp Tiên Ngô nhất là hai người vẫn là xuất thân gia tộc phụ thuộc, càng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, liếc mắt một cái thấy ngay hai người ý nghĩ, nói: "Nếu không muốn nói, vậy ta liền tự mình nói. Ta dự định giúp đỡ bọn ngươi hai người chúc cơ, mỗi người nhiều nhất cho hai khóa chúc cơ đan, các ngươi ý như thế nào?" "Mỗi người hai lần cơ hội, cần phải đủ để chúc cơ a. Thật tốt tu luyện, đợi cho các ngươi chúc cơ sau đó, ta còn có an bài khác." Lỗ Giang Tùng là trung phẩm linh căn, năm nay 53 tuổi, đã tại luyện khí 9 tầng nhiều năm, hai lần chúc cơ cơ hội, chúc cơ khả năng rất lớn. Mà Lỗ Vân Đình càng là thượng phẩm linh căn, Năm nay bất quá 38 tuổi, cũng đã là luyện khí tám tầng, chúc cơ còn muốn đơn giản hơn chút. Đến tại chúc cơ đang nơi phát ra, tự nhiên là vừa mới cấp visa, còn có hắn ngày thưởng tích lũy. Lỗ Giang Tùng cùng Lỗ Vân Đình hai người nghe được tin tức này, đầu tiên là không thể tin, tiếp lấy chính là cuồng hỉ, vội vàng bái tạ đạo. Vạn bốy Lỗ Giang Tùng, Lỗ Vân Đình, đã tạ điệp tiền bối đại ân đại đức. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đây đều là chính các ngươi kiếm được, không cần cảm ơn ta. Ta còn có việc, liền đi trước. Chờ các ngươi chúc cơ sau, lại đến gặp ta." Hai người này cung cấp tình báo không chỉ có trợ giúp hắn lấy được bao quát các đẳng kỳ hoa quả ở bên trong đủ loại tài nguyên, càng làm cho hắn thu hoạch thành Vân tông một cái đại nhân tình, giá trị không thể đo lường. Hai người tăng theo cấp số cộng, ít nhất tại 60 vạn linh thạch trở lên, mà bốn quả trúc cơ đan, nhiều nhất bất quá 6 vạn linh thạch. Mặc dù những thu hoạch này cũng muốn quy công tại bản thân hắn chiến lực, nhưng lấy ra một thành tới khao thưởng hai người cũng không quá mức. Lại nói, hai người nếu như trúc cơ thành công, tất nhiên sẽ đối với hắn khang khang một mực, đến lúc đó lại là hai cái hảo thủ phía dưới. Cái này lộ giang tụng làm việc cẩn thận, Hữu Dung Hữu Niu lại chịu được nhàm chán, rất thích hợp dò xét tin tức. Tương lai vừa vận tiến mai hoa phượng ám đường. Lỗ Vân Đình thì ngoài mềm trong cứng, nghe nói còn có một tay vẽ phù ký nghệ, cũng là rất có tác dụng. Trong phòng, Lỗ Gia huynh muội vui đến phát khóc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, một năm trước nhất thời xúc động, vậy mà lấy được phong phú như vậy hồi báo. Một năm qua này lo lắng hại hủng, bây giờ hết sức đáng giá. Một khắc đồng hồ sau, trong phủ thành chủ, Nhậm Mộng chốc khỏe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên, nói: "Diệp đạo hữu ngươi từ trước đến nay cẩn thận, có thể ở tiền tuyến nhìn thấy ngươi, thật đúng là không dễ." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Thanh Vân chân nhân có lệnh, không dám không nghe theo." bất quá căn cứ ta điều tra, dựa theo Thanh Vân chân nhân vừa mới an bài, để cho chúng ta dẫn người thành trì các nơi gia tộc, ngược lại cũng không phải việc khó gì, rất dễ dàng hỗn công lao. Từ góc độ này nhìn, ngược lại là Thanh Vân tông cố ý cho chúng ta cơ hội, tới này chiến sự kiếm một trận canh. Trong lòng của Hàn Nghiên lặng nói, thực sự nguy hiểm, chạy chính là. Đối với tại chạy trốn cùng chiến nạn, hắn vẫn còn có chút tâm đắc. Nhậm ngậm chút cười nhạt một tiếng, nói, điều này cũng đúng. Trần Quốc lãnh thổ so Tề quốc muốn lớn gấp đôi, không toàn lực độc viên, nhân thủ căn bản không đủ. Lại nói, cho dù nhân thủ đủ cũng còn muốn cùng tệ quốc khác tam đại kim đan thế lực, cùng tại phía tây tấn công lâu quốc đấu tốc độ, tự nhiên là nhân thủ càng nhiều càng tốt. Bất quá, nếu Diệp đạo Hưu thực sự không muốn ở tiền tuyến, ta có thể đi tìm trưởng môn chân nhân nói hộ. Diệp Cảnh Vân khoát tay nói, này liền không cần, ta còn không có nhát gan tới mức này. Hôn công lao loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng để cho Nhậm Mộng trúc dựng thượng nhân tình. Lại nói chờ Thanh Vũ đột phá đến tam giai chu kỳ, còn có thể càng thêm an toàn chút. Nhậm Mộng trúc khẽ miệng vẫy lên độ cong lớn hơn chút, có chút vui vẻ nói, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Ta lần này tìm Diệp đạo Hưu, là có chuyện muốn mời đạo Hưu hỗ trợ. Ta tại trong chiến sự được chút tài nguyên, tổng giá trị hẹn 45 vạn linh thạch, những thứ này ta đều không dùng được, liền nghĩ ủy thác Diệp đạo hữu hỗ trợ tại Mai Hoa Phường ra tay. Đến tại Tiền Thê, liền một thành dưới như thế nào? Nhậm Ngộng chúc lẹ lói một mình, dưới tay cũng không có gì sản nghiệp, loại sự tình này chỉ có thể ủy thác bằng hữu. Đến tại bán cho Thanh Vân tông ngoại vụ đường, tự nhiên cũng có thể, bất quá chỉ có thể có đến cống hiến, hơn nữa chỉ có thị trường giá trị trên dưới 8 thành. T. Diệp Cảnh Vân giả vờ giật mình hút một ngụm khí lạnh, bản thân cảm giác diễn kịch không tệ. Chậc chậc chậc, thực sự là đại thủ chúng ta, đây chính là 45 vạn linh thạch đồ nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, vẫn là chiến tranh tối kiếm lợi linh thạch a. Đối mặt Diệp Cảnh Vân trêu chọc, Nhậm Ngụ Chúc bất đắc dĩ cười nói, như thế nào, Mai Hoa Phượng có thể ăn sao? Diệp Cảnh Vân sờ cằm một cái, nói, có thể, tự nhiên là có thể. Bất quá muốn bán đi, nhiều lắm tốn mấy năm mới được, ngươi nếu là cần dùng gấp linh thạch, vẫn là phải tìm biện pháp khác. Nhậm Ngụ Chúc cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì cảm ơn Diệp đạo hữu. Nàng bây giờ thiếu hụt chỉ có một loại đồ vật, đó chính là đem Hạo Phi kiếm, Tử Thanh Vân Tông hối đoái chính là. Đương nhiên, cũng có thể hối đoái tài liệu, mọi người lựa chế, cũng tỷ như trước mặt Diệp Cảnh Vân. Nhậm Ngộng Trúc đã nhìn ra, Diệp Cảnh Vân luyện thể đã đột phá đến tam giai trung kỳ, chắc hẳn luyện khí thuật tất nhiên cũng có tăng lên. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận Nhậm Ngộng Trúc trong tay túi trữ vật, mở ra xem, dạ vừa hết sức kinh ngạc nói, Nhậm đạo hữu, ngươi đây là cấp gia tộc bảo hộ a. Để cho ta suy đoán, là viên gia. Nhậm Ngộng Trúc gật đầu một cái, nói, chính là. Diệp Cảnh Vân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi, đúng vậy, viên gia có kiện tài nguyên ta cảm thấy rất hứng thú. Các đằng kỳ hoa quả, ngươi lấy được không có, ta luyện đan phải dùng. Kỳ thực hắn là lấy các đằng kỳ hoa quả đến cho Thanh Vũ đột phá, luyện đan chỉ là một cái ngụy trang bất quá hắn bây giờ là tam giai hạ phẩm luyện đan sư, nói cầm lấy đi dược đan, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhậm Ngộng chúc do dự một phen, nói, tại ta một vị hảo hữu nơi đó, ta giúp ngươi hỏi một chút thôi. Diệp Cảnh Vân nói, đa tạ nhậm đạo hữu, nếu sự tình hoàn thành, bán những tư nguyên này thiệt thuê, ta chỉ lấy ngươi một thành. Hắn đây là ý muốn nhất thời, nghĩ tới một biện pháp tốt. Thông qua nhậm ngộng chúc chuyển một đạo tay, tương lai ngày nào các đăng ký hoa quả tin tức truyền đi, người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn cùng phân thân có cái gì đặc thù liên hệ. Hắn càng là có thể thuận lý thành chương nhận biết phân thân, tương lai thay đổi vị trí tài nguyên cũng thuận tiện. Nhậm Ngộng Trúc nở nụ cười, nói: "Đã như vậy, vậy ta sẽ phải hao chút thơm." Ban đêm hôm ấy, Nhậm Ngộng Trúc đứng tại Diệp Cảnh Vân cùng Phân Tân trong hai người, nói: "Ta tới giới thiệu, vị này là Diệp Cảnh Vân đạo hữu, am hiểu phu lục, luyện khí, luyện đan, là mai hoa phường cổ đông. Vị này là Lưu Thần đạo hữu, am hiểu nhu lực, chiến lực lạ thường, cùng ta thanh vân từng quan hệ mật thiết." Diệp Cảnh Vân nghe được Nhậm Ngộng Trúc giới thiệu, nhìn xem đối diện dạ vờ nghiêm chỉnh phân thân Lưu Thần, trong lòng một hồi bật cười. Cục diện này, thật đúng là kỳ quái. Hắn không chút nào không thể biểu hiện ra ngoài, thật sự là bị có chút khổ cực. Diệp Cảnh Vân chắp tay, Thôi có chút cung kính đối với phân thân Lưu Thần nói, nguyên lai là Lưu Đạo Hữu, tính đã lâu tính đã lâu. Về sau nếu là cần phụ lục, pháp khí mấy người, đại khái có thể tới tìm ta. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình bãi chính mình, ta sợ là thanh dương giới người đầu tiên a. Cùng ngay đồng thời, Trần Quốc trên triều đình, Cửu Hoa phái Long Nham chân nhân đứng tại trong triều đình, nhìn xem trên Long ỷ Trần Quốc hoàng đế loán, trong lòng hơi có mấy phần khinh thường. Trần Quốc đều đến tình trạng như thế, chỉ lát nữa là phải bị người đánh tới quốc đồ, ngươi hoàng đế này lại còn ngồi an ổn như vậy. Bất quá, hắn vẫn là mặt ngoài cung kính nói, Cửu Hoa phái Long Nham, bái kiến chân hoàng. Nói là bài kiến, hắn cũng chỉ lả chấp tay. Đến tại quy lại, vậy tuyệt không có khả năng. Lô Đán mặt không đổi sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai là Long Nham chân nhân, có ai không, nhanh ban thượng ghế ngồi. Long Nham chân nhân không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt đảo qua sắc mặt khác nhau các lão nhóm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn nói, "Trần Hoàng, ta Cửu Hoa phái đã giúp Trần Quốc đánh 40 năm trận chiến, bây giờ Cửu Hoa phái người bên trong tay thiếu, lão phu lại là không thể không trở về tông môn. Những năm này trơ mục, có phải hay không nên kết một chút?" Còn có Phục Dương chân nhân bị bắt, Thanh Vân tông đang yêu cầu đại bút tiền chuộc, Trần Hoàng phải chăng nên biểu thị một phen? Không nhiều, cho một cái cựu truyền kim đan liền có thể. Long Nham chân nhân nhìn ra Trần Quốc đại nạn sắp tới, không muốn lại chờ tại cái chỗ chết thế này. Ngày nào không cẩn thận bước Phục Dương chân nhân theo gót, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hoàng đế trong lòng lỗ đán hơi trầm xuống, nói, "Tới." Cựu Hoa phái cũng muốn rút lui, đã như thế, đông tiến chiến sự chẳng mấy chốc sẽ triệt để sổ đổ. Trần Quốc tại đông tiến, có 4 vị kim đan trưởng chủ. Bây giờ Lý Vân Đảo bỏ mình, Long Nham chân nhân cũng muốn rời đi, lần này thì ít đi nhiều hai vị. Căn bản khó mà chống đỡ được Triển Tuyến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức sắc bén thêm vài phần. "Hừ, cái này Cửu Hoa phái ra trở mặt, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất từ bỏ chúng ta. Tính toán, ta Hoàng Tất rất nhiều suy nghĩ, cũng đã rời đi khương quốc, không nên cùng Cửu Hoa phái sinh ra xung đột." Hắn tự Tốn nói, "Đạo Hưu cần thủ lao, ít ngày nữa sắp dâng lên. Đến tại Phục Dương chân nhân tiền thuộc, ta thật sự là bất lực. Cửu truyền kim đan chân quý bừng nào, ta Trần quốc mặc dù có dự giả, lại sao có thể lưu cho tới hôm nay?" Long Nam chân nhân hơi nhíu mày, đứng dậy, khí thế trên người trong nháy mắt bành trướng. Trên thân ẩn ẩn có đầu hắc long vần quanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào, Trần Hoàng muốn trốn lợ, cho là ta Cửu Hoa phái không người hay sao?" Trong đại điện thế cục, trong ngáy mắt ấm lên. Trần Hoàng Lô đán sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng đối với cái này Long Nham chân nhân không thể làm gì. Trần Quốc Hoàng thật có quá sinh sản nhiều nghiệp tại khu quốc, nếu là Cửu Hoa phái cái này điệu đầu xả có ý định nhằm vào, hắn rất khó ứng phó. Lúc này, Trương gia lớn trưởng lão Trương Thế Xương tay phải khẽ nâng, trong ngáy mắt đem Long Nham chân nhân quanh thân khí thế áp chế đến khắp xung quanh. Cảm nhận được cỗ này cường hành khí tức, Long Nham chân nhân trong lòng nổi lên mãnh liệt cảnh giác. Chương này thế xương tu vi vậy mà đến trình độ như vậy, không giống như ta Cửu Ma phái trưởng môn chân nhân kém bao nhiêu. Gặp tạm thời hù dọa Long Nham chân nhân, bên cạnh một vị khác Kim Đan trung kỳ Tôn Xuân Minh đi ra hòa giải, cười ha hả nói: "Long Nham đạo hữu không nên tức giận, cửu truyện kim đan, chúng ta chính xác không lấy ra được. Bất quá ta Trần Quốc đất rộng của nhiều, đạo hữu đại khái có thể chính mình đi tìm, có thể liền có thể tìm được chút tài nguyên, bù đắp thiệt hại đầu." Long Nham chân nhân hừ lạnh nói: "Trần Quốc tuy lớn, nhưng trừ cổ đặng sơn mạch, nơi nào không phải nơi có chủ?" Lại nói: "Dựa vào ta chính mình tìm, cái kia phải tìm được lúc nào?" Tôn Xuân Minh mỉm cười nói, không phải vậy. Trần quốc gia tộc rất nhiều, đến trước mắt như thế, tất nhiên nguyện ý khẳng khái giúp tiền, ủng hộ đạo hữu. Chắc hẳn bệ hạ cũng là đồng ý, vậy hạ trong lòng trang là Cửu Châu môn vương, đối với nhất thành đầy đất đất mất, cũng không để ở trong lòng. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc. Tôn Xuân Minh ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là để cho Long Nam chân nhân chính mình đi đoạt, nhất là cấp các nơi những đại gia tộc kia. Cái này mặc dù là cái chủ ý ngu ngốc, nhưng dù sao cũng so chính mình gia huyết án phủ Cửu Hòa phái mạnh, cho dù là đầu nạo nhất Trần Hoàng Lô đán, cũng ngầm cho phép. Toàn bộ Trần quốc đều nhanh về Luân Hãm. Hắn cũng vội vàng dọn nhà, cũng lại không lo được che chở những tiểu gia tộc này. Long Nam chân nhân tự nhiên cũng nghe ra Tôn Xuân Minh ý ở ngoài lời, thôi có chút giật mình nhìn xem mọi người xung quanh, trong lòng đột nhiên nổi lên một hơi khí lạnh. Hắn thầm nghĩ, Trần Quốc cái này tứ đại gia tộc danh giới cuối cùng, so với ta nghĩ còn thấp hơn, vậy mà để cho ta đi đoạt. Về sau nếu có thể, cũng đã không thể cùng bọn hắn hợp tác. Bằng không thì ngày nào bọn hắn gặp phải nguy cơ, tất nhiên sẽ không chút do dự bán đứng chúng ta. Xem ra, muốn từ cái này tứ đại gia tộc, còn có Trần Quốc Hoàng thất cầm trên tay đến cựu truyền kim đan, đã không thể nào. Hắn cười lạnh một tiếng, nói gia cửu hoa phái vạn năm danh tiếng, cũng không thể lãng phí như thế. Như vậy đi, các ngươi ra một cái người, theo ta đi thải tài nguyên, hái đủ trăm vạn linh thạch, chuyện này cứ tính như vậy. Trần Quốc các vị kim đan đối mặt một phen, cuối cùng Trương Thế Dương đối với Tôn Xuân Minh nói, "Tôn các lão, chuyện này liền giao cho ngươi." Một canh giờ sau, Long Nam chân nhân, Tôn Xuân Minh hướng về Trần Quốc nội địa xuất phát. Sau đó, Trần Quốc Hoàng Tất một vị kim đan chân nhân, cũng mang theo lô thắm chạy tới Khương Quốc. Trần Quốc bây giờ ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, tự nhiên muốn đem lô thắm vị này Hoàng Tất hy vọng mang đi. Tây Lương Thành Thanh Vân Chân Nhân nhìn xem đi tới Phân Thân Lưu Thần, không có chút nào giá đỡ tự thân lên phía trước nên đón, cười híp mắt nói: "Lưu Tiểu Hữu, mau mau mời ngồi. Ngươi đây chính là giúp ta Thanh Vân Tông bận rộn, ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi." Phân Thân hành lễ nói: "Chân nhân khách khí. Hắn đã chờ một ngày, cuối cùng tại chờ đến Thanh Vân Chân Nhân triệu kiến hắn. Cũng không biết, lần này Thanh Vân Tông sẽ cho hắn chỗ tốt gì." Chương 3323 cái tuyển hạng, vây mà bất công, chương 3323 cái tuyển hạng, vây mà bất công. "Tiểu Hữu, mau mời ngồi." Thanh Vân Chân Nhân cười híp mắt nói. Hắn vừa đi vừa về đánh giá Phân Thân Lưu Thần, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, ai, thực sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước. Nhậm Ngộng Trúc đều đem suy đoán của ngươi nói với ta, ta đến bây giờ cũng có chút khó có thể tưởng tượng, ngươi lại có thể căn cứ vào ít như vậy tin tức, suy đoán ra Lôi Vân thượng nhân phản bội. Trong lòng Vân Vân hơi giết, cái này Thanh Vân chân nhân chẳng lẽ phát giác cái gì không thành. Hắn cẩn thận hồi đáp, chân nhân quá khen, ta lúc đó bất quá là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, kỳ thực cũng không có quá lớn năm chắc. Chẳng qua là lúc đó Lôi Vân thượng nhân hành vi có chút khác thường, tăng thêm hắn đồ đệ thượng tử giận sự tình cũng có điểm đáng ngờ, ta mới cược một ván. Nếu là thua cuộc cũng lắm thì nghĩ biện pháp bồi thường nhậm đạo hữu đưa tin phủ. Chân chính xác nhận chuyện này, vẫn là dựa vào là linh nguyệt tiền bối hồi phục. Thanh Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu Hữu không cần thần trượng, ta không có ý tứ gì khác. Từ nhỏ Hữu tham gia cùng chiến sự đến nay, lúc nào cũng nhiều lần kỳ công, tự nhiên có chỗ hơn người." "Đúng, cái này hai tấm tam giai thượng phẩm đượt tin phủ cho ngươi, trong năm ngàn năm rặn, có thể trực tiếp liên lạc với ta. Gặp phải nguy cơ, thỏa thích sử dụng, ta sẽ mau chóng chạy đến. Ngoài ra nếu là tiểu Hữu tại trong chiến sự có phát hiện gì, cũng có thể kịp thời cáo tri tại ta." Tam giai thượng phẩm đưa tin phủ, đưa tin khoảng cách chính là 5 ngàn dặm, chia làm tử mẫu hai loại, có thể trực tiếp đem đối ứng tin tức truyền đến lẫn nhau trong tay. Thanh Vân chân nhân cho hắn là tử phủ, mẫu phủ tại Thanh Vân chân nhân trong tay. Đương nhiên, đưa tin phủ ngoại trừ có thể đưa đến đặc biệt trong tay người, cũng có thể trực tiếp đưa tin đến vị trí chỉ định. Phân thân đứng dậy, chắp tay nói cảm tạ, đa tạ chân nhân ban thứ phủ. Tuy nói Thanh Vân chân nhân cho hắn đưa tin phủ dụ ý, hơn phân nửa là vì hắn trên chiến trường phát hiện tình huống đặc biệt lúc, có thể kịp thời thông tri đối phương, nhưng có thể cùng Thanh Vân chân nhân trực tiếp liên hệ, tới một mức độ nào đó liền tương đương tại lấy được Thanh Vân chân nhân bảo hộ vẫn là hai lần. Hắn một phát tin tức, Thanh Vân chân nhân chỉ cần tại 5000 dặm phạm vi bên trong, liền có thể kịp thời chạy đến cứu giúp. Đương nhiên, thực tế dùng, vẫn là cuối cùng có hạn. Dù sao khách quan tại Vô Ngần Mênh Mông thiên dương dưới, 5000 dặm cũng bất quá là rọt nước trong biển cả. Thanh Vân chân nhân cười híp mắt nói, "Không cần cảm ơn." Đông Mục đạo hữu vẫn là sao, ta cố ý để cho trong tông môn phủ sư luyện chế ra một nhóm tam giai thượng phẩm tử mẫu đưa tin phụ, định cho ta Thanh Vân tông tử phụ thượng nhân đều phối hợp. Bất quá ở bên ngoài trong tử phụ, ngươi hẳn chính là một cái duy nhất nắm giữ bữa này. Phân thân vi kinh, Liên hội vàng đứng lên cảm tạ nói: đã đạt tiền bối. Trong lòng có của hắn chút nói thầm, cái này Thanh Vân chân nhân nói thế nào lợi này, không phải là nhìn chúng hắn a. Quả nhiên, Thanh Vân chân nhân nhìn thấy phân thân động tác sau, rất là hài lòng vuốt vuốt râu ria nói, vừa mới đây chẳng qua là ta đối ngươi cá nhân đầu tư. Ngươi lần này tại trong chiến sự nhắc nhở, đối với ta Thanh Vân tông ý nghĩa phi phàm, tới một mức độ nào đó, thậm chí trực tiếp cải biến chiến cuộc. Kế tiếp ta nói, chính là ta trước mắt ý nghĩ, có 3 cái tuyển hạng, chính ngươi lựa chọn a. Phân thân hơi hơi nhíu mày, cái này Thanh Vân chân nhân vẫn rất thiện giải nhân ý, lại còn để cho chính hắn tuyển. Thanh Vân chân nhân vừa cười vừa nói, "Ta xem tiểu Hữu đã tu luyện đến Tử Phụ chu kỳ, cái này hạng thứ nhất, chính là cho ngươi một loại tam giai thượng phẩm tài nguyên tu luyện, bao quát tài liệu, pháp khí, đan dược các loại. Chỉ cần là tam giai thượng phẩm, lại ta Thanh Vân tông có, ngươi cũng có thể tuyển. Ta nói cái này tất cả, tự nhiên cũng bao quát tam giai thượng phẩm phá giai đan thuốc tự cực ngưng nguyên đan. Ngươi cũng biết, thế quốc tam giai thượng phẩm luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, cũng liền ta Thanh Vân tông có một vị, ngoài ra Ngô gia còn có vị tứ giai luyện đan sư. Tương ứng tài liệu thì càng là thưa thớt, cho nên cho dù là ta Thanh Vân tông, mỗi trăm năm cũng mới có thể sản xuất một khoa." Chân quý gia. Hạng thứ hai, chính là thỉnh tiểu hữu gia nhập vào ta Thanh Vân Tông, chấp trưởng nhất phong sự vụ. Phải biết, ta Thanh Vân Tông từ trước đến nay không tiếp thu ngoại giới từ phụ. Gia nhập vào ta Thanh Vân Tông sau, tiểu hữu ngươi nếu là cần gì tài nguyên, liền có thể trực tiếp dùng cống hiến từ trong tông môn hô đối, bảo đảm so trên thị trường tiện nghi dùng tốt. Đến tại hạng thứ ba, ta xem tiểu hữu một mượn phiêu bạc bên ngoài, cũng không có chính mình linh mạch, có chút không tiện. Trơ chân cốt sự tình kết thúc, ta liền cho ngươi một tòa tam giai chúng phẩm linh mạch, còn có mạng lớn lãnh thổ, chính ngươi thiết lập cái tu tiên thế lực, trấn thủ một phương. Vô luận là thiết lập tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được, ta Thanh Vân tông là người vĩnh viễn hộ tuấn. Ta xem Tây Lương thành viên gia mạnh đất này cũng không tệ, ngươi nếu là muốn, ta liền cho ngươi." Thanh Vân chân nhân trong lời nói lại có lạnh nhạt nhạt bá khí, tựa hồ đối với Thanh Vân tông thực lực cực kỳ tự tin. Phân thân lâm vào suy xét, Thanh Vân chân nhân thấy thế cũng không thúc dục, cầm bình trà lên, tự mình phẩm khởi trà tới, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc tiếng than thở. Chậc chậc chậc, trà ngon trà ngon, vẫn là Trần Quốc đám khốn kiếp này sẽ hưởng thụ a. Nay cũng chính xác, Trần Quốc quan viên tầng cấp rất nhiều, giữa hai bên thường xuyên nên đón mang đến. Mà lá trà từ trước đến nay chính là tặng quà hàng cao cấp. Phần thân thì ngồi một bên, tự hỏi ba cái tuyển hạng. Đầu tiên, gia nhập vào Thanh Vân Tông cùng thiết lập tu tiên thế lực, là hắn đầu tiên từ bỏ. Gia nhập vào Thanh Vân Tông với hắn mà nói không dùng được, còn dễ dàng bị môn quy gò bó. Bình thường mà nói, rất nhiều tán tu chán ghét chém chém giết giết sau, đều biết tìm một phương thế lực lớn dung thân, vừa có thể được đến che chở, còn có thể đem đạo thống của mình truyền thừa xuống, còn có thể kết giao tốt hơn hữu, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng đối với tại Phần thân tới nói, liền cơ bản tất cả đều là chó buộc. Gia nhập vào tông môn sau, hắn cũng không thuận tiện thăng cấp phân thân, cũng không tiện luyện tập thái sơ thanh liên quyết cùng đủ loại pháp thuật, hơn nữa còn muốn thi hành tông môn nhiệm vụ. Chỗ tốt duy nhất là có thể tùy ý chọn tuyển thanh vân tông nội bộ tài nguyên chân quý, nhưng hắn đi những thứ khác đại quốc phường thị cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Mặc dù thanh vân chân nhân tối vừa ý chính là thứ hai cái, nhưng hắn cũng chỉ có thể để cho đối phương thất vọng. Đến tại cái thứ ba, thiết lập tu tiên thế lực, kia liền càng đừng nói nữa. Hắn vốn là đã có tỷ bà đạo cùng Mai Hoa Phượng, cái này phân thân tạo dựng mới bắt đầu, chính là vì mạo hiểm. Tại là hắn đứng dậy, chắp tay nói, "Ván muối tuyển hạng thứ nhất." một loại tam giai hậu kỳ tài nguyên tu luyện. Thanh Vân chân nhân khuôn mặt có chút co lại, hơi có chút tiếc hận thở dài, quả nhiên, ta phía trước liền cùng nhậm mộng trúc nói qua chuyện này, nàng liền nói ngươi sẽ chọn hạng thứ nhất, lão già ta còn có chút không tin. Bây giờ xem ra, vẫn là nàng giải ngươi a. Hắn rất nhanh lại khôi phục nguyên lai like cái kia bộ dáng cười mỉm mỉm, hỏi, "Tiểu Hữu muốn loại nào tài nguyên?" Phân Vân chắp tay nói, "Chuyện này can hệ trọng đại, còn cho vãn bối lại suy nghĩ một chút." Tam giai thượng phẩm tài nguyên, hắn trước tiên nghĩ tới chính là bạch ngọc đoản cốt quyết đột phá đến tam giai hậu kỳ chủ tài, Càn Dương kim chúc. Càn Dương kim chúc loại tài liệu này Tại chân quốc hơn phân nửa có lớn lên, Thanh Vân tông tiến công nhiều năm, có khả năng rất lớn. Nhưng hắn vừa mới đột phá đến tam giai trung kỳ 8 năm, cái lần tiếp theo đột phá còn có rất lâu, ít nhất cũng muốn 4 50 năm. Hắn thầm nghĩ, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lần này Càn Dương Kim Trúc vẫn là tạm thời giao cho Thanh Vân tông gửi lại a. Ngoài ra ta còn phải nghĩ cái lý do thích hợp tới bắt đến Càn Dương Kim Trúc, miễn cho bị người khác hoài nghi và bản thể có dính vết. Đến tại Thanh Vân chân nhân nói tới tự cực ngưng nguyên đan, trước mắt hắn mới tự phụ sơ kỳ, căn bản không cần đến, hơn nữa cũng không có ý định dùng, cái này đan dược đột phá Thanh Vân Chân Nhân nói, "Không sao, từ từ suy nghĩ a, ta Thanh Vân Tông hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Ta sẽ đem chuyện này ghi tạc trong tông môn, chỉ cần ta Thanh Vân Tông còn tại, liền sẽ có người thực hiện cái hứa hẹn này. Ta Thanh Vân Tông có ân trách báo, phàm là đã giúp ta Thanh Vân Tông người, tuyệt sẽ không quên." Thanh Vân Chân Nhân lời nói trịch địa hữu thành. Vân Vân chấp tay, đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Thanh Vân Tông danh tiếng tại Tề Quốc tứ đại trong tông môn tốt nhất, từ trước đến nay là nhất luôn cửu đỉnh, trừ phi không có năng lực thực hiện. Hơn nữa còn có truyền ngôn, Linh Nguyệt thượng nhân sắp kết đan, cho nên Thanh Vân Tông cũng sẽ không xuất hiện không người kế tục tình huống. Kế tiếp, phân thân liền tiếp tục tham gia cùng chiến sự, bản thể phải về chuyến Tỳ Ba Đảo để cho Thanh Vũ tiến lên giai. Trước khi đi về, bản thể trước tiên còn cần phải tìm Huyền Hải thượng nhân xin phép, bằng không thì bị tiêu mộ lấy liền tùy tiện rời đi, có chút không thể nào nói nổi. Huyền Hải thượng nhân ngược lại là dễ nói chuyện, bản thể nói chuyện có linh sủng muốn đột phá, lập tức liền chuẩn hắn 1 năm ngày nghỉ. Tại là, bản thể liền trực tiếp hướng Mai Hoa Phường bay đi, nửa đường còn mang tới Lê Xuyên Vương một mạch, bây giờ đã là Mai Hoa Phường phụ thuộc lỗ đang sóng, cùng với lỗ Giang Tùng cùng lỗ Vân Đỉnh còn có phương vị tiện. Ban đêm hôm ấy, Thanh Vân chân nhân bưng lên một ly trà, Tôi có chút buồn bực uống một hơi cả sạch, lẩm bẩm: "Ai, ta Thanh Vân tông lực hấp dẫn, thực sự là không bằng năm đó, ngay cả một cái tán tu đều hấp dẫn không tới. Tưởng tượng 3000 năm trước, ta Thanh Vân tông hưng thịnh vô cùng, một môn bốn kiếm đan, hiệu lệnh tẩy quốc, không dám không theo. Khi đó, bao nhiêu gia tộc tới cửa, kém chút giẫm hỏng ta Thanh Vân tông cánh cửa." Ha ha ha, một tiếng cười mở cười to từ ngoài cửa truyền tới, chính là Kim Đan Ngô gia lão tổ, Ngô Thiên Dương. Thanh Vân lão nhi, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, như thế nào phiền muộn như vậy?" Thanh Vân chân nhân nghe vậy, trên mặt lập tức đổi phó biểu tình, chắp tay liền muốn hành đại lễ, nói: Đông Mục sự tỉnh, Đa Tạ Ngô đạo hữu. Lô Thiên Dương liền vội vàng đem Thanh Vân chân nhân nâng đỡ, nói: "Đạo hữu ngươi chớ có chết sát ta." Đông Mục đạo hữu là lão tiền bối, ta khi còn bé cũng nhận qua hắn không thiếu chiếu cố, hỗ trợ là phải. Đáng tiếc ta cuối cùng chậm một bước, không thể nhìn thấy Đông Mục đạo hữu một lần cuối, thực sự là ta đời này kinh ngạc to độ. Kim Đan tự bạo uy lực kinh khủng bừng nổ, Đông Mục chân nhân đã sớm hại cốt không còn, biến thành bột mịn. Thanh Vân chân nhân nói: "Lô đạo hữu không nên tự trách, chúng ta Kim Đan có thể bình yên sống đến ngàn tuổi, cũng đã là thừa bình sinh đại hạnh." Lại nói: "Lô đạo hữu cũng giúp Đông Mục đạo hữu báo thù." chém giết cái kia lý Vân nào. Thôi thôi, liền không nói bực này chuyện tương tâm. Má khắc, chuyện này là Bất lão tông ra tay, Lô đạo hữu cũng muốn cẩn thận mới là. Cái kia phản đồ Lôi Vân đã bị trảo, mặc dù đã chỉ còn dư thần hồn, nhưng ta vẫn thông qua siêu hồn, làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Mấy chục năm trước, ta Thanh Vân tông tiêu diệt Bất lão tông tại Tề Quốc cứ điểm, Bất lão tông vẫn ghi hận trong lòng, cuối cùng từ vong Ngô Cơ chân nhân bảy miêu tính kế, lấy yêu thú nội đan dẫn dụ ta Thanh Vân tông lớn trưởng lão Lôi Vân tự nhận. Vong Cơ chân nhân hứa hẹn, chỉ cần cái kia phản đồ Lôi Vân Nghị trăm phương ngàn kế hại chết một vị Thanh Vân tông kim đan, Vong Cơ chân nhân liền sẽ đem yêu thú nội đan tặng cho hắn. Lúc đó Lôi Vân vừa kết đan thất bại, hơn phân nửa cũng là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà không nhìn ra bực này kế ly gián, dễ dàng bị mắc lừa, cuối cùng ngủ thành bực này sai lầm lớn. Thanh Vân chân nhân nắm quyền một cái, ánh mắt bên trong có lửa giận. Vừa nghĩ tới Đông Mộc chân nhân bị Bất Lao tông tính toán mà chết, trong lòng của hắn liền có cơn nén giận. Nhưng Bất Lao tông là Tây Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay hóa thần tông môn, thế lực cường đại cỡ nào? Hắn mặc dù muốn báo thù, nhưng lại sợ nên đón bất lão tông càng lớn phạm vi trả thù. Lô Thiên Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này ta đã biết, Thanh Vân đạo hữu tốt nhất đừng lộ ra, nhịn xuống, coi như xong. Bất lão tông cũng không phải dễ chế được, cho dù là là cao quý nguyên anh thế lực hương quốc hoa vũ lâu cùng tiên kiếm phái, cũng đều phải nhượng bộ bà phận. Thanh Vân chân nhân thật sâu thở dài, khoát tay nào nói, ta biết, tu tiên giới chính là mạnh được yếu thua, ta Thanh Vân tông thực lực không tốt, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Đến tại đạo lý hai chữ, chỉ có song phương thực lực sai biệt không lớn thời điểm, mới có nhắc tất yếu. Không nói chuyện này, Tiên Công Trần Quốc bước kế tiếp, Lô đạo hữu ngươi có tính toán gì không? Lô Thiên Dương nói: "Ta cảm thấy chúng ta khai chiến tiền định kế hoạch liền rất tốt. Điều động Kim Đan vây quanh hoàng đô, nhưng mà vây mà bất công, chỉ là vì kiềm chế đối phương Kim Đan chân nhân. Đồng thời động viên quốc nội tử phủ cùng chúc cơ, mau chóng chiếm đoạt địa bàn. Đến đại phân phối lợi ích, tốt nhất đợi đến che diệt Trần quốc lại nói, nhưng muôn ngàn lần không thể lỡ đường nội chiến." Thanh Vân chân nhân nói: "Chuyện này ta tự nhiên không quan trọng, liền sợ Tử Yên quốc sẽ có chút tâm tư khác." Lô Thiên Dương tự tôn nói: "Quan tại chuyện này, ta sẽ căn dặn Tử Yên quốc. Mà khác, Lô Quốc cũng liên hệ ta. Bởi vì chúng ta trên chiến sự có đột phá, Lô Quốc bên kia truyền tuyến cũng có dáng ra dấu hiệu. Bọn hắn nước định, 3 ngày sau, tổng hợp Trần Quốc đô thành. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một đạo giọng nữ thách lượng, Từ Vân Trưởng môn, ngược lại là đúng dịp. Người nói chuyện chính là Hồng Liên Tiên thành Khâu Hồng Lan. Cẩn thận nghe tới, thanh âm này tựa hồ hơi có chút là nhạt. Hồng Liên Tiên thành cùng Tự Yên Quốc, quan hệ của song phương từ trước đến nay không tốt. Từ Vân chân nhân cười ha ha, tựa hồ căn bản không nghe ra Khâu Hồng Lan lời nói bên trong là nhạt, tự mình chảo hỏi. Tề Quốc bốn vị Kim Đan tổng hợp Tây Lương thành, thương thảo Trần Quốc chiến sự cái cuối cùng chính tự. 3 ngày sau, Tề Quốc bốn vị, Lô Quốc bốn vị Kim Đan tổng hợp Trần Quốc Hoàng Đô bên ngoài. Những bọn hắn vây mà bất công, lặng lặng cùng Trần Quốc Hoàng Đô bên trong Kim Đan chân nhân nhóm rằng co. Trần Quốc Đô thành bên ngoài, nhiều tám đạo tựa như núi cao khí tức cực lớn. Sau 10 ngày, Mai Hoa Phường. Phương Cầm ngồi ở vị trí đầu, lặng lặng nghe thủ hạ hồi báo. Chu Ngọc sơ mặt như con ngọc, mười phần tuấn tú, tay phải hắn cầm một phương cổ phiến, chấp tay báo cáo, "Phương tiên bối, năm nay tới, ta xuất lĩnh Mai Hoa Phường ám đường, tổng cộng chém giết chúc cơ sơ kỳ tà tu một vị, luyện khí tà tu 10 vị. Đi qua những năm này quét sạch, Mai Hoa Phường chúng quanh tà tu số lượng, so sánh với phía trước ít đi rất nhiều." Phương Cẩm Khẽ gật đầu, không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Mai Hoa Phường thành chủ Chu Vệ Đông. Kể từ Mai Hoa Phường đám người đường đi mở từ phủ sau, từ phủ thượng nhân nhóm thường thường đội vàng tại tu luyện, liền không có quá nhiều thời gian quản lý Mai Hoa Phường sự vụ nội thượng. Càng thêm Mai Hoa Phường sinh ý càng ngày càng thịnh vượng, trở thành đám người chủ yếu thu vào nơi phát ra, địa vị cực kỳ trọng yếu. Cho nên 40 năm trước, Mai Hoa Phường liền thiết kế thêm thành chủ chức, tới quản lý sự vụ nội thượng, bình thường từ chúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ tới đảm nhiệm, trước mắt là Chu Vệ Đông. Đến đại trấn thủ Mai Hoa Phường tử phủ tu sĩ, thì chủ yếu phụ trách duy trì ổn định, khu trục tà tu. Triều đại đến đây tự phụ tu sĩ mấy người, đồng thời định kỳ nghe thủ hạ hồi báo. Chu vệ Đông Tu Vi đã đến chúc cơ hậu kỳ, hắn xử lý chứng trạng, đem Mai Hoa phường xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cảm nhận được phương cầm ánh mắt, hắn tiến lên hai bước phê bình nói: "Ám Đường năm nay làm rất tốt, năm nay ngoài định mức khen thưởng một thành đồng lộc." Chu Ngọc sơ mặt lộ vui mừng, chắp tay cảm tạ. Sau đó, Phương gia Phương Mộng tiểu tiến lên hai bước, nói: "Ta mấy năm nay phụ trách Mai Hoa phường ngoại vụ đường, chủ yếu là nên đón mang đến, năm nay tổng cộng có. Trong những năm này, Chu gia, Phương gia, Lâm gia đều tham gia cùng đáo trong Mai Hoa phường thường ngày quản lý." hợp tác coi như không tệ. Nghe nói, quan đan sư còn có ý đem tộc nhân của hắn rời đi một bộ phận, tham gia cùng Mai Hoa Phường thường ngày kinh doanh. Phương Cầm nghe đáng người hồi báo, thỉnh thoảng gật đầu, có chút nghiêm túc. Kỳ thực nội tâm của nàng có chút bất đắc dĩ, đây là nàng lần thứ nhất tham gia cùng loại trường hợp này, cũng không quen thuộc cũng không hiểu Mai Hoa Phường tình huống nội bộ, cho nên lúc nào cũng gật đầu, rất ít nói chuyện. Cũng may có Chu Vệ Đông tử bên cạnh phụ trợ, hết thảy ngược lại là không có gì nguy hiểm. Lúc này, nàng đột nhiên phát giác một cỗ khí tức quen thuộc. Diệp Đại Ca trở về. Vừa vận hồi báo kết thúc, nàng cũng lại kìm nén không được thân hình hóa thành một hồi kim quang, chạy tới phủ thành chủ lối vào. Nhìn thấy cái kia quen thuộc thanh y thân ảnh, Phương Cầm trên mặt lập tức toát ra nụ cười. Diệp đại ca. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy trước người lão này xinh đẹp thân ảnh, cũng cảm thấy mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi thôi, về trước tỷ bà đạo. Ta mang theo Trần Quốc đặc sản, cùng một chỗ nếm thử. Chương 333 Hùng cấp tộc trung, Thành Vũ đột phá, chương 333 Hùng cấp tộc trung, Thành Vũ đột phá. Rất nhanh, đóng giữ Mai Hoa Phường mấy vị chư cơ, liền nghao nghao ra đón. Diệp tiên bố. Diệp tiên bố, ngài trở về. Nói chuyện chính là Chu Vệ Đông. Diệp Cảnh Vân hướng mọi người khẽ gật đầu, nói: "Chiến sự tiền tuyến thuận lợi, Trần Quốc đại thế đã mất, ta Mai Hoa phường người thiệt hại cũng rất nhỏ. Các vị không cần lo lắng, bình yên bảo vệ tốt hậu phương liền có thể." Sau đó, hắn liền hơi hơi nhướng thần, hướng mọi người giới thiệu lỗ chính sóng. "Vị này là lỗ chính sóng, xuất thân Trần Quốc hoàng thất Lê Xuyên Vương một mạch, ta đã đem một nhà này thu làm Mai Hoa phường phụ thuộc, cũng cùng Mai Hoa phường mấy vị khác tử phủ thông qua khí, các ngươi liền rất nhận biết một phen a." Nghe nói như thế, Chu Vệ Đông liền vội vàng tiến lên biểu thị hoan nghênh, một đoàn người rất nhanh vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau. Trần Quốc chiến sự tiến triển thuận lợi như vậy, tương lai Mai Hoa Phượng tất nhiên không thể thiếu cùng Trần Quốc nội bộ giao tiếp, vừa vặn từ cái này lộ ra lời tay. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hướng về phía Phương Cầm nói, "Chúng ta về trước tỷ bà Đào a." Nửa ngày sau, tỷ bà Đào. Bóng đêm mới lên, lâu các tầng ba chiếu sáng trận pháp liền đã mở ra, một đạo người mặc quần dài màu lam xinh đẹp thân ảnh, đang tại trên gác xếp làm tới làm lui, bố trí bắt đúa cái bản. Cái này bận rộn thân ảnh chính là Phương Cầm, mặc dù nàng có thể thông qua thần thức tại một ý niệm bố trí xong, nhưng vẫn là càng ưa thích tự tay bố trí. Căn cứ nàng nói tới, dạng này càng có bầu không khí Diệp Cảnh Vân đi tới ngồi xuống, nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Cũng là khổ cực ngươi, ở bên ngoài thật đúng là ăn không được những thứ này." "Cũng đúng, ngày thường bên ngoài, nào có tự phụ cảnh giới linh chủ sẽ cho hắn tự mình nấu cơm." Phương cầm mặt tươi cười nói: "Diệp đại ca quá khen, đây đều là tiện tay mà thôi." Nói xong, bên người nàng không khí hơi trao đảo một cái, liền nhiều mấy viên màu đỏ sẫm trái cây, mỗi quả đều có hai cái to như nắm tay, chính là Diệp Cảnh Vân từ Trần Quốc Tây Lương thành mang về Long Tiên quả. Tại trấn Lỗ hai nước có truyền thuyết, nói ban sơ một đời Long Tiên quả là bị đời thứ nhất hoàng đế huyết dịch tưới nước mà thành. Mới cót như thế tươi đẹp màu đỏ chót. An Tế Lộc, ăn cái này Long Tiên Quả, có thể phù hộ năm sau hồng hồng hỏa hỏa, vạn sự trôi chảy. Đương nhiên, tại Diệp Cảnh Vân xem ra, cái này thuần túy miễn gương găng ép, bất quá hương vị cũng không tệ. Phương Cầm đem Long Tiên Quả đặt tới trong mâm, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái, vỏ trái cây liền trong nháy mắt rụng, hiện ra bên trong màu đỏ thấm hơn nước thì quả, trong đó còn có vô số màu đen hạt giống. Tiếp lấy trong không khí có mấy đạo nhỏ xíu bạch tuyến sẽ qua, Long Tiên Quả thịt cũng theo đó tách ra, cùng khắp tỉ bà đạo trồng chọ trái cây cùng một chỗ, xếp thành tươi đẹp mâm đựng trái cây. Diệp Cảnh Vân kẹp lên một khối long tiên quả đưa vào trong miệng, rất mềm nu, còn có nhàn nhạt vị ngọt. Đứng bên cạnh Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử đã sớm không kịp chờ đợi, thôi động yêu lực, đem long tiên quả thịt nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra nhân tính hóa hài lòng nụ cười. Hai người, hai linh sủng, cứ như vậy ăn cơm tới. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Phương Cẩm, nói: "Phương Cẩm, chấn thủ tỷ bà đảo cảm giác như thế nào, có cái gì vui chuyện chia sẻ?" Không đợi, từ từ ăn, ăn xong lại nói: "Nửa tháng trước, Thanh Vân tông lệnh chiêu mộ liền phát đến Mai Hoa Phượng đám người trong tay, đám người thương thảo đi qua, liền lưu lại Phương Cẩm chấn thủ Mai Hoa Phượng." Những thứ khác tự phụ nhóm liền dẫn nhân thủ đi đến trấn quốc, liên quan đan sư cũng không ngoại lệ. Phương Cẩm gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng, nuốt vào trong miệng linh mẹ sau, mới lên tiếng, Diệp Đại ca, nói đến kỳ thực có chút hổ thẹn. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tự mình trấn thủ như thế khối lớn lãnh thổ, mệt hơn ta tưởng tượng nhiều. Mai Hoa Phường bây giờ lãnh thổ Trừng Phương Viên năm nàng ngàn dặm, dưới tay còn có không ít gia tộc phụ thuộc, mỗi ngày, mỗi tháng đều sẽ có đủ loại hạng mục công việc phải xử lý, còn muốn nghênh đón mang đến. Cũng may còn có Chu Vệ Đông bọn hắn hỗ trợ, bằng không thì ta cần phải vội vàng không chết có thể. Ta lại không dám phất lờ. Chị sợ phụ lòng Diệp Đại ca cùng đại gia đối ta mong đợi. Nói xong, đầu lâu của nàng hơi hơi thấp xuống, tựa hồ có chút khẩn trương. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ cũng là tự phụ trợ nhân, những chuyện nhỏ nhặt kia căn bản không cần mọi chuyện tự mình làm, cũng không cần chứng minh nhìn chằm chằm. Liên đều giao cho Chu Vệ Đồng, để cho bọn hắn buông tay đi làm là được, xử lý không được thông báo cho ngươi. Thời gian dài, tự nhiên là có kinh nghiệm." Phương Cẩm Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tâm tình phấn chấn, chia sẻ lên một năm qua này tin tức mới. Tỷ như Mai Hoa phường hàng xóm, Chu gia lão tổ Chu Thiên Hữu tu vi lại có sở tiến triển. Nghe nói còn kém một khóa cựu truyền kim đan, liền có thể xung kích kim đan. Đương nhiên, này đối Mai Hoa Phường không tính là gì tin tức tốt, dù sao song phương từng có xung đột. Còn có Lâm Bình Hải gần nhất đang nghiên cứu mới khối lỗi, có thể dùng đến trợ giúp thuần dưỡng bạch mộc ngọc, nghe nói cũng tại Chu gia dùng thử. Diệp Cảnh Vân vừa ăn cơm vừa nghe, thỉnh thoảng lợi bình hai câu. Một lát sau, hắn nuốt vào một khối mịn màng xích viêm giao ngư thịt, nhìn về phía người đối diện hắn Thanh Vũ, nói: "Thanh Vũ, ta lần này đi chân quốc, cuối cùng tại là tìm được ngươi phương hướng đột phá, mặc dù chỉ có một bước nhỏ a. Đến tại cần tài liệu các đăng ký hoa quả, ta cũng lấy được." Thành Vũ nghe vậy, rất là kinh ngạc đứng thẳng người, nói: "Chủ nhân, ngài thật sự là thật lợi hại." Diệp Cảnh Vân cười vung vẩy trong tay đũa, nói: "Chớ nóng vội lệnh nó ta, chờ ngươi đột phá hoàn thành, phải theo ta đi Trần Quốc công thành đột đất, đem tài liệu này cần linh thạch đều kiếm về. Nếu là không kiếm về được, liền từ tiền công của ngươi bên trong trừ." Thành Vũ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, lập tức nó phát giác tầm kim thử ở một bên cười trộm, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một mắt. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Kim thử, ngươi đột phá cần thật tinh băng tin tức, ta cũng nghe nói chút tin tức, nghe nói tại Bảo Nguyên Sơn một vị nào đó tà tu trên tay Cho ngày nào ngươi có rảnh rỗi, có thể đi nơi kia nhìn một chút. Nghe nói như thế, Tầm Kim Thử cũng sẽ không cởi Thanh Vũ, lập tức đem đầu co rụt lại, mười phần người nhát gan nói, "Chủ nhân, ta đáng yêu như thế, ngươi nhận tâm để cho ta đi xông vào này đầm rồng hang hổ sao?" Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân cao hứng nở nụ cười, nhưng cũng không hề thấy quái lạ. Tầm Kim Thử trời sinh nhác ăn, cho dù đột phá tự phụ, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Vừa vận Tầm Kim Thử đột phá đến tam giai mới 30 năm, tu vi còn có tiến bộ rất lớn không gian, cũng không gấp tìm đột phá tài liệu. Vậy cũng được, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo giữ nhà a cho Trần Quốc triệt để đánh rốt, ngươi liền ngồi ta đi chuyến Trần Quốc, xem có thể hay không đào được bảo bối gì. Một hồi chiến sự xuống, tất nhiên có không kịp mang đi tài nguyên bị giấu ở trong rừng sâu núi thẳm, chờ đợi người hữu duyên đi tới. Mà có tầm kim tử tại, hắn trở thành người hữu duyên khả năng, lại so với phổ thông tu sĩ lớn. Ban đêm hôm ấy, Diệp Cảnh Vân liền đem cát đằng kỳ hoa quả giao cho Thanh Vũ, Thanh Vũ cũng bắt đầu bế quan. Trong khoảng thời gian này, hắn phải một mực canh giữ ở tỷ bà đạo, nhắc tới phòng Thanh Vũ đột phá lúc ngoài ý muốn nổi lên. Vạn nhất Thanh Vũ đột phá thất bại, hắn cũng có thể dùng Trường Xuân công giúp hắn chữa thương. Đến tại Phượng Cẩm, bất quá tại tỷ bà đạo trợ đợi hai ba thiên, liền đi tiếp tục trấn thủ Mai Hoa Phượng. Nửa năm sau, một tin tức từ Lâm gia truyền đến, Lâm Hồng Cốc qua đời. Toàn bộ Lâm gia tổ địa, trong vòng một đêm đều bị màu trắng bao trùm, cái này đều là đốt giấy để tang Lâm gia hậu bối, qua lại khất mời. Diệp Cảnh vẫn đứng tại ngoài sơn môn, nhìn xem gia đón Lâm Minh Nhân, than nhỏ khẩu khí. Diệp ba bá bá, ngài đã tới. Lâm Minh Nhân vành mắt từng đỏ, cái kia có chút xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Kể từ Lâm Hồng Cốc 70 năm trước thiết lập Lâm gia, liền trắng trợn lấy vợ sinh con, một đời có hơn 80 đứa con cái. Trong đó người có linh căn mười một vị, linh căn tốt thì càng ít. Lâm Bình Nhân chính là trong đó xuất sắc nhất cái kia, thượng phẩm một linh căn, năm nay 80 tuổi, chúc cơ sơ kỳ. Mà sở dĩ có linh căn hậu đại nhiều như vậy, cũng là Lâm Hồng Cốc tu vi cao thâm, cố gắng cày tới kết quả. Đối với tại không có phẩm nhân linh căn, sinh ra có linh căn đời sau tỷ lệ thấp hơn nhiều, hàng ngàn hàng vạn cái hài đồng bên trong mới có một cái. Diệp Cảnh vẫn nỗi lòng có chút phức tạp, hỏi: "Hồng Cốc huynh hắn là chuyện gì xảy ra? Cho ta người báo tin cũng không nói tin tưởng." Lâm Bình Nhân nói: "Diệp Tiền Bối, phụ thân hắn, hắn trong giấc ngủ qua đời." Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, nói, cái kia cũng không tệ, chúng ta tu sĩ một đời đều là con đường bốn phía bốn ba, có thể kết thúc yên lành có chút không dễ. Hồng Cốc cả đời này đối với ta cũng giúp trợ quá lớn, luyện chế qua không thiếu khối lõi, còn từng giúp ta liệu chết thủ hộ qua tỷ bà đạo. Nếu là lúc đó Hồng Cốc không tại, ta tỷ bà đạo sớm đã bị cái kia tà tu Âu Dương Tuân đoạt hết. Thôi, không nói, đi xem một chút đi. Chính là đáng tiếc, không thể nhìn thấy Hồng Cốc một lần cuối. Bất quá câu nói này hắn không nói ra. Hắn hướng đi lâm gia từ đường, dọc theo đường đi đều là quỷ dạp trên đất nam nữ la o. Bao quát chúc cơ sơ kỳ là Nguyên Xương luyện khí đỉnh phong Lâm Bình Nguyệt. Lâm Hồng Cốc khai sáng ra tục này, đã có không ít cửa giả. Cuối cùng tại đến từ đường, xa xa liền có một luồng hơi lạnh truyền đến, chính là quan tài dưới đáy hàn băng chất pháp. Hắn nhìn xem trong quan tài mặt kia lộ vẻ cười cho dàn mua gần mặt, nỗi lòng phức tạp. Hắn đột nhiên hỏi, Hồng Cốc huynh có cái gì gì ngon sao? Nếu là có, ta sẽ tận lực làm được. Bên người Lâm Bình nhân hơi hơi không ngợi, nói, phụ thân chỉ để lại một phong thư, phía trên nói nhận được diệp ba ba cái này hơn 200 năm triêu cố, hắn mới được thuận lợi chúc cơ, đồng thời được hưởng hơn 200 năm thọ nguyên. Bây giờ đã nhi nữ xong toàn gia tộc công nhân khẩu thịng vượng, không có bất cứ tiếc nuối nào. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Cũng tốt, tang lễ cần phải phong quang tụ trước lớn. Tại Bình Hải trở về trước, không cần hạ táng." Lâm Bình Hải bây giờ đang tại Trần Quốc Tiên Duệ, mặc dù đã phái người đi đưa tin, nhưng Trần Quốc đường đi xa xôi, ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể trở về. Nói xong, hắn liền chậm rãi đi xuống trấn núi. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ đã lịch 2388 năm. Phạm là không có mở tự phủ người cùng thế hệ, cũng đã qua đời. Bất quá đáng được an mừng chính là, mở ra tự phủ người cùng thế hệ cũng không ít, tổng trung Dương Chu Tu phong nhậm một chút, Phương Cầm, quan đàn sư. Nửa năm sau, Thanh Vũ thuật lợi đột phá đến tam giai chu phẩm. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ hai người cùng nhau khởi hành đi tới Trần Quốc. Diệp đại ca, ngươi ngàn vạn lần bảo trọng. Phương Cầm đứng tại vịnh tỷ bà bên cạnh, một bên truyền âm, một bên vất tay đưa mắt nhìn. Đợi cho phi thuyền thân hình hoàn toàn biến mất ở chân trời, trên mặt nàng đột nhiên nhiều giống như phiền muộn. Nàng chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở bên hồ, hai tay ôm lấy bắt chân, cái cầm đặt tại trên đầu gối, sững sờ nhìn qua phương xa mà hồ. Sau một hồi lâu, nàng có chút như nói mê nói, "Kim Tử, trong khoảng thời gian này lại là chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tầm Kim Thử cũng ngồi chồm hổm ở một bên, muốn bắt chước Phương Cầm động tác, lại phát hiện nó tay chân đều không đủ dài, ngược lại kém chút ngã xuống, đành phải coi như không có gì. Nghe đối phương cầm mà nói, nó có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Phương Cầm nghiêng đầu tới, xanh thẳng một dạng ngón tay chỉ tại Tầm Kim Thử trên trán, cười mắng: "Ai, mỗi lần cùng ngươi nói những thứ này, ngươi cũng là bộ dạng này. Được rồi được rồi, nói cho ngươi không thông. Ta còn phải đến trông coi Mai Hoa Phượng, cũng bồi không được ngươi, ngươi cần phải bảo vệ tốt nhà nha." Lúc này, Phương Cầm thu đồ đệ Phương Thanh chụp đi tới, Dường như là muốn hồi báo độ vật gì, nhưng mà nàng vừa nhìn thấy ngồi chồm hổm ở bên hồ Phương Cẩm, bờ môi không khỏi hơi hơi mở ra. Ai có thể nghĩ tới, tu vi cao sâu Phương Cẩm sư phó, vẫn còn cót như thế tiểu nữ nhi tư thái. Phương Cẩm cũng phát giác Phương Thanh Trúc nhìn chăm chú, gương mặtửng đỏ, có vẻ như tùy ý đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn xem Phương Thanh Trúc nói. "Nói cho ta biết, ngươi cái gì cũng không thấy." Một tháng sau, Trần Quốc Nội Địa, thành bản thành. Một vị triều cao tám thước, hơi có chút phát tướng chút cơ hậu khí tu sĩ, đang đứng ở cửa thành, mong ngợi cùng trông mong nhìn qua phương xa. Dù là trời nắng chang chang, cũng không dám lười biếng chút nào. Trên người hắn ẩn ẩn có cỗ khí thế không dặn tự uy, tất nhiên là cựu cơ cao vị, trên tư thế, hắn chính là cái này thành bản thành thành chủ Hoàng Hưng Vũ, ngũ phẩm quan viên. Phía sau hắn còn đứng bốn vị trúc cơ tu sĩ, đều tại cung kính chờ. Cuối cùng tại, một tòa dài 10 trượng, rộng 2 trượng phi thuyền rơi vào cửa thành. Tiếp lấy phi thuyền trận pháp mở ra, lộ ra diệp cảnh Vân cái kia thân ảnh to dài. Thấy thế, thành chủ Hoàng Hưng Vũ liền vội vàng lên đón, mặt tươi cười nói: "Là Diệp tiên sư a, hạ quan Hoàng Hưng Vũ yên ổn vì này thành thành, thành chủ. Ta đã tại bực này đợi đã lâu, cuối cùng tại là trông được ngài." Lúc này Hoàng Hưng Vũ sau lưng bốn vị chúc cơ, cũng đội vàng cuống quýt cùng Diệp Cảnh Vân chào hỏi, chỉ sợ ai so với ai khắt trọng. Diệp Cảnh Vân hướng về phía đám người khẽ gật đầu, thân thức đảo qua Hoàng Hưng Vũ cùng sau lưng đám người, lại cẩn thận đảo qua thanh bàn thành phát hiện không có cần phải không có cả bẫy. Dù là như thế, hắn cũng không có phất lở, mà là lặng lẽ lấy ra một tấm tam giai chúng phẩm phụ lục dán tại chỗ cổ tay, chỉ cần đối phương có người bất luận cái gì dị động, hắn đều sẽ lập tức thôi động phụ lục. Hơn nữa, bây giờ hắn trong túi trữ vật còn có tam giai trung kỳ thanh vũ, chỉ cần không phải tự phủ hậu kỳ tu sĩ si đánh lén, nên sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên cho dù đánh lén, hắn cũng còn có tứ giai pháp thuật có thể ứng đối. Những ý nghĩ này cũng là trong nháy mắt thoáng qua, tại bảo đảm mình sau khi an toàn, hắn liền mỉm cười, đối với thành chủ Hoàng Hưng Vũ nói, "Hoàng thành chủ khách khí, chẳng qua hiện nay Thanh Vân Tông đến nơi đây, ngươi về sau cũng không cần tự xưng hạ quan." Hoàng Hưng Vũ nghe vậy, vội vàng nâng tay phải lên, ba một chút, hung hăng vu hướng gương mặt của mình, thân thể cung thấp hơn chút, nói, "Diệp tiên sứ ngài nhắc nhở đúng, là vãn bối lỡ lời, còn xin ngài không lấy làm phiền lòng." Má phải của hắn lập tức đỏ lên, xem ra vừa mới cái kia một chút dùng khí lực không nhỏ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân vẫn bất đắc dĩ, biết cái này Hoàng Hưng Vũ tất nhiên là ngày bình thường như thế ứng phó thượng quan quân thuộc. Hắn pháp lực nô ra, tại kỳ Hữu gương mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, gương mặt trong nháy mắt tiêu tan sừng. Hắn nói: "Hoàng thành chủ, gia tệ quốc cũng không xem trọng những thứ này. Tốt, vào thành a." Hoàng Hưng Vũ sững sờ, cảm nhận được gương mặt truyền đến từng trận trong trẻo, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Diệp tiên sứ là người, tựa hồ so Trần quốc những những đại quan kia tốt hơn không thiếu. Trong phủ thành chủ, Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nghe Hoàng Hưng Vũ hồi báo. Hoàng Hưng Vũ nói: "Diệp tiên đối, đi qua vãn buổi tranh thủ." Cái này thành bản thành bên trong tất cả gia tộc đều nguyện ý quy thuận thành Vân tông. Đến tại những cái kia trung tại Trần Quốc Ngụy triều, chết cũng không hối cải người, sớm đã bị van núi bắt được, đánh vào trong đại lao. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Vậy trước tiên giam giữ a. Hoàng thành chủ làm rất tốt, sau đó cái này thành bản thành thành chủ, vẫn là từ ngươi tới đảm nhiệm." Hắn cũng không để ý đối phương có không có mượn cơ hội này bài trừ đối lập, đó đều là hậu kỳ phải xử lý sự tình. Việc các bách chính là muốn mau chóng chiếm lĩnh nhiều nhất lãnh thổ. Hoàng Hưng Vũ nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói: "Đả tạ tiên sư." Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, "Tướng Trừng ngày mai liền sẽ có Thanh Vân Tông hai tên chúc cơ tới, hiệp trợ Hoàng Thành chủ trấn thủ cái này thành bản thành. Yên tâm, bọn hắn chính là ở đây nhìn xem, để phòng ngoài ý muốn, sẽ không nhúng tay trong thành sự vụ. Kế tiếp ngươi liền nói cho ta nghe một chút, ngàn dặm bên ngoài cái kia thuộc linh thành tình huống. Cái kia thuộc linh thành thành chủ Trang Vũ Phong, chính là tự phụ sơ kỳ, tại Trần Quốc rất có danh vọng. Nhưng khi đó Thanh Vân Tông phái người chiêu hàng thuộc linh thành lúc, đối phương không chỉ có không có thân phụ, còn đem Thanh Vân Tông phái đi sứ giả bắt lại. Tại là, Thanh Vân Tông tiện phái Diệp Cảnh Vân tới xử lý chuyện này." Diệp Cảnh Vân tuy là tử phụ sơ kỳ, nhưng luyện thể tu vi cao hơn, còn mang theo cái tam giai trung kỳ lĩnh sủng, xử lý chuyện này tự nhiên là dư giải. Cho dù hắn xử lý không được, cũng có thể tìm kiếm Thanh Vân tông trợ giúp. Chương 334 đô thành mạch nước ngầm, la giáo dấu vết, chương 334 đô thành mạch nước ngầm, la giáo dấu vết. Nghe được Diệp Cảnh Vân hỏi thuộc linh thành tình huống, Hoàng Hưng Vũ sớm đã có chuẩn bị, biết vị này tiên sứ từ trước đến nay bảy miêu rồi hành động, chưa từng mạo hiểm làm việc. Tại là, hắn liền móc ra đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản, trình cho Diệp Cảnh Vân. Cùng ngay đồng thời, hắn còn giới thiệu sơ lược nói, Diệp tiên sứ Tục Ninh Thành thành chủ tên là Trang Vũ Phong, tu vi là Tử Phủ Sơ Kỳ, tài sản bối cảnh cũng tương đối thần bí. Hắn cũng không phải là thuộc Ninh Thành người địa phương, mà là 30 năm trước, từ Trần Quốc Đô thành trên xuống đến thuộc Ninh Thành. Có người nói, sau lưng là thế gia chưa ra. Ta phái đi qua thám tử nói, có người từng thấy Trương gia Trương Minh Vũ tại trong Tục Ninh Thành xuất hiện qua. Diệp Cảnh Vân một bên nghe, trong lòng đồng thời nổi lên Trương gia tư liệu. Trương gia, Trần Quốc cường đại nhất thế gia, trong tộc có 2 vị Kim Đan chân nhân. Dựa vào liên hợp những thứ khác tam đại Kim Đan thế gia, có thể cùng Trần Quốc hoàng thất chống lại, thậm chí ẩn ẩn còn chiếm giữ Thư Phong. Hạ Khai gật đầu, nói: "Ta đã biết, thu thập tư liệu rất không dễ dàng, làm phiền Hoàng thành chủ." Hoàng Hưng Vũ mặt lộ vẻ hứng vấn, nói: "Khả năng giúp đỡ Thanh Vân Tông làm việc, đây là vãn bối phúc phận." Hoàng Hưng Vũ hòa ra, là cái này thuộc Ninh thành bên trong thứ hai thế lực lớn, so trong thành một cái khác đại gia tộc Lưu gia hơi hơi kém chút. Trước đây Trần Quốc công chiếm nơi đây lúc, vì cân bằng trong thành thế lực, liền tuyển Hoàng gia gia chủ xem như thành chủ, thừa kế vong thế, một mực lan tràn đến hôm nay. Bây giờ Trần Quốc đại thế đã mất, để tránh lại bị Lưu gia đè một đầu, Hoàng gia tự nhiên muốn ôm chặt lấy Thanh Vân Tông cái bắp đuỷ này. Nhìn xem Hoàng Hưng Vũ chân chó này dáng vẻ, Bên cạnh Lưu gia chủ không khỏi trong lòng kinh bị, nhưng cũng vội vàng tỉnh công đạo. "Diệp tiên sứ, phân tài liệu này, ta Lưu gia cũng bỏ bao nhiêu công sức. Ta Lưu gia có cái chi nhánh ngay tại Thục Ninh thành địa vực, cho nên đối với Thục Ninh thành hiểu khá rõ, ngài có cái gì muốn hỏi, van bố nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bây giờ Thanh Vân tông sứ giả vừa tới nơi đây, cần phải để lại cho đối phương ấn tượng tốt, bằng không thì sau đó thời gian nhưng là khổ sở rồi." Đồng thời, trong sân các ba cái gia tộc cũng liền vội vàng bày tỏ lên trung thành. Phụ dưỡng hào đỉnh đầu thế lực lớn, chính là loại này tiểu gia tộc sinh tồn chi đạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem dưới đại năm người ánh mắt nóng bỏng, trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu, cũng càng thêm biết Lô đang sóng một mạch tình cảnh. Hắn vừa cùng cái này một số người uống phó, một bên nhìn lên tư liệu. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, nói: "Chư vị, ta xem cái này thuộc Ninh Thành chi hạ luyện khí tu sĩ, tại trong mấy thập niên này, một mực tại chậm chạp giảm bớt, các ngươi nhưng biết nguyên do." Phần tài liệu này bên trong, liệt cử 30 năm qua, thuộc Ninh Thành bên trong người lưu lượng, chia làm mỗi tu vi tới thống kê. Trong đó có chút cơ kỳ số lượng lớn thể duy trì không thay đổi. Tôi có giảm bớt, mà luyện khí tu sĩ nhưng là giảm bớt hơn 1 phần 10, gần như hai thành, trong đó luyện khí tiền kỳ tu sĩ tổn thất nhiều nhất. Nghe nói như thế, đám người hơi sững sờ, bọn họ đều là chúc cơ, lại nào có biết loại chuyện nhỏ nhặt này. Những thứ này tài liệu tương quan, trên thực tế cũng là bọn hắn từ trong thuộc linh thành sai người mua được. Lưu gia chủ chấp tay, nói, Diệp tiên sư, tu sĩ giảm bớt, hẳn chính là bởi vì chiến sự nguyên nhân. Liên văn bố chỗ Lưu gia, những năm này tuyển được luyện khí hộ viện số lượng cũng càng ngày càng ít. Mấy vị khác gia chủ cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị chính xác như thế. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, không đúng tiến tuyến khoảng cách cái này thuộc Ninh Thành cùng thành bản thành 2 vạn dặm, đối với nơi này ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù bởi vì chứng minh, nhân khẩu có chỗ giảm bớt, cũng không nên giảm bớt nhiều như vậy, huống chi còn có chạy nạn đến đây tu sĩ. Trước đây mấy cái thành trì, mấy chục năm tu sĩ số lượng cũng là đại khái không đổi. Chẳng lẽ là có tà tu mai phục, tại không ngừng thôn phệ cấp thấp tu sĩ? Mọi người dưới đại hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là địa phương điệu đầu xả, đều tại đây cắm rễ hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu có tà tu, bọn hắn như thế nào một chút cũng không có phát giác. Diệp Cảnh Vân cũng mặc kệ dưới đại năm người biểu lộ quyết định nhanh chóng nói, ta đi thành Vân tông cầu viện. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều trở về điều tra một phen, cùng số liệu lúc trước so so, nhìn đến tuột cùng trôi mất bao nhiêu cấp thấp tu sĩ. 3 ngày sau ta liền trở về, đến lúc đó nhất thiết phải chỉnh lý tốt kết quả trình báo đi lên, ta muốn chính xác con số. Luyện khí tu sĩ dạ bất tình huống, hàng cái toàn bộ thuộc linh thành cùng thanh bản thành, nói không chừng còn muốn càng lớn. Thô sơ giản lược tính toán, ảnh hưởng phạm vi đã vượt qua phương viên 5000 dặm. Nếu thật có ma tu mà nói, ít nhất là một vị tự phụ ký ma tu. Bây giờ đối phương tu vi không biết, tùy tiện động thủ quá mức nguy hiểm vẫn là tìm giúp đỡ tương đối an toàn. Mọi người dưới đại hài mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù không đệ bụng, nhưng tất nhiên tiên sứ đều lên tiếng, muốn cũng không phải cái gì trọng yếu số liệu, liền lập tức trở về chỉnh lý. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Nhậm Ngộng chúc lại độ đi tới Thanh Bản Thành. Nhìn xem năm gia tộc lớn trình lên số liệu, Nhậm Ngộng chúc nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua bên dưới năm gia tộc lớn tộc trưởng, trách cứ: "Các ngươi chính là làm ra chủ như vậy. Các ngươi gia tộc đều là bạn sứ một phương bá chủ, tự nhiên liền giữ đất đai một phương, cái này 40 năm tới, thân tu sĩ giảm bất ước chừng hai thành, các ngươi thế mà đều không ý thức được." Đây chính là ước chừng 600 tu sĩ, nếu là bọn họ trưởng thành hảo, đều đủ luyện chế xong mấy cái nhị giai vạn hồn tiên. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở Thanh Vân tông chi hạ, ta tạo nhất kiếm chém các ngươi." Dưới đại hoàng hưng vũ thành chủ mồ hôi lạnh trên trán nữa ra, chỉ sợ nhậm mộng trúc thật chiếm hắn. Trên thực tế, hắn vì để phòng số liệu quá khó nhìn, còn cố ý mỹ hóa con số. Chân thực con số là, thân tu sĩ ước chừng giảm bớt 2 thành rưỡi. Nhìn xem cơm như hên đám người, Diệp Cảnh Vân đối với nhậm mộng trúc truyền âm nói, "Nhậm đạo hữu, đây đều là địa phương địa đầu xá, nếu là đem bọn hắn ép, nhảy đến thế lực khác bên kia, sự tình có phần không đẹp." Nếu thật là không cam lòng, cấp độ kia triệt để đánh xuống Trần Quốc sẽ chậm chậm xử lý chính là. Nghe nói như thế, nhậm ngụch chúc trên mặt băng Hàn lập tức thiếu đi mấy phần, nhưng cũng là sắc mặt bất thiện. Diệp Cảnh Vân đi lên hòa giải, nói, cái kia con số ta xem, rất lớn một bộ phận cũng là bị Trương Vinh Trương thu đi, Trương thu sau liền triệt để mai danh ẩn tích, việc này cũng không trách các ngươi được. Nhưng cái khác thành trì, động viên số lượng nhưng không có nhiều như vậy. Cái này 40 năm tới, nơi đây phụ trách động viên người là ai? Hoàng Hưng Vũ tiến lên hai bước, thấp giọng nói, trở về tiên sứ, là thế gia chân gia. Diệp Cảnh Vân cùng nhậm ngụch chúc liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Lập tức hắn nói, "Kế tiếp các ngươi cẩn thận chú ý, nhìn là có phải có ma tu hoạt động. Ở các nơi đều nhiều hơn tăng thêm nhân thủ, bằng không thì ma tu thật đánh tới, thứ nhất xui xẻo chính là các ngươi những thứ này nơi đó gia tộc." Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng nhậm mộng chúc, nói, "Nhậm đạo hữu, ma tu liền để bọn hắn chậm rãi tìm đi, chúng ta đi trước thuộc Ninh thành xem." Theo thiệt hại tu sĩ con số nhìn, nơi đây tối đa cũng chính là có cái tự phụ sơ, trung kỳ ma tu, hơn nữa còn là dấu đầu lòi đòi không dám lộ diện. Muốn đem đối phương tìm ra, tuyệt không phải một ngày chi công. Chờ giải quyết thuộc Ninh thành sau đó, sẽ chậm chậm xử lý ma tu chính là Tục Ninh thành bên ngoài một cái trong tiểu sơn thôn. Một tiên khí lung lay Bạch Bảo tu sĩ, dẫn một cái u mê nữ đồng, xem ra cũng liền trên dưới 6 tuổi, chậm rãi đi ra viện tử đại môn. Phía sau hai người, còn đi theo một đôi nông gia vợ chồng. Bạch Bảo tu sĩ quay người, nhìn xem hai vợ chồng này nói, hai vị trí chủ dừng bước a. Nữ đồng này cùng ta tiên môn hữu duyên, ta tất nhiên phá lệ thu độ, liền chắc chắn sẽ cỡ nào dạy bảo. Lưu cho hai vị ngân lượng, còn xin cất kỹ, đầy đủ các ngươi dưỡng lao đưa mà. Nông gia vợ chồng thần tình kích động, ôm thật chặt trong ngực một bao lớn ngân lượng, một khắc cũng không dám buông ra. Bạch Bảo tu sĩ mỉm cười, rượng lên đoàn quang, mang theo nữ đồng hướng về tục linh thành bay đi. Ngày thứ hai, tục linh thành, phụ thành chủ. Vốn nên ngồi ngay ngắn thành chủ vị trí tục linh thành chủ Trang Vũ Phong, lại đang đứng tại dưới đài, chắp tay nhìn xem phía trên cao cháng tu sĩ. Cái này cao cháng tu sĩ bộ mặt đường con cứng rắn, lộ ra có chút cứng ngạnh, chính là La giáo điều động ở chỗ này Bắc thần tổng nhân. Trang Vũ Phong nói, "Bắc thần chấp sự, tục linh thành chúng quanh những cái kia linh căn tốt hai đồng, ta đã toàn bộ đều đưa đi. Sự tình rất bí mật, không có người sẽ phát hiện. Tề quốc đã đến tục linh thành, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ở đây, ngài xem chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào an bài?" Bác thần thượng nhân mặt lộ vẻ đỗ cười, đi đến Trang Vũ Phong bên cạnh vô vô bà vai, nói: "Vũ Phong, ngươi làm được rất tốt hảo. Ta thần giáo xuất thế không lâu, chính là thiếu nhất đệ tử thời điểm. Chờ ta thần giáo khôi phục ngày xưa thịnh vượng, tự có ngươi một đại công." "Rút lui a, nơi đây đã không còn giá trị. Sau khi trở về, tự có Kim Đan chân nhân thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi thần giáo vô thượng thần công." Trang Vũ Phong mặt lộ vẻ hưng phấn, nói: "Đa tạ chấp sự. Còn có sự kiện, trong Thiên Lao Thanh Vân tông sứ giả, ngày đó không cẩn thận phá vỡ chúng ta miu đồ, ngài nhìn nên xử trí như thế nào? Nếu không thì Ta trực tiếp phái người giải quyết đi." Bác Thần thượng nhân khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói, "Vũ Phong, ta La giáo tại thượng cổ thời kỳ, chính là chính đạo đại tông, mà Thanh Vân tông dù sao cũng là chính đạo tông môn, không tốt tùy tiện đi sát lục sự tình. Vừa vặn ta La giáo có môn Đặc Thù Bí Pháp, có thể xóa đi ký ức nghệ. Bình thường tới nói, xóa đi ký ức từ tại dính đến thần hồn, cực kỳ phức tạp, ít nhất cũng là kim đan chân nhân mới có thể làm được. Mà La giáo Đặc Thù Bí Pháp, lại có thể tại tự phụ cảnh giới liền có thể làm đến." Trang Vũ Phong mặt lộ vẻ bội phục, nói, "Bác thần sứ giả quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Bất quá, Dạng này có thể hay không bị Thanh Vân tông người nhìn ra kỳ quặc. Bắc Thần thượng nhân không để ý khoát tay háo, nói, "Sẽ không. Ta là giáo vài vạn năm không xuất thế, chỉ là một cái Kim Đan tông môn, làm sao lại hiểu ta là giáo cấp pháp." Cùng này đồng thời, Trần Quốc đô thành, Chương gia phủ đệ. Chương gia phủ đệ là một tòa chiếm diện tích vài giàn đại viện, trong đó đỉnh đài lâu tạ nhiều vô số kẻ, trận pháp hộ vệ càng là trải rộng khắp nơi. Mà giờ khắc này tứ đại thế gia gia chủ đang<td>tụ phủ đệ chỗ sâu, thương thảo cái gì? Chủ nhà họ Chương, Kim Đan hậu kỳ Chương Thế Dương ngồi ở vị trí đầu, nhìn phía dưới đám người. Cái này nho nhỏ trong phòng Mặc dù bất quá hơn 10 người, nhưng lại chừng 4 vị kim đan. Trong đó Trương gia 2 vị, Tôn gia 1 vị, Trần gia 1 vị, Lý gia thời là một tử phủ hậu kỳ. Đây là bởi vì Lý gia gia chủ đã sớm mất lạc tại trong nô thiên dương tay. Còn lại cũng là tất cả đại gia tộc cốt cán tử phủ. Hắn nói, "Chư vị, tộc nhân cùng tài nguyên đều thay đổi vị trí như thế nào?" Kim đan trung kỳ Tôn Xuân Minh nói, "Đang ngồi cũng là trên một sợi thường châu chấu, ta cũng sẽ không lừa gạt các vị. Ta Tôn gia nhân thủ hầu như đều rút lui đến Hương Quốc, liền còn lại chính ta cùng một chút ở lại giữ tú sĩ, cũng đều tùy thời có thể đi." Thế nhưng chút linh mạch, chất pháp Quản mỏ mấy người, lại là căn bản không rời đi. Nếu thật cứ như vậy từ bỏ, thiệt hại nhưng là hại đi, ta tốn ra mấy trăm năm tích lũy, đều biết hủy tại một khi. Những nhà khác cũng đều nhao nhao phụ họa, tuy nói tu sĩ rượi vào hai cái đùi, đại khái có thể đi khắp thiên hạ. Nhưng một khi không còn có thể cung cấp tu luyện linh mạch, tu vi tiếp nhưng là lại khó tiến bộ. Đến đại tuê linh mạch, cái kia cần linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Chớ nói chi là, những thứ này linh mạch, quản mỏ sinh ra đại lượng tiền lời. Đi đi về về, thiệt hại thì càng thêm phức lớn. Trương Thế Xương khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, chính xác như thế. Cũng may trước mắt để lỗ hai nước, đều không đối ta cái này tứ đại gia tộc linh mạch đạo thủ, còn có thể lại kéo lên một hồi. Nhưng theo lão phu nhìn, nhiều nhất còn có 1 năm, hai nước liền có thể đem toàn bộ Trần quốc đều chiếm xong, vậy kế tiếp liền tất nhiên sẽ đối với ta bốn nhà đạo thủ. Thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm. Chư vị đều nói nói, có gì thượng sách? Lúc này, phía dưới Trương Minh Vũ đột nhiên đứng dậy, đứng dậy nói, gia chủ, chư vị chân nhân, vạn bối có chút ý kiến, không biết có nên nói hay không?" Tôn Xuân Minh nói, đến trước mắt như thế, hà tất xem trọng những thứ này, nói thẳng đi." Trương Minh Vũ cung kính cúi người, nói: Được lợi tại gia chủ an bài, văn bố tại Tề Quốc Hồng Liên Tiên Thành đóng giữ thật lâu, góp nhặt không thiếu tin tức. Mà từ trong lấy được cảm thấy nhất ngọt chính là, Tề Quốc cái này tứ đại kim đan thế lực cũng tuyệt không phải bền chắc như thép. Tề Lô giữa hai nước cũng là như thế. Liên nói Tề Quốc, ca, bây giờ Hồng Liên Tiên Thành, Thanh Vân Tông đều chỉ có một vị kim đan, bọn hắn tất nhiên hy vọng có thể không đánh mà thắng cầm xuống đô thành. Bằng không thì một khi một vị duy nhất kim đan vẫn lạc trong đó, hậu quả kia khó mà lường được. Mà Tử Yên Cốc cùng Lô gia, còn tất cả còn lại hai vị kim đan, hơn phân nửa cất tiêu hao mặt khác hai thế lực lớn tâm tư, có thể chủ trương chiến đấu. Nhưng nếu là tự ở giữa quốc gia đến xem, nhưng là tề quốc yếu, lỗ quốc mạnh. Nhưng lâu quốc đấu tranh nội bộ cực kỳ kịch liệt, hoàn tất cùng giữa các môn phái mâu thuẫn, còn kém đặt tới trên mặt nổi. Cho nên vãn bố đề nghị, phái người tiến đến cùng tề quốc thương lượng, nhưng không phải cùng tề quốc chính thể, mà là đập tan từng cái, từ Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên thành vào tay. Đến tại cùng lỗ quốc thương lượng, nhưng là từ môn phái cùng hoàng gia hai phương diện lấy tay. Đàm phán như thế, có thể có thể tranh thủ tốt kết quả. Tôn Xuân Minh hơi nhíu mày, dõng nhiên vô bàn một cái, nói, kế này rất hay. Minh Vũ không hổ là Trương gia thế tử, kiến giải quả nhiên bất phàm. Còn có một chút ta phải nhắc nhở, chính là đàm phán thời điểm nhất định phải cẩn thận hoàn tất, miễn cho đối phương đem chúng ta bán. Còn có, đàm phán thời điểm, tốt nhất có thể giữ lại tất cả nhà quân mỏ, linh mạch, dù là để cho bọn hắn có cổ phần cũng được. Đám người ngươi một lời ta để miệng, không ngừng hoàn thiện kế hoạch. Cuối cùng phái 6 vị tử phụ, chia ra lục lộ từ Trương phụ xuất phát, đi tìm các đại thế lực đàm phán. 2 ngày sau, Thục Ninh thành. Diệp Cảnh Vân, nhậm ngọ chúc hai người đáp lấy phi thuyền, đến Thục Ninh thành bên ngoài. Thục Ninh thành phồn hoa giống như ngày xưa, Không có chỗ nào để phòng, ngay cả hộ thành đại trận cũng là hạn độ thấp nhất mở ra, cửa thành người đến người đi. Thấy cảnh này, hai người cũng lả lông mày nhíu một cái. Diệp Cảnh Vân nói, người thành chủ kia trang vũ phòng là không có để phòng, vẫn là chạy. Nhậm Mộng trúc lắc đầu, cũng không biết rõ đối phương đường lối. Nàng trực tiếp ra phi thuyền, quanh thân kiếm khí vung dậy, tùy ý triển hiện thuộc tại tử phủ thượng nhân khí tức khủng bố. Thiên địa linh khí dũng động, phương viên hai giặm bên trong cỏ cây đều là thấp phục, hấp dẫn thuộc linh thành người chú ý. Nàng thân tức khẽ nhúc nhích, một đạo thanh thủy âm thanh tung tóe toàn bộ thuộc linh thành. Thành chủ trang vũ phong ở đâu? Thanh Vân tông nhậm ngụm chúc chuyên tới để bài phỏng. Một lát sau, hai người mới xác định, cái tên Trang Vũ Phong đã sớm chạy trốn, bây giờ trong thành một vị tử phủ cũng không. Trong phủ thành chủ, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Ta Thanh Vân tông sứ giả ở đâu?" Thanh vệ quân thống lĩnh đội vàng đem một người từ Thiên Lao mời tới, lại phát hiện cái sau đã mất trí nhớ, trong một tháng này ký ức cũng bị mất. Nhậm ngụm chúc nhíu mày, mất trí nhớ, là lọt vào trọng kích sao? Diệp Cảnh Vân đi đến sứ giả trước người, pháp lực thăm dò vào trong cơ thể, cẩn thận điều tra lấy, đồng thời giúp hắn chữa thương. Đột nhiên, hắn phát giác một loại quen thuộc pháp lực, tâm thần hơi rung. Loại này vết tích là La giáo vong ưu đại pháp. Trong đầu của hắn lập tức vang lên đến truyền thái sơ thanh liên quyết lục, cái kia văn bá căn dặn. Chương 335 Bắc thần thượng nhân, Trần Quốc căn bài, chương 335 Bắc thần thượng nhân, Trần Quốc căn bài. Khí linh văn ba mà nói, quanh quẩn tại diệp cảnh văn trong đầu, làm hắn trong lòng dần dần nổi lên cảnh giác. Diệp tiểu Hữu, La giáo căn bản đại pháp tổng cộng có hai hạng, cũng là xuất từ La giáo hai vị tiên nhân chi thủ, theo thứ tự là Thản Thế vô vi công cùng vô sinh lão mẫu hạng thế kinh. Ngoài ra, La giáo còn có một môn đặc biệt nhằm vào thần hồn bí pháp vong ưu đại pháp tham hiệu nhất công kích thần thức, cùng chi đấu pháp thời vụ phải cẩn thận có chuyên môn, nếu là đem pháp thuật này tu luyện tới cực sâu cấp độ, thậm chí có thể để cho địch nhân quên lưu sổ, triệt để trở thành vô sinh lão mâu tiến độ. Mặt khác, môn công pháp này còn có một cái xảo diệu cách dùng, đó chính là xóa đi người khác ký ức, lại tại tự phụ cấp độ liền có thể làm đến. Phải biết, bình thường tới nói, phải là kim đan mới có thể ảnh hưởng thần hồn. Liên chủ nhân khi còn sống đều đối công pháp này rất là tò mò, vẫn muốn nhìn qua. Đáng tiếc chủ nhân hắn mất hết mặt mũi nhằm vào là giáo, bằng không thì sớm lấy được. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu tra xét rõ ràng sứ giả thượng đan điền, cũng chính là thần hồn chỗ phát hiện thượng đan điền bên trong quả thật có một tia không cần đối, giống như là bị lực trải qua một lần, nhưng loại này vết tích, khi theo lấy thời gian trôi qua chậm rãi tiêu thất, sợ là tiếp qua một hai ngày thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, nhìn không ra một chút. Đồng thời thần hồn cũng có chút hư ảo, giống như là nhận lấy trọng kích. Nếu như hắn không biết cái này vong ưu đại pháp, nhất định sẽ đem hắn xem như là thần hồn thụ thương, cho nên đã mất đi gần đầy ký ức. Đương nhiên, hắn cho tới bây giờ, cũng không thể xác định đây có phải hay không là vong ưu đại pháp tác thành, chỉ là có chút hoài nghi. Nghĩ rõ ràng nơi đây, trong lòng của hắn lập tức có quyết đoán. Hắn trưởng xuân pháp lực thăm dò vào trong cơ thể đối phương, giúp hắn đơn giản trị liệu phía dưới thương thế, liền bông ra đối phương, vô vô bạ vai nói, cũng không lo ngại, tiên tâm dưỡng thương chính là. Sư giả nhẹ nhàng thở ra, nói, "Đa tạ Diệp Tiên bối." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Mộng Trúc, ánh mắt có chút ưng trọng, truyền âm nói, "Nhậm đạo hữu, ta phát hiện bên trên đan điền có chút quái dị, ngươi cùng xem một chút đi." Nhậm Mộng Trúc gật đầu một cái, cũng đi theo dò xét một phen, sau đó cho Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Quả thật có chút quái dị, nhưng không biết lạ như thế nào tạo thành. Căn cứ ta phỏng đoán, tám thành là đã bị thương nhân nhân." ký ức cũng là bị vậy mất đi, bất quá có thể vừa vặn ném khỏi đây một tháng ký ức, cũng thật đúng là trùng hợp. Thông thường tụ thương mất trí nhớ là một phần trí nhớ mất đi, không có quy luật chút nào. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Nhẩm mộng chúc là Thanh Vân Tông trưởng lão, kiến thức khẳng định so với hắn nhiều, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đảo qua bên trong nhà các vị chúc cơ, thầm nghĩ, trong nhà này năm vị chúc cơ, cũng không biết có hay không là giáo gia thế. Nếu là ta biểu hiện quá mức đả thủ, tất nhiên sẽ bị la giáo để mắt tới. Mấu chốt nhất là trên người của ta quả thật có thanh liên tiên tôn truyền thừa, căn bản chịu không được La giáo điều tra. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng không cần để cho La giáo để mắt tới. Nghĩ tới đây, hắn hướng Nhậm Mộng trúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời truyền âm nói, Nhậm Đạc Hữu, ta vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Tốt nhất đến Trần Quốc ngoại hoàn thành, Thỉnh Thanh Vân chân nhân xem. Song phương quen biết hơn 200 năm, càng là cùng trải qua không thiếu chiến đấu, trong nháy mắt hiểu được ý tứ lẫn nhau. Nhậm Mộng trúc sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn về phía thành vệ quân thống lĩnh, hỏi, "La thống lĩnh, ta Thanh Vân tông người tại ngươi cái này thuộc Ninh thành bị trọng thương, thậm chí mất trí nhớ?" Ngươi xem như thành chủ, phải cho ta cái thuyết pháp a." La Thống Linh mặt lộ vẻ khổ tâm, nói, "Vạn Bối chỉ là phụ mệ ngài sự, tuyệt không từng tổn thương tiên sứ." Lại nói, "Co như cho Vạn Bối một vạn cái lá gan, ta cũng không dám động thành vân tông tiên sứ a." Sự giả là thế lực lớn mặt mũi, một khi đã thương đối phương, sự tình cũng không tốt kết thúc. Nhậm Mộng chốc nhíu mày, trong nhà nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy phần, Từ Tốn nói, "Như thế nào?" La Thống Linh có ý tứ là, "Ta ban ruồng ngươi hay sao?" Cảm nhận được bên cạnh kịch liệt giảm xuống nhiệt độ, La Thống Linh sắc mặt càng ngày càng rối rối. Đột nhiên, hắn giống như là bắt được dây cỏ cứu mạng nói, Ta đã biết, ta đã biết, nhất định là người áo đen kia làm. Người áo đen? Nhậm Ngục chốc hỏi. Sau một phen ép hỏi, Diệp Cảnh Vân cùng Nhậm Ngục cuối cùng tại phải đến câu trả lời mong muốn. Người áo đen kia thân hình cao lớn, cùng thành chủ qua lại rất thân, tu vi không rõ, hạn chính là tự phụ cảnh giới. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi: "La Thống lĩnh, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Theo ta được biết, tu sĩ trong khoảng thời gian này, tu sĩ số lượng lớn hơn giảm, ngươi nhưng có đầu mối gì sao?" La Thống lĩnh nhẹ nhàng tựa ra, nói: "Những năm này, trong thành lui tới cấp thấp tu sĩ chính xác ít đi không ít." Văn bố cũng theo đó chuyện báo cáo qua thành chủ, nhưng thành chủ không để trong lòng, sự tình cũng sẽ không chi. Ngoài ra, rất nhiều linh căn đệ tử xuất sắc đều bị Trương Minh Trưng tu đi, cũng lại không có trở về. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, hỏi, "Là ai phụ trách Trương Minh?" Ngoại giới đều truyền là Trương gia đại nhân vật, cụ thể cũng không biết là ai. Bất quá, Trương Minh Vũ tướng quân từng xem như ngự sử, 30 năm trước tới này thuộc linh thành tuần sát qua một lần. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, âm thầm nhớ kỹ Trương Minh Vũ cái tên này, chuẩn bị sau đó tìm người điều tra một phen. Nếu thật là thông qua Trần Quốc Quan Vương con đường đem tu sĩ bắt đi, cái kia Trần Quốc Triều đỉnh hồ sơ bên trong tất nhiên có tương ứng vết tích. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này chương giá hơn phân nửa cũng là giáo có liên quan. Hắn nhìn về phía Nhậm Mộng Trúc, truyền âm nói, Nhậm lão hữu, ta hoài nghi tổn thương sứ giả người, cấp giật tu sĩ người cũng là cùng một người. Người này thân phận thần bí, nhất thiết phải chú ý. Ban đêm hôm ấy, Diệp Cảnh Vân nhìn xem thuộc Ninh Thành bên trong đèn đuốc, như có điều suy nghĩ. Hắn thầm nghĩ, phân thân thường dùng Thái Sơ Thanh Liên Quyết, mặc dù bởi vì là dùng trưởng xuân công tối động, công pháp biểu hiện cùng chân chính Thái Sơ Thanh Liên Quyết nhiều khác nhau, nhưng thời gian dài cũng khó tránh khỏi bị nhìn ra vấn đề. Phần thân bây giờ tại Trần Quốc góc Tây Bắc, chờ về sau công chiếm Trần Quốc địa vực lúc, tốt nhất tránh đi trương ra lãnh địa. Ngoài ra, bản thể cũng tốt nhất đừng đi về trước nữa, chờ thêm 2 ngày liền hướng Thanh Vân tông xin, thay cái phương hướng tiến công. Đương nhiên, có lẽ la giáo căn bản không tồn tại, đây hết thảy cũng là chính hắn dọa chính mình. Nhưng cẩn thận một chút, lúc nào cũng không sai. Trương Vũ Phong, người áo đen, Trương Minh Vũ. Bây giờ biết tin tức, vẫn là quá ít. Chờ Trần Quốc đô thành đánh hạ tới, nhất định phải đi dò tra tương ứng cuốn tông tài là. Cái này thuộc linh thành bên trong hồ sơ hắn đều điều tra. Tử Lưng Mết Tích sớm đã bị lao không còn một mảnh, chỉ có thể gửi hy vọng tại triều đình nội bộ hồ sơ có thể có chút dấu vết để lại. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh vân chủ động xin đi một phương hướng khác công chiếm thành trì, lưu lại Nhậm Ngộng Trúc tiếp tục hướng phía trước phát triển. Nửa tháng sau, trong một tòa hoang sơn giá lĩnh, Nhậm Ngộng Trúc đứng lơ lửng trên không, nhìn xem phương xa cái kia thân hình cao lớn tu sĩ áo đen, tự tôi nói, đạo hữu là phương nào mà tu? Vì sao muốn cấp giật tu sĩ? Cái này tu sĩ áo đen, tự nhiên chính là La giáo Bất Thần tượng nhân. Bất Thần tượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu không cần lo nghĩ, ta cũng không phải ma tu. Đến tại vì cái gì, bây giờ còn không thể đảm bảo. Nhậm Mộng trúc hừ lạnh nói, đó chính là Ma Tu, nạp mạng đi. Bác thần thượng nhân không quan trọng nở nụ cười, nói, cũng được, liền để ta lĩnh giáo một chút thanh vân tông cao chiêu. Hắn cũng vô dụng pháp khí, chỉ là vung tay lên, liền vẫy ra trên không trung một cái đầy vòng xoáy phức tạp đại môn. Sau đó kỳ thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đại môn liền trong nháy mắt hiện hóa tại thế, lập tức hơi hơi mở ra một cái cửa nhò nhỏ nhỏ khe hở. Trong chốc lát, giữa thiên địa liền tràn đầy bay xuống màu trắng cánh hoa, ẩn ẩn còn có tiếng âm từ đối diện truyền đến, nghe chi để cho người ta vong ưu quên sầu. Nhậm Ngộng chớp mí mày, quan lên, ngươi cái này ma tu, chỉ có thể giả thần giả quỷ. Lập tức hắn liền thân hóa băng lam kiếm quang, hướng về phía Bắc Thần Thượng Nhân mà tới. Những nơi đi qua đều là băng tinh. Khiêm quang tới gần, Bắc Thần Thượng Nhân cảm nhận được băng hàn thấu xương, lại nhìn thấy ẩn ẩn bị đông cứng đại môn, hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, không biết Đạo Hữu là thần thánh phương nào, ngươi cái này kiếm chi uy lực càng như thế bất phàm. Tiếp lấy, nơi này tiên âm liền lúc đứt lúc nối, thỉnh thoảng bị kiếm minh đánh gãy. Trong chiêu đã qua, Song Vương Ai cũng không làm gì được ai. Bắc Thần Thượng Nhân nhìn xem Nhậm Ngộng chớp, cảm thán nói, Nhậm Đạo Hữu, ngươi thiên tư như thế, Trở tại Thanh Vân tông quá mức đáng tiếc, nếu là có thể có danh sư chỉ điểm, chưa chắc không thể kết anh. Nhìn thấy Nhậm Ngộng chúc lại hướng hắn công tới, hắn đành phải lắc đầu nở nụ cười, nói, "Nhậm đạo hữu, hôm nay trước hết không phục buổi, ngày sau tái chiến." Sắp chia tay lời khén tặng, "Ta thật không phải là ma tu." Lập tức hắn liền thân hóa màu trắng độ quang, hướng về nơi xa bay đi. Ngàn giặm bên ngoài, Bác thần thượng nhân hiện ra thân hình, nhìn xem Nhậm Ngộng chúc vị trí, hơi nhíu mày, "Tiên tử như thế, nếu là chỉ ở cái này tể quốc phí thời gian, cũng quá mức lãng phí. Đi về hỏi hỏi sư phó, nhìn có thể hay không đem người này dẫn vào ta thần giáo." Trần Quốc Độ thành bên ngoài, Tề Quốc bốn vị kim đan tề tụ. Lô Thiên Dương hỏi: "Ba vị đạo hữu, Trần Quốc Thế gia, Hoàng thất hẳn là đều tìm ngươi nhóm đi." Thanh Vân chân nhân gật đầu nói: "Chính là, bọn hắn nhắc đề nghị, ta cảm thấy ngược lại là có thể lấy chỗ." Sau đó, hắn liền đem Trần Quốc điều kiện nói ra. Kỳ thực rất đơn giản, chính là giữ lại Trần Quốc tứ đại thế gia cùng Hoàng thất cùng Trần Quốc nội bộ quan mỏ, linh mạch mấy người, đồng thời cho phép phái chủ nhất định nhân thủ đóng giữ, đồng thời cho tứ đại tông môn tương ứng cổ phần. Đồng thời, Tề Quốc tứ đại tông môn cũng muốn đối nó cung cấp nhất định bảo hộ. Xem như trao đổi, bọn hắn sẽ nhường ra đô thành, đồng thời đem Kim Đan chân nhân nhóm rút đi, Vịnh Viễn không còn bước vào Trần Quốc. Hồng Lan chân nhân nói, kế này cũng không tệ. Tuy nói Tế Lô hai nước là liên quân, Song Vương làm chung nhau tiến lùi. Nhưng so sánh tại Lô Quốc, gia thể quốc bây giờ yếu nhược thế nhiều, cao tầng chiến lực chỉ có 6 vị Kim Đan, Lô Quốc chừng 10 vị, Song Vương vẫn là riêng phần mình tâm hoài quỷ thay. Mà bây giờ Trần Quốc trong đô thành, cần phải còn có 6 vị Kim Đan, trong đó thế ra 4 vị, hoàng thất thì còn lại 2 vị, 2 vị khác đã viên phó khương quốc. Bây giờ loại cục diện này, như muốn một ngụm nuốt vào, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Chúng chi tại Khương quốc còn có kim đan, mà một khi để chạy một hai cái, đến lúc đó những thứ này kim đan chân nhân không muốn thể diện, đánh lén cấp thấp tu sĩ, chúng ta phân thân thiếu phương pháp, căn bản không ổn được, đến lúc đó chính là chúng ta tâm phúc hòa lớn. Bây giờ tất nhiên Trần quốc đại thế đã mất, chúng ta tự nhiên là nên thật tốt kinh doanh, tích súc thực lực. Đợi đến thực lực đầy đủ, lại thu thập đối phương cũng được. Nghe nói như thế, Lô Thiên Dương cùng Tử Vân chân nhân lẫn nhau, đồng thời gật đầu. Bọn hắn sở dĩ bây giờ còn không có tiến công hoàn thành, ngoại trừ sợ kim đan trong chiến đấu vẫn lạc, cũng là sợ đem những thứ này kim đan ép vào tuyệt lộ, đến lúc đó đối mặt đánh lén căn bản khó lòng thông bị. Lô Quốc Liên Quân cũng tại thương thảo tương ứng vấn án. Lô Thiên đứng đứng tại vị trí cao nhất, quét mắt ba đại tông môn đại biểu, từng chữ từng câu nói, hoàng thượng có chỉ, cái kia Trần Quốc Ngụy đế Lô Đán phải chết. Đến đại khắc kim đan, đều có thể buông tha, cứ dựa theo điều kiện của bọn hắn nói tới. Lô Quốc, Trần Quốc tại hơn 100 năm trước vẫn là một nhà, chỉ có điều ngay lúc đó hai vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, mới ra tay đánh nhau, về sau chia làm hai cái quốc độ. Mà Lô hoàng sở dĩ muốn giết chết Lô Đán, cũng là sợ cái sau tương lai lại cùng hắn cướp hoàng vị. Vào Đông Cốc trưởng môn im lặng nhìn Lỗ Thiên thắng một mắt, nói: "Chuyện này căn bản không có khả năng. Nếu ngươi là Trần Quốc Ngụy đế, ngươi sẽ đáp ứng điều kiện này sao?" Lỗ Thiên đứng lạnh rên một tiếng, nói: "Vậy thì công thành. Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể chết bảo đảm cái kia Ngụy đế." Vào Đông Cốc trưởng môn không có chút nào cho Lỗ Thiên đưng mặt mũi, rốt khóa nói: "Cái kia cũng không có khả năng. Ngươi cũng đừng quên, Trần Quốc Hoàng thất tại Khương quốc còn có hai vị Kim Đan Đạo, trong đó còn có vị là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ. Muốn giết Ngụy đế, ngươi đi trước lối Khương quốc, đem cái kia Kim Đan hậu kỳ chém lại nói." Lỗ Thiên đưng lập tức trầm mặc, nếu là hắn có khả năng này Cái kia còn thương lượng với bọn họ sao?" Sau đó hắn nói, "Ta lỗ, trấn hai nước vốn là một nhà, hoàng thất cũng đều là người một nhà, ta có thể tiến đến thuyết phục để cho hắn quy thuận Lỗ hoàng." Nghe nói như thế, tại chỗ Tam đại Kim Đan tông môn, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Bây giờ lỗ quốc nội bộ, tông môn cùng hoàng tộc lực lượng tương đương, nếu là hoàng thất không duyên cớ nhiều hai ba vị Kim Đan, cái kia tông môn nhưng là đã rơi vào hạ phong. Mà lần trước xuất hiện loại tình huống này lúc, lỗ quốc hoàng thất thế nhưng là quy mô phát binh, trực tiếp diệt năm đó một trong tứ đại tông môn Bạch Ngọc tông. Chuyện này mới trôi qua không đến hơn trăm năm, Tam đại tông môn tuyển sẽ không quên. Trên thực tế, bọn hắn một mực cũng tại đề phòng hoàng thất lại độ cuộc khởi. Nghĩ tới đây, vào Đông Cốc trưởng muốn nói, không bằng dạng này, chúng ta tạm thời đồng ý Trần Quốc điều kiện, chờ Trần Quốc Ngụy đế rời đi hoàng thành sau, lại phái người ám sát đối phương, dạng này cũng là vẹn toàn đôi bên. Đến lúc đó lại thuận tay giết cái những thứ khác Trần Quốc hoàng thất kim đan, đem hắn ngã đến lâu của hoàng thất trên đầu, tự nhiên là có thể phân hóa đối phương, khiến cho cũng đã không thể liên hợp. Lô Thiên đương do dự một phen, nói, cũng tốt. Nhưng Trần Quốc Ngụy đế nhất thiết phải chính thức thoái vị, còn chính tại Ngô hoàng. Cùng ngày đồng thời, Diệp Cảnh Vân cũng đến tiền tuyến một phương hướng khác. Ở đây trấn thủ chính là Thanh Vân tông Lưu Khánh Nghiên. Bây giờ Lưu Khánh Nghiên khắp khuôn mặt là bực bội, đối với Diệp Cảnh Vân nói, Diệp bá bá, chúng ta phía trước có một chi Lô Quốc thế lực đang tại cùng chúng ta giằng co. Tướng lãnh kia dị thường khó chơi, Diệp bà bá bá ngực nhưng có thượng sách. Diệp Cảnh Vân hỏi, đối diện tướng lãnh kia là ai? Nghe nói là một cái phàn quân, bị Lô Quốc hoàng thất chiêu an, tên là Phi Long quân. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, lập tức hiểu rồi Thanh Vân chân nhân an bài hắn tới dụ ý, liền trực tiếp nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta chính là. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đối diện cái kia viên nhỏ tướng, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, trong tay nắm cỏ sếp, tự có một cỗ phong độ. Nơi xa có số lớn tu sĩ đại quân, quân dung chỉnh tề, xem xét chính là Bạch Chiến hùng binh. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Lục tướng quân, đã lâu không gặp." Lục Trung ngạn lắc đầu nở nụ cười, phẩy phẩy quạt sếp nói: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp huynh. Đắc tội đắc tội, ta này liển quân. Trần quốc còn to lớn như thế, không đáng vị như thế một mảnh nhỏ địa vực trên chấp." Kỳ thực hắn vốn là nghĩ lui quân, sợ dĩ rằng có, bất quá là thăm dò thăm dò cái này, Lưu Khánh Nghiên trầm lự. Bây giờ dịp cảnh vấn tới, Song Vương làm ăn nhiều năm, tự nhiên không cần thiết dò xét. Lập tức lục trung ngạn ngâm phiến vung lên, phi long quân chòng nháy mắt lùi bước. Một màn này, nhìn Lưu Khánh Nghiên trợn mắt hốt mũi,